Đây là tần dương thân thể, cơ thân thể này toàn thân cao thấp khí huyết đều dung hội lấy tần dương thần hồn, đại trí tuệ cũng chỉ có dựa vào chiêm cư thức hải mới có thể thao túng thân thể, muốn toàn diện tiếp quản, kia là gánh nặng đường xa a. Nếu như lúc trước linh Phật tâm không có bị đánh ra, như vậy dựa vào linh Phật tâm ô nhiễm thân thể khí huyết, đại trí tuệ lại chiêm cư thức hải, hai bước cùng vẽ, tần dương ưu thế liền một chút cũng không có. Bởi như vậy, tại đại trí tuệ nhập chủ thân thể thời điểm, chính là nước chảy thành sông. Dù là Tần Dương tu chỉ quá khứ di đả kinh cũng chỉ có thể dựa vào bất diệt đặc tính tại thức hải bên trong kéo dài hơi tản, nói không chừng lúc nào liền bị diệt. Đáng tiếc trên thế giới vĩnh còn lâu mới có được nếu như, bởi vì Tần Dương lúc trước quá quyết hành vi, Đại Chí Tuệ tại trận này đó sức bên trong dù y nguyên chiếm cứ ưu thế, nhưng đã không phải là không thể chiến thắng. Coi là thật không thể xem thường ngươi. Đại Chí Tuệ trong lòng ngẫm ngứ, ngoài miệng đối với hai người nói, đi thôi. Vô Niệm cùng Phổ Hành Nghiên lặng rời khỏi đại điện. Bắt đầu chấp hành riêng phần mình nhiệm vụ. Sau đó trong vòng mấy tháng, đại hạ gió nổi mây phun. Vô niệm dẫn đầu Phật môn chúng tăng bốn phía bốn ba, tại các đạo các quận thành lập được từng tòa quảng trạch bảo tháp, để không ta phạn âm cấp tốc truyền bá, để Phật quốc cơ sở dần dần thành hình. Từng cái địa phương bách tính tắm rửa tại phạn âm phía dưới, hô to đi theo đại trí tuệ, cứu thế quảng từ bi, loại cảnh tượng này làm cho giang hồ các phái rung mình, chỉ là nhìn xem đều làm người ta trong lòng run rẩy. Chỉ phải suy nghĩ một chút mình cũng đem biến thành cái kia bộ dáng, liền không có người sẽ không tâm sinh sợ hãi. Rất nhiều người bản thân liền xây dựng ở nhân cách nhận biết phía dưới, một khi bị xuyên tạc nhận biết, vặn vẹo nhân cách, như vậy ta liền không còn là ta, loại biến hóa này so tử vong càng làm cho người ta sợ hãi. Không ta phàm âm có thể tùy tiện độ hóa luyện thần trở xuống tất cả võ giả, luyện thân hậu kỳ trước đó võ giả nếu là trưởng kỳ được nghe không ta phàm âm, cũng sẽ bị nó độ hóa. Chỉ có luyện thành Nguyên Thần Võ Giả mới có thể chân chính chống cự cự cỗ này phần âm. Nhưng giang hồ dù lớn, luyện thành Nguyên Thần người lại là lác đác không có mấy, cho dù là Tam Bang lục phái 12 môn bên trong, như vậy võ giả cũng là không nhiều. Một khi bị Quảng Trạch Bảo Tháp tạo dựng lên, cái kia là các đại phái cũng chỉ có chút ít mấy người có thể thoát ly bị độ hóa vận rủi. Trong lúc nhất thời, giang hồ các phái, còn có đại hạ các nơi thế gia cũng vì đó xôn xao, hỗn loạn nổi lên bốn phía. nhưng ở Phật môn chúng tăng kịp thời trấn áp xuống, mặc kệ là thế gia vẫn là giang hồ môn phái, đều không thể ngăn cản không ta phạn âm truyền bá, bọn hắn đều nhất nhất quy y Phật môn, trở thành Phật quốc một viên. Về phần triều đình quân đội, vậy thì càng không cách nào chống cự Phật môn. Quân đội ưu thế là nhiều người, mà không ta phạn âm nhằm vào chính là nhiều người. Sớm tại bắt đầu thời điểm, đại hạ triều đình quân đội liền đã toàn bộ độ hóa, trở thành Phật quốc người. Mấy tháng xuống tới, giang hồ thế lực bị áp xúc tại Hoài Nam, giang Nam Thiên Nam một đời, lấy Quách Thuần Dương cầm đầu. Bất quá cứ như vậy, giang hồ các đại cao thủ cũng tập trung lại, dù La Hoàng phủ nhân hòa cần phong ấn minh đế, cố thế lực này cũng vẫn là một khối xương khó gặm. Tại đem bọn hắn đẩy vào phương Nam Ba Đạo về sau, Vô Niệm liền y theo đại chí tuệ mệnh lệnh, hướng về hướng Tây Bắc huyết chương. Hướng Tây Bắc khu vực, Tây thuộc đạo Ngũ Độc giáo sớm đã giọi vào đại huyền, còn lại Đường môn cũng trong khoảng thời gian này cùng Tây Bắc đạo Phi Tiên cung cùng một chỗ tại Huyền Tiễn đám người tiếp ứng hạ, hướng về đại huyền dị chuyện. Bởi vì Tần Dương cùng Đại Chí Tuệ đối ngoại ăn ý, hai môn phái này vẫn chưa nhận Phật môn ngăn cản, tại Phật môn tiến hành phương Bắc huyết chương trước đó liền đã tiến vào đại huyền cảnh nội, thoát ly trận này Phật tiếp. Kết quả là, phương Tây cùng phương Bắc còn lại, cũng chỉ có La Sắc cùng Thiên Đô, Đại Minh Tuân giáo, cùng bị quyền thế minh thao túng hợp cái độ ngụy đế thế lực. Thiên Đô ở xa quần sơn trong, Phật môn tạm thời cũng không xâm lấn Thiên Đô dự định, lại Đại Chí Tuệ cũng đang tận lực né qua Thiên Đô. Chính thân là phản thiên tộc Tần Dương tại Thiên Đô chi bên trong được cái gì phản chế hắn chỗ tốt, cho nên cái thế lực này cũng không tại Phật Môn Khuyết Trương Phạm Vi bên trong. Như vậy còn lại cũng chỉ có La Sát Cung cùng Đại Minh Tôn Giáo, cùng sau cùng hợp cải đồ. La Sát Cung thành viên tuy ít, lại tại Tây Bắc đạo chiếm cứ không nhỏ địa bàn. Phiên khu vực này bên trong con dân nhận La Sát Cung che chở, bọn hắn cũng đem La Sát Cung tôn kính làm thủ hộ bảo vệ bọn họ thiên thần, tự nguyện trả lại La Sát Cung lấy tài nguyên. Những cái kia chiến tiên điên cùng Tây Bắc đạo vùng đất nghèo nàn Bách Tính cứ như vậy kết thành cộng sinh quan hệ, Song Vương ở trên vùng đất này sinh sống không biết bao nhiêu năm. Nhưng dạng này cộng sinh quan hệ, chỉ có thể để nơi đây Bách Tính sinh tồn, lại không cách nào để bọn hắn tiến lên. Mặc kệ qua một số năm, nơi đây uy nguyên nghèo nàn, Bách Tính như cũ tại cố gắng còn sống, về phần càng thêm thoải mái dễ chịu sinh hoạt, đối với bọn hắn đến nói vĩnh viễn là trong mộng không thể thành hiện ảnh. Đại Chí Tuệ đạp lên mảnh đất này, nói như vậy, Lô đem cho những người dân này lấy bình đẳng, để bọn hắn đồng dạng có thể vượt qua cùng cái khác địa khu bách tính giống nhau sinh hoạt. Đại trí tuệ Mưu tính Phật quốc là hắn lý tưởng nhất hình thái, nước bên trong nên chúng sinh bình đẳng, đều có chỗ ăn. Chúng sinh bình đẳng dựa vào không ta phản âm để hoàn thành. Không ta phản âm làm cho tất cả mọi người trên tinh thần bình đẳng, mà tại vật chất bên trên, lại là cần đại trí tuệ bọn người tiến hành chủ tính chung. Giống loại kia không ta phản âm một chuyến bá, tiếp xuống liền mặc cho bách tính tự sinh tự diệt sự tình. Đại trí tuệ là vạn vạn không làm được. Nơi đây chi dân quy y về sau, Lô đem mệnh phương nam điều đến tài nguyên cùng nhân thủ, mở nơi đây hoang dã, cho nơi đây chi dân tài nguyên, để vùng đất nghèo nàn quay lại, dù không đến mức biến thành dầu có chi địa, nhưng cũng đủ làm cho nơi đây chi dân vượt qua bách tính nên có sinh hoạt. Đại trí tuệ một bước 10 trượng, ở trên vùng hoang dã xuyên qua, hướng về hướng tây bắc một tòa núi lớn bước đi. Ma quy y bước đầu tiên, liền từ La sát cũng bắt đầu. Cước bộ của hắn dừng ở Hùng Kỳ Đại Sơn trước đó, khẽ ngẩng đầu, nhìn lại bộ phận vì nham thạch phía trên ngọn núi lớn, kia thôn kịch mà Hùng Vĩ đã trắng cung điện, La Sát cung. Đại trí tuệ muốn hàng phục nơi đây chi dân tín ngưỡng thiên thần, từ trên xuống dưới độ hóa bọn hắn. Mặc kệ là La Sát cung vẫn là nơi đây bất tính, cuối cùng đều muốn hàng phục tại Phật pháp phía dưới. Trong Phật giáo, không thiếu tu La ác quỷ bị độ hóa thành hộ pháp thần. Chư trại qua bên trong, cũng có La Sát ác quỷ chuyển biến thành Phật giáo chi thủ hộ thần. Tên là La Sắt Trời, chính là 12 ngày một trùng. Đại trí tuệ từng bước mà lên, từng bước đi hướng về trên núi La Sắt cùng, hôm nay, nô liền muốn lấy Phật pháp độ hóa các ngươi La Sát, để ngươi trở trở thành ta Phật môn chi hộ pháp thần. Dương, dương, dương. Hung hồn tiếng chuông, tiếng vọng tại trên trời dưới đất. Đại trí tuệ từng bước hướng lên, tiếng chuông càng ngày càng vang, đợi đến La Sắt cung cửa điện xuất hiện ở trong mắt đại trí tuệ thời điểm, Cung phụng La Sắt cung Bách Tính đều là có thể nghe tới từ bọn hắn bên trong ngọn thánh sơn truyền đến tiếng chuông. Thiên thần. Dẫn chúng hướng phía thánh sơn liên tục lễ bái, nhưng bài lễ bái, bọn hắn tín ngưỡng lại là bắt đầu lặng yên biến hóa, trong miệng chỗ tụng chi thiên thần cũng biến thành đại trí tuệ. Đi theo đại trí tuệ, cứu thế quảng từ bi. Chương 643: Thái thượng ba đao, Như Lai ba kiếm. Vượt qua đường núi thềm đá hai bên hai tôn La Sắt tượng đá, to rõ tiếng chuông chấn động cửa điện trước đó tâm thần của hai người. Dạ La Sát, Quỷ La Sát. Hai cái này La Sát cùng thành viên tại Đại Chí Tuệ trước mặt ngay cả nói chuyện cũng làm không được, khi bọn hắn khí thế hùng hổ lúc đi ra, tiếng chung đã sớm chấn động hai người nguyên thần, khiến cho như gánh vác như núi cao bất đắc dĩ nửa quỷ trên mặt đất. Trên lệnh, quá lớn. Dù là bây giờ Đại Chí Tuệ không có linh Phật tâm, dù là trải qua mấy tháng ý thức chiến đấu, hắn y nguyên có thể tùy tiện nghiền ép Dạ La Sát hai người. Nhưng là, bây giờ ngươi có thể vô hại đối phó trong cung điện Tôn kia sắp đi đến cuối hung thần sao?" Tần Dương lời nói tại tâm thần bên trong vang lên, đại trí tuệ tựa hồ sinh ra một loại nào đó ảo giác, tại hắn bên trái xuất hiện một đạo cái bóng hư ảo. Cái kia đạo cái bóng bộ dáng cùng hắn hiện tại thân thể không khác nhau chút nào, chính là thuộc về Tần Dương hư ảnh. 10 ngày trước đó, Đại Minh Tôn giáo bắt đầu khuyết trường, La Sát cung đứng mũi chịu sào, nhận Đại Minh Tôn giáo xung kích. La Sát cung cung chủ Hỏa La Sát cùng Nam cung Vân Dương liều chết đánh cược một lần. Cuối cùng bởi vì Cảng phát ra tiếp cận 20 thất đại hạn mà đánh lui Nam Cung Vân Dương. Hiện nay, Hỏa La sát thực lực đã là đạt tới được đỉnh phong, khoảng cách trước đó ta cũng là không xa đi. Tần Dương hư ảnh nhẹ cười nhẹ, tiếp tục nói, đại chí tuệ ngươi nếu là tại cùng Hỏa La sát chiến đấu bị thương, cũng đừng trách ta không khách khí đi. Bình thường đến nói, cho dù là mất đi linh Phật tâm, đại chí tuệ cũng nên có hợp đạo chi cảnh thực lực, thụ thương là tuyệt đối không thể nào. Nhưng có Tần Dương kiềm chế hắn đại bộ phận ý thức, Đồng thời bây giờ thân thể cũng chưa từng bị nó trường khống, đại trí tuệ đích xác có tỷ lệ nhất định bị hỏa La sát gây thương tích. Dù sao hắn hiện tại muốn mà đúng, là gần như cực hạn hung thần a. La sát cung La sát khôi thần công người tu luyện càng là tiếp cận 27 tuổi, thực lực liền chướng đến càng lợi hại, bây giờ bên trong cung điện kia hỏa La sát khoảng cách 27 tuổi chỉ có hơn tháng thời gian, thực lực của hắn cũng cơ hồ đạt đến đỉnh điểm. Kia cơ hồ muốn tràn ra cung điện, tại không trung hình thành sát mây khí thế hung ác. làm cho La Sát cùng những người còn lại đều chỉ sợ tránh không kịp. Đồng thời tại bây giờ tình trạng hạ, càng la bức bách người này thì càng để nó hung ác điên cuồng, kia hiển hách hung uy làm cho trước đó cùng nó đánh nhau Nam Cung Vân Dương đều tránh né mũi nhọn, không dám vào giờ phút như thế này quá bức bách cái này hung thần. Dù sao chỉ cần đợi thêm hơn tháng, hỏa La Sát hẳn phải chết, khi đó Nam Cung Vân Dương có thể tự tiến thẳng một mạch, chiếm lĩnh La Sát cùng địa bàn. La Sát khôi thần công cũng không phải là coi là thật có thể không cực hạn tăng lên. Mạt La đem cả đời chi tiềm lực tại 27 tuổi trước đó đào móc đến cực hạn, đem mấy trăm năm thọ nguyên ngưng tụ đến ngắn ngủi 27 năm. Đại trí tuệ đi lại không ngừng, thản nhiên nói, nếu là tiềm lực không đủ, như vậy cho dù là 20 thất đại hạn sau đó một khắc liền sẽ đến, cũng vô pháp đột phá đến hợp đạo. Nếu là 27 tuổi trước đó không cách nào đột phá đến hợp đạo, dù là hắn không tu luyện La sát khôi thần công, có thể đã mấy trăm năm thời gian tu luyện, cũng là vĩnh viễn không cách nào đến hợp đạo chi cảnh. Nói trắng ra, Cái này là sát khôi thần công siêu an thiên phú cùng tiềm năng. Nó đem người tu luyện tất cả tiềm năng tại 27 tuổi trước đó đào móc hầu như không còn, kia cực hạn dương nguyên công lực đầy đủ thể hiện dương tính bá đạo, đem tất cả tiềm năng bứt ra, không ngừng đột phá, thần hồn tiềm năng. Đem cả một đời tiềm năng áp súc đến 27 năm bên trong, cực hạn nở rộ, đổi lại ai cũng sẽ thực lực cùng phi thiên đồng dạng đột nhiên tăng mạnh. Nhưng tiềm năng của người có cực hạn, nếu là tiềm năng thôi phát quang đều còn chưa tới hợp đạo. Như vậy 27 tuổi vừa đến, chính là tất chết rồi. Mà khác, ngươi cũng không cần kêu gào, cái này mấy tháng đến nay Ngô mặc dù cưỡng ép tiếp trưởng phần lớn thời gian thân thể, tiêu hao không nhỏ, nhưng ngươi tình huống cũng không tính là lạc quan. Đại trí tuệ hai đầu lông mày hiện lên một tia tính mang, chúng ta dung hợp đã bắt đầu, ngươi bây giờ đã được đến không ít ký ức đi, nhưng cái kia thuộc về chúng ta đồng tu ký ức, liền xem như lấy ngươi làm chủ, cuối cùng dung hợp ra người tới, coi là thật liền là chính ngươi sao? Tự nhiên là ta, tần dương ngữ khí lại là tràn ngập lòng tin, ngươi đồng tu, còn có ngươi, cuối cùng đều sẽ thành ta. Đã ta nguyện ý cùng ngươi chủ động dung hợp, liền có lòng tin đem các ngươi đều dung nạp. Đại trí tuệ là ta, ta vẫn là ta. Cái bóng hư ảo chậm rãi biến mất, trong thức hải năm đại ma thần càng phát ra vĩ ngạn, bọn hắn cùng nhau nhô ra ma trưởng chụp vào lưu ly li đại não, cùng đại não bên trên kích phát tư duy thiểm điện không ngừng va chạm. Các ngươi trong ý thức tạm nghiệm đều sẽ bị năm đại ma thần thôn phệ hấp thu. Ta chỗ dung hợp chỉ có nhất tổn tùy ý chí cùng sạch sẽ nhất ký ức. Các người muốn dựa vào cái này đến đồng hóa ta, quá ngây thơ. Trong thức hải, lang không ngồi xếp bằng tần dương mở ra tay phải, một thanh tản ra nhạt đạm kim quang kiếm khí xuất hiện tại bàn tay phía trên, mũi kiếm trực chỉ phía trên liu ly li đại não. Kiếm khí toàn thân kim hoàng, xem ra không có chút nào phong mang, lại có một cỗ bất động không rời, vĩnh hằng bất diệt khí tước, kim hoàng thân kiếm giống như kim sắc liu ly, li, phản chiếu ra tần dương kh Ngay sau đó liền có vô số tràng cảnh từ trên thân kiếm nhanh chóng lướt qua, trong đó mỗi một cảnh tượng bên trong đều có tần dương cái bóng, mỗi một cảnh tượng đều là tần dương chỗ kinh lịch sự tình. Thanh kiếm này chiếu ra tần dương ký ức, bán ra tần dương quá khứ. Ta ngộ thái thượng đan kinh, vũ trải qua chi diệu, sáng chế thiên ý, hoàn vũ hai đao, tại ta cấu tứ bên trong, nên còn có đao thứ ba thời gian, hấp sưng thái thượng ba đao. Đã có đao, vậy liền có kiếm. Khoảng thời gian này đến nay Ta cùng ngươi ngày đêm kết đấu, đối với quá khứ Di đả kinh thể ngộ lại là còn muốn thắng qua hiện tại như Lai kinh, hiện tại, liền mời đại trí tuệ đánh giá ta mới sáng lập ra chiêu thức đi như Lai ba kiếm đệ nhất kiếm. Bất diệt. Quá khứ bất diệt, tương lai bất hủ, sướng bá hiện tại. Đây chính là quá khứ, hiện tại, tương lai tam kinh áo nghĩa, thần dương lấy tự thân quá khứ làm kiếm lưới đao, lấy bất diệt chi biết vì hình thể, luyện thành một chiêu này bất diệt chi kiếm. Kiếm khí kích xạ. Thông thiên kiếm quang chiếu rọi toàn bộ vô cấu ở giữa, xuyên qua phía trên Lưu Ly đại não, vô số thuộc về Tần Dương ký ức dung nhập kiếm quang bên trong, nương theo lấy đạo kiếm quang này đâm vào đại não, xâm nhiễm trong đó 108 đạo ý thức. A a a. Lưu Ly đại não phát ra đến 10 kế tiếng gầm gừ, chí ít có hơn phân nửa ý thức dưới một kiếm này bị thương, ý thức hình thể bị kiếm quang nhiễm lên kim hoàng chi sắc. Những này kim hoàng chi sắc đại biểu cho Tần Dương quá khứ, trong đó tràn ngập Tần Dương ý chí cùng hồi ức. Một khi bị hoàn toàn xâm nhiễm, kia cái ý thức này liền thành tần dương hóa thể, biến thành đại trí tuệ tập hợp trong cơ thể phản đồ. Mà khi tất cả ý thức thể đều bị kiếm quang xâm nhiễm thời điểm, kia đại trí tuệ cũng liền thành tần dương. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Lưu Ly đại não bên trên tư duy thệ điện kịch liệt bắn ra, thậm chí hình thành lôi vân phong bạo đến oanh kích những nẻ kim hoàng kiếm quang, nhưng những nẻ kiếm quang liền như là tần dương bản ngã ý thức, bất diệt không tiêu tan, mặc cho thệ điện như thế nào vây siết, cũng vô pháp đem nó trấn chính loại trừ. Đại trí tuệ, Nguy. Chương 644, huyệt khiếu cùng vang lên, chư vòng hợp nhất. Ngươi cho rằng ta sẽ tại ngươi hàng phục hỏa la sắt về sau mới sẽ ra tay, nhưng lại không biết ta chọn tại ngươi động thủ trước đó liền ra chiêu, lời vừa rồi ngữ, càng nhiều hơn chính là dùng để mê hoặc ngươi. Đại trí tuệ bước chân hơi ngừng lại, trong con mắt vòng vàng như ẩn như hiện. Ngươi muốn tại hàng phục hỏa la sắt về sau lập tức chạy tới Tây vực Tu Di Sơn, tại hỏi tham Phật Tôn đồng thời mời Phật Tôn tương trợ ngươi. lại không biết ta đã nhìn rõ mục đích của ngươi. Những chuyện này, ngươi vốn không nên như vậy quá loa, nhưng bây giờ ngươi lại là bị chấp nghiệm mê tâm, tư duy hơi chút chậm chạp. Từ vốn nên từ đại trí tuệ trưởng không thân thể trong miệng, xuất hiện tần dương thanh âm. Đồng thời tại trong thức hải, to lớn sinh tử vòng đột phá vô cấu ở giữa thuần trắng vết tượng, sinh sinh xâm nhập trong đó, làm cho toàn bộ vô cấu ở giữa đều phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Luận đánh lâu dài, ta thế nhưng là chuyên nghiệp a. Chỉ có Tần Dương có thể nhìn thấy giao diện bên trên, cuối cùng một tia kiếp lực tiêu đốt hầu như không còn, nguyên bản 5 chữ số biến thành một số không chứng. Cái này trong vòng mấy tháng, Tần Dương một mực đang phân tích đại trí tuệ như điểm, đồng thời đang tận lực tạo nên có lợi cho mình của diện. Trải qua mấy tháng phân tích cùng chiến đấu, hai kiếp lực sắp tiêu đốt hầu như không còn trước đó, Tần Dương rốt cuộc quyết định xuất thủ, nhất cử đảo ngược địch ta ở giữa tình thế. Đại trí tuệ, ta cho ngươi tìm trụ sở mới. Sinh tử vòng bên trong bắn ra mấy chục đạo xiên xích, chăm chú cuốn lấy Lưu Ly đại não, năm đại ma thần cùng nhau đem ma chưởng đặt tại đại não bên trên, kẹp lấy nó cùng nhau tiến vào sinh tử vòng bên trong. Lưu Ly đại não dùng sức giãy giụa, nhưng ở bên trong có bất diệt kiếm quang xâm nhiễm, ngoài có năm đại ma thần dùng thế lực bắt ép, sinh tử vòng phong tỏa tình huống, dưới lại nhiều giãy giụa cũng bất quá là không cố gắng, chỉ có thể bị nó kéo vào sinh tử vòng bên trong trấn áp. Ngô Chấp Nghiệm còn chưa tiêu đại trí tuệ ý niệm tại thức hải bên trong quân quẩn. Nhưng ngươi đã không có cái gì lật bản cơ hội, đã thua với ta, liền sẽ không lại thành công." Thần Dương thản nhiên nói. Trong mắt của hắn vòng vàng vẫn chưa biến mất, mà là dung nhập trong con mắt, để vốn là óng ánh kim đồng tăng thêm một điểm lộng lẫy. Từ giờ trở đi, liền không có hai người dùng một cái hào tình huống, đại trí tuệ ý thức thể bị Tần Dương xâm nhiễm, bản thân còn bị chấn áp, Song Vương Ưu quyết thế lập tức đảo ngược, đồng thời lượng cực phân hóa, Tần Dương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. tiếp xuống, chính là tìm cái thời cơ lại lần nữa dung nhập linh Phật tâm, đem đại trí tuệ triệt để luyện hóa. Nguyên bản dừng lại bước chân hướng về phía trước, tần dương từng bước từng bước mà lên, mỗi bước ra một bước, khí thế của hắn liền càng tăng lên một điểm. Đã trấn áp đại trí tuệ, như vậy thắng lợi tiền lãi cũng nên thu hoạch. Trong lòng ngực, hỏa diễm thiêu đốt, từ chín mảnh ngân giáp dây dựa phượng hoàng chi tâm dần dần hòa tan, một viên mới tinh trái tim dần dần xuất hiện, thay thế phượng hoàng chi tâm vị trí. Đông. Một tiếng nhịp tim Vang động tại yên lặng mấy tháng trong lòng ngực, một đạo pháp vòng xuất hiện sau lưng Tần Dương. Sinh tử vòng. Tần Dương thì thào đọc lấy, sau lưng lại xuất hiện một tôn lại một tôn đạo vòng, sinh vòng, chết vòng, thiên kiền vòng, phạn tiên vòng, linh luân, phách vòng. To to nhỏ nhỏ nhỏ đạo vòng ngăn trở làm một thể, tầng tầng lớp lớp đạo quang giã chỉ trên người Tần Dương, làm cho Tần Dương thể nội khí huyết phun trào, gân cốt cùng vang lên, toàn thân trên dưới mỗi một tế bào đều rất rung, có sinh tử vòng tại chuyển động. phát ra thanh âm thanh thú. Những âm thanh này cuối cùng hội tụ thành một gút, đồng thời phía sau sinh tử vòng cũng tại đồng thời phù hợp vì một, hai loại thanh âm đồng thời tương hợp, làm cho tần Dương từng bước mà lên thân thể vang lên tiếng sấm nổ tiếng vang. Ầm ầm. Trong thân thể đã mở huyết khiếu đều tại vang lên tiếng sấm nổ gào thét, đại cổ đại cổ hút vào khí huyết, từ minh đến nơi đó đoạt đến tinh nguyên không bao lâu liền thấy đấy, trực tiếp bị những này đói khát huyết khiếu thôn phệ không còn, tới tương ứng, chính là thể phách cường độ cực tốc tăng trưởng. Quân ý ngưng thực đến cực hạn, âm vang bộ pháp uy áp che lại trong cung điện truyền đến hung sát chi khí. Mấy bước ở giữa, cảnh giới phóng đại, Tần Dương đã là cảm ứng được kia khiếu bên trong chi khiếu tồn tại, tìm tòi tới được đỉnh phong nhân tiên cánh cửa, nhưng chỉ bằng vào như thế, còn có chút không đủ. Hỏa La sát, bản tọa tới đây đã lâu, ngươi còn không ra nguyên đón. Tần Dương miệng phát huyền âm, thân thể huyết khiếu cùng nhau rung động, hùng vị thanh âm hóa thành một đạo cường lam sóng âm, nháy mắt lật tung trước mắt đá trắng đại điện. nghĩ để cho ta tới nghênh đón, vậy liền tiếp hảo. Trong cung điện hung sát chi khí nổi lên, một đạo xích viêm thân ảnh từ bị lật tung trong cung điện xung ra, trong tay tà cồn quay đi quay lại trăm ngàn lần, bảy đạo côn ảnh giống như là ác quỷ lượn vòng đánh tới, kịch liệt sát khí thoáng chốc xâm nhiễm thể xác tinh thần, giết bảy phách bảy phách phệ linh. Đối mặt tần dương không chút khách khí hành vi, tính nóng như lửa hỏa la sát tự nhiên sẽ không ôn tồn đi ra ngoài nghênh đón, rứt khoát trực tiếp động thủ giết người. Hắn vốn là chỉ còn một tháng tuổi tỏ Người sắp chết hoàn toàn không có gì đáng sợ, cho dù là Tần Dương biểu hiện ra cao siêu thực lực, Hỏa La Sát cũng không có chút nào e ngại chi ý giết tới. Côn ảnh gào thét, đồng thời đánh về phía Tần Dương tiên linh, trái tim chờ chết huyết vị đường, xảo trá phệ hồn ta kình hội tụ thành quỷ thủ hình dạng, một khi gần người, liền muốn tận xương ba phần, thẳng phá yếu hại. Phanh phanh phanh. Ra ngoài ý định chính là Tần Dương mười phần dự đoán lập thân bất động, đón đỡ cái này xảo trá tàn nhẫn bẩy đạo côn ảnh. Cái này bảy đạo côn ảnh đang đến gần tần dương thân thể thời điểm, liền va chạm vô hình khí giáp, ầm vang bạo phá. Phệ hồn ta kình điên cuồng chui sát khí giáp, trong không khí hình thành từng cái ám lục vòng xoáy, nhưng ở kia không thể gặp khí giáp trước đó, mặc cho ta kình như thế nào phát lực, đều không thể hình thành hữu hiệu tổn thương. Kia thật mỏng khí giáp giống như vô hình trời chết, ngăn cản hết thể ngoại lai công kích cùng tổn thương. Phệ hồn chu tiên cuốn pháp, ngươi cùng sẽ chỉ cái này cuốn pháp sao? La sát khôi thần công bên trong nhất diệt nhị bá đâu? Tần Dương chắp tay sau lưng ở sau lưng, mặc cho đen chìm tà côn đánh vào khí giác bên trên, bình tĩnh nói: "Lại tới đây, tuy là đại chí tuệ mục đích, nhưng Tần Dương đối với La Sát cung cũng là có khác cậu. La Sát cung trong có thần công một bộ, thần binh một thanh, đều là vật khó được. La Sát khôi thần công tạm thời không để cập tới, kia thần binh phệ hồn côn cũng là có chút để người cảm thấy hứng thú sự vật. Đối với cần thần binh tiến hành luyện hóa, Tần Dương đến nói, La Sát cung là không thể không đến địa phương. Mà bây giờ La sát cung còn có cái khác khác biệt ý nghĩa. Tiềm lực của ngươi, có chút thấp, xem ra ngươi là không cách nào tại 20 thất đại hạn trước đột phá đến hợp đạo. Cũng đúng, nếu là như vậy dễ dàng đột phá, la sát khôi thần công cũng sẽ không để người chỉ sợ tránh không kịp. Thần Dương như là phân tích nói. Trước mắt hỏa la sát khuôn mặt dữ tợn, tóc xinh hồng, quanh thân tràn đầy vô tận sắc khí, đã là có la sát chi hình. Nhưng Thần Dương lại là có thể nhìn ra hắn đây là bởi vì 20 thất đại hạn tức sắp đến mới có như vậy hình th hắn có thể có La Sát chi hình đã là thúc ép tất cả tiềm lực, muốn lại có tiến bộ, lại là khó. Cứ như vậy, Tần Dương bốn định cùng nó đấu một trận tâm tư cũng liền nhạt. Chương 645, Thiên địa đều chấn, trăm khiếu đều thông, tăng thêm Thiên ý. Tần Dương nhẹ giọng lẩm bẩm niệm, vô hình vô tướng chi đao đột nhiên xuyên qua Hỏa La Sát bụng dưới, quỷ dị đến không thể tưởng tượng nổi một đao, làm cho Hỏa La Sát trợn to hai mắt. Còn không có chơi. Thiên ý chi nhận lưu tại Hỏa La sát thể nội khí kình biến thành các loại thuộc tính, xoắn xuýt cùng một chỗ lẫn nhau đánh giết, dao động vết thương phụ cận huyết nủng, làm cho Hỏa La sát cảm nhận được một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức. Nhưng đau đớn vẫn chưa khiến sắp gặp tử vong Hỏa La sát có chút dao động, ngược lại kích thích nó hung hý. "Hây a!" Tiếng hét phẫn nộ bên trong, cực dương chi khí đem khắc nhau khí kình cưỡng ép bách ra, to lớn ngân giáp La sát pháp tướng xuất hiện tại sau lưng, theo anh trấn khí kình cùng nhau đẩy ra hai tay. La sát khôi tứ tuyệt hình lựa oanh. Oanh trấn khí kình quét sạch tứ phương, vốn là bị sóng âm lật tung đá trắng đại điện triệt để biến thành phế tích, hỏa la sát hoành múa phệ hồn, tăng cường oanh trấn chi thế, phệ hồn tà kình dung nhập khí kình bên trong, cùng nhau đập nện tại vô hình khí giác bên trên, sau đó kết quả là vô dụng. Cùng tuyệt khí lãng tử Tần Dương bên cạnh thân song qua, lại không phát động giao thân hình mảy may. Chỉ thấy Tần Dương ánh mắt khẽ rời, đến 10 kế thiên ý chi nhận thành hình, biến mất ở trong hư không. vây quanh vị hỏa la sát không ngừng di động. Nó hình nó dấu vết mặc dù khó khăn điều tra, thậm chí ngay cả khí tức đều không thể bị nhìn rõ, nhưng sắp chết hỏa la sát lại là có thể rõ ràng người đến khí tức tử vong, biết được có đầy đủ gây nên mình vào chỗ chết uy hiếp tồn tại. Lúc này, hắn không chút do dự cùng la sát pháp tướng hợp nhất, toàn thân trên dưới bị ngân sắc giáp trụ bao phủ, liền ngay cả khuôn mặt cũng bị la sát mặt quỷ bao trùm. Cửu tiêu lôi đỉnh bá. Hộ thân đồng thời, hỏa la sát nhảy lên thật cao. Hô nạp cựu tiêu chi khí, kêu gọi nhau tập hợp phong lôi chi thế, bên trên bầu trời thoáng chốc sấm chớp, phệ hồn côn hành múa một vòng, kéo lấy lôi đỉnh, gào thét lên cuồng phong, lấy cuồng liệt nhất khí thế đánh xuống, tia như như lửa thân ảnh bọc lấy phong lôi lần lượt kéo lên công lực, khi công lực nhảy lên đến đệ cửu trọng lúc, vừa vặn đập nền hướng tần dương thiên linh. Oanh! Bá liệt khí kình làm cho cả ngọn núi cao sinh ra nghiêng giao không ngớt, một đạo vết rách to lớn từ hành kích chô xuất hiện, cũng cấp tốc vỡ ra, lan tràn mà xuống. Cả tòa núi đều bởi vì một kích này mà nứt ra, đất rung núi chuyển bên trong, vô số đá vụn nghiêng ép mà xuống, nhưng không thấy Tần Dương thân ảnh. Không thú vị. Đột ngột một chưởng khác ở Hỏa La sát phía sau, mạnh liệt như núi lửa bộc phát trường kình thoáng chốc đánh tan La sát áo giáp, chấn động trong đó thân thể, đồng thời một cái tay khác biển chỉ ngưng khí, Kim Hoàng kiếm quang xuất hiện tại giữa ngón tay. Hỏa La sát biểu hiện cũng không có cách nào để Tần Dương hài lòng, cho nên hắn cũng liền không có lại kéo dài hào hứng. Cho nên khi Hỏa La Sát lấy Cửu Tiêu Lôi đỉnh bá công kích thời điểm, Tần Dương trực tiếp lấy Thiên Nhân Tung Thoát Thân, một chưởng đánh tan La Sát áo giáp, cũng ngưng tụ ra Bất Diệt kiếm quang, đâm vào Hỏa La Sát cái hốc. Bất Diệt. Vừa mới sáng lập ra như Lai đệ nhất kiếm lại lần nữa sử xuất, bất quá lần này lại không phải là lấy tự thân ký ức xâm nhiễm Hỏa La Sát, mà là trực tiếp lấy kiếm quang chia cắt Hỏa La Sát ký ức, đem hữu dụng bộ phận lấy ra. Tần Dương một kiếm này, trên thực tế là tập hợp tự thân đối với ý thức thao túng linh ngộ tạo thành. Trong đó đã có quá khứ gì đã kình chi bất diệt, cũng có tần dương ý chí vặn vẹo chi năng, còn bị nó dung nhập tự thân đối Diêm Vương linh nghiên cứu. A, một kiếm này so với lúc trước đối phó đại trí tuệ ý thức thể đến nói, lộ ra càng thêm thô bạo, kia trực tiếp xạng khoái kiếm quang đâm vào thức hải lấy ra ký ức, liền như là đem hỏa la sát nguyên thần sinh sinh mổ đi một hồi, để hỏa la sát hung tính đại phát. Chết. Một thân công lực đều sâu phát, phệ hồn cô đứt gãy thành tam thiết quân. Theo hỏa La sát giận dữ quét qua quấn về sau lưng Tần Dương. Nhưng mà, Phệ Hồn côn vừa mới quét đến nửa đường, liền bị Tần Dương một chưởng giơ các ở, mặc cho côn bên trên tả kình như thế nào thôi phát đều không thể làm bị thương Tần Dương bàn tay mày may. Phệ Hồn côn nắm chặt côn thân bàn tay đột nhiên phát lực, Tần Dương lấy không cần phản kháng lực lượng từ Hỏa La sát trên tay đem Phệ Hồn côn tống ra, cường hãn chân khí nháy mắt trấn áp chuôi này thần binh phản kháng. Sau đó, khiến Hỏa La sát khiếp sợ sự tình phát sinh. Hắn cảm ứng được sau lưng xuất hiện rất tinh tường khí cơ, kia cùng liệt phách tuyệt cực dương chi khí, cùng từ thân chân khí trong cơ thể không khác nhau chút nào, dường như có cùng nguồn gốc, nhưng so với chân khí bản thân, lại là còn muốn bá đạo mấy bậc. La sát khôi thần công. Hỏa La sát có chút khó có thể tin thì thào thì thầm. Hắn kỳ thật biết mình vừa mới bị đoạt đi đâu bộ phận ký ức, cũng biết người sau lưng tại sao lại La sát khôi thần công. Nhưng hắn cũng không hiểu đối phương chân khí vì sao so với mình vị này tu luyện hơn 20 năm người tu luyện còn muốn bá đạo cùng liệt, càng không hiểu vì sao hắn muốn tu luyện môn này cơ hồ là hẳn phải chết võ công. Đúng vậy, La sát khôi thần công. Tần Dương một bên đáp lời, một bên gia tốc vận chuyển công pháp, lấy niết bàn chỉ toàn thể như ý pháp chuyển đổi công thể, đem chân khí bản thân toàn bộ chuyển thành La sát chân khí. Tại Dương cương khí huyết, Phượng hoàng chi hỏa tác dụng dưới, Tần Dương chi thể chất so trong truyền thuyết Thái Dương thân thể còn muốn dương cương. Mà thể chất như vậy tại chuyển hóa ra cực dương la sát chân khí thời điểm, kia lại sẽ tới đạt như thế nào trình độ đâu? Cực dương, chí dương, toàn dương, không biết nên dùng như thế nào từ ngữ để hình dung lúc này tần dương chân khí thu tính. Kia cực hạn chân khí ngưng tụ thành dương nguyên, xâm nhập toàn thân, khí huyết nội tạng, xâm nhập thần hồn tứ hải, ý thức chỗ sâu. La sát khôi thần công chính là cư thế cực dương nguyên áp bách tự thân thân thể cùng thần hồn. Như lò luyện thép nấu luyện thép như sắt thép muốn thể nội thâm tàng tiềm năng cho nghiền ép ra. Loại này phương thức cực đoan sẽ cho thân thể cùng thần hồn tạo thành cực lớn tổn thương, để người tu luyện khó mà sống qua 27 tuổi, nhưng nếu là có thể tại 27 tuổi trước đem này công luyện đến đại thành, như vậy liền sẽ khổ tận cam lai, thương thế khỏi hẳn, đồng thời còn có thể như ý trưởng không cái này bá đạo đến ngay cả tự thân đều tổn thương Dương Nguyên. Như vậy, tần Dương hiện tại thân thể lại thâm hậu bao nhiêu nội tình tiềm lực đâu? cảm thụ được dương nguyên tại thể nội du tựu, kích phát thân thể tiềm năng, cảm thụ được một cỗ lực lượng chi thể bên trong dâng lên, từng cái huyệt khiếu nhúc nhích bành trướng, Thần Dương không khỏi ngửa mặt lên trời điên cuồng gào hét. A! Âm vang buộc phát khí kình đem hỏa la sát sa sa bắn ra, từ thiên khung cùng đại địa bên trên, Cửu Tiêu chi khí cùng Cửu Đỗ địa khí đồng thời bị dẫn động tồn khệ, thanh chọc chi khí hình thành trên dưới hai đạo gió lốc, gào thét chui vào Thần Dương thể nội. Cửu Tiêu lôi đỉnh bá, trợ hiện phong lôi. cùng lôi tử điện theo phệ hồn côn múa mà điên cuồng chớp động. Cửu U Minh không bá. Cửu Điệu chi khí phá đất mà lên, giống như trầm luân địa ngục la sát ác quỷ phá thổ chủ sinh. Cuối cùng, cả trên trời mặt trời cũng bắn ra thực chất của sáng, Thái Dương chi lực bị liên tục không ngừng hấp thu nhập Tần Dương thể nội. La sát khôi thần công thiên liệt. Tần Dương giơ cao phệ hồn, lôi kéo bầu trời khí quyển, bên trên bầu trời hình thành đỏ sẫm vòng xoáy, đạo đạo sấm sét luanh xiết tại phệ hồn côn cùng Tần Dương trên thân thể. Một thức thức chiêu thức sử xuất Tần Dương tiềm năng bị không ngừng kích phát, nguyên bản bởi vì khai thông đến huyết khiếu, bởi vì trong lúc này tại tiềm năng kích phát cùng ngoại giới nguyên khí, thanh khí, chốc khí, Thái Dương chi lực chờ lực lượng thu nạp mà nhất cử quan thông. Oen! Một côn đánh xuống, thiên địa đều chấn, trăm khiếu đều thông. Chương 646, đại trí tuệ Tần Dương. Giống. Kim sắc la sát pháp tướng tại không trung xuất hiện, ngửa mặt lên trời cuồng hống, bao trùm toàn thân giáp trụ tràn ngập cực dương khí tức. Nắm tay hai tay tràn đầy lực lượng mạnh nhất cảm giác. Nhưng sau đó một khắc, La Sát pháp tướng giáp trụ bắt đầu băng liệt, từng khối mảnh vỡ như vỏ trứng gà rơi xuống, lộ ra nội bộ cùng Tần Dương không khác nhau chút nào khuôn mặt. Người khác chung quy là người khác, chỉ có thuộc về mình mới thật sự là có thể vì chính mình nắm trong tay. Tần Dương mặc dù dùng La Sát Khôi Thần công kích phát tự thân tiềm lực, đền bù huyết khiếu tinh huyết bổ sung không đủ khuôn cảnh, thuận thế tiến vào đỉnh phong nhân tiên chi cảnh, nhưng cũng không muốn đem thân thể của mình luyện thành La Sát chân thân. Thần công kia, hắn luyện, nhưng luyện thế nào, lại là muốn từ hắn tự mình làm chủ. Chính là trong tay phệ hồn côn, cũng muốn từ tâm ý của hắn. Hai tay nắm phệ hồn côn giơ cao, tần dương trong lòng bàn tay tản ra như mặt trời đến cực điểm nhiệt lượng, âm trầm lại cuồng dã phệ hồn côn tại tần dương trong tay từ bị hoàn sợ như gián vặn vẹo dễ rùa, nhưng cuối cùng không cách nào tránh thoát kiếp như sắt thép cánh tay. Từ nắm cầm chỗ bắt đầu, đen xám chi sắc hướng về còn lại các nơi lan tràn, tại ngắn ngủi mấy hơi về sau, Phệ hồn côn liền bị màu đen xám bao trùm, tún tủn chi khí không còn, nhìn qua liền cùng một cây tiêu hỏa côn như. Tại ngắn ngủi mấy tức bên trong, phệ hồn côn linh năng đã là bị tần dương thôn phệ không còn, còn lại cũng liền chỉ còn sắc không. Thân vật nham hóa. Đoạn vân thạch bay ra, tại không trung phân liệt gây dựng lại, hóa thành một cây ám kim song sắc dài đồng, phần giữa thành ô thiết chi sắc, hai đầu trình kim hoàng, hai đầu thần long quấn quanh ở hai đầu, vô số tinh đấu tô điểm tại thân rồng chung quanh. Khi cái này đại bổng xuất hiện thời điểm, một cú nặng nề lực lượng cảm giác dâng lên mà ra, nó vẹn vẹn là lơ lửng giữa không trung, liền có một loại đè sập không gian nặng nề cảm giác. Phệ hồn côn thần binh chi năng, là có thể một mực hấp thu binh chủ hỏa thiên cương địa sát chi khí ra trì lực lượng, nó bản thân còn có một loại có thể phá bất luận cái gì phòng ngự xảo trá tà kình. Cái này khiến phệ hồn côn tại trường côn cùng tam tiết côn hai loại trạng thái đều đều có đặc điểm, nếu là trường côn, chính là lấy lực lượng ưu tiên, nếu là tam tiết côn Đây là lấy linh xảo xảo trá vì đặc điểm. Bất quá Tần Dương lại là trướng mắt nó xảo trá, trực tiếp vứt bỏ ta kình, ngược lại ưu hóa một cái khác đặc điểm. Trực tiếp, bá đạo, nhất lực hàng thập hội, đây chính là vũ khí mới đặc điểm. Lựa số Tần Dương đến nay chuyển hóa binh khí, chính thiên quy ra chỉ ý chí, Diệt Thiên kiếm chính là kiếm đạo hiện hóa, điều khiển các loại kiếm ý, Già Thiên bảo phòng ngự vô song, Di Thiên bản biến hóa tự dung, phân định năm bắc, theo túng nguyên tử, bây giờ vũ khí mới thì là lực chi cực hạn. đánh vỡ hết thảy. Lực chi cực hạn, thể thiên động. Nam kiện thần binh cách người mình một vừa xuất hiện, sau đó hội hợp tại hết thảy gây dựng lại, biến thành một tôn bản quay lơ lửng sau lưng Tần Dương, chậm chậm chuyển động, cực đoan lực lượng vặn vẹo không gian, khuế động trên trời phong vân. Trừ thiên sinh tử luân. Theo sinh tử vòng xuất hiện, to lớn tiếng chung cũng từ Tần Dương thể nội phát ra, truyền khắp La Sát cung quản lý chi địa, phàm được nghe tiếng chung người, đều bị không ta phản âm chỗ độ hóa, hô to đại trí tuệ chi danh. quy y tại đại trí tuệ, ý chí. mà bây giờ đại trí tuệ chính là Tần Dương. Phật quốc thành lập đối với Tần Dương đến nói cũng không chỗ xấu, hắn đã muốn hấp thu đại trí tuệ tất cả, kia đại trí tuệ thân phận, địa vị cũng không ngoại lệ. Phật quốc cuối cùng xây thành, cái kia cũng chỉ thuộc về đại trí tuệ, thuộc về Tần Dương. Đồng thời, Tần Dương muốn trong tương lai thôi diễn Tam Kinh bên trong cuối cùng một khi vị Lai vô sinh kinh, cần muốn tín đồ nguyện lực tiến hành tu trì, Phật quốc con dân tồn tại ắt không thể thiếu. Nghĩ tới đây, Tần Dương quanh thân khí cơ đột nhiên chuyển biến, từ như hạo dương nóng bỏng cuồng liệt chuyển hóa thành thanh tịnh tường hòa, Phật quang chiếu đến, lệ khí biến mất, bởi vì Tần Dương lúc trước diễn võ mà trở nên ác liệt thường khung bị chậm dãi dị bình, quay về bình tĩnh. Hắn hiện tại uy nguyên vẫn là đại trí tuệ, cũng tại về sau, cũng vẫn là đại trí tuệ. Đi theo đại trí tuệ, cứu thế quảng từ bi. A Tần Dương khẽ cười một tiếng, ngay cả tự thân khuôn mặt cũng hoàn toàn biến thành trước đó đại trí tuệ chi dung. Lần này, liền xem như đem hai cái thân phận tách ra. hỏa La Sát. Tân Dương bộ bộ xinh liên, chậm rãi đi xuống giữa không trung, tay áo vung khẽ, cắt đá bay đi, lộ ra bị che giấu ở phía dưới khôi ngô thân ảnh. La Sát cung tại đại chí tuệ đến trước khi đến cùng đại minh tôn giáo trải qua một phen cực chiến, trừ hỏa La Sát bên ngoài, cũng chỉ có hai người may mắn còn sống sót. Bất quá hai người này cũng tại trước đó chiến đấu trong dư âm bị tai họa bỏ mình, hiện tại La Sát cung cũng chỉ thừa hỏa La Sát một cây giòng độc đinh. Mà lại căn này giòng độc đinh trên thực tế cũng liền chỉ còn 1 tháng tuổi thọ. Tiềm lực của hắn đã hoàn toàn bị đến cực điểm Dương Nguyên bức phát ra tới, đã không có cái gì nội tình tồn tại, cho nên Dương Nguyên liền bắt đầu áp Bạch Hỏa La Sát sau cùng sinh mệnh lực cùng nguyên thần, để nó tại cực đoan tán loạn bên trong tới điểm kết thúc. Đây chính là La Sát khôi thần công người tu luyện số mệnh, đừng nhìn hỏa La Sát hiện tại còn là sinh long hỏa hổ, khí huyết hoang như nhiệt hỏa nấu dầu sôi trào nóng bỏng, trên thực tế tính mạng của hắn đã như nến tàn trong gió, bây giờ hết thảy bất quá là hồi quang phản chiếu thôi. Ngươi muốn không chế ta? Hỏa La Sắt trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm chằm chằm hạ xuống Tần Dương, trên người Dương Nguyên kịch liệt dao động. Hắn đã biết được kia tiếng chuông có tác dụng gì, cũng biết Tần Dương không lập tức động thủ, nhất định là cùng ôn độ hóa mục đích của mình. Nhưng là, cái này hoàn toàn là mơ tưởng. Dương Nguyên không ngừng nghiền ép hỏa La Sắt tiềm lực, không có tiềm lực liền nghiền ép sinh mệnh lực, nghiền ép thân hồn, có thể nói là không ngừng bức bách hỏa La Sắt tiến lên ma quỷ, nhưng ma quỷ này đang bức bách hắn đồng thời, cũng tại bảo vệ hắn. kia thậm chí xâm nhập trong nguyên thần dương nguyên, để hỏa la sát không sợ bất luận cái gì tinh thần bí thuật thao loạn, trước đó tần dương một kiếm đâm vào hỏa la sát thức hải lấy ra ký ức có thể nói là dễ như trở bàn tay, nhưng muốn khống chế hắn, lại là muốn trước qua dương nguyên cửa này. Ngươi khống chế không được ta. Hỏa la sát trọng thương thân thể lại lần nữa có sức mạnh tràn ra, dương nguyên tiến một bước nghiền ép thân thể, để vết thương bắt đầu phục hồi như cũ, để công lực lại lần nữa nhảy lên, để hỏa la sát có thể có thực lực lại lần nữa chiến đấu. Bất quá ại kia đè xuống dưới bàn tay, Bất Tuân Dương Nguyên bị cấp tốc áp chế, vốn muốn bộc phát chân khí cũng bị cưỡng ép, ép về thể nội, mặc cho Hỏa La sát mặt đỏ lên, đều không thể chống cự bàn tay này mảy may. Bởi vì so với trong cơ thể hắn càng cường đại hơn Dương Nguyên cưỡng ép trấn áp hết thảy, Hỏa La sát lọt vào toàn diện tính áp chế, đối phương tu luyện La Sát Khôi Thần công thời gian mặc dù ngắn, lại bởi vì bản thân thể phách cùng nội tình, có viễn siêu công lực của hắn. Đối với La Sát Khôi Thần công loại này võ công mà nói, Thời gian xưa nay không là quyết định cường đại hay không nhân tố, thể phách cùng nội tình mới là. Vẹn vẹn chỉ có 1 tháng tuổi thọ sao? Dùng ít đi chút cũng là có thể. Tần Dương trên ngón tay toát ra kim sắc kim quang, tại hỏa la sát mắt thử muốn nứt ánh mắt bên trong, một kiếm đâm vào mi tâm của hắn. Như lai ba kiếm bất diệt, tại Dương Nguyên bị áp chế tình huống dưới, bắt đầu xâm nhiễm hỏa la sát nguyên thần. Chương 647: Tây vực chi biến. Xâm nhiễm, xuyên tạc. Lấy đại trí tuệ là giả tưởng địch mà sáng lập ra bất diệt, dùng tới đối phó hỏa la sát dạng này, thôn bạo lưu tuyển thủ càng là nước chảy thành sông. Tại Dương Nguyên bị áp chế tình huống dưới, sửa chữa hỏa la sát ý thức tương đương dễ dàng, có thể xưng hạ bút thành văn. Cho dù là tu luyện loại này thiêu đốt tiềm năng võ công, cũng không thể coi nhẹ đối thực lực trưởng không a, hoặc là nói chính vì vậy, mới cần trưởng không tăng trưởng phải càng phát ra tấn minh thực lực. Thần Dương một bên tiến hành tinh tế thao tác, một bên lẩm bẩm Chướng Mắt Hỏa La Sát chính là một cái cực tốt ví dụ, hắn đem tất cả tinh lực đều đặt ở thực lực tăng trưởng bên trên, lại sơ sẩy phương diện khác khai phát. Cùng công pháp lẫn nhau phù hợp với nhau là tu hành lẽ phải, nhưng vì phù hợp công pháp mà cố ý đi làm như vậy, đó chính là một chuyện khác. Người tập võ không thể bị công pháp vây khốn. Tần Dương trong lúc nói chuyện, đã là đem Hỏa La Sát nguyên thần nhuộm thành kim hoàng sắc, đem nó hoàn toàn độ hóa. Đi theo đại trí tuệ, cứu thế quảng từ bi, Phả La Sát há miệng liền không tự giác toát ra câu nói này. Từ giờ trở đi, hắn cũng là đại trí tuệ Tần Dương tín đồ. Một cái luyện hư cấp độ tín đồ, nói đến cũng là gọi người mừng rỡ. Nhưng là đáng tiếc, cho dù là Tần Dương cũng vô pháp ngăn cản hỏa La Sát đi hướng tử vong, 20 thất đại hạn là hắn bước không qua một đạo cảm. Khi người số tuổi đạt tới 27 tuổi lúc, sinh lý tâm lý đều sẽ đạt tới đỉnh phong, loại này đỉnh phong sẽ sẽ tiếp tục đến 30 tuổi về sau. La sát khôi thần công 20 thất đại hạn chính là bởi vì nhân thể đỉnh phong mà xuất hiện, khi người tu luyện đạt tới đỉnh phong thời khắc thời điểm, cũng là tất cả tiềm năng bị đào móc hầu như không còn thời khắc, lúc này nếu là không có thể đột phá, kia tại sau cùng thiêu đốt về sau biến thành một đống đốt rủi cho tàn. Cũng chính bởi vì đạo lý này, mặc kệ ngươi tại mấy tuổi bắt đầu tu luyện La sát khôi thần công, cũng sẽ ở 27 tuổi đạt tới đỉnh phong, tiến tới đốt hết tất cả. Hỏa La sát tình huống hiện tại, Trần Dương cũng vô pháp giải quyết. Bởi vì hắn không cách nào bổ sung Hỏa La Sắt tiềm năng để hắn có thể lại đột phá tiếp. Bất quá, Tần Dương lại là có thể ức chế Dương Nguyên, đem Hỏa La Sắt thân thể bằng phòng, để nó hiện ra trạng thái chất giả, đem hắn 20 thất đại hạn vô hạn kéo dài. Cho dù là lựa chính La Sát, cũng vô pháp lấy giả chết chi pháp diễn thời gian giải, bởi vì hắn không cách nào ức chế Dương Nguyên, nhưng Tần Dương có thể. Cho nên cái này Hỏa La Sắt liền có thể xưng vì một cái có thể nhiều lần lợi dụng công cụ nhân. Khi Cần Hỏa La Sát thời điểm chiến đấu liền thả hắn ra, chiến đấu kết thúc về sau lại để cho nó giả chết, dùng ít đi chút, một tháng cũng có thể sử dụng thời gian không ngắn. Nghĩ tới đây, Tần Dương dứt khoát một trưởng đặt tại Hỏa La Sát đỉnh đầu, đến cực điểm Dương Nguyên áp chế trong cơ thể hắn hết thảy hoạt động, bao quát Hỏa La Sát tự thân tu luyện ra Dương Nguyên, nguyên bản sôi trào như liệt hỏa khí huyết cùng chân khí, đều tại càng thêm lực lượng cường hãn trấn áp xuống trở nên tĩnh mịch. Cuối cùng, Hỏa La Sát hai mắt khép kín, chậm rãi ngủ thiếp đi. Ngươi liền ở chỗ này ngủ say đi, đợi đến không nghiệm tình bọn họ tiếp quản nơi đây, để bọn hắn đưa ngươi vận đến Tắc Đô đi. Tân Dương tại hỏa la sát trên thân lưu lại ấn ký, tiếp lấy trực tiếp một trưởng đem nó theo nhập Đức Gãy Sơn Nhạc bên trong, chờ vô niệm bọn người tới lại đem nó khai ra. Mà bản thân hắn thì tiếp tục hướng đi tây phương. Lại hướng tây chính là Đại Minh tôn giáo khu vực, còn có Phật môn chiếm cứ Tây vực chư quốc. Linh Phật tâm còn chưa nhập thể luyện hóa, đại trí tuệ hết thảy ta chỉ tiếp thu trường 6 thành. Tần Dương tự nói nói, bất quá ta đã tới được đỉnh phong nhân tiên cảnh giới, mặc dù bởi vì thế giới khác biệt, khó mà đạt tới Dương thần bên trong loại thực lực đó trình độ, nhưng là đứng tại đồng dạng cảnh giới bên trên. Đây đủ. Ta liền đi trước gặp một lần kia Phật Môn Chi Tôn. Đại Minh Tôn giáo chỉ là râu ria không đáng kể, vẫn là trước đi gặp Phật Tôn quan trọng. Cang La tiến về phía trước, Tần Dương thì càng đối thế giới này bí ẩn cảm thấy hiếu kỳ. Bây giờ thế giới này nguyên khí nồng độ từng bước lên cao. Vũ lực trình độ thẳng tắp cao. Điểm này, tu luyện Nhân Tiên Võ Đạo Trần Dương là cảm thụ được rõ ràng nhất. Nhân Tiên chi cảnh, dung hợp ngoại giới đại thiên địa, gen luyện tự thân tiểu thiên địa, đối với thiên địa biến hóa là nắm chắc phải rõ ràng nhất, Trần Dương có thể thời thời khắc khắc cảm nhận được trên trời đất hạn tăng lên, cảm nhận được thế giới biến hóa. Bình thường mà nói, thế giới biến hóa tốc độ cực kỳ chậm chạp, chỉ có trải qua thời gian dài dằng dặc mới có thể nhìn thấy thương hải tang điền. Nhưng bây giờ Thế giới này lại giống như tại lâu dài kiềm chế về sau đột nhiên bị bung ra hạn chế, nguyên khí giếng phun đồng dạng bạo phát đi ra, môi thời môi khắc đều có hải lượng nguyên khí xuất hiện tại các nơi trên thế giới, Tần Dương tại luyện hóa thái hư về sau, thậm chí có thể trực tiếp cảm nhận được đại địa nguyên từ một ngày một cái biến hóa, mặt đất trọng lực cũng bắt đầu dần dần bị lớn. Biến hóa như thế, để Tần Dương vô cùng cần thiết hiểu rõ nó phía sau bí ẩn, để hắn không muốn buông tha tùy ý một cái manh mối. Phật môn một mực truyền thừa sứ mệnh, Có lẽ liền cùng này biến hóa có quan hệ, là lấy Tần Dương mới có thể tạm thời bỏ qua Đại Minh Tuôn giáo, trực tiếp lựa chọn đi Phật môn tu Gi Sơn tìm Phật tôn, nhìn xem có thể hay không mượn thân phận bây giờ lừa rối ra chút gì. Nhưng mà chờ hắn tiến vào Tây vực thời điểm, lại phát hiện từ trước đến nay bình tĩnh Tây vực, lại là xuất hiện bình qua chiến tranh, mang theo thánh hỏa cờ bộ đội tại Tây vực hoang mạc ngược lên quân, như châu chấu phóng tới từng cái tiểu quốc. Tây vực chi địa là chân chính hùng đất mèo nàn, so với Tây Bắc đạo Hoàn cảnh nơi này càng là cực đoan đáng liệt. Ban ngày thời điểm, nhiệt độ không khí có thể cao đến trưng chứng gà chín tình trạng, mà tại ban đêm thời điểm, chợt hạ xuống nhiệt độ có thể làm cho bên ngoài nghỉ ngơi người trực tiếp chết cóng trong giấc ngủ. Dạng này địa khu, người Trung Nguyên ngay cả tiến vào đều chẳng muốn tiến vào, Tây vực bên này Bách Tính cũng vô pháp vượt qua đi hướng Trung Nguyên dài dằng dặc con đường, chỉ có thể dựa vào khắp nơi ốc đảo tự thủ, đời đời kiếp kiếp cư trú ở nơi đây. Tây vực chư quốc nói là nước, trên thực tế là từng tòa dựa và ốc đảo thành trì. Các quốc gia quốc vương trên thực tế chỉ là thành chủ thôi. Dạng này quốc gia, tự nhiên là chịu đựng không được Đại Minh tôn giáo công phạt, tại Tân Dương tiến vào Tây vực thời điểm, đã có không ít ốc đảo bị Đại Minh tôn giáo đoạt lấy, Thánh Hỏa cơ hướng về Tây vực chỗ sâu lan tràn. Tây vực có cái gì đáng phải Đại Minh tôn giáo mơ ước, vậy mà xuất lệnh giáo chúng đánh vào cái này đất cằn sỏi đá. Còn có Phật tôn, hắn vì sao không hề có động tĩnh gì? Tại từ trên trời giáng xuống giải quyết một cái ốc đảo nguy nan về sau, Tần Dương từ đây quốc vương trong miệng đạt được Phật Tôn Y Nguyên chưa từng xuất hiện tin tức. Bởi vì đại lượng Phật môn tăng chúng đi theo đại trí tuệ tiến vào trung nguyên, Tây vực chi địa cũng là tổ chức không được đầy đủ võ giả đi đối kháng đại minh tôn giáo xâm lấn. Mà khác, Phật Tôn còn có còn thừa năm vị hộ pháp tôn giả không động đậy, cũng làm cho Phật môn liên tục tăng tác, cứ theo đà này, đại minh tôn giáo đoán chừng có thể một đường đẩy các quốc gia, trực tiếp binh lâm tu Di Sơn dưới chân. Nước ta chi dân, nguyện ý đi theo đại trí tuệ bước chân. cần câu đại trí tuệ phù hộ nước ta. Cái kia quốc vương sau khi nói xong, trực tiếp quỳ sát tại Tần Dương dưới chân, hướng về Tần Dương quỳ bái. Phật Tôn không làm, để cái này tiểu quốc triệt để thất vọng, bọn hắn tại tuyệt vọng lúc bị Tần Dương giải cứu, lúc này lựa chọn vứt bỏ Phật Tôn, đi theo đại trí tuệ. Chương 648, Như Lai đại bì, 88 thần đại bi chú. Phật Tôn đã không ra, nô tự nhiên sẽ che chở các ngươi, Tây vực trừ quốc. Tần Dương đang muốn thuận thế nhận lấy cái này quốc vương đi theo. Thuận tiện đem không ta phạn âm tại Tây Vực Quách Trường, nhưng biến cố đột nhiên xuất hiện lại là ngắt lời hắn. A, gì? Đà, Phật. Từ cực Tây chỗ, một đạo Phật quang phóng lên tận trời, trời hiện cam lộ, địa dung kim liên, có ngàn Phật tán dương, thiên nữ bay múa, vô số dị tượng trải ra, Phật quốc tịnh thổ chi cảnh làm người say mê. Sau đó, tại chúng Phật bao vây phía dưới, một đạo Như Lai pháp tướng hiện hiện ở trên bầu trời, vị ngạn thân thể cho dù là cách vạn dặm cát vàng, đều có thể có thể thấy rõ ràng. Tượng từ trên bầu trời thấp rủ xuống to lớn gương mặt, khiến người không khỏi hoài nghi cái này Phật tượng đứng đầu phải chăng chạm đến cõi trời. Sau đó, hắn rơi lệ. Cái này Phật tượng rơi xuống một giọt to lớn nước mắt, trong mắt là khó nói lên lời tự trách cùng ấy nãy, nếu là đứng lên hoàn toàn có thể nói là đỉnh thiên lập địa Phật tượng, tại nước mắt rơi hạ thời khắc, từ bộ mặt bắt đầu xuất hiện vết rách to lớn, sau đó kim thân bắt đầu vỡ tan, cái kia có thể so với mấy chục tòa đại sơn chồng chất cùng một chỗ phàm thể. tại ngắn ngủi mấy tức bên trong sụp đổ, hóa thành từng đạn mảnh vỡ rơi xuống từ trên không. Cái này, dù là Tân Dương bây giờ định lực hơn người, cũng bị trước mắt một màn này cả kinh mặt hiện vẻ ngạc nhiên, trong lòng có thật sâu rung động cùng kinh ngạc. Phật tôn hắn tọa hóa. Đúng vậy, Phật tôn tọa hóa. Kia ngàn Phật tán dương thịnh cảnh, trên thực tế là đưa Phật tôn nhập diệt tang lễ. Tại tất cả mọi người bất ngờ tình huống dưới, Phật tôn tọa hóa nhập diệt. Phật tướng sụp đổ sát na, thần sâu Be Island tràn toàn bộ Tây vực. Tất cả Tây vực con dân trong lòng đều là dũng mãnh lao tới đến cực điểm cực kỳ bi ai, liền ngay cả trước đó đối Phật Tôn lòng mang oán ghét quốc vương, cũng vào lúc này quỳ xuống đất khóc rống. Đây không chỉ là bởi vì Phật Tôn đối Tây vực cống hiến không cách nào xóa bỏ, càng là bởi vì tại kia tàn mát kim sắc bên trong miếng tàn khiên, ẩn chứa Phật Tôn trong lòng bị thương cùng ấy nãy. Cố này bị ý, lây nhiễm tất cả Tây vực con dân, thậm chí ngay cả sâm lấn đại minh tôn giáo tín đồ đều nhận lây nhiễm. Dòng huyết sức hướng về phía trước thánh hỏa cờ cũng bắt đầu dừng bước. Đây thật là Tần Dương hơi híp mắt lại, vượt mức bình thường biến cố a. Phật tôn đột nhiên tỏa hóa, hoàn toàn vượt qua Tần Dương lúc trước. Bởi vì cho dù là hắn lúc này, cũng không dám nói mình có thể đưa Phật tôn nhập diện, cái này chấp trưởng Phật môn đã gần 200 năm Phật môn chi tôn có thực lực sâu không lường được, cho dù là lúc trước đại trí tuệ gia Tây vực, cũng chỉ là phá vỡ hắn ngăn cản, mà không phải chiến thắng Phật tôn trực tiếp dẫn người trốn đi. Đồng thời Tại Phật Tôn nhập diệt về sau, Tần Dương đúng là cảm giác dưới mặt đất không ngừng tăng cường nguyên từ lọt vào ách chế, Tây vực địa khí đột nhiên trở nên bình ổn, không còn như trước đó như vậy sinh động. Phải biết, bởi vì nguyên tà hỏa nguyên cơ, các nơi địa khí là một ngày sinh động qua một ngày, cho dù là Tây vực loại này hoa mạn, cũng chưa từng đào thoát ảnh hưởng. Nhưng bây giờ, địa khí lại là đột nhiên trở nên bình tĩnh trở lại, nguyên bản ngày càng tăng cường trọng lực thậm chí bắt đầu hạ xuống. Cứ như vậy, Tây vực những này quốc dân xem như bảo trụ một cái mạng, nhưng Phật Tôn chuyến này phía sau thâm ý, cũng là để cho người suy nghĩ sâu xa. Thần Dương nghĩ thầm, chơi biến hóa, nguyên khí khôi phục, đây đối với võ giả đến nói là tuyệt tốt, nhưng đối càng nhiều người mà nói, lại là nhất đẳng chuyện ác. Không chỉ là tại mỗi hoàn cảnh hạ, cá thể vũ lực cao tốc hành trướng, nguy hại đến phổ la đại chúng an nguy, càng nhiều hơn chính là hoàn cảnh biến hóa đối với người bình thường ảnh hưởng. Tại Tinh động thành vừa mới thành lập thời điểm, Cũng bởi vì tinh lực đặc thù ảnh hưởng dẫn đến một chút đầu bếp sớm nhận hoàn cảnh ảnh hưởng, xuất hiện nguyên khí dị ứng hiện tượng. Về sau nguyên khí tiếp tục khôi phục liên hồi cái này một ảnh hưởng, không đơn thuần là phổ thông bạch tính, liền ngay cả trong quân cũng xuất hiện không ít cùng loại ca bệnh. Cuối cùng, vẫn là Tần Dương mở rộng nhân tiên võ đạo, mới có hiệu ngăn chặn nguyên khí nồng độ tăng cao mang tới ảnh hưởng. Hiện tại, ngày càng tăng cường trọng lực cũng đồng dạng cho người ta mang đến ảnh hưởng cực lớn. một chút thân thể người không tốt khả năng cũng là bởi vì một chút xíu trọng lực tăng cường mà trực tiếp mất đi, Tây vực chi điệu những này đau khổ dễ rủa sinh tồn người nhất là như thế. Phật Tôn hành động hôm nay, cho Tây vực con dân một chút hy vọng sống, không khiến cho bọn hắn vốn cũng không có thể hoàn cảnh lại lần nữa chuyện biến xấu, nhưng hắn cử động lần này đối với địa khí áp chế, lại là để Tần Dương nhìn thấy hắn cùng Nguyên Tà Hoàng một điểm liên hệ. Tăng thêm lúc trước hộ pháp Tôn giả nói Phật Tôn cùng bọn hắn một mực đang trấn áp địa mạch, Tần Dương không thể không hoài nghi. Phật tôn cùng nguyên tà hoàng hành vi có lẽ là trái ngược. Bọn hắn mặc dù cũng không nhận ra, cũng hẳn là không có thủ gì, nhưng giữa song phương mục đích lại là hoàn toàn khác biệt. Một muốn dẫn động địa khí, tạo thành hoàn cảnh cực biến, một lại là muốn trấn áp điệu mạch, để thế giới ý nguyên duy trì ổn có dáng vẻ. Ngươi lại đi dàn xếp quốc dân, nô phải lập tức chạy tới Tu Gi Sơn, nhìn xem đến tụt cùng đã xảy ra chuyện gì. Tần Dương ném câu nói tiếp theo, liền trực tiếp hướng về Tu Gi Sơn phương hướng bay đi, ven đường không ngừng thi triển thiên nhân tung. giống như một vệt ánh sáng, bắn về phía kia dị tượng phát sinh chi địa. Lúc này, Tu Di Sơn bên trên, Nam Mô Hát La Đát Na Sỉ Là Dạ Da. Phạn âm thiện sướng, chữ chữ như điện, từng tiếng như sấm, tràn ngập hàng ma đại lực, tiếng vọng tại cái này Phật môn bên trong ngọn thánh sơn. Từng tôn hư ảo Phật ảnh vây quanh Tu Di Sơn bay múa, trong miệng phát ra từng tiếng hàng ma thanh âm, đại bi chi ngôn, từng đạo từ vạn chữ ấn kết nối mà thành xiển xích, cộng đồng vây nhốt lấy Tu Di Sơn đỉnh đạo thân ảnh kia. Khi Tần Dương tiếp cận Tu Gi Sơn thời điểm, cái này một cảnh tượng trực tiếp ánh vào tầm mắt của hắn, mà kia như hồng trung đại lực phản âm thiện sướng, càng là chấn động tần dương thức hải bên trong phong ẩn, làm cho trong đó đại trí tuệ ý thức bắt đầu dùng sức dãy rủa. Quá khứ bất diệt, trấn áp lịch ma. Tần Dương trong mắt kim quang đại thịnh, trong thức hải từ hắn tạp nghiệm hóa thành năm đại ma thần đồng loạt giơ cao ở lưu ly đại não, hung hăng trấn áp đại trí tuệ ý thức thể, không khiến cho tránh thoát. Mà bản thân hắn thì là lấy thiên nhãn thông liếc nhìn bốn phía, Nhận ra kia còn vấn Tu Di Sơn phi hành rất nhiều Phật ảnh, phản âm tiện sướng, chấn ma sắc nghiệt. Đây là 88 thần đại bi chú. Từ đại trí tuệ nơi đó vơ vét đến không ít ký ức tần dương, tại có chút suy tư về sau liền nhận ra cái này chúng ngôn lai lịch, càng là nhận ra kia vờn quanh Tu Di Sơn Phật ảnh lai lịch. 88 thần đại bi chú, hô thần gọi Phật, hàng yêu chú ma. Đây là bên trong Phật muôn thượng thừa nhất Chu Ma pháp chú, tục truyền bên trong Phật muôn cũng chỉ có Phật tôn mới có thể độc lập thi triển. Những người còn lại nếu muốn thi triển pháp này chú, trước góc đủ 88 vị Phật môn phản hư võ giả lại nói, nhưng mà lấy hiện tại thế đạo, mấy lần khắp thiên hạ đều thu thập không đủ 88 vị phản hư võ giả, chớ nói chi là Phật môn phản hư võ giả. Cho nên cái này 88 thần đại bí chú, tất nhiên là từ chính Phật tôn thi triển. Mà hắn muốn chu cái kia ma, chỉ có tu gi sơn bên trên đạo thân ảnh kia. Chương 649, Ma hê thủ la, đầu tháng cầu nguyện phiếu. Bị vây nốt tại Tu Di Sơn đỉnh đạo thân ảnh kia thân mang đen nhánh pháp bào, trên đó hình dáng trang sức lấy vô số vạn bèo phàn phàn, một đôi tràn ngập hắc khí đôi mắt bên trong có huyết sắc nghịch vạn chậm rãi chuyển động, toàn thân tràn ngập chí tà chi khí. Hắn phát giác có người đến, có chút quay đầu nhìn về phía Trần Dương, thâm trầm cười nói, nguyên lai là đại chí tuệ trở về. Trần Dương có chút trầm mặc, cuối cùng từ trong miệng thốt ra hai chữ, Phật tôn. Trước mắt gái này bị 88 thần đại bi chu phong tỏa thân ảnh, mặc dù có một trương yêu dị khuôn mặt cùng gian nua Phật Tôn chênh lệch rất xa, nhưng từ nó hai đầu lông mày hay là có thể nhìn thấy Phật Tôn hình dáng. Gương mặt này đã từng cùng Phật Tôn cùng nhau trải qua niên khinh thời đại lao tăng đều hẳn là nhận ra, đây chính là Phật Tôn lúc tuổi còn trẻ khuôn mặt. Không khéo chính là, đại trí tuệ bên trong liền có không ít lao tăng nhận biết gương mặt này. Tần Dương dù không phải đại trí tuệ, lại cũng nhận được hắn không ít ký ức, kia 108 vị cao tăng đã là có gần nửa bị bất diệt kiếm quang ăn mòn, trí nhớ của bọn hắn cũng đồng dạng thành Tần Dương ký ức. Ngươi là Phật Tôn Ma niệm, Phật Tôn đâu?" Thần Dương lấy đại trí tuệ giọng điệu hỏi. "Phật Tôn một mực đối chuyện đã qua ngày nay quá sâu, đồng thời bản thân hắn cũng đối Phật môn có lưu chấp niệm. Kia chấp niệm thậm chí thúc đẩy sinh trưởng chấp niệm tướng, đồng thời còn vượt trên chấp niệm tướng bên trong Thiên Ma Tinh Nguyên, làm nó trở thành như ma binh như Phật binh kỳ dị tồn tại." La Lấy Tần Dương một chút liền nhận ra trước mắt đạo thân ảnh này lai lịch. "Như ngươi nhìn thấy, toa hóa, Phật Tôn Ma niệm cười quỷ quỆt dang hai cánh tay, Năm kéo kim sắc diện xích phát ra không dán đoạn tiếng ma sát, nô đem nó làm cho tọa hóa. Hiện tại bộ thân thể này, từ Ngô làm chủ, Phật môn chi tôn sẽ là Ngô Ma Giám. Sa, thủ la. Ma hế thủ la, tức là đại tự tại thiên, vị sắc giới chi chủ, này trời cùng dục giới chi chủ ma ba tuần đều là trong Phật giáo hại chính pháp chi ma. Mà khác, Ma hế thủ la cũng có đại nhật Như Lai chi ứng hiện thuyết pháp. Phật tôn ma niệm lấy Ma hế thủ la làm tên, có thể thấy được nó tự ngạo thái độ. cùng đối Phật môn trí ác chi niệm. Theo hắn từ tụng pháp danh, nồng đậm ma phân thoáng chốc khéo động bắn ra, Tu Di Sơn bên trên ma ảnh trùng điệp, vây nốt ma hế thủ la 88 thần đại bi chú cũng bị khinh nhẫn ma âm che dấu, ma vụ bao phủ tứ phương, an mòn Tu Di Sơn bốn phía rất nhiều phật ảnh. Ma hế thủ la, ngươi ngược lại xứng với tên này, Tần Dương cùng cặp kia tà dị hai mắt đối mặt, không mặn không lời nói, nhưng là ngươi không được. Ngươi chẳng qua là Phật tôn trong lòng sinh ra ma niệm, nói trắng ra cũng chính là Phật tôn một bộ phận. Nô không tin Phật Tôn sẽ bị ngươi cái này ma niệm làm cho tọa hóa. Kia là ngươi không biết Phật Tôn nội tâm ma niệm nặng bao nhiêu, mà hễ thủ La Ý Nguyên treo nụ cười quỷ dị, từng đạo ma khí theo lời của hắn mà biến ảo không ngớt, Phật lao thành ma, càng là Phật học cao thâm, sa đọa thành ma về sau cũng càng là lợi hại. Phật Tôn mạnh, nhưng nô càng mạnh. La có thuyết pháp này, nhưng hắn là Phật Tôn. Thần Dương Ý Nguyên thản nhiên nói. Trong lịch sử đích xác không thiếu đại đức cao tăng một bộ thành ma, cuối cùng trở thành độc hại thương sinh tai họa. Nhưng cao tăng là cao tăng, Phật tôn là Phật tôn. Đại trí tuệ mặc dù không đồng ý Phật tôn lý niệm, nhưng đối nó tâm cảnh cùng Phật pháp lại là mười phần bội phục. Hắn cũng không cho rằng Phật tôn khuất tại ma niệm, mà Tần Dương thì là cho rằng trước mắt ma hệ thủ là không đủ để để Phật tôn nhập diệt toàn hóa, bởi vì hắn còn chưa đủ mạnh. Thiên Long giống. Úm, ma, ni, bắc, ni, hồng. Tần Dương đột phải để khí hóp ngực, lưỡi đầy lưu âm. 6 chữ quang minh chú hóa ra từng cái to lớn phản văn tiểu chữ, hạ xuống trên tu di sơn, thoáng chốc phản âm đại tắc, 88 thần đại bi chú lại lần nữa nở rộ tinh khiết Phật quang, đem trùng điệp ma phân, đạo đạo ma ảnh lại lần nữa trấn áp, từng đạo vạn chữ ẩn hình thành xiển xích, thậm chí trên người ma hệ thủ la ma sát ra khói xanh, khiến cho cũng không còn cách nào duy trì được kia thông dòng thần sắc, mặt hiện dữ tợn. Đại trí tuệ, ngươi muốn chết. Ma hệ thủ là phẫn nộ quát. Xem đi, ngươi không được Tần Dương chắp tay đứng ở không trùng, nhìn về phía ma hê thủ la ánh mắt bên trong không chút kiên hữu kỵ nào chi sát, chỉ bằng ngươi thực lực như vậy, làm sao có thể làm cho Phật tôn nhập diệt. Muốn nói chấp nghiệm, đại trí tuệ chấp nghiệm tuyệt đối so Phật tôn sâu, 108 vị cao tăng chấp nghiệm hội tụ ở một thể, nếu là nhập ma, cũng là đại trí tuệ trước nhập ma. Đại trí tuệ đều còn không nhận chấp nghiệm ảnh hưởng, Phật tôn chi chấp nghiệm không bằng hắn sâu, chẳng lẽ còn thật có thể bức tử mình không thành. Dù sao Tần Dương là tuyệt đối không tin ma hệ thủ La Gia Hỏa này có thể bước Phật Tôn nhập diện. Đang Hoang nói ra Phật Tôn là như thế nào nhập diện, dạng này còn có thể miễn chịu khổ một chút đâu, nếu không. Tần Dương có chút nhấc trượng, trong lòng bàn tay dựng dụng ra Chu Ma Phật quang, nô không ngại để ngươi cái này ma niệm cảm thụ một chút Phật môn đối phó ma đầu năng lực. Nếu bàn về đối phó người trong ma đạo, Phật môn thế nhưng là chuyên nghiệp, Tần Dương dám nói tại hắn Chu Ma Phật dưới ánh sáng, cho dù là Phật Tôn mà khác. Cái kia cũng phải bị đến thống khổ nhất trà tấn. Đại trí tuệ Ma Hế Thủ La cắn chặt răng, lửa giận trong lòng Liễu Nguyên, nhưng cũng không thể không thừa nhận hắn hiện tại không làm gì được Tần Dương. Tương phản, chỉ cần Tần Dương hữu tâm, hoàn toàn có thể cùng 88 thần đại bi chú phối hợp, cho Ma Hế Thủ La khắc sâu nhất trà tấn. Nói hay không? Tần Dương làm bộ lại muốn ra chiêu. "Nô." No, nói. Ma Hế Thủ La cuối cùng vẫn là không nghĩ gặp không duyên cớ trà tấn, nói ra Phật Tôn tọa hóa chân tướng. Ngươi vận chiêu hạ kích tu di sơn hạ địa mạch, liền có thể biết trận tướng. Công kích địa mạch. Tân Dương khẽ nhíu mày, trong mắt kim quang chớp động, hướng tu di sơn phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy tu di sơn phía dưới, vô số địa khí rơi xuống, bị một cỗ vô hình chi lực trấn áp, bởi vì nó cho nên, nơi đây địa mạch trước nay chưa từng có ổn định, kia ngưng thực địa khí thậm chí hình thành thực chất hóa chất lỏng, tại phía dưới mặt đất trầm chậm lưu động. Loại trình độ này địa khí, đã có thể xưng là huyền hoàng dịch. chỉ có địa khí thâm hậu nhất chô mới có một phần vạn tỷ lệ ngưng tụ ra huyền hoàn dịch, đồng thời nó lượng tuyệt đối không đến đây chỗ nhiều. Địa khí là thượng giai hoàn cảnh cơ sở, Tây vực chi địa vạn dạng cát vàng, theo Lý Mã nói địa khí hẳn là cần tối không nhiều, đồng thời thâm tàng ở dưới đất, tại sao nơi đây có thể tụ tập được như vậy thâm hậu địa khí? Cái này nồng độ, liền xem như một chút động tiên phúc địa cũng không bằng a. Nhìn đến phía dưới địa khí sao? Ma hế thủ la hắc hắc cười lạnh, Tây vực sở dĩ như vậy hoang vu, Ngưng tụ ở chỗ này, địa khí chiếm hơn phân nửa nguyên nhân. Ngươi cho rằng Phật Tôn ấy, này nãy coi là thật chỉ có đối năm đó Phật môn chúng tăng cô phụ sao? Hắn không chỉ cô phụ Phật môn, còn cô phụ Tây vực tất cả con dân. Nhưng Phật Tôn nhập Tây vực trước đó, Tây vực chính là như thế. Tần Dương nhàn nhạt trả lời một câu, vận khí cách không kích địa mạch một mạch. Trường kinh thâm nhập dưới đất, dung chuyển địa mạch, làm cho nguyên bản vững chắc địa khí tụ kích dao động, bắt đầu dần dần sôi trào lên. Lấy Tần Dương hiện tại trưởng lực Nếu là toàn lực phát trượng, một kích liền có thể đánh gãy điệu mạch, làm cho nơi đây địa long xoay người, ngàn dặm bên trong không sống yên ổn chi địa. Hắn tuy là tiện tay một kích, nhưng cũng đủ để gây nên điệu mạch phản ứng. Chương 650, Kình Thiên trụ lớn, điên đảo mộng tượng. Ông. Giới xuống địa khí đột nhiên hóa thành hình rồng, muốn nghịch xông thẳng lên, phá đất mà lên. Nếu là đem nó coi là thật phá suất mặt đất, sợ là phương viên mấy trăm dặm đều luôn chấn bên trên chấn động. Vẹn vẹn trưởng lực kích thích liền có phản ứng như thế. Nơi đây địa mạch quả nhiên có quỷ. Tần Dương tự nói một tiếng, trưởng kinh lại lần nữa phát lực, làm cho đất này khí động đậy càng dữ dội hơn, kia hội tụ thành hình dòng địa khí càng là dương nhanh múa vuốt, tương đương nóng nảy. Bởi vậy nguyên cớ, Tu Di Sơn cũng bắt đầu chấn động dung đường, phảng phất tùy thời đều muốn sụp đổ. Nhưng sau đó một khắc, vô hình trấn áp chi lực dống nhiên giáng lâm, mặc kệ là sao động địa khí cũng tốt, vẫn là Tần Dương trưởng kinh cũng được, đều bị cố lực lượng kia nhất cử đánh tan. Nguyên bản hóa thành hình dòng địa khí bị đánh tan, lại lần nữa ngưng kết thành thể lỏng, mà Tần Dương thì chỉ cảm thấy chấn áp chi thế thuận trưởng kình đè lại tự thân, một cỗ thoáng như thiên uy uy áp chấn áp mà đến, nguyên bản đứng lơ lửng giữa không trung thân ảnh bỗng nhiên mở rộng. Thứ gì? Tần Dương tự nhiên sẽ không cam thụ nó chấn áp, động thân phản chấn, mặc cho kia chấn áp chi thế mạnh hơn, hắn y nguyên nghịch sông nó uy, cao cao bay lên không trung. Ra! Đột phải, một tiếng quát khẽ khiếu động phong vân, tối tăm yên lặng dương cương chi khí nhét đầy giữa thiên địa. Thoáng như mặt trời rơi vào trần thế, lọt vào trong tấm mắt, đều là một mảnh mênh ngông, vô biên quăng cùng sáng nhói nhói ma hê thủ la hai mắt. Nếu là lúc này thực lực yếu kém người nhìn thẳng mảnh này sáng ời, đoán chừng sẽ bị nó trực tiếp dung xuyên vắng mạc. Đại trí tuệ hắn đây là đổi thân thể mới rồi. Vậy mà có thể có như vậy tràn đầy khí huyết. Ma hê thủ la trong lòng áng ngữ, trong lòng đối tần dương càng thêm kiên kỵ. Bất quá nghĩ đến như muốn đi ra ngoài, cuối cùng là phải đối mặt tần dương. Ma Hế Thủ La không khỏi trong bóng tối yên lặng tụ lực, chuẩn bị kinh thiên nhất kích. Hắn không có nói sai lửa gạt tần dương, Phật tôn tỏa hóa xác thực cùng địa mạch có quan hệ. Nhưng là, tại thật trong lời nói, còn có một bộ phận bị Ma Hế Thủ La giấu giếm, cái này một bộ phận sẽ trở thành Ma Hế Thủ La thoát khốn mấu chốt. Nô dù không bằng Phật tôn, nhưng Phật tôn ký ức nô tất cả đều có, Phật tôn thiết hạ 88 thần đại bi chú muốn luyện hóa lô, chỉ là phí công thôi. Ma Hế Thủ La đánh lấy quỷ quyết tâm tư, lặng lặng chờ đợi biến hóa ra hiện. Nguyên. Từ vô biên quang cùng sáng bên trong, một cây Cảnh Kình Thiên Trụ lớn chậm rãi hiện hình. Trụ lớn toàn thân hiện ra hơi mờ chi sắc, đem Tu Di Sơn hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Theo sự xuất hiện của nó, nhét đầy Thiên Địa Dương cương chi khí lại lần nữa nhận chấn áp, một mảnh mênh mông thiên địa cũng lại lần nữa khôi phục thanh minh. Cái này, Tần Dương ngẩng đầu ngóng nhìn bầu trời, chỉ thấy cái này Kình Thiên Trụ lớn quả nhiên là đỉnh chống đỡ thương thiên, lấy thị lực của hắn đều khó mà nhìn thấy trụ lớn cuối cùng. Nếu không phải cái này, trụ lớn trên thực tế chính là vô hình chi vật, chỉ sợ thế gian tất cả mọi người sẽ tại thời khắc này nhìn thấy kỳ tích xuất hiện. Phật tôn khí cơ, ngay tại trụ lớn bên trong. Tần Dương nhạy cảm bắt được một tia chưa tán khí cơ, kia là thuộc về Phật tôn cuối cùng còn sót lại. Hắn xả thân tỏa hóa, đem công lực rót vào căn này trụ lớn bên trong, để nguyên bản bắt đầu phụ động địa mạch lại lần nữa bị trấn áp, đem Tây vực chi địa hoàn cảnh ổn định tại nguyên khí khôi phục trước đó. Cũng chính bởi vì hắn tỏa hóa mới có thể để ma hế thủ là thừa cơ mà vào, chiếm cứ hắn lúc đầu thân thể, lấy ma giả tư thái chủ sinh. Bất quá Phật Tôn cũng hẳn là dự nghi tới điểm này, cho nên khi tọa hóa phía dưới, hắn bày ra 88 thần đại bi chú, phong cấm ma hế thủ la, muốn đem luyện hóa tại sơ thành thời điểm. Nhưng là hiện tại xem ra, Phật Tôn chuẩn bị tựa hồ không quá đầy đủ a. Đột nhiên xuất hiện mũi kiếm chặt đứt phong cấm ma hế thủ la xiển xích, từ Tu Di Sơn trên đỉnh dựng lên thân ảnh tay cầm màu son trường kiếm. Lại chí tà ma khí quét sạch tứ phương, giết hết 88 đạo Phật ảnh. Trụ trời xuất hiện thời điểm, trấn áp tứ phương, không riêng nơi chi chân khí sẽ bị trấn áp, ngay cả cái này 88 thần đại bi chú cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Ma hế thủ La nắm lấy trường kiếm từ đỉnh núi phóng ra bức chân, dây lát ở giữa từ trụ lớn bên trong xuyên qua ra, đại trí tuệ, Ngô nói qua, ngươi đang tìm cái chết. Mầu son trường kiếm tản mát ra quỷ quet khí tức, làm cho tần dương trên người Phật lực có chút ba động, dường như thụ nó ảnh hưởng. Điên đảo mộng tưởng. Thần Dương có chút nhướng mày, nhìn về phía Kiêu Mẫu Son trưởng kiếm nói: "Không sai, chính là điên đảo mộng tưởng." Ma Hề Thủ La lộ ra nụ cười quỷ quệ, "Đây cũng là ngươi lớn nhất khát tinh. Cái này là năm đó chuyên môn vì ngăn cản ngươi ngày khác sắp sửa đạp sai mà sáng tạo ra Phật môn cơm kiếm, đại trí tuệ, ngươi nghĩ thử một lần sao?" Tâm Kinh có nói, không lo lắng cho nên, không có khủng bố, rời xa điên đảo mộng tưởng, đến tụt cùng Niết bàn. Ở trong đó, mộng tưởng chi nghĩa Ở chỗ chính xác nhận biết, lý lẽ. Điên đảo ngộ tưởng, chỉ chính là sai lầm nhận biết, đảo ngược lý lẽ, mê thật nhận vọng. Lấy vô thường vì thường, lấy khổ làm vui, lấy không ta vì ta, lấy không sạch vì chỉ toàn, bởi vậy sinh ra hư ảo ngộ tưởng, hình thành rất nhiều phiền não. Rời xa điên đảo ngộ tưởng, mới có thể khám phá phiền nào chướng ngại, thấy tính cách thành Phật. La lối, điên đảo ngộ tưởng tại Phật môn trong tu hành, chính là cấm kỵ chi vật. Ma hế thủ la trong tay tay cầm chi kiếm, Lấy điên đảo mộng tưởng làm tên, nó chính là Phật môn kim kiếm. Kiếm này tuy là Phật môn chi vật, nhưng nó khắc ma càng khắc Phật, có thể dẫn đạo nhân tri ý thức đi hướng bệ quổng, khiến người đánh mất chính xác nhận biết cùng tâm trí. Nếu là người bình thường trông thấy kiếm này, lúc này liền sẽ bị nó vặn vẹo tâm trí, đối nó quỳ bái. Mà như tại Phật tay không bên trong, kiếm này cũng cuối cùng rồi sẽ sẽ vặn vẹo Phật đồ ý thức, khiến cho phản Phật nhập ma. Nhưng mà hết thệ này trên thực tế đều chẳng qua là dâu diệp không đáng kể. Kiếm này tác dụng chân chính, chính là muốn dùng tới đối phó 108 vị cao tăng ý thức tập hợp thể, Đại trí tuệ. Điên đảo mộng tưởng A Trần Dương nhẹ nhàng nói, thanh kiếm này có thể vận vèo ý thức, lại là giữ lại không được. Hắn cũng không sợ coi là thật nhận thanh kiếm này khắc chế, mà là sợ ngay tại bốn phía tản không ta phản âm nhận điên đảo mơ ước ảnh hưởng. Thanh kiếm này không chỉ là đối phó đại trí tuệ vũ khí, còn có thể dùng lúc nào tới phá hư bị tẩy não người ý thức, khiến cho ý chí tiến một bước vận vèo. Mặc dù loại kia vẫn vẹo cũng không phải là khôi phục bình thường, nhưng cũng có thể để cho bị tẩy não người thoát ly tần dương trường không. Cho nên, Văn thủ, lên kiếm. Tay nắm vật quyết, Văn thủ kiếm ra, kinh thiên dòng lũ theo Phật kiếm bay ra tràn trề ma sinh, một sông tập tứ phương, Phật quang thánh khí, chiếu rọi thiên địa. Một nháy mắt, thân ảnh chợt đến, đến cực điểm tốc độ, lấp lánh kiếm quang, làm cho Ma Hế thủ La Nội tâm nghiêm nghị, điên đảo ngượng tưởng vội vàng nên tiếp kiếm quang, chấn đường nhanh như cực điện kiếm bảnh. Ma Hế Thủ La kiếm trong tay, nghiêm trọng uy hiếp Tần Dương tiếp xuống quy hoạch, thanh kiếm này, không thể lưu. Người này, cũng phải chết. Kiếm quang càng nhanh, nhanh như kinh lôi vánh điện, mỗi một kiếm đều là mang theo lớn lao chi lực, làm cho Ma Hế Thủ La không ngừng bại lui. Ma Ha năm thú dao đồ ách đau khổ. Một kiếm gọi lên sinh lão bệnh tử, vênh qua da thân, vô tình kiêu ý, tại kiếm quang cập thân trước đó đã xâm nhập thân thể, làm cho Ma Hế Thủ La như rơi xuống địa ngục, khăng khít thống khổ tức thời da thân. Không hổ hắn ngược lại cũng không hổ vì Phật tôn mà khác, khi thống khổ tới người thời khắc, Ma Hế thủ La tâm thần bất động không dao, điên đảo ngộng muốn ngăn cản kiếm quang, tay trái vận nạp Tà Nguyên, kiếm trưởng đồng hành, cường thế phản kích. Chương 651, Ma Ha ấn, 12 thần trợ thủ. Như Lai Ma trưởng Ma Quang sơ hiện. Lệnh truyền Như Lai thần trưởng, hóa Phật vì ma, Ma Hế thủ La trưởng hiện nghịch văn ấn, thiếp thân một trưởng ấn về phía Tần Dương. Thánh Liên Hóa Đại Thiên. Ma Quang chưa đến. lại gặp thánh liên chặn đường, mờ mịt thánh hoa chặn đường Phật quang, Phật khí hạo đãng xung kích ma năng. Bành! Khí lãng cuốn quét, ma hế thủ lang nghịch khí lưu lại lần nữa xuất trướng, tràn trề ma hỏa trùng điệp nén mà đến, đem Tần Dương thân ảnh đều bao phủ trong đó, kim đỉnh ma đèn. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, từ ma hỏa bên trong nhô ra to lớn Phật trướng, nương theo hoa sen nở rộ, vô cùng Phật quang thoáng chốc xông mở ma diễm, một trưởng đập trên người ma hế thủ la. Liên hoa thánh lộ khai thiên quang. Tân Dương một trưởng kiến công, van thủ kiếm như bóng với hình đội theo, Ma Ha năm thú bên trong người chúng về tuổi già ngay sau đó chạm trên người Ma Hế thủ la, quần quần Phật quang thoáng chốc bao phủ nó thân, đem một thanh đánh vào trụ trời phía trên. Nói lên cũng là thần kỳ, ngày này trụ nhìn như là vô hình chi vật, Ma Hế thủ la tại trước đó cũng từ trong đó trực tiếp ra, nhưng ở hiện tại, lại là hóa thành tư thể, Ma Hế thủ la bị Phật trưởng Phật kiếm đánh vào trụ trời phía trên, phát ra ầm ầm thanh âm, đạo đạo Phật liên tràn ra nộ phóng. Dường như tại biểu thị công khai lấy Tần Dương thắng lợi. Nhưng Tần Dương lại là biết được, vẹn vẹn cái này 2 chiều, còn chưa đủ lấy đánh bại Ma Hê Thủ La. Ma Hê Thủ La thân thể là Phật Tôn, như thế, Phật Tôn như Lai không hủy chân thân cũng bị số 1 cũng kế thừa. Chỉ bằng vào cái này 2 chiều, ngay cả tổn thương hắn đều miễn cưỡng. Ma Hê Thủ La mới tiếp quản Phật Tôn thân thể không lâu, thực lực của hắn tự nhiên là kém xa Phật Tôn, nhưng kia như Lai không hủy chân thân, lại là hoàn toàn kế thừa Phật Tôn cường độ. Tại Tần Dương không thi triển cực chiêu tình huống dưới, còn làm thật khó tổn thương hắn. Quả nhiên, khi Phật quang tán đi về sau, Ma Hế thủ La từ phía trên trụ bên trên chậm rãi rời đi, quần áo dù có chút chật vặn, nhưng thân thể hoàn toàn không tổn hao. Như thế, cũng chỉ có thể vận dụng thực lực của bản thân ta. Mãi cho tới bây giờ, Tần Dương một mực đang sử dụng đại trí tuệ kia đoạt đến công lực, tự thân người tiên thể cùng đỉnh phong quyền ý lại là một mực chưa phát. Bởi vì thiếu khuyết linh Phật tâm, Tần Dương đành phải đại trí tuệ sáo thành công lực. Đại trí tuệ mạnh nhất chiêu số như lai like cấm kiếm không cách nào xử suất, cho nên đơn thuần Phật công cũng liền mạnh hơn bây giờ ma hệ thủ là một tuyến. Nhưng là, như thi triển toàn lực, vậy liền khác biệt. Một mực quay chung quanh tại bên ngoài cơ thể trường hấp dẫn lặng yên đánh tan, từ trong thân thể tản mát ra lực hút tứ ngược toàn trường. Oan. Dưới cát vàng, địa mạch báo động, nếu không phải là bởi vì ngày đó trụ trấn áp, lúc này liền sẽ có vô lượng địa khí phá đất mà lên, hướng về tần dương phóng đi. Nhưng dù là như thế, cũng để mặt đất xuất hiện vết rách to lớn, đại địa đang không ngừng rung động dậy, cắt vàng bay về phía không trung, còn quấn tần dương hình thành một đạo cự đại vòng tròn, giống như một chút hành tinh ngoại vi tinh vòng, mười phần bắt mắt. Đỉnh phong người tiên thể, khó mà lượng được thân thể chất lượng mang đến có thể dao động sơ nhạt, di động giang hà lực hút. Tần dương có chút phất tay, chính là vô số cắt vàng như là thác nước phóng tới không trung, dưới mặt đất có một khu vực lớn vỡ nát, hóa thành đá vụn lơ lửng lên không. Từ võ thánh đỉnh phong liền bắt đầu thực tiễn con đường Bây giờ rốt cục có thành quả, Tần Dương hiện nay đủ để có thể xứng hình người thiên thể, thân thể chất lượng nặng hơn Thái Sơn, nếu không phải nơi đây có trụ trời trấn áp, chỉ sợ ngay cả Tu Di Sơn đều sẽ bị hắn lực hút cho sinh sinh rút lên. Trên người hắn hơn 500 cái huyết khiếu đồng thời hút vào, mỗi một cái huyết khiếu đều như là lỗ đen, đem chu vi nguyên khí, trên trời cương khí, dưới mặt đất trọng khí, lực lượng nguyên tử, mặt trời chí dương chi lực nuốt vào trong đó, thậm chí còn có vô số đếm không hết tinh lực cách không mà đến, bị Tần Dương nạp nhập thể nội. ý biểu đạt lực lượng cảm giác, vừa vặn. Tại chính thức giải phóng trường hấp dẫn về sau, Tần Dương cảm thấy to lớn cảm giác thỏa mãn. Kia không gián đoạn tiến nhập thể nội các loại năng lượng, để hắn cảm nhận được an nghiệm vui thú, thật giống như nói dạ dày đạt được thỏa mãn, toàn thân đều có loại an nhàn cùng thoải mái dễ chịu. Như Lai like không hủy chân thân, liền để ngô nhìn xem, phải chăng coi là thật không hủy. Đỉnh lấy đại trí tuệ mặt Tần Dương chậm rãi cầm bước lên quyền ấn, quyền phong phía trên hội tụ lên lực lượng, vạn vật không gian Như Lai pháp tấn Ma Ha ấn. Như Lai pháp tấn sau ba ấn một trong rốt cục hiện thế, tại quyền kia phóng phía trên ngưng tụ, là vô cùng lực lượng khổng lồ. Ma Ha hai chữ tại phản ngữ bên trong giải thích vì lớn, như phong vân các Ma Ha vô lượng, trên thực tế chính là vô cùng lớn ý tứ. Tần Dương chiêu này Ma Ha ấn chính là cộng hưởng toàn thân huyết khíếu, đem toàn thân chi lực ngưng tụ thành một cỗ phóng xuất ra. Thuộc về hình người thiên thể toàn lực, sẽ có cỡ nào to lớn đâu. Tế Thiên bổng năng lực khiến cho Tần Dương đem nguyên khí hội tụ ở quyền thượng, kia đến cực điểm cảm giác gấp bách khiến Ma Hế Thủ La không cảm giác được có thể khiêng qua khả năng. Khi một quyền kia đánh ra thời điểm, vô lượng chi lực từ bốn phương tám hướng mà đến, đem Ma Hế Thủ La gắt gao đặt ở trụ trời phía trên, khiến cho không thể trốn đi đâu được, vô luận là tòng ma nguyên vẫn là ma ý, đều tại cỗ này đến cực điểm chi lực hạ bị áp xúc thành một đoàn, ngay cả sụp đổ đều làm không được, bị đến cực điểm lực lượng cùng nhau ép tiến Ma Hế Thủ La thể nội. Lực, lực, lực. Vô cùng hùng vĩ lực lượng. từng khúc phép tiến, Như Lai không hủy chân thân đều tản mát ra đồ sứ bị gắt gao năm lấy, tựa như tùy thời muốn băng liệt thanh âm. Xem ra cho dù là Như Lai không hủy chân thân, cũng ngăn không được một quyền này. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, trụ trời bên trong, Phật tôn khí cơ lại xuất hiện, từng đạo Phật tướng tại trụ trời bên trong hiện hình, dòng giá 12 vị Phật tướng từ trụ trời bên trong đi ra, uy lập như tưởng, ngăn tại ma hễ thủ là trước đó. Phạn âm thiện sướng kinh thiên địa, tràn trề thánh quang rượu đại thiên. Lực chi cực hạn một kích ngang nhiên đụng vào Phật tướng Thánh Tượng, tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, kinh thiên động địa chấn động dâng nhiên đột kích, thoáng chốc chỉ thấy thương khung đều chấn, đại địa vỡ nát, thiên địa tại thời khắc này đụng phải cực hạn nhất rung chuyển, lọt vào trong tầm mắt thiên địa đều tại chấn động dung đưa. La 12 thần trợ thủ, Phật Tôn. Tân Dương trầm giọng hét lớn, không hiểu Phật Tôn vì sao sẽ lưu lại cái này các loại chiêu số tại trụ trời bên trong, cũng không hiểu chiêu này tại sao lại thủ hộ Ma Hề thủ la. Đủ loại suy nghĩ ở trong lòng xẹt qua, cuối cùng trong lòng ý niệm hóa thành toàn tâm một kích, oanh phát càng thêm hùng vi quên kính. Rầm rầm rầm. Vạn dạng cắt vàng chỗ sâu tu di sơn bị vô tận ánh sáng và nhiệt độ che giấu, kia tràn ngập hoàn vũ quang mang thậm chí xông ra tây vực, để lại Minh Tôn giáo tổng đàn bất diệt thánh hỏa vì đó thất sắc, để đại hạ biên cảnh rất nhiều thành trấn cũng tắm rửa tại quang mang phía dưới. Dư ba tiếp tục dòng giá một khắc đồng hồ mới dừng, đợi hết thể khí kình tán đi, xuất hiện ở trước mắt chính là không đáy hồ to. cùng kia bị trụ trời ba phủ, nhẹ nhàng trôi nổi tại hố to bên trên Tu Di Sơn. Phật Tôn, đến tận cùng là dự định làm cái gì? Tần Dương một tay cầm văn thú kiếm, một cái tay khác lúc này nắm lấy một mảnh vặn vẹo màu đỏ miếng sắt. Đây là điên đảo mơ ước tàn tiễn, thanh này Phật môn cấm kiếm tại gia sân không đến 2 chương liền hủy ở Tần Dương cùng Phật Tôn song phương trong động trạng, thành một mảnh sắt vụn. Nhưng Tần Dương muốn muốn chém giết người kia ma hế thủ la, lại là biến mất tại song phương trong động trạng. Chương 652 Tiến một bước giải phóng cơ hội, tăng thêm. Tu Di Sơn lơ lửng tại giữa không trung, phía dưới chính là khó mà thấy đáy hồ sâu, ẩn ẩn có thể phát giác được phía dưới địa khí tại sao động. Nhưng cho dù là bị đánh ra như thế lớn hồ sâu, địa khí y nguyên bị trụ trời cùng kia Tu Di Sơn một mực trấn áp, không khiến cho quá khứ sao động, dẫn phát thiên tai. Tu Di Sơn bên ngoài, 12 vị Phật tướng hiện ra riêng phần mình tư thái, vòng quanh đại sơn chậm rãi chuyển động. Có mấy tôn Phật tướng xuất hiện không ít vết rách, thậm chí có một tôn thiếu đầu. nhưng ở trụ trời bên trong, Chiêu này Ý Nguyên còn tại vận chuyển. Đem 12 thần trời thủ dấu ở Tu Di Sơn bên trong, để ma hế thủ là tùy tiện thoát khốn, đồng thời còn tại ta giết hắn thời điểm lấy 12 thần trời thủ cứu giúp với hắn, Pha Tôn, ngươi quả nhiên là chết sao? Tần Dương đánh ra căn này kình thiên trụ lớn, lẩm bẩm, còn có cái này thần bí trụ trời, nó lại là lai lịch gì, vì sao có thể như thế châm đối điểm mạch? Cho dù là mặc gia bên trong, cũng không ngày này trụ ghi chép Tần Dương dù không biết Quách Thuần Dương nắm giữ vạn tượng chân tàng bên trong phải chăng có này bí chép, nhưng coi đối nguyên khí khôi phục không quá mức phản ứng bộ dáng, nghĩ đến cũng nên là không. Đồng thời tại đại trí tuệ trong trí nhớ cũng chưa xuất hiện qua trụ trời tồn tại, cũng chỉ có Tần Dương hôm nay gặp được vật này, phương mới biết được thế gian còn có bậc này tồn tại. Không, hẳn là còn có một phương, có lẽ biết được trụ trời. Tần Dương trong mắt tinh quang lóe lên, dōng nhiên quay đầu nhìn về phía Phương Đông, Đại Minh tôn giáo Đại Minh Tôn giáo đánh vào Tây vực cái này, đất cằn sỏi đá thời gian thực tế là quá xảo hợp, bọn hắn đánh vào Tây vực về sau, Phật Tôn đã tỏa hóa, không còn sớm không muộn, hết lần này tới lần khác liền trong đoạn thời gian này. Loại thời điểm này muốn chính là Tha Diệt Lầm, không bỏ sót, chỉ bằng vào điểm này, liền đầy đủ để Tần Dương tìm tới Đại Minh Tôn giáo đi làm cái minh bạch. Nếu là đoán đúng, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Theo Tần Dương suy đoán, có lẽ cũng là bởi vì Đại Minh Tôn giáo hành động, mới có thể để Tây vực địa mạch xuất hiện biến hóa. Cho nên Phật Tôn vào lúc này tọa hóa nhập diệt. Nếu là đoản sai, kia cũng không sao, Đại Minh Tôn giáo chung quy là Tần Dương muốn bước qua khảm, hắn muốn sâu chối lên Tây vực các quốc gia cùng đại hạ cương vực, nhất định phải san bằng Đại Minh Tôn giáo, đem nó trì hạ thổ địa cùng con dân đặt vào trong khống chế. Cho nên cái này Đại Minh Tôn giáo, cuối cùng phải đi. Tần Dương nghĩ tới đây, không còn lưu lại, thân hình hơi ngồi xổm, thiên nhân tung thi triển, xung quanh cảnh tượng như huyễn ảnh hiện lên, ngàn dặm chi địa, cũng tại trong chốc lát lướt qua. Đại Minh Tôn giáo tổng đàn chỗ Nhật Nguyệt núi. Chỉ là khi Trần Dương đến chỗ này thời điểm, lại phát giác nơi đây tuy có đông đảo Đại Minh Tôn giáo giáo chúng, nhưng tương quan cao tầng cũng đã cơ bản rời đi. Tại Nhật Nguyệt đỉnh núi Thánh Hỏa đàn bên trên, duy có bất diệt Thánh Hỏa còn đang thiêu đốt, một tôn to lớn Minh Tôn giống tay cầm Nhật Nguyệt, lẳng lặng đứng lặng. Vân Mông đế quốc, Thiên Ý thành. Thiên Ý thành cao nhất kiếm tháp phía dưới, một đứa bé con mặt không thay đổi từ trong tháp đi ra, hờ hững hai mắt đảo qua ngoài tháp hai nam một nữ, thản nhiên nói: Vào đi, Sư Tôn đáp ứng thấy các ngươi một mặt. Lam Phiên tiểu công tử dẫn đường. Nam Cung Vân Dương ấm áp cười một tiếng, đối trước mắt cái này không biết lễ phép hài đồng tương đương khách khí. Bởi vì hắn biết, trước mắt cái này hài đồng cùng Thiên Ý Thành bên trong những người khác địa vị khác biệt. Thiên Ý Thành bên trong, tất cả tập kiếm giả đều có thể nói là độc cô Thiên Ý học sinh, nhưng bọn hắn cũng vẹn vẹn độc cô Thiên Ý học sinh. Tất cả mọi người đều gọi hô độc cô Thiên Ý vì lão sư, mà không phải Sư Tôn. Bởi vì bọn hắn đều không phải là độc cô thiên ý đệ tử nhập thất, nhiều nhất tính cái ký danh, bọn hắn đều không thể truyền thừa độc cô thiên ý chân chính kiếm đạo. Trong mọi người, nên cũng chỉ có trước mắt vị này nhìn như nho nhỏ hài đồng, mới có thể gọi độc cô thiên ý một tiếng sư tôn. Chỉ bằng vào tiếng xưng hô này, người này liền đã coi như là thiên ý thành nhân vật số 2. Không cần nhiều như vậy nghi thức xa giao, Nam Cung Vân Dương, chúng ta thấy qua. Tiểu hài cặp kia thanh tĩnh đồng tử ngẩng đầu quét Nam Cung Vân Dương một chút. Dường như cảm thấy có chút tổn sức, liền dứt khoát nhẹ nhàng phất tay, tốc hạ hiện ra một đạo kiếm quang, kéo lấy hắn bay lên. "Ta là Trứng Kiếm Giả." Hắn nhìn về phía kinh ngạc ba người, thản nhiên nói. "Trứng Kiếm Giả? Ban đầu ở Tàng Kiếm Sơn trang luận kiếm trên đại hội xuất hiện qua kiếm khách, Độc Cô Thiên Ý học sinh. Hắn lấy tự thân bỏ mình làm đại giá, ngộ ra Thánh Linh Kiếm Pháp thứ 23 thức, đạt được Độc Cô Thiên Ý tán đồng. Lúc ấy, Độc Cô Thiên Ý đã từng bội kiếm mang theo Trứng Kiếm Giả nguyên thần trốn xa bay đi." cũng là để cho người không nghĩ tới hắn hiện tại đã có thân thể mới. Đi theo ta đi, chớ có để sư tôn đợi lâu. Trứng kiếm giả cũng mặc kệ bọn hắn ba người như thế nào kinh ngạc, trực tiếp dẫn đầu hướng về kiếm trong tháp bay đi. Toàn này kiếm tháp, toàn thân thật giống như một thanh ngược lại cắm trên mặt đất cự kiếm, khi tiến vào trong đó về sau, càng là có thể phát giác được một tia làm người ta sợ hãi kiếm khí. Thậm chí ngay cả dưới chân mặt đất, còn có bốn phía vết tường, đều là hiện ra sáng như tuyết như kiếm phong sắc bạc. Phản chiếu tại trên đó thân ảnh có loại bị mũi kiếm chỉ vào cảm giác nguy cơ. Chớ có phản kháng, tòa tháp này đã bị sư tôn trong lúc vô tình tán phát kiếm khí xâm nhiễm, xem như sinh ra kiếm linh, nếu là phản kháng quá kích sẽ kích phát địch ý của nó. Trứng kiếm giả tựa hồ sớm đã thích nơi đây, tại phía trước cũng không quay đầu lại nói. Thiên Quân tại trải qua một chỗ chói ngoặt thời điểm, bàn tay dường như vô ý đụng một cái vách tường, sau đó hướng còn lại hai người truyền âm nói, là bằng đá Nhìn như là từ vô số lưới kiếm hợp lại mà thành, lại không tốt cũng nên là vạn rèn tinh cương chế tạo ra kiếm tháp, trên thực tế bất quá là một tòa phủ phổ thông thông bằng đá tháp lâu. Nó nội bộ sở dĩ sẽ hiện ra như vậy lưới kiếm chẳng cảnh, trên thực tế đều là bởi vì độc cô thiên ý kiếm khí bố trí. Phát hiện này, để ba người cảm giác độc cô thiên ý càng phát ra cao thâm mặt chắc, cho dù là luyện hư cảnh nam cùng vấn dương, cũng cảm thấy khó mà đánh giá độc cô thiên ý cảnh giới. Đây hết thảy Tại nhìn thấy Độc Cô Thiên Ý thời điểm đạt tới được đỉnh phong. Khi tiến vào đỉnh tháp không gian thời điểm, cửa hàng kiếm ý để ba người không dám ngẩng đầu, bởi vì chỉ cần ngẩng đầu một cái, con mắt liền có thể lại bị vì nhìn chăm chú đạo thân ảnh kia mà bị đâm mù. Độc Cô Thiên Ý người này hoàn toàn chưa từng tu luyện tự thân kia siêu phàm nhập thánh kiếm ý, mặc cho nó tản ra. Hắn giống như tự thân chi danh, giống Thiên Ý đồng dạng cao cao tại thượng, khó mà chạm đến, càng khó có thể hơn nhìn chăm chú. Phản pháp quy chân. Độc Cô Thiên Ý làm được, nhưng hắn lười nhắc làm. Tựa như người tùy ý mở rộng tay chân, Độc Cô Thiên Ý không chút nào từng chói buộc tự thân kiêu ý, mặc cho nó tại cái này lớn như vậy trong không gian tùy ý tung hoành. Nam Cung Vân Dương, kim thiết va chạm thanh âm từ bên kia truyền đến, "Lần trước, ngươi cho Ngô mang đến tiên nhất sơn kế sách, còn thuyết phục Nguyên Tả Hoàng gia nhập trong đó, lần này, ngươi lại cho Ngô mang đến cái gì? Để thế giới này tiến một bước giải phóng cơ hội." Nam Cung Vân Dương không chút do dự nói ra để độc cô thiên ý cảm thấy hứng thú lời nói. Chương 653, Minh Tôn Huyền Thánh. Nhật nguyệt đỉnh núi, Ngụy Nga Minh Tôn giống tay cầm nhật nguyệt, thân quấn bất diệt thánh hỏa, quả nhiên là thần uy bất phàm. Tân Dương lấy thần niệm lượn quét tổng đàn, thậm chí còn bắt cái tiểu đầu mục đến siêu hồn tất khách, cuối cùng cũng chỉ có thể biết được cái này Đại Minh Tôn giáo giáo chủ Nam Cung Vân Dương tại hôn qua liền mang theo mới tới phó giáo chủ hướng quan nội đạo đi. Về phần cái khác cao tầng, lại là tại trong vòng 3 ngày liền lục tục ngo ngoe ra tổng đàn, chậm trạp chưa gặp nó trở về. Bọn hắn là từng nhóm đi, cho nên cái này trông coi tổng đàn tiểu đầu mục đều phát giác không được dị thường của bọn hắn hành động. Tại hôm nay Phật tôn tọa hóa trước đó, Đại Minh Tôn giáo tổng đàn liền đã người đi nhà trống, thu thập phải sạch sẽ. Tại Phật tôn tọa hóa trước đó liền đã chủ tính lấy rời đi, đây là bọn hắn làm chuyện gì, vi phòng ngừa Phật tôn trả thủ sao? Hay là nói, mục đích của bọn hắn chính là bức Phật tôn tọa hóa? Sợ dĩ rời đi, là sợ đại trí tuệ xuất linh Phật môn chúng tăng trước đến báo thủ. Mặc kệ Nam cung Vân Dương đùa nghịch thủ đoạn gì, hắn đều không thể đón lấy Phật môn đến tiếp sau trả thủ, coi như bức Phật tôn nhập diệt, cũng còn có một cái đại trí tuệ. Cho nên, hắn là không thể không rút. Rút tiến bị Vân Mông chiếm linh quan nội nói, thậm chí rút đến Vân Mông cảnh nội, đều có thể ngăn cản Phật môn trả thủ. Vân Mông mặc dù đang lửa huyền chi chiến bên trong là bại, ngay cả Mông đế đều chết trên tay tần dương. nhưng chỉ cần độc cô thiên ý vẫn còn, Vân Mông liền sẽ không ngực lại. Về phần Nam Cung Vân Dương là dựa vào thủ đoạn gì cùng Vân Mông cùng một tuyến, vậy thì không phải là một cái tiểu đầu mục có thể biết đến. Lúc này, Tần Dương cũng không có lòng suy nghĩ Nam Cung Vân Dương là như thế nào cùng Vân Mông cùng một tuyến, chú ý của hắn toàn đặt ở vị kia đại minh tôn giáo mới tới phó giáo chủ trên thân. Tại tiểu đầu mục trong trí nhớ, mới tới phó giáo chủ một mực lấy thiết diện che mặt, xưa nay không lộ chân dung, nhưng hắn xuất nhập tổng đàn. vẫn là tại trong mắt một số người lưu lại ấn tượng. Mà những này ấn tượng, Tần Dương tại gặp qua về sau ngay lập tức liền phát giác kia thuộc về Thiên Cung Thiên Bộ phong cách đặc biệt. Bổ Thiên Kiêu thủ, Đại Minh Tôn giáo tân nhiệm phó giáo chủ là Thiên Quân. Phát giác được tin tức này về sau, Tần Dương quả nhiên là đau lòng đến không thể thở nổi. Liền kém một chút, kém một chút, Tần Dương liền có thể tập hợp đủ Lạc Thư Hà đồ. Cũng là bởi vì ngay lúc đó một ý nghĩ sai lầm, để hắn cùng Lạc Thư bỏ lỡ cơ hội gặp thần qua. Đây quả thực không hợp thói thường. Tần Dương đều không nghĩ tới mình truy tìm lâu như vậy Thiên Quân vậy mà coi là thật cùng Nam Cung Vân Dương xen lẫn trong cùng một chỗ. Ban đầu ở Thành Châu phát hiện Nam Cung Vân Dương tung tích thời điểm, hắn vốn cho rằng Thiên Quân cùng Nam Cung Vân Dương là đối địch. Bởi vì lúc ấy hiện trường xuất hiện cực kỳ thảm liệt vết tích, Thiên Quân sử dụng tinh lực cùng chí liệt viêm kình lẫn nhau xung phạm, rõ ràng là hai người này tiến hành kịch liệt giao thủ. Hắn vốn cho rằng Thiên Quân là tại cùng Nam Cung Vân Dương sau đại chiến bỏ chạy. không nghĩ tới hai cái này vậy mà hỗn lại với nhau. Thần nghiệm tra khắp tất cả tổng đàn các nơi về sau, Tần Dương vẫn là không thu hoạch được gì. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt bỏ vào trước mắt tôn này, sừng sững minh tôn giống bên trên. Đại Minh Tôn giáo lấy Minh Tôn là tín ngưỡng, mà bây giờ thế gian lưu truyền tín ngưỡng, trên thực tế tại cổ đại đều có nguyên hình. Thần Dương khẽ ngẩng đầu, nhìn trước mắt tôn này nguy nga tựa thần. Mặc dù Phật giáo tín ngưỡng Phật Tổ từ tiểu tỷ tỷ xinh đẹp bị bóp méo thành thai to mặt lớn mập mạp, Nhưng thế giới này tín ngưỡng sát thực đều có nguyên hình. Đại Minh tôn giáo cũng coi là truyền thế lâu đời, theo Tần Dương biết, cái này giáo phái đã là chí ít truyền thừa 7800 năm. Như vậy, nó tín ngưỡng Minh Tôn nguyên hình lại là trong lịch sử vị nào đâu? Minh Tôn, ngươi không muốn nói chút gì sao? Tần Dương đối lão im vô sinh cơ tượng thần hỏi. Vừa dứt lời, Minh Tôn trung quanh bất diệt thánh hỏa gấu một tiếng bạo khởi, kia to lớn trong đồng tử nở rộ dị mang, phút chốc bắn về phía Tần Dương hai mắt. Bành Vô hình va chạm phát ra tiếng vang, khổng lồ ý thức lưu bị cản tại bên ngoài cơ thể. Không có ý tứ, trong thân thể trụ đầy người. Thần Dương thản nhiên nói, tại trước đó, hắn còn không cách nào ngăn cản đại trí tuệ nguyên thần nhập thể, nhưng bây giờ, hắn lại là đã có thể kháng cự bất luận cái gì ngoại lai ý thức xâm lấn. Nếu là bị cỗ này ý thức xâm lấn, Tần Dương dù không đến mức bị đoạt xá, nhưng cũng tại về sau giao phong bên trong mất tiên cơ. Ngươi ngay cả chống cự ý thức xâm lấn đều làm không được. Còn muốn lấy cái này, mình Tôn đưa ngươi đặt ở ngang nhau vị trí sao? Cho nên, Tần Dương trực tiếp đem cái này khống lộ ý thức cạn tại bên ngoài cơ thể. Kia đã lại lần nữa thuế biến thân thể, giống như thiên thể có cực cao mật độ, cho dù là vô hình ý thức đều tại cố thân thể này trước đó thất bại tan tác mà quay trở về, ngay cả chạm đến Tần Dương, khí huyết đều làm không được. Đại trí tuệ, Minh Tôn hai mắt sáng lên nhật nguyệt chi quang, hùng vĩ thanh âm như thiên thần thanh âm, trùng điệp quanh quẩn, ngươi xác thực không thể khinh thường. Phật tổ có ngôi dạng này hậu bối chuyên nhân, cũng coi là không uổng công nàng truyền đạo thế gian. Ồ, Minh Tôn là thời đại kia người sao? Không ngại cáo chi tên Tát Huy, để Ngô chiêm ngưỡng một chút người vinh quang. Tần Dương một điểm không vị Minh Tôn chi ngôn mà thay đổi, lại cổ lão nhân, bây giờ cũng chẳng qua là cái kéo dài hơi tàn hạ người thôi. Nếu là hắn coi là thật có tuyệt thế chi thực lực, đâu còn sẽ vốn tại nơi này giả thần giả quỷ, đã sớm bắt đầu hành hành thiên hạ. Minh Tôn tuy là lão cổ đồng, nhưng hắn còn không đến mức giả dặn đầu Voxer cứng tình trạng. Thần Dương trong lời nói khinh thị, hắn tự nhiên cũng nghe được ra. Vô Tri tiểu bối, ngươi lại há biết thượng cổ thời đại võ đạo hạn, ngươi dù bước vào hợp đạo chi cảnh, nhưng đạo không dừng tận, cho dù là hợp đạo, cũng có chia cao thấp. Bây giờ thế giới tất cả chủ yếu địa mạch đều bị đạo tổ lấy trụ trời trấn áp, chủ chơi chưa trừ diện, nguyên khí coi như dâng lên cũng cuối cùng có cái hạn mức cao nhất. Con đường của ngươi đã đi đến điểm kết thúc." Minh Tôn cười lạnh nói. Trụ trời trấn áp địa mạch nguyên khí nồng độ có hạn mức cao nhất. Tần Dương hai mắt hơi khép, che giấu trong mắt khó mà ức chế dị quang, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cái này Minh Tôn chỉ sợ thật đúng là một nhân vật không tầm thường, vậy mà biết được ngày đó trụ tồn tại, thậm chí còn khẳng định bây giờ nguyên khí khôi phục cuối cùng sẽ có cái hạn mức cao nhất. Đồng thời nghe hắn ý tứ, cái này hạn mức cao nhất đã nhanh đến. Đến hạn mức cao nhất về sau, chỉ cần không trừ bỏ trấn áp địa mạch trụ trời, như vậy cho dù là nguyên tà hoàng lại như thế nào vận hành. cũng nên là không thể nào để nguyên khí tiếp tục lên cao. Chưa trừ diệt trụ trời, liền không có con đường phía trước." Thần Dương thấp giọng nói. "Không sai, võ giả dù tại phản hư chi kiếp bên trên chặt đứt cùng thiên địa liên hệ, không giả bên ngoài cầu, hợp đạo chi cảnh tự thân thành tiểu thiên địa, nhưng người sinh giữa thiên địa, chỉ cần không phải hoàn toàn thoát ly phiến thiên địa này, như vậy há lại sẽ không bị bên ngoài ảnh hưởng. Thiên địa tựa như một cái lồng giam, nếu là lồng giam không lớn, người ở bên trong liền không sẽ có bao nhiêu thi triển không gian." hấp đạo võ giả, chính là bị vây ở trong lồng giam tù phạm." Minh Tôn Từ từ nói, "Về phần luyện hư hợp đạo trở xuống võ giả, kia ngay cả tù phạm cũng không tính, nhiều nhất xem như trong lồng giam con chuột, tại tù phạm không cách nào chiếm được không gian chỗ sinh tồn." Chương 654, tương tự lời nói, khác biệt lựa chọn, đầu tháng, cầu người phiếu. Trừ bỏ trụ trời, liền có thể để thế gian trở lại thượng cổ thịnh thế, để độc cô các hạ kiếm đạo con đường vĩnh vô chỉ cảnh. Thiên ý thành kiếm trong tháp. Nam Cung Vân Dương hướng Độc Cô Thiên Ý nói ra hắn mang tới lễ vật, chủ chơi chưa trừ diệt, dù là cái ao nhỏ này tử lại thế nào mở rộng, cũng vô pháp trở thành giang hải, dù không được các hạ đầu này chân long. Hắn vừa nói, một bên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Độc Cô Thiên Ý hai mắt, kiếm ý từ nó trong mắt xuyên vào tâm thần, nhưng Nam Cung Vân Dương không có chút nào ngăn cản chi ý, phóng khai tâm thần, mặc cho kiếm ý quét ngang mà qua. Ngươi không có nói láo. Chốc lát, Độc Cô Thiên Ý chậm rãi nói, Nam Cung Vân Dương trong lòng không có chút nào giấu giếm chi ý, mặc cho Độc Cô Thiên Ý nghiệm chứng lời nói nói thật giả, lấy nhất ngay thẳng chứng cứ chứng minh lời ấy chính là là chân thật đến không thể lại chân thực chân lý. Chư bỏ trụ trời, đích xác có thể trở lại thượng cổ thỉnh thế. Dạng này, liền đầy đủ. Độc Cô Thiên Ý hai mắt hơi khép, kiềm chế bởi vì tâm thần khuấy động mà dao động kiếm ý. Mặc kệ ngươi có mục đích gì, lời của ngươi nói cũng không có giả dối, dạng này liền đầy đủ. nó sẽ để cho Triệu Đình nhận lời đại minh tôn giáo di chuyện, thậm chí sau này, thiên ý thành cũng sẽ bắt đầu vì trừ bỏ trụ trời mà hành động." Độc Cô Thiên Ý nói. Đối với hắn mà nói, có con đường phía trước cũng đã đầy đủ, về phần cái khác, đều chẳng qua là râu ria không đáng kể thôi. Độc Cô Thiên Ý không phải là không thể nhìn ra Nam Cung Vân Dương còn có cái khác nhu độ, nhưng hắn tịnh không để ý. Trên đời này, cuối cùng chỉ có vĩnh vô chỉ cảnh võ đạo mới có thể vào phải Độc Cô Thiên Ý chi nhãn, cái khác đều là hư hào thôi. Độc Cô Thiên Ý đứng được quá cao, nhiều năm bất bại kinh lịch, gần như đỉnh phong thực lực, để hắn không cách nào lại đem mình hạ xuống đi suy nghĩ những cái kia thoảng qua như mây khói. Tạ Các Hạ, Nam Cung Vấn Dương hành lễ nói, Các Hạ, trụ trời tổng cộng có 5 cái, trước mắt đã biết được trụ trời chỗ, có 2 nơi. Tây Vực Tu Di Sơn, còn có ở vào vị trí trung tâm Thiên Nhất Sơn. Năm đó sở dĩ chọn Thiên Nhất Sơn làm giáp luận võ địa điểm, chính là bởi vì này tồn tại trụ trời. mà nguyên tà hoàng sở dĩ có thể ở chỗ này kích hoạt địa khí, cũng là bởi vì này cho nên. Thiên Nhất Sơn xem ra, Giáp Luận Võ cũng cùng các ngươi có quan hệ a." Độc Cô Thiên Ý nói. "Giáp Luận Võ, Thiên Nhất chênh đỉnh. Cái này 60 năm một lần thịnh sự chính là từ 300 năm trước bắt đầu. 300 năm trước, có kỳ nhân mượn Thiên Nhất Sơn chi địa thế, thống hợp 60 năm một trận chi thiên thời, thiết hạ khoáng thế kỳ trận, mở ra Giáp Luận Võ lần đầu thịnh sự. Nhưng gọi người ly kỳ là Bậc này kỳ nhân lại tại trước đó không có chút nào thanh danh, thẳng đến hắn xuất hiện thời điểm, thế nhân mới biết trên đời này còn có như thế tinh thông trận đạo người tồn tại. Mà tại đại trận kia xây thành về sau, cái này kỳ nhân lại là im lặng biến mất, cũng không còn thấy tung tích. Rất nhiều người đều đã từng phỏng đoán qua vị này kỳ nhân vì sao muốn thúc đẩy giáp luận võ sự tình, nhưng đều không đạt được. Cũng không ít người đi tìm qua tung tích của hắn, cũng hào không phát hiện. Hắn liền giống lưu tình, đột nhiên xẹt qua bầu trời. Tại ngắn ngủi thoáng lạn về sau Vĩnh Viễn biến mất. Hiện tại xem ra, vị này kỳ nhân có lẽ cũng cùng Nam Cung Vân Dương có quan hệ a. Thôi, đây cũng là việc nhỏ, Độc Cô Thiên Ý tùy ý nói, nô kỳ thật còn muốn cảm tạ Giáp Luận Võ tồn tại, nếu là không có cái này Giáp Luận Võ, nô còn chưa nhất định có thể như vậy sớm tiến vào hợp đạo chi cảnh. Không ai bước độc cô thiên ý những này sớm chạm đến hợp đạo chi cảnh ngưỡng cửa người rõ ràng hơn một cửa ải kia có bao nhiêu khó vượt qua, tại hoàn cảnh lúc ấy phía dưới, muốn vượt qua đạo này nan quan, Độ khó kia so phản hư chi kiếp khó hơn ngàn lần đều còn không chỉ. Phản hư chi kiếp chí ít còn có cái hy vọng, chỉ cần có thể độ kiếp thành công, liền có thể thuận thế tiến vào luân hư. Nhưng đột phá hợp đạo lại là ngay cả hy vọng đều không có, đợt cô thiên ý lúc ấy bị vây ở nan quan trước đó, lại ngay cả phá quan manh mối đều không có, hoàn toàn không chỉ nên như thế nào hạ thủ. Có thể nói, bây giờ thế đạo bên trên hợp đạo võ giả, cơ bản đều nhận vị kia kỳ nhân tình. trừ đại trí tuệ cùng nguyên tà hoàng hai cái này tồn tại đạt thụ, những người còn lại có thể đột phá, trên thực tế đều là mượn giáp luận võ lực. Bất quá tại bây giờ nguyên khí khôi phục tình huống dưới, hợp đạo chi cảnh đột phá lại là không bằng quá khứ như vậy gian nan, trừ độc cô thiên ý dạng này đến cực điểm cường giả nhìn thấy con đường phía trước bên ngoài, còn lại võ giả cũng có thể cảm nhận được trên thực lực tiến, đột phá không còn là xa không thể chạm sự tình. Cũng chính là bởi vậy, nguyên tà hoàng tại Thiên Nhất Sơn hành động mới có thể không có bất kỳ người nào can thiệp. Thậm chí các lớn cường giả đỉnh cao còn ngầm hiểu lẫn nhau phái người tại Thiên Nhất Sơn trùng quanh em thầm thủ hộ, không để Nguyên Tả Hoàng bị quấy rầy. Lần này Giáp Luân Võ, Ngô sẽ nghĩ biện pháp giải quyết Thiên Nhất Sơn trụ trời. Độc Cô Thiên Yi nói: "Trụ trời chưa trừ diệt, con đường phía trước khó tiếp tục." Lời nói tương tự cũng xuất hiện tại Nhật Nguyệt trong núi, chỉ nói là song phương đổi mà thôi. "Không chỉ đi," Tần Dương nói, "nếu là Ngô đơn chừng, nếu là trụ trời không chịu bỏ, ngươi cũng chỉ có thể một mực duy trì cái này kéo dài hơi tàn dáng vẻ." Tự nhiên, Minh Tôn thản nhiên thừa nhận, người đều có tư, nô tự nhiên cũng có Ngô Tư Tâm. Nhưng Ngô Chi Tư Tâm cùng ngươi chi khao khát tại cùng một phương hướng. Chúng ta đều có thể hợp tác trừ bỏ trụ trời, đến lúc đó ngươi có cao hơn một bước cầu thang, nô cũng có thể tái nhập thế gian, cái này chẳng phải là cả hai cùng có lợi cục diện. đích thật là cả hai cùng có lợi cục diện. Thần Dương gật đầu thừa nhận nói, trên trời đất hạn tăng lên, cho Tần Dương mang tới chỗ tốt là mắt Trần có thể thấy. Bởi vì là tiên nhân chính là mượn nhờ song trọng thiên hợp nhất lực lượng rèn luyện bản thân, ngoại giới đại thiên địa lớn mạnh, cũng sẽ kéo theo tự thân tiểu thiên địa cường đại. Tần Dương có thể thuận lợi như vậy đột phá tới đỉnh phong nhân tiên chi cảnh, trừ chính hắn nội tình bên ngoài, cũng có hiện tại biến chuyển từng ngày hoàn cảnh ảnh hưởng. Trừ bỏ trụ trời, để hạn mức cao nhất tăng lên, hành động như vậy đối hợp đạo võ giả chỗ tốt không ít, đối Tần Dương có ích lớn hơn. Nhưng lại a Tần Dương đột nhiên nói, "Lô càng thích căn sạch." Cả hai cùng có lợi cố như tốt. ăn sạch lại thoải mái hơn, nếu như có thể ăn sạch, ai chọn cả hai cùng có lợi đâu. Vừa dứt lời, văn thủ kiếm lên, Phật quang thánh hoa chiếu sáng sắp lúc này sắp chế chiều sắc trời, đè xuống bất diệt thánh hỏa quang huy. Tà ma ngoại đạo, phàm lô Phật môn. Phật tôn tọa hóa muối thủ, nô thể không ngừng, hôm nay trước hết để ngươi cái này tà ma trả giá đắt. Quang minh lẫm liệt trong giọng nói, tần dương kiếm quang xông hóa, lôi hỏa cùng nổi lên. Phật lôi chẳng nghiệp, thiên hỏa diệt nghiệp. Kinh lôi vành xiết ở giữa, Thiên hỏa lên đốt thời khắc, Lôi hỏa đan dệt ra vô cùng phức tạp, nhanh siết xuống tới cuồng lôi cùng nộ diễm, để Minh Tôn vừa kinh vừa sợ. Kinh hãi là đại trí tuệ cùng vậy mà cự tuyệt đề nghị của hắn, chẳng lẽ hắn còn có lựa chọn tốt hơn? Dận la chỉ là hậu thế tiểu bối, dám hướng tự mình động thủ. Đại trí tuệ, ngươi đây là đang muốn chết. Bất diệt thánh hỏa ầm vang vọt lên, hình thành một tôn như tượng thần tương tự to lớn thân ảnh, hai tay huy động, nhật nguyệt lên không, uỷ chiếu thiên địa. Chương 655 Trảm Minh Tôn Hóa Thân, Thiên Cực Thánh Quang. Tần Dương hiện tại mở huyết khiếu không đến 600, còn có gần một nửa huyết khiếu cần mở. Đồng thời bởi vì hiểu thông một khiếu thông trăm khiếu huyền bí, hắn hiện tại cần thiết tài nguyên có thể xưng hải lượng, lên cao không gian cũng là sở không gian cao hơn. Trụ trời, là muốn trừ bỏ, nhưng không phải hiện tại. Đợi đến hắn huyết khiếu đều thông, đến lúc đó trụ trời một trừ, thực lực tất nhiên là như bay trên mặt đất chướng, dù là Minh Tôn loại này lão quái vật xuất thế, Tần Dương cũng là hoàn toàn không giả. ăn sạch chân ý, cái này phúc lợi ta hưởng, ngươi người này, ta giữ hết. Nhật nguyệt tuổi chiếu. Lên cung Nhật nguyệt dường như bệnh âm dương mạch lạc, thái âm, thái dương chi lực tại to lớn thân ảnh đỉnh đầu giao hội, âm dương chi công áp tụ tạo hóa chi tú. Minh tôn hiện tại nhiều lắm thì thần thức bám vào tại Minh tôn giống bên trên, nhưng lấy nó cảnh giới, cho dù là lợi dụng nơi đây bất diệt thánh hỏa, còn có giữa thiên địa âm dương chi khí, cũng đủ để hội tụ ra lực lượng khủng lồ, cho mạo phạm người lấy chế tại Đại Minh Tôn giáo có kích thước ngày hôm nay, tín đồ có như vậy cuồng nhiệt tín ngưỡng, cùng Minh Tôn có thể hiển lộ thần tích cùng một nhịp thở. Tại thế giới của võ giả bên trong, nếu là đơn có cảm giác thần bí mà không xác thực lực lượng thể hiện, nhưng không cách nào để một đám tín đồ ném đầu lâu vậy nhiệt huyết. Tín ngưỡng dùng để lừa gạt võ giả vẫn được, muốn để luyện thần trở lên võ giả tinh phục, còn phải cho ra thật đồ vật. Nhưng mà, lúc này mạo phạm người lại không phải là Minh Tôn Dĩ vãng chế tài kẻ yếu. Tần Dương cũng không phải một cái thần thức liền có thể thu thập tồn tại. Lôi hỏa song kiếm va chạm Nhật Nguyệt chi quang, đột nhiên thân ảnh lại là một kiếm chém rách bất diệt thánh hỏa hình thành to lớn thân ảnh. Ma Ha năm thú huyết đổ khắp chiến bụi. Kiếm quang càn quét thánh hỏa, dưới chân trải ra che kín huyết sắc con đường. Tần Dương kiểm tra mình tôn hóa thân, đột nhập cận thân, văn thủ kiếm trực chỉ mình tôn mi mì tâm, bén nhọn phong mang khiến Minh Tôn trong lòng càng là giận dữ. Đại trí tuệ, ngươi dám? Lời còn chưa dứt Vân thủ kiếm trước phá một tầng đột nhiên tụ lên thánh hỏa, lại một kiếm đâm vào Minh Tôn giống mi tâm, cắm thẳng đến trôi. Ngươi nói nhiều như vậy, tất nhiên còn có chỗ giấu giếm, ngươi đạo này thần thức, ngu muốn. Mui kiếm vơ vụn đầu lâu, bàn tay cầm nã thần thức, ở ngoài sáng Tôn Kinh sợ chi ngôn chưa xong thời khắc, Thần Dương đã là vận khởi như lai đệ nhất kiếm, kiếm quang xuyên qua trong tay cái kia đạo thần thức. Ánh kiếm màu vàng nóng trong chốc lát liền bắt đầu xâm nhiễm trong tay thần thức, chấn động kịch liệt tại Thần Dương trong tay phát ra. kia là minh tôn thần thức tại dùng sức dễ rũ. Nhưng mà, mặc cho nó dễ rũ như thế nào, tại hiện tại giống như lục bình không dễ tình hung dưới, cũng được loan ngoãn tại tần dương trong tay khuất phục. Bất diệt kiếm quang xâm nhiễm thần thức, bằng nhanh nhất phương thức đào sâu trong đó trô bao hàm ký ức. Tần Dương biết, như cái này đám lao quái vật sẽ không không có có hậu thủ, dù là lúc này thần thức bị tần dương trấn áp, nhưng bản thân hủy diệt hay là có thể làm được. Cho nên tại hắn tự hủy trước đó, có thể đào bao nhiêu đào bao nhiêu. nhất là trí nhớ khắc sâu. Tần Dương kiếm quang trực tiếp đem đạo này trong thần thức nhất trí nhớ khắc sâu đào ra, ngay lập tức xem xét. Trong thoáng chốc, hắn tựa như xuất hiện tại một chỗ mạch sinh trong thiên địa, không chờ nói nhiều hơn quan sát hoàn cảnh xung quanh, ba đạo thân ảnh liền hấp dẫn Tần Dương ánh mắt. Thiên, vì Nhật. Một đạo tắm rửa tại Hùng Hồn đạo khí bên trong thân ảnh mơ hồ cao giọng hét lớn, phía sau xuất hiện Hạo Dương chi cảnh. Địa, vì Nguyệt. Nhân, vì Tinh. Mà khắc hai đạo đồng dạng bao phủ tại tràn trề chi khí bên trong thân ảnh đồng dạng hét to, sau lưng riêng phần mình xuất hiện minh nguyệt cùng quân tinh, đồng thời hấp thu ánh sáng vô lượng uy. Nhật, nguyệt, tinh, tam quang hội tụ, hóa thành tịnh thế chi quang, cùng chiếu cuối tầm mắt cái kia đạo thần ma thân ảnh. Bành! Trên tay thần thức dỗng nhiên nổ tung, Tần Dương hai mắt có chút thất thần, lại lập tức tỉnh táo lại. Thiên tự thánh quang. Hắn con người yếu đất, nói ra chiêu này chi danh. Thiên điệu nhân, Nhật nguyệt tinh, tam tài hợp tam quang, hội tụ thành vô song tịnh thế chi quang, chỉ vì 추 sát một người. Dù là vẹn vẹn quan sát ký ức, Thần Dương đều có một loại sợ hãi cảm giác, hắn nếu là đối mặt chiêu này, chỉ sợ cũng khó khăn làm ra phản ứng, liền sẽ bị nó 추 sát tịnh hóa, mạnh hơn sinh cơ cũng khó có thể tồn tại. Minh Tôn trong chi nhớ, lại có kinh khủng như vậy cảnh cảnh, cũng không biết sử xuất chiêu này ba người còn sống hay không. Thượng cổ lão quái vật a, coi là thật gọi người kiêng kỵ. Thần Dương trong lòng thầm thở dài nói: Không phải là người thời nay không bằng cổ nhân, mà là thời nay thiên địa không bằng thời cổ thiên địa. Võ đạo trải qua hàng ngàn hàng vạn năm phát triển, nếu nói không có chút nào tiến bộ, kia là nói không thông. Nhiều đời nhân kiệt tu luyện cùng cải tiến, để võ đạo mở ra một đóa lại một đóa mỹ lệ hoa. Nhưng lại rất đáng tiếc, từ thượng cổ thời đại liền bắt đầu dần dần giảm bớt thiên địa nguyên khí, để hoàn cảnh xuất hiện không ngừng thoái hóa trạng thái, mặc cho cái này một đời lại một đời người như thế nào kinh tài tuyệt diễm, đều không thể đột phá hoàn cảnh chói buộc. Nếu là còn tiếp tục như vậy qua cái mấy ngàn năm, có lẽ ngay cả đột phá tới luyện khí hóa thần đều sẽ mười phần miễn cưỡng, đến lúc đó võ công có thể sẽ chậm rãi rời khỏi lịch sử sân khấu. Tình huống dưới mắt, liền là có người muốn trở lại thượng cổ, nhất là Độc Cô Thiên Ý cùng Nguyên Tà Hoàng hai vị này, bọn hắn một cái vì kiếm đạo chí cực, một cái vì sinh sôi trúc lòng, đều là muốn chật đất chủ trời, để trên thế giới hạn tiến một bước đề cao. Năm cái trụ trời, trước mắt bị sắc minh địa điểm liền có hai nơi, Phương Tây Tu Ji Sơn còn có trung lương thiên nhất sơn. Năm đó Phật Tôn Sở Di dẫn người tiến vào Tây vực, nguyên nhân chính liền là có người hiện trong bóng tối chặt đứt tu di sơn trụ trời, làm cho Tây vực địa mạch bất ổn, cũng làm cho Phật môn đi về phía Tây. Mà lần này Phật Tôn tỏa hóa cũng là bởi vì đại minh tôn giáo đánh lấy công phạt Tây vực ngụy trang trong bóng tối dở trò xấu, khiến cho vốn là không thể lại lần nữa vững chắc xuống địa mạch lại lần nữa bạo động, tiến tới xung kích trụ trời. Chỉ bất quá ngay cả bọn hắn đều không nghĩ tới, Phật Tôn sẽ ngang nhiên tỏa hóa. đem trụ trời hoàn toàn ổn định. Cũng không đối. Nhìn Phật Tôn Tư Thế kia, có lẽ còn để lại chuẩn bị ở sau, hắn còn chưa nhất định đều chết hết. Kia đột nhiên xuất hiện 12 thần trời thủ, nhưng điều Tần Dương ký ức vẫn còn mới mẻ, hắn hoài nghi Phật Tôn không nhất định chân chính đều chết hết. Có lẽ trong tương lai một đoạn thời khắc, Phật Tôn lại đột nhiên xác chết vùng dậy độ tới. Thật sự là không khiến người ta thanh nhàn. Tần Dương một kiếm cắt đứt xuống Minh Tôn giống thủ cấp, đứng tại chùi lùi cái cổ đứt gãy bên trên. Đối lúc này từ phía dưới tiến vào thánh hỏa đàn bọn giáo chúng thản nhiên nói, "Uy đi, đường, đường, đường." Lấy Tần Dương thân thể làm trung tâm, không ta phạn âm vang vọng cả tòa Nhật Nguyệt núi, đem tất cả đại minh tôn giáo giáo chúng bao phủ nhập trong đó. Đồng thời, hắn cũng ở trong lòng đối đại La Thiên đạo, "Đại La Thiên," bắt đầu thôi diễn vị Lai vô sinh kinh. Cùng đại trí tuệ ý thức tranh đoạt, để Tần Dương tiêu hao tất cả kiếp lực, nhưng khi hắn tại La Sát cung trước trấn áp đại trí tuệ ý thức về sau, Đại lượng tiếp lực lại lại lần nữa nhập chứng tới. Đồng thời đang tiêu hóa không ít đại trí tuệ ký ức về sau, thôi diễn Phật môn võ công tiêu hao cũng là giảm bất rất nhiều. Cái này vị Lai vô sinh kinh trước đó cần 10 vạn tiếp lực, hiện tại đánh chiêu đôi, liền cần 5 vạn. Chỉ chẳng qua hiện nay thực lực của ta càng ngày càng cao, lại nghĩ thu hoạch tiếp lực, lại là muôn vàn khó khăn. Giống như lần này chạm mình tôn hóa thân, liền một điểm tiếp lực đều chui vào sổ sách. Chương 656, thế cục trước mắt, Nam Bắc song phương Tần Dương tại Nhật Nguyệt núi hành động đem Đại Minh Tôn giáo còn lại giáo chúng nhất cử thu nhập Phật môn, không ta phạn âm tại Nhật Nguyệt núi liên tục vang ba ngày, ngoan cố nữa Minh Tôn tín đồ đều tại tiếng chuông phía dưới khuất phục. Bởi vậy nguyên cớ, vô niệm lấy tốc độ nhanh nhất tại ven đường thành lập được quảng trạch bảo tháp, lấy tốc độ nhanh nhất đem Phật Quốc Phạm Vi khuyết tán tiến Đại Minh Tôn giáo, đồng thời liên thông Tây vực. Nhật Nguyệt núi. Tần Dương đầu đội Nhật Nguyệt quan, người khoác Thánh Liên pháp bảo, ngồi xếp bằng giữa không trung. Sau lưng hắn là đã bị bêu đầu mình tôn thần tượng, mà tại trước người hắn thì là mấy trăm vị nằm rạp trên mặt đất nguyên đại mình tôn rệ một chút đồ. Những giáo đồ này hướng về tần dương quỳ bái, một chút xíu vô hình nghiệp lực theo lấy bọn hắn cúng bái mà bay ra, chui vào tần dương sâu đầu, cấu thành từng tầng từng tầng vòng sáng. Lúc này, tại tần dương sâu đầu, liền đã đỏ, đen, lục, hoàng bốn đạo vòng sáng, đạo thứ 5 màu xanh vòng sáng chính đang chậm rãi thành hình, trình nửa hư nửa thực thái độ. Vị Lai vô sinh kinh là một môn triệt để ngoại tu công pháp, nó hội tụ tín đồ nguyện lực tạo thành lực lượng cùng tần dương bản thể cũng bất tương dụng, thậm chí không cách nào làm cho tần dương bản thể thọ nguyên tăng thêm một phần, càng đừng đề cập để thực lực tinh tiến. Bất quá, cũng chính là bởi vậy, vị Lai vô sinh kinh có thể tùy ý hấp thu tín đồ niệm lực, hội tụ ngoại lai chi lực, không cần lo lắng lại nhận tín đồ nguyện lực quá nhiều. Nay công cùng người tu luyện bản thân cắt, đã là khuyết điểm, cũng là ưu điểm lớn nhất. Vị Lai vô sinh kinh nhất diệu dụng lớn chính là đối nguyện lực cực hạn vận dụng. Ta luyện này công, đối với mấy cái này tín đồ cũng coi là vật tận kỳ dụng, đồng thời mỗi một tầng vòng sáng còn có thể hình thành pháp thân, đây cũng là giải quyết ta không có nguyên thần hình chiếu chi năng khuyết điểm. Chỉ là đáng tiếc, ta hiện tại cái này mấy tầng vòng sáng chỉ có thể hóa thành luyện thần cảnh pháp thân, ngay cả luyện thần hậu kỳ cũng không tính là, muốn dựa vào nó chiến đấu tạm thời là không trông cậy được vào. Tân Dương khẽ lắc đầu, sau đầu vòng sáng tùy theo đẩy ra từng tầng từng tầng vòng sáng. Xem ra ngược lại là rất có thần quân phong thái. Bất quá này công lại là có thể giúp ta hiểu thấu đáo huyết ám chi lực cấu thành, đồng thời hóa huyết ám chi lực cho mình dùng. Tần Dương trong mắt lóe lên một tia toế nghĩa. Lúc trước Mông Đế cưỡng ép nạp huyết ám chi lực cho mình dùng, kém một chút liền đánh bại Tần Dương. Nếu không phải là thời khắc mấu chốt đại trí tuệ tương trợ, Tần Dương nghĩ đánh bại Mông Đế sợ là còn có một phen khó khăn chắc trở. Cố lực lượng này đồng dạng thuộc về nguyện lực phạm vi, có thể nói là cùng vị Lai vô sinh kinh hoàn toàn đối diện. Tần Dương dùng này công đi nghiên cứu huyết ám chí lực, có thể nói là đúng mức. Lúc này, Từ Nhật Nguyệt dưới núi vội vã chạy tới một thân ảnh, vọt tới đỉnh núi hướng về đại trí tuệ bài nói, "Vô niệm, bái kiến đại trí tuệ. Xem ra ngươi đã biết được Phật tôn tỏa hóa." Tần Dương cúi đầu nhìn phía dưới quỳ lạy thân ảnh. Vô niệm là Phật tôn một tay bồi dưỡng đệ tử, cùng nó tình cảm tất nhiên là không cần nhiều lời. Dù là người trong Phật môn đối với sinh tử thấy có phần nhạt Lúc này vô niệm trong lòng cũng là sinh ra thật sâu cực kỳ bi ai. Sinh tử vô thượng, Phật tôn vì hộ Tây vực thương sinh mà tọa hóa, cũng coi là cầu nhân phải nhân, thần dương nói, bây giờ Phật môn mất Phật tôn, tính cả năm vị nắm giữ Phật binh hộ pháp tôn giả cũng không thấy tâm hơi, vô niệm lại thu thập trong lòng bi thương, tiếp tục hướng phía trước đi. Tiểu tăng minh bạch, vô niệm thân thể quỳ xuống đất run rẩy, nhưng thanh âm lại là trước nay chưa từng có kiên định, sư tôn nhập diệt, chúng ta càng muốn khẩn cấp bước chân. Bây giờ Đại Minh Tôn giáo cùng La Sát cung đều đã bị Đại Chí Tuệ Trú hàng phục, tiếp xuống, chúng ta liền muốn đem Ngụy Đế Nguyên Khải Bắc Hải đạo cầm xuống, trước Bắc sau Nam, cuối cùng đối phó Quách Thuần Dương cầm đầu giang hồ thế lực. Đã từng mang vương tại Bắc Hải đạo đăng cơ, Hào Nguyên Khải, ý là một nước chi nguyên, có mở lại Sơn Hà hùng tâm. Bất quá cho dù ai cũng biết, bây giờ Bắc Hải đạo chân chính làm chủ chính là quyền thế Minh Lý Khuynh Thiên, Nguyên Khải bất quá là khôi lỗi, là lấy người đều miệt gọi là Ngụy Đế. Bây giờ Bắc Hải đạo chính là quyền thế minh làm chủ, Lý Khuynh Thiên mới là Bắc Hải đạo vua không ngai. Đồng thời năm đó quyền thế minh thay hình đổi dạng, lấy Tào Bang diện mục làm việc thời điểm, là minh chủ Lý Khuynh Thiên cũng không phải là vẹn vẹn trong bóng tối ở nút. Tào Bang chính là đại hạ cùng hải ngoại mạo dịch lớn nhất một phương thế lực, Lý Khuynh Thiên đang ngủ đông trong 10 năm, trên thực tế một mực đang Bắc Hải tung hành, lấy nó thực lực cường đại khuất phục hải ngoại quân hùng, thành lập cực kỳ thế lực khổng lồ. Cũng chính là bởi vậy, lúc trước hắn mới có thể mang theo mang vương tiến về Bắc Hải đảo. tồn tại chỗ kia thành lập Ngụy Hạ triều đình. Đại Hạ triều đình sở dĩ bỏ mặc Ngụy Hạ chính quyền tồn tại, không phải là bởi vì cái khác, chính là bởi vì Lý Khuynh Thiên nắm giữ thế lực khổng lồ, mà mượn khai chuyện, sợ sẽ dao động nền tảng lập quốc, cũng để Quách Thuần Dương kiếm tiện nghi. Bất quá bây giờ, hết thệ cũng khác nhau. Đại Hạ triều đình đã nằm trong lòng bàn tay, các lộ binh mã cũng bị không ta phản âm tẩy não, đại chí tuệ đã càng đổi thân thể mới, Lý Khuynh Thiên ngăn không được chúng ta. Vô niệm kích động nói. Nhưng là Còn cần đề phòng phía nam, Tần Dương nói nói, Quách Thuần Dương không phải người chết, hắn sẽ không ngồi nhìn ta Phật môn hàng phục Bắc Hải đạo, tiếp xuống, hắn nên có hành động. Tại công phạt Bắc Hải đạo thời điểm, Quách Thuần Dương như tại phương nam tiến công, kia đối với bây giờ cần cơ hoàn toàn là xây dựng ở không ta phản âm bên trên Phật quốc đến nói, thế nhưng là uy hiếp không nhỏ. Đại hạ cảnh nội kia từng tòa quảng trạch bảo tháp chính là rõ ràng nhất nhược điểm. Chỉ cần hủy đi quảng trạch bảo tháp cũng tại trong vòng 9 canh giờ không để không ta phạm âm lại lần nữa bao trùm tại kia phiến địa khu, bị tẩy não tín đồ liền sẽ lại lần nữa hồi phục bình thường, thoát ly Phật môn khống chế. Mà lại, thoát đi Ma Hề thủ la, kia cũng là kẻ gây họa. Thần Dương trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Nghĩ tới đây, Thần Dương hướng vô niệm phân phó nói, Phật tôn dù đã tỏa hóa, nhưng nó ma niệm lại là đánh cấp thân thể của hắn, bây giờ lấy Ma Hề thủ la làm tên trên thế gian hành động. Chúng ta người trong Phật môn tuyệt không cho phép Phật tôn Lỗ Xác bị này nguy hại, đồng thời năm tên hộ pháp tôn giả nắm giữ Phật binh cũng có thể là bị Ma Hệ Thủ La sở đoạt. Vô Niệm, như Lai thần trưởng là Phật môn chi tôn biểu tượng, tuyệt không cho sơ thất, ngươi tạm thời buông xuống các loại sự vụ, dẫn đầu tăng chúng đi tìm Ma Hệ Thủ La vị trí. Một khi tìm được, lập tức thông tri Ngô Di Hàn Ma. Sư tôn Lỗ Xác vậy mà là vì ma áp chế. Vô Niệm quá sợ hãi, lập tức nghiêm âm thánh nói: Tiểu Tang hỗn thỏa dốc hết toàn lực truy tra Ma Hế Thủ La, tuyệt không thể cho nó bại hoại sư tôn chi danh. Đối với Phật Tôn chết, Vô Niệm cũng coi là nhìn thoáng được, dù sao đây là chính Phật Tôn lựa chọn. Nhưng đối với Phật Tôn lỗ xác bị Ma Hế Thủ La nắm trong tay, Vô Niệm nếu là còn nhìn thoáng được, vậy liền làm bậy Phật Tôn đệ tử. Hắn là tuyệt không cho phép Ma Hế Thủ La lấy Phật Tôn thân thể làm ác sự tình. Tân Dương thấy thế, trong lòng cũng là cực kỳ hài lòng, hắn chính là muốn để Vô Niệm đi truy tra Ma Hế Thủ La hành tung. Để vị này Phật tôn đệ tử đi mặt đối với mình sư tôn Lu Sắc. Ta ngược lại là muốn nhìn, Phật tôn ngươi là có hay không coi là thật đều chết hết. Ma Hế Thủ La lại có hay không coi là thật đối vô niệm hạ thủ được. Chương 657, lại xuất hiện Ma Hế Thủ La. Đen nhánh thân ảnh xuyên qua vùng bỏ hoang, đi qua hai ngọn núi lớn, đến một chỗ tương đương vắng vẻ nông thôn. Chỉ thấy Cùng Khổ Sơn thôn lúc này là một mảnh náo nhiệt cảnh tượng, một đám quan phủ bổ khoái dẫn theo lồng gà, khiêng hủ tiếu. Thậm chí còn có hai người cùng một chỗ dùng đòn gánh gánh một đầu bị khốn trụ tứ chi lượn nhà, tại sơn thôn đám người tiếng hoan hô bên trong đi vào thôn trang, từng nhà cấp cho hủ tiếu. Sau đó, bọn hắn sẽ còn mổ heo làm thịt gà, đem ăn thịt phân phối cho trong sơn thôn mỗi một gia đình, nhất thiết phải để cái này nghèo khổ thôn trang vượt qua một cái mỹ hảo ngày đông giá rét. Cái này còn không chỉ, đợi đến sang năm, còn sẽ có thi công đội ngũ lên núi sửa đường, để sơn thôn cùng ngoài núi liên thông. Đồng thời sẽ còn đưa vào đi lâm sản thương nhân, phát triển nơi đây thôn dân vượt qua mỹ hảo giàu có thời gian tới. Trước mắt một màn này, quả nhiên là tương đương mỹ hảo, quan dân một thể, hô bang hỗ trợ, vị cao người không nạo, vị ty người không bị, coi là thật gọi người sợ hai tháng phục. Cang làm cho người ta sợ hãi than, là trước mắt một màn này không phải ví dụ, mà là phát sinh ở tất cả bị Phật môn thống trị địa khu. Đây là một mảnh đại đồng thế giới, chí ít tại mặt ngoài cùng trên thực tế, đều là như thế. chỉ bất quá cái này đại đồng thế giới, lại là cần trong đó người trả giá một chút chút đại giới. Dương, Dương, Dương. Đại giới đến, cách mỗi 9 canh giờ, trên núi quảng trạch bảo tháp bên trong liền sẽ phát ra tiếng chuông, bao trùm chung quanh mấy tòa núi lớn, để phụ cận thôn xóm toàn bộ có thể được nghe đến tiếng chuông. Vô luận ngày đêm, tiếng chuông đều sẽ đúng giờ vang lên, mỗi lần khoảng cách đều cực kỳ tinh chuẩn trùng tại 9 canh giờ. Mà tại được nghe tiếng chuông về sau, vô luận là gieo hò thôn dân vẫn là mang theo khuôn mặt tươi cười cấp cho Hổ Tiếu bổ khoái, đều sẽ thu hồi hết thể biểu lộ, nhìn về phía tiếng chuông hô to khẩu hiệu. Đi theo đại trí tuệ, cứu thế quảng từ bi. Đi theo đại trí tuệ, cứu thế quảng từ bi. Một lần lại một lần, không có dã rời thời điểm, cũng không có lười biếng ý nghĩ. Đây là một cái đại đồng thế giới, mặc kệ mặt ngoài vẫn là thực tế, nhưng đây là xây dựng ở không ta phản âm bên trên đại đồng thế giới. Bang bản thân tâm ý vận vẹo thế nhân tri ý nghĩ, sáng lập đại đồng thế giới. Đại trí tuệ, ngươi là phận vẫn là ma. Ma hễ thủ la thở ơ lạnh nhạt cảnh tượng trước mắt, nhìn xem trong sơn thôn đám người tại thành kính la lên, cũng nhìn lấy bọn hắn tại tiếng chuông kết thúc sau lại lần nữa có riêng phần mình biểu lộ, quan dân ở giữa vui vẻ hòa thuận. Cái này là một bộ cực kỳ mỹ hảo chẳng cảnh, nhưng ở nhìn qua trước đó đám người hô to đi theo đại trí tuệ về sau, bất kỳ cái gì một cái thanh tỉnh người cũng sẽ ở trong lòng sinh ra cảm giác bại xích. Có sinh đều khổ, các ngươi dù bị bóp méo ý thức nhưng còn không có chân chính thoát ly khổ hải, không bằng quy thuận lô môn hạ, được hưởng chân chính đại tự tại. Ma Hế Thủ La ánh mắt thanh tĩnh, một đôi đồng tử như khám phá thế tục, có bình tĩnh lẫn nhạt, nhưng sau đó một khắc, trong mắt của hắn hiện hiện tà hế nghịch vạn dấu vết, phun phát ra tà quang ma năng. Tự tại thiên vui, chúng sinh hiền vui. Tự tại thiên giận, chúng sinh buồn rầu. Hết thảy chúng sinh như tội như phúc, chính là tự tại thiên việc làm làm. Ta vì Ma Hế Thủ La, tự tại chi thiên. Ma quang quét sạch tứ phương. Vừa mới yên lặng quảng trạch bảo tháp im ắng sụp đổ, giây lát ở giữa hóa thành một chỗ bụi bặm, mà bị Tà Quang đảo qua sinh linh, đều là lại lần nữa cho mặc, nhìn về phía Ma Hệ Thủ La. Tiếp nhận Ngô Chi ma kiểm tra, phóng thích bản thân chi tâm niệm đi. Ma Hệ Thủ La vung vẩy hai tay áo, Tà Quang mang theo đủ loại tâm niệm, gọi lên trong lòng mọi người kia bị đè nén. Nếu là bình thường người, hắn nếu là tiếp nhận Ma Hệ Thủ La tâm niệm, như vậy cho dù không bị bóp méo tâm trí, cũng sẽ tính tình đại biến. Nhưng bây giờ những này bị không ta phản âm độ hóa người lại là khác biệt. Trong lòng bọn họ kia bị phản âm trấn áp lại lần nữa dâng lên, nguyên bản chỉ có chính diện cảm xúc tâm linh lại lần nữa trở về quá khứ, có thiện cũng có ác, hình thành một người nên có phức tạp tâm linh. Tại ma hễ thủ la hành động hạ, giữa bọn họ tiếp khôi phục bình thường, nguyên bản vui vẻ hòa thuận cảnh tượng cũng không tiếp tục tồn. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại cấp cho Hủ Tiếu bổ khoái chán ghét nhìn thoáng qua trước mắt thôn dân. Đối với nghèo khó người khinh thị lại lần nữa lưu tâm đầu. Mà bị nó chán ghét người thôn dân kia nhìn xem bộ khoái trên người tạo áo héo rút lui lại, không dám có chút mạo phạm. Tại trong náy mắt, bên trong khu vực này đám người lại lần nữa trở về quá khứ, đại đồng thế giới giống như bọt biển biến mất. Ma đầu. Hầu phương trong rừng rậm truyền đến gầm thét, một cái khuôn mặt tuấn nhã tuổi trẻ hòa thượng mang theo một đám tăng trùng đến, hắn nhìn trước mắt kia hài hòa không còn sân hôn, hiện ra kim cương trừng mắt thái độ. La Vô Niệp a. Ma hế thủ là chậm chậm quay người, khiến người mặt mũi quen thuộc ánh vào sau lưng đám người tầm mắt, nhũ ngay tại cho đám người lấy tự do, làm sao có thể được xưng tụng là ma đầu. Huỵ hội đại đồng chi thế, không phải ma đầu lại là cái gì? Vô niệm nhìn về phía ma hế thủ là ánh mắt cực đoan kử thị, nhưng đang ánh mắt chạm đến gương mặt kia thời điểm, lại có không cầm được vẻ ảm đạm, người ma đầu kia, phá hư Phật môn sự nghiệp vĩ đại, cũng tổn hại Phật tôn chi danh. Hôm nay, chúng ta ổn thỏa hàn ma. Thoại âm rơi xuống. Trung tâm phân lập các phương, lấy vô niệm là trận nhãn, đem ma hế thủ là trùng điệp vây quanh, từng tôn La Hán hư ảnh xuất hiện tại không trung, chính hợp 18 số lượng, Phục Ma Thiện Quang cũng tại đồng thời trấn áp ma đến, đem ma hế thủ là tứ phương không gian đều nhấc dậy. Bàn nhược phục ma trận, Ma Hế Thủ La chê cười nói, ngươi cũng coi là Ngô Chi đệ tử, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng cái này không quan trọng trận pháp liền có thể đánh bại Ngô? Nếu là như vậy, Ngô chỉ có thể nói quá khứ Ngô quá mức thất bại, vậy mà dễ dỗ ngươi đệ tử như vậy. "Im ngay, Bần tăng sư tôn không phải ngươi." Vô Niệm trên mặt sắc mặt giận dữ căng đọng, không cầm được hắc khí từ trên thân toát ra, đem nó hoàn toàn phủ lên thành màu đen, đại trí tuệ lập tức liền tới, "Ma đầu ngươi trốn không được." Hắc cấp phù đồ. Kim Hoàng chiến văn giống như một đạo thiểm điện, chưa từng nghiệm trố mi tâm đánh xuống, đem cả khuôn mặt chia hai nửa, nồng đậm sát khí thoáng chốc càn quét, khiến cho Vô Niệm giống như trong địa ngục đi ra ác ma, hoàn toàn không giống người trong Phật môn. "Dịch cân kinh sao?" "Vô Niệm a," Ngươi chẳng lẽ quên môn võ công này còn là vi sư truyền thụ cho ngươi a? Ma Hế Thủ La lắc đầu thở dài, từng tia từng tia hắc khí tại khuôn mặt bên trên tràn ra, hắc cấp phù đồ. Bầu trời phía trên chợt hiện đen nhánh chi sắc, đại địa phía trên đột nhiên nhiễm đến ám chi ánh sáng. Lấy Ma Hế Thủ La làm trung tâm, hắc ám cấp tốc huyết trường, đem vương viên mười dặm đều bao phủ nhập trong đó, để quanh mình thiên địa như rơi vô gian địa ngục. Hắc cấp phù đồ khăng khít cảnh giới. Tại khăng khít ma luyện, tại đất ngục khổ hải. Thân ở Vô Gian Địa Ngục cũng trong lòng không ngại, Vô Niệm a, ngươi nghĩ muốn đối phó Vi sư, vẫn là quá non. Thuấn ám bên trong hắc ngục, ma hễ thủ la thanh âm không ngừng tiếng vọng, vô biên đen trong bóng tối, bàn nhược phục ma trận như nến tản trong gió, phục ma thiện quang vẹn vẹn kiên trì một hơi liền bị hắc ám che giấu, tổ trận chúng tăng càng là quân lính tăng dã. Vẹn vẹn phóng thích bàng bạc chi khí, liền đã đè sập chúng tăng, càng làm vô niệm như rơi khang khít. Vô niệm vốn cho là mình có thể chống đỡ cái nhất thời nửa khắc. Nhưng trên thực tế tại Ma Hệ Thủ La Động niệm thời điểm, tính mạng của hắn liền đã tại Ma Hệ Thủ La trong lòng bàn tay. Chương 658: Thần Dương chi nghi. Đen nhánh thế giới bên trong, không có trời cũng không có đất, vô niệm chi cảm giác mình lục tức dần dần trở nên chỉ độn, dưới chân thực tế cảm giác cũng đang dần dần biến mất, phảng phất cả người đạp trong hư không. Hai dù có thể nghe, nhưng khó nghe tiếng vang, mắt dù có thể gặp, nhưng có thể thấy được chỉ có một vùng tăm tối. Liên tựa như thân ở trong truyền thuyết vô gian địa ngục. Cố nội ở giữa, thân Khang Khít, lúc Khang Khít, trống không ở giữa. Vô tận trống rông che giấu vô niệm tâm linh, khiến cho đắm chìm trong vĩnh hằng vô gian chi khổ bên trong. Không trải qua vô gian chi khổ, làm sao có thể thành tựu vô gian chi cảnh? Đen trong bóng tối, trong sáng thanh âm đột nhiên vang lên, ngay sau đó, một tia ánh sáng phá vỡ hắc ám, tần dương tắm rửa lấy Phật quang xuất hiện trong bóng đêm. Thật đúng là một cái tốt sư phụ a, dù là độn nhập ma đạo, cũng còn đối nhà mình Đồ Nhi nhớ mãi không quên. nghĩ đến giúp nàng đột phá cảnh giới. Ngươi cho rằng Ngô là Phật tôn? Ma Hế Thủ La đưa lưng về phía Trần Dương, đen nhánh thân ảnh tựa như cùng Hắc Ám Hỏa làm một thể. Theo lời của hắn, đen trong bóng tối như có một đầu hắc long đang múa may, cuồn cuộn khí lưu vừa đi vừa về phùng lên. "Bởi vì ngươi cùng lần trước khác biệt." Trần Dương nói. "Lần trước xuất hiện Ma Hế Thủ La, tuy có Phật tôn còn sót lại công lực, nhưng nó bản thân nhưng vẫn là ma niệm bản tính không thay đổi, khắp nơi thể hiện ma niệm tối hư tật xấu." Có lẽ ở trong mắt những người khác, ma hê thủ là ma huy cái thế, nhưng ở trong mắt tần dương, khi đó ma hê thủ là chẳng qua là cái tam lưu mặt hàng, toàn bộ nhờ Phật tôn còn sót lại mới dám ở trước mặt mình phát ngôn bờ bãi. Nhưng bây giờ, ma hê thủ là khác biệt. Thực lực vẫn là thực lực kia, người vẫn là người kia, nhưng khí độ, khí phách đều cùng lúc trước cái kia tam lưu mặt hàng hoàn toàn khác biệt, lúc này ma hê thủ là mới có thể chân chính được xương tụng là Phật tôn mặt khác. Hoặc là nói, hắn chính là Phật tôn. Ngô cùng Phật Tôn một người có hai bộ mặt, nói Ngô là Phật Tôn cũng chưa chắc không thể, Ma Hệ Thủ La nhàn nhạt nói, ngươi như cho rằng Ngô là Phật Tôn, kia Ngô liền đúng không? A, Tần Dương khẽ cười một tiếng, biết nghe lời phải, ngươi nói là, đó chính là đi. Như vậy, Phật Tôn, nói cho Ngô, ngươi sẽ còn về Phật môn sao? Còn có, ngươi là có hay không muốn ngăn cản Phật quốc thành lập? Ngô là Phật Tôn, nhưng bây giờ càng là Ma Hệ Thủ La. Ma Hệ Thủ La trả lời, thật sao? Ngô minh bạch Thần Dương gật đầu nói, "Ma Hế Thủ La trong lời nói ý tứ đã sáng tỏ, thân là đại tự tại Thiên Ma Hế Thủ La, chính là Phật pháp chi đại địch, hắn sẽ một mực ngăn cản bây giờ Phật môn hành vi. Về phần vị lai Phật tôn phải trang muốn về Phật môn. Ma Hế Thủ La hiện tại là Ma Hế Thủ La, tương lai lại là không nhất định. Hắn chỉ nói hiện tại, không ngờ tương lai, liền đã cho ra một cái khiến Thần Dương không hài lòng đáp án. Đã như vậy, Tiên Ngô đại trí tuệ liền muốn lĩnh giáo đại tự tại Thiên có thể vì Tần Dương chậm chậm dò xét trưởng, chan chứa thánh khí áp vũ tại trong lòng bàn tay. Ngươi nếu là Phật pháp chi địch đại tự tại thiên, vậy ta đây đại trí tuệ liền không khách khí đến hàng ma. Tần Dương trong lúc nói chuyện đã là động sắc cơ, nhưng hắn vẫn chưa mạo muội động thủ, bởi vì lúc này ma hế thủ là cùng quá khứ khác biệt. Trước đó ma hế thủ là chẳng qua là ma niệm tu hú chiếm tổ chim khách, như hắn quả nhiên là làm cho Phật tôn Niết Bàn, kia còn đáng giá kiêng kỵ, nhưng hắn chỉ là kiếm tiện nghi rồi bỏ. Dù là hắn có được Phật tôn toàn bộ thực lực, cũng không thể thay đổi bọn hắn bản chất. Mà bây giờ trước mắt vị này, lại có thể là Phật tôn bản ngã ý niệm cùng ma niệm kết hợp, hoặc là hắn rực quát chính là Phật tôn chúng sinh, hai cái này cùng trước đó cái kia ma hế thủ là so sánh, kia là một cái ở trên trời, một cái dưới đất. Trước đó cái kia không hề nghi ngờ chính là dưới đất. Tần Dương bất động, ma hế thủ là cũng là bất động, chu vi khí lưu càng phát ra phùng lên, nhưng ma hế thủ là vẫn không có động tĩnh. Hắn chỉ là yên lặng tụ lực, đồng thời hết sức chăm chú khóa chặt Tần Dương. Tần Dương tại kiêng kỵ hắn, hắn lại làm sao không tại kiêng kỵ Tần Dương? Ô ô. Khí Lưu nhấp nhô càng thêm gấp rút, cái kia đạo đen nhánh thân ảnh đã gần hồ dung nhập đen trong bóng tối. Tại cái này có ma hệ thủ là triển khai vô gian địa ngục bên trong, hắn có sân nhà ưu thế. Có lẽ ưu thế này tại nâng cấp chiến đấu bên trong cũng không rõ ràng, nhưng có đôi khi một tia không quan trọng ưu thế cũng có thể quyết định thắng bại. Tần Dương nếu không nghĩ tùy ý Ma Hế thủ là đem thế cùng lực tăng lên tới đỉnh phong, liền nhất định phải nhanh xuất thủ. Nhưng nếu là sớm ra chiêu, chính là ẩn nhẫn không kịp đối phương, hứa sẽ tại ra chiêu trong chốc lát xuất hiện sơ hở. Cái này trước cùng sau cân nhắc, toàn bằng tư tâm, được cùng mất tính toán, toàn bộ nhờ tự tin. Tại trong yên lặng, ngắn ngủi tụ lực lập tức liền muốn đến điểm cuối, Ma Hế thủ la khí cơ mắt thấy là phải đến đỉnh phong, Tần Dương nhưng vẫn là chưa xuất thủ. Trong bóng đêm duy nhất quang minh bên trong, Tần Dương hai mắt tiến lặng, bất động công, giao, mặc cho ma hế thủ là khí cơ phổng lên đến gần như đỉnh phong, y nguyên không có xuất thủ chi ý. Nhưng ở nó trên bàn tay, Phật quang thánh khí rốt thành thực chất, dương cương chi khí ngưng mà không phát, nổi lên thâm trầm uy lực. Ngao ngao. Đột có long hống vang lên, đen trong bóng tối, vô số long ảnh mang theo nhiếp người khí thế gào thét mà đến, cuồng loạn khí tức thoáng chốc đảo loạn hắc ám yên tĩnh. Bàn long chi uyên. Tại khí thế sắp tăng lên đến đỉnh phong thời khắc, rốt cục có người ra chiêu. Nhưng suất suất chiêu trước vậy mà không phải là Tần Dương, mà là Ma Hế Thủ La. Tại sắp xúc thế sắp đến đỉnh phong thời khắc, Ma Hế Thủ La phát ra được uy hiếp vô hình từ bốn phương tám hướng mà đến, kia tự dương biến hóa khiến cho khó mà nắm lấy, như coi là thật xúc thế đến cực hạn, sợ sẽ tao ngộ nhất nhằm vào công kích. Bởi vì ngươi khí cơ đã bị đối phương nắm chắc, đối phương hoàn toàn có thể đánh giá đến ngươi khi nào đến đỉnh phong, tiến tới suy luận ra ngươi khi nào ra chiêu. Cái này trong con mắt người bình thường có lẽ không có gì lớn không được. Nhưng ở trong mắt Tần Dương, chính là tiên cơ. Ma Ma Hế Thủ La bởi vì kiêng kỵ Tần Dương, lại là không nghĩ để hắn đạt được tiên cơ. Sáng suốt quyết định. Bồ Tát trấn uy uy tam tạng, Phật trưởng va chạm long ảnh, kinh lực một cỗ bộc phát, kinh thiên động địa chấn động lên giữa không trung, phát ra thứ hùng, không trụ khí kình sẽ tan bóng đêm, hiện ra bao phủ tại kim quang, trong hắc khí hai thân ảnh. Thất tà đồ lê phá thiên nguyên, hồng liên tinh hồng ma khí, kim liên khẽ khoe khoang chi Phật quang đồng thời xuất hiện. Ma hệ thủ là tay trái là thánh, tay phải là tà, song trưởng hợp hóa hỗn độn chi sóng, một kích sâu phát mà đến, nó bản nhân lại là thân ảnh hư hóa, phi tốc lui lại, muốn chạy trốn. Bất diệt, văn thủ kiếm ra, vô biên vô hạn kim hoàng kiếm quang vạch phá thiên địa, không ngừng bất diệt kiếm khí giáo sát thánh tà một kích, càng nhảy lên không truy kích ma hệ thủ la, thế muốn đem nó lưu ở nơi đây. Cùng lúc đó, Thần Dương có chút lếch mình, Thiên Nhân Tung Vô Thượng thân pháp lại lần nữa thi triển, chân trời góc biển cũng tại căng tớ. Ngáy mắt xuất hiện sau lưng Ma Hế thủ là, văn thủ kiếm lại lần nữa lôi ra dài mấy dặm kiếm quang, ngang qua bầu trời, thẳng chạm Ma Hế thủ là chi thân. Ngục Long nhất ngọ, ống tay áo ở giữa bay ra một đầu vảy đen ma long, trực tiếp nên tiếp kim hoàng kiếm quang, cuồn cuộn ma khí va chạm bất diện Phật kiếm chi quang, thoáng chốc chỉ thấy không gian chấn động, nguyên khí bạo loạn. Chương 659, hợp đạo chi thân, tang đêm. Thương thương thương. Ngắt lại dài mấy dặm to lớn kiếm khí. Còn lại kiếm khí, nhưng vẫn là như bóng với hình chém lên ma hế thủ La chi thân, nhưng ở nó như Lai không hủy chi thân trước mặt, dù là kiếm khí bất diệt cũng vô pháp đâm xuyên nó phòng ngự. Quả nhiên, cái này như Lai không hủy chi thân cũng cùng trước đó khác biệt. Nhớ rõ trước đó như Lai không hủy chi thân còn không có cứng như vậy tần dương phủ kiếm lại công, ma hế thủ La lại là tại một chiêu này về sau gi chuyển tức thời mấy trượng, song trưởng lại hóa Phật ma chi khí, thất tà đồ lệ diệt thiên tà uy. Ma ha ẩn Tần Dương đồng dạng tại cực kỳ nguy cấp thời khắc còn lấy một trưởng, lực chi cực hạn, ma ha một ấn, ngưng tụ một thân chí lực, tràn ngập một cái ý niệm trong đầu, diệt. Không có chút nào hoa xảo, chỉ có cực đoan mà lực lượng bá đạo, một trưởng này chính là ngưng tụ vô thượng chí lực, một trưởng đã diệt hết thảy tất cả. Mặc kệ ngươi là người hay quỷ, là thần là Phật, tại một trưởng này trước đó, đều chỉ có một cái hạ trạng, đó chính là bị tợ mạnh sợ chết đã diệt. Oanh. Song chiêu va chạm, chính là thiên địa chấn dao tiếng vang. Tần Dương cánh tay sâu phát cương kình, gần cốt tê động, khí huyết quanh kích, vang lên tiếng sấm nổ tiếng vang. Ma Ha ấn gặp đối thủ, kia thông qua trượng kình phản chấn trở về ta lực, làm cho Tần Dương cơ bắp không ngừng rung động, từng đạo kinh lực bị tiết ra, làm cho bảo trong tay háo như có gió lốc tại bạo động. Nếu không phải bộ quần áo này chính là Già Thiên bảo biến thành, lúc này Tần Dương đoán chừng là phải bội thường nửa người trên quần áo. Tới đối đầu, Ma Hễ thủ là cũng không chịu nổi, như lai không hủy chân thân tuy mạnh. Nhưng đối với nội bộ phòng hộ lại là có chút lại yếu, khổng lồ kinh lực sông chấn nội phủ, làm cho ma hế thủ la như bị sét đánh. Nhưng dù là như thế, đặc biệt lại cũng chỉ là có chút bị thương, khí cơ hoàn hảo không chút tổn hại. Làm sao có thể? Là, là hợp đạo chi thân. Tần Dương ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, tinh thuần nắm chắc đến một sát na kia khí cơ biến hóa, biết được ma hế thủ la dùng tới hợp đạo võ giả giữ nhà bản sự. Hợp đạo chi thân, lấy đạo vừa người lấy hóa thành thực chất võ đạo phù hợp thân thể, đạo vụ hợp nhất, làm tự thân võ đạo cực điểm thăng hoa. Cái này mới là hợp đạo võ giả trạng thái đỉnh phong. Chỉ bất quá một khi sử dụng hợp đạo chi thân, như vậy mặc kệ là thể lực vẫn là tinh thần, đều sẽ cực tốc tiêu hao, hợp đạo võ giả nguyên bản đại chiến 10 ngày 10 đêm đều không có vấn đề, nhưng một khi sử dụng hợp đạo chi thân, mấy giờ đều quá sức. Nói đến, Tần Dương hiện tại mới lần thứ nhất nhìn thấy có người sử dụng hợp đạo chi thân. Trước đó đại trí tuệ là không tại thời kỳ toàn thịnh, lại bản thân cùng Tần Dương ở giữa tranh đấu cũng là thuộc về ý thức ở giữa giao phong. Về phần lúc ấy cái kia vừa mới xuất thế ma hế thủ là, hắn chỉ có thể coi là cái tam lưu mặt hàng, đồng thời vừa vừa xuất thế, kia tới kịp đảo ngoốc tự thân lực lượng. Lần này, Tần Dương mới là đầu tiên gặp người sử dụng hợp đạo chi thân. Nghe nói hợp đạo cấp độ cao nhất chính là đạo ngã hợp nhất, thân nói ngay thể, đạo cùng thân lại không phân ly, chỉ là võ đạo phát triển nhiều năm như vậy. Dạng này người còn chưa từng xuất hiện tại trên sử sách qua. Vệ Phật tổ, đạo tổ, nhân hoàng, Bạch gia chi sư dạng này người, bọn hắn thực tế là quá thần bí, thần bí đến mặc dù tồn tại cả bạo dạng, xuất hiện tại trên sử sách ghi chép cũng chỉ có đôi câu vài lời. Nếu không Phật tổ cũng không đến nỗi bị bóp méo thành một cái thai to mặt lớn mập mạp hình tượng. Sử xuất hợp đạo chi thân đối cứng tần dương một trưởng, ma hế thủ la liên tiếp lại công ra mấy trưởng, trưởng trưởng đều mang tràn chề ma hỏa, mấy trưởng về sau Bóng người lại là tại ma hỏa bên trong hoàn toàn biến mất, hoàn toàn không có một chút tung tích còn sót lại. Trốn không, phải nói không muốn đánh lâu. Hắn tựa hồ đang cực lực tránh đánh lâu, trước đó nếu không phải ta bức bách với hắn, hắn cũng sẽ không sử xuất hợp đạo chi thân. Là bởi vì từ Phật nhập ma còn chưa hoàn thành, vẫn là có cái gì nguyên nhân khác. Tần Dương trầm ngâm một hồi, từ không trung chậm chậm hạ xuống, xuất hiện tại trước đó trên sườn núi. Ra ngoài ý định chính là Trước đó đại chiến ngắn mà chiến đấu kịch liệt vậy mà không có khuyết tán ra quá lớn dư ba, khiến cho vô niệm bọn người đều là may mắn còn sống sót, nhiều nhất mang một ít tổn thương. Mà trước đó kia trong sơn thôn đám người cũng là hữu kinh vô hiểm, chỉ có hai cái vận khí thực tế không tốt đụng chết rồi. Chi như vậy, chính là là bởi vì Tần Dương cùng Ma Hê thủ la đều đang tận lực khống chế khí kình, khiến cho giao chiến dư ba không thương tổn tới ngoại nhân. Chỉ bất quá Tần Dương chi như vậy chính là là bởi vì đại trí tuệ người này mặc dù là đạt mục đích không tiếc hy sinh, nhưng nếu như không tất yếu, hắn vẫn là không chủ trương loạn tổn thương tính mạng người. Nhưng Ma Hề thủ La Mã, lần này ta càng hoài nghi hắn là Phật tôn chết cũng không hàng sản phẩm. Thần Dương nói. Một bên khác, Ma Hề thủ La tại ngoài trăm rậm sơn lâm hiện thân, thấp giọng tự lẩm bẩm, đại trí tuệ linh Phật tâm tựa hồ không tại thể nội, hắn là xảy ra điều gì tình chẳng sao? Có được Phật tôn ký ức hắn đối với đại trí tuệ cũng là rất tin tưởng. Hắn càng biết được đại chí tuệ Phật lực tu vi không nên vẹn vẹn như thế. Luận đơn thuần công lực, tập hợp 108 vị cao tăng đại chí tuệ thậm chí so Phật tôn bản nhân còn mạnh hơn, nếu không cũng không đến nỗi bởi vì công lực cường đại mà cần muốn không ngừng thay đổi nhà cửa rộng đất. Phải biết, đại chí tuệ nhà cửa rộng đất đều là bên trong Phật môn tu luyện kim thân đạt tới đăng phong tạo cực nhân vật, nhưng dù là như thế, vẫn là cần thay đổi nhà cửa rộng đất, có thể thấy được nó công lực khủng lồ. Mà tại trước đó chiến đấu bên trong, Ma Hễ Thủ La lại là phát giác đại trí tuệ công lực cũng không như trong trí nhớ như vậy khổng lồ. Nhưng là, nô coi phong cách hành sự cùng đại trí tuệ không khác nhau chút nào, thậm chí còn kiềm chế khí kình, không khiến cho hơn người bởi vậy bị thương Ma Hễ Thủ La thì thào thì thầm. Phong cách hành sự là có thể đóng vai. Trong rừng cây, có một thân ảnh ẩn nấp tại dưới bóng cây, từ tốn nói. Đối với người này xuất hiện, Ma Hễ Thủ La lại là không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, nhìn xem hắn nói thẳng, ngươi có ý nghĩ gì? Ta ý nghi liên tiếp nghiệm chứng, người kia thanh âm hảo không gợn sóng, theo ta được biết, Đại Chí Tuệ đã từng mấy lần tương trợ Dương Hoàng Tần Dương, hắn mới nhà cửa ruộng đất hẳn là tuyển định làm Dương Hoàng. Nhưng là, Dương Hoàng người này từ không quan trọng bên trong cất bước, dù thời gian tu luyện ngắn ngủi, nhưng một thân lại là có không ít bí mật, đồng thời bản thân hắn cũng là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích người. Nếu là Đại Chí Tuệ lựa chọn hắn, vậy hắn chưa hẳn không thể phản vệ Đại Chí Tuệ. Người như thế tôn sùng hắn. Ma Hề thủ là kinh ngạc nói: Đổi lại bất cứ người nào hiểu rõ Dương Hoàng kinh lịch, cũng sẽ không không tôn sùng hắn. Tiếp xuống, ta sẽ tại đại nguyên bắt đầu thăm dò Dương Hoàng, lại nhìn đại trí tuệ là có hay không lựa chọn hắn, lại có hay không coi là thật nhận sự phản phệ của hắn đi. Phải biết, Dương Hoàng thế nhưng là hồi lâu chưa từng lộ diện. Người kia nói xong, liền trực tiếp biến mất tại dưới bóng cây. Đại trí tuệ gặp phản phệ sao? Mã Hễ Thủ La thì thào thì thầm, nếu là đại trí tuệ coi là thật bị người phản phệ Giờ bây giờ Phật Môn liền tiến đồ khó lường. Nhưng đây là người trong Phật Môn khai quản sự tình, Ngô, xem như người trong Phật Môn sao? Hắn chậm rãi tiến lên, trong mắt lóe lên một tia mê võng. Chương 660, trụ trời lại xuất hiện. Thời gian kế tiếp, theo quảng trạch bảo tháp bắt đầu che kín tất cả địa khu chiếm lĩnh vực, Phật Môn rốt cục bắt đầu đối Bắc Hải đạo động thủ. Đại hạ quân đội tại Bắc Hải đạo bên ngoài tập kết, xe xe vật liệu cũng tại đồng thời đúng chỗ. Chỉ đợi chiếm lĩnh địa khu liền trực tiếp bắt đầu tu kiến Quảng Trạch Bảo Tháp, đem chiếm linh chi điệu tất cả mọi người thu về tại Phật môn dưới cờ, từng bước một từng bước xâm chiếm Bắc Hải đạo. Dù là đối phương làm kỳ binh kế sách, tập kích hủy đi Quảng Trạch Bảo Tháp, cũng phải có 9 canh giờ mới có thể để cho bị tẩy náo người khôi phục thanh tỉnh. 9 canh giờ, đã đầy đủ bị tẩy náo người hô to đại trí tuệ chi danh, che giả mang mọc giết lùi để đến. Bất quá Bắc Hải đạo quyền thế minh cũng không phải bình thường, Lý Khuynh Thiên liên minh hải ngoại thế lực, dưới trướng cao thủ tầng tầng lớp lớp, Trong lúc nhất thời cũng có thể ngăn cản Phật môn tiến công. Mà tại phía nam, lấy Quách Tuần Dương cầm đầu giang hồ thế lực biết rõ môi hở răng lạnh đạo lý, dù là trước đó từng cùng Lý Khuynh Thiên có thù, cũng y nguyên chủ động xuất thủ quấy nhiễu Phật môn, khiến cho Phật môn song tuyến tác chiến. Tam Vương ngay tại như vậy rằng có chiến cuộc hạ kiềm chế lẫn nhau. Công phạt, thời gian bất tri bất giác liền đi tới một năm mới. Cũng liền tại một năm này đầu xuân thời khắc, trên trời xuất hiện đại quy mô mưa sao băng, thiên tinh tận giao bắt đầu bắt đầu xuất hiện. Có lẽ ở trong mắt những người khác, ngày này tinh tận giao vẹn vẹn xuất hiện mưa sao băng, nhưng ở Hồn Thiên Tinh động thành, việc này lại là gây nên phù lên sóng lớn. Chỉ vì Tinh động thành nhân tạo sao trời riêng phần mình đối ứng thiên thượng phù tinh, cùng ngày bên trên phù tinh lệch vị trí thời điểm, nhân tạo sao trời cũng là sẽ chuyển động theo. Đại lượng sao trời chuyển vị, để Tinh động thành nhân tạo sao trời cũng là liên tiếp di động, dẫn đến duy trì sao trời vận chuyển pháp trận phụ tại gia tăng, tính ra hàng trăm xiển đạo giáo đạo sĩ ngày đêm càng không ngừng kiểm tra pháp trận. Chú ý tinh tháp sẽ hay không xuất hiện phụ tại không ngừng cảnh tượng. Tại tình huống như vậy hạ, tiếp tục thăng tinh độ khó tăng nhiều, làm cho thái tố cực kỳ buồn rầu. Nhưng sự thật chứng minh, Phước Vô Song chí họa bất đốn hành, tại tinh động thành quần tinh lệch vị trí thời điểm, huyền kinh vậy mà cũng xuất hiện không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Vạ lạc ở long mạch tụ tập chi địa huyền kinh bắt đầu 3 ngày một nhỏ chấn, 5 ngày một đại chấn, mỗi một lần chấn động thời gian đều là rất ngắn, nhưng cực kỳ tập ngập địa chấn số lần, vẫn là để huyền trong kinh lòng người bàng hoàng. Khâm Thiên giám cùng Thiện đạo giáo hai bên cẩn thận điều tra, cuối cùng lại chỉ là phát giác địa khí khá thượng, cũng không quá phát hiện lớn. Liền ngay cả tinh động thành dưới mặt đất địa động nghi, cũng không thể phát hiện cái gì dị trạng. Hỗn Thiên tinh động trong thành. Nhân đạo sao trời như cũ tại tiến hành chuyển vị, vì thế, 365 tòa trụ tinh tháp cũng theo chu thiên tinh thần di động mà không ngừng tại sao trời trong thành chuyển di phương vị, đồng thời thỉnh khoảng lên, cao hoặc hạ xuống. Cả tòa thành trì đều ở vận chuyển bên trong. Đại lượng đạo sĩ tại các nơi bốn đậu, ghi chép sao trời di động, đồng thời dự phòng ngoại ý muốn nổi lên. Trừ Thái Nhất tinh đài, cả tòa tinh động thành đều ở bận rộn bên trong. Mà tại Thái Nhất tinh trên đài, Thái Tố hai mắt không ngừng ở trên trời liếc nhìn, nhất là chú ý khoảng cách tương đối gần mấy ngôi sao thần, chư thiên tinh thần đều đang lay động, nhưng di động lớn nhất vẫn là khoảng cách gần nhất mấy ngôi sao thần. Khải Minh, Quế Tinh, Thần Tinh, Mê Hoặc, Trấn Tinh, cái này năm ngôi sao thần đối ứng ngũ hành, biểu tượng ngũ phương. Cùng mặt đất cùng một nhịp thở, bọn chúng dị động, chỉ sợ là đại biểu cho không rõ bắt đầu. Long long long. Lúc này, mặt đất một trận lắc lư, mấy ngày nay đến tập nhập phát tác địa chấn lại lần nữa đến, nhưng ở tinh động thành dưới mặt đất địa động nghi tác dụng dưới, tác động đến tinh động thành địa chấn rất nhanh liền bị bình định, khó mà quấy nhiễu được tinh động thành vận chuyển. Cái này mấy ngày liên tiếp tập nhập địa chấn, Thái Tố cũng sớm thành thói quen, trước kia nàng sẽ còn đi cẩn thận điều tra, nhưng khi phát hiện không là cái gì dị trạng về sau, liền bắt đầu đem lực chú ý đặt ở sao trời dị động bên trên. Đối với Hỗn Thiên Tinh Động Thành đến nói, sao trời mới là cần nhất chú ý phương hướng, quan hệ này lấy Dương Hoàng Thành đạo căn cơ, không thể không thận trọng. Về phần cái khác, mặc dù trọng yếu, nhưng kém xa Hỗn Thiên Tinh Động Thành quan khóa. Ngược lại là gần nhất tại Đại Huyền có không ít địa phương bắt đầu lưu truyền huyền kinh điệu trấn chính là nhân trời có hai mặt trời, người có hai chủ nguyên cớ, thâm trầm hướng Tần Dương Na Pháo. Dương Tức Dương, Hoàng làm chủ, trời có hai mặt trời. Người có hai chủ, đây chính là tại mặt bên chỉ gia đại huyền ngày thứ hai, thứ hai chủ cũng chính là Dương Hoàng. Kia âm thầm truyền bá lời đồn nhân chi ác ý, không nói cũng hiểu, hắn hoặc là bọn hắn chính là tại nhắm vào đại huyền chúa tể giả Dương Hoàng. Nhưng là mặc kệ bọn hắn như thế nào chửi tới, đều không thể cải biến đại huyền càng ngày càng vững chắc cục diện. Thái Tố cười lạnh một tiếng, tiếp tục quan sát kia xuất hiện dị biến sao trời. Long long long long, lại là một trận lắc lư truyền đến, đồng thời so với lúc trước nhanh liền hơn. Thái Đào có chút nhíu mày, dự định truyền tin phái người đi dưới mặt đất hỏi một chút xảy ra chuyện gì. Theo lý mà nói, địa chấn này coi như không thể lập tức bình định, cũng không nên xuất hiện càng diễn càng liệt tình huống mới đúng. Nhưng không đợi nàng kêu gọi tinh đài bên ngoài đạo sĩ, đột nhập dị biến chân chính gây nên chú ý của nàng. Liên như là một giọt nước đến trên mặt nước, một cỗ như gợn sóng ba động từ phương xa khuyết tán mà tới. Tại cỗ ba động này hạ, địa chấn lập tức bị dị bình, tinh động thành tinh quang cũng đột nhiên lắng động. Nương tụ thành một chuốt xíu tinh mảnh từ không trung bay xuống, tướng tinh động thành trang trí phải tựa như ảo mộng. Chuyện gì xảy ra? Huyền chủ thân ảnh xuất hiện tại thái nhất tinh trên đài, cùng thái tổ cùng nhau hướng kia ba động đầu nguồn nhìn lại. Tại cái này cao nhất thái nhất tinh trên đài, phương viên mấy chục dặm đều khó mà trốn qua hai người ánh mắt bắt giữ, các nàng hướng ba động đầu nguồn phương hướng nhìn lại thời điểm, liếc mắt liền thấy ngoài 10 dặm nguy nga tường thành, còn có kia xuất hiện ở trong thành hư ảo khí trụ. Ba động đầu nguồn, tại Huyền Kinh Chính xác đến nói, hẳn là Huyền Kinh Trung Tâm, Đại Huyền Hoành Thành. Hư ảo khí trụ bao phủ cả tòa hoàn thành, tuy là thoáng qua liền mất, nhưng cũng làm cho hai nữ nhìn thấy khí trụ khổng lồ. Bao phủ hoàn thành, bên trên vào mây trời. Hai nữ còn chưa bao giờ thấy qua như thế hùng vĩ cảnh tượng, càng chưa từng nghe nói Đại Huyền Hoàng Thất còn có như vậy bố trí. Tam Quốc bên trong, Đại Huyền Hoàng Thất nhất thiện lợi dụng long khí, này sẽ không là Đại Huyền Hoàng Thất ác chủ bài. Huyền chủ trong mắt lóe lên lại mang, hướng Thái Tố hỏi. Từ khi lần trước hướng Giang Nam đạo một nhóm về sau, Tần Dương liền rốt cuộc chưa từng hiện qua, chỉ có thỉnh thoảng truyền đến tin tức mới chứng minh hắn không việc gì. Đại Nguyên mất Tần Dương trấn áp, liền lại có một ít tự nhận là trung quân ái quốc hạng người bắt đầu ngoi đầu lên, gần nhất Huyền Kinh địa chấn lời đồn, theo Huyền chủ biết liền thiếu không được bọn hắn tham dự. Nguyên bản, Huyền chủ là không quan tâm những này bại khuyển tăng gào, thậm chí dự định thả mặc cho bọn hắn một đoạn thời gian, sau đó chờ đến thời cơ đến liền giết một nhóm, đến cái giết gà dọa khỉ. Nhưng bây giờ Đại Huyền Hoàng thành xuất hiện như vậy dị trạng, lại là không thể không khẩn cấp xử lý. Nàng cơ hồ nháy mắt liền nghĩ đến không ít có thể mượn cơ hội lên tiếng phương án, mỗi một cái cũng có thể làm cho Đại Huyền Hoàng thất tráng một thanh thanh thế. Dù sao kia khí chủ xuất hiện thời cơ cùng địa điểm quá khéo, xuất hiện tại Hoàng thành, đồng thời vừa xuất hiện liền gi bình địa chấn, đây có phải hay không là đại biểu cho Diệp thị hoàng quyền có lại bắt đầu chi tướng? Có phải là đại biểu Đại Huyền Giang Sơn sắp vương trắc? Chương 661 Thần thế ẩn không. Đại Nguyên Hoàng thất lớn nhất áp chủ bài chính là Thiên Tử kiếm, điểm này tuyệt đối không sai. Nếu không tại lúc trước Dương Hoàng đăng Lâm Huyền Minh điện thời điểm, bọn hắn liền nên dùng ra. Thái Tố Quả quyết phủ nhận nói, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận, dưới mắt cái này lóe lên liền biến mất to lớn khí trụ sẽ cho phe mình mang đến phiền toái không nhỏ. Cấp nàng hiểu rõ Đại Nguyên Hoàng thất có hay không áp chủ bài là một chuyện, những người khác có tin hay không lại là một chuyện khác. Chỉ cần hơi thao tác một chút, cũng là người ta một số người tin tưởng đại huyền còn có hồi thiên chi lực. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, muốn lập tức chuẩn bị đàn áp. Huyền chủ nói: "Tần Dương không có ở đây tình huống dưới, liền cần lấy Lôi đỉnh quét huyết chi thế lập tức trấn áp tâm tư mọi người, một khi cho bọn hắn cơ hội, liền có thể để tình thế như quả cầu tuyết cấp tốc biến lớn, cuối cùng đã xảy ra là không thể ngăn cản." Đã như vậy, kia bần đạo liền coi chừng. Thái tố đột nhiên vung vậy phất trần, trước người vài tầng tiếp theo vô hình long khí. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là chậm một bước, một đạo lệ mang trước lổng khí một bước quán xuyên thân thể của nàng, đến cực điểm nhuệ khí lúc này gọi nàng trọng thương. Lại là có người trực tiếp làm bị thương hồn thiên tinh động trong thành thái tố. Huyền chủ phất tay triệu ra Cửu Tiêu Hoàn Bộ, hai tay liền huy, từng đạo sóng âm hình thành vô hình bức tường ngăn cản, đem Thái Nhất tinh đài một mực giữ vững. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, dường như nhìn thấy địch nhân triển khai phòng ngự, đối phương đem mục tiêu nhắm chuẩn những phương hướng khác. Mấy đạo lệ mang tựa như từ trong hư không bay ra, thoảng hiện tại tinh động trong thành, trực tiếp quán xuyên sáu khỏa nhân tạo sao trời. Hắn muốn đối tinh động thành động thủ. Trong lòng biết hồn thiên tinh động thành tầm quan trọng thái tố cũng không kịp trấn áp thể nội nhuệ khí, vội vàng đánh ra mấy đạo ân quyết, khởi động hồn thiên tinh động thành các đại tinh thần bên trong áp vũ thiên tinh chi lực. Thiên tinh trận đồ mở. Nguyên bản bởi vì kia vô hình gọn sóng mà trở nên ảm đạm sao trời lại lần nữa phát ra lóe mắt tinh quang. 593 ngôi sao cùng nhau sáng lên, mấy ngày qua tích ổn tinh lực hình thành mạch lạc đem các đại tinh thần nối liền thành một thể, liền ngay cả trước đó bị sọ xuyên năm ngôi sao thần cũng lại lần nữa vững chắc. Trong lúc nhất thời, Hỗn Thiên Tinh Động thành giống như ngân hà, bốn phía long lánh tinh quang. Phanh phanh phanh. Ba tiếng giòn vang phát ra, bao phủ toàn bộ Hỗn Thiên Tinh Động thành tinh quang chi khoác lên nổ tung ba đám khí lưu, lại là kia tập kích công kích rốt cục vẫn là bị khởi động Thiên Tinh trận đồ ngăn cản. Đồng thời cũng làm cho Huyền chủ cùng Thái Tố biết được công kích là từ phương nào tới. Là Tiễn. Thái Tố án lấy vết thương, hoán hờ nói: "Địch nhân chính là lấy cung tiễn vượt qua chí ít mấy dặm khoảng cách, trực tiếp ngắm bắn thân ở tinh động thành chỗ cao nhất hai nữ, nó bản nhân vẫn chưa tiến vào tinh động trong thành." Cái này cũng liền tuyệt hai nữ đóng cửa đánh chó tâm tư. Địch nhân đã ở ngoài thành, đó chính là tới lui tự nhiên, trừ phi lúc này Tần Dương đích thân đến, nếu không thật đúng là khó đối kịp người này. Đại Huyền bên trong, lại còn có như thế tiễn đạo cao thủ. Huyền chủ đồng dạng sắc mặt lạnh lùng, xem ra còn có chúng ta không biết người hoặc thế lực tại cùng chúng ta đối nghịch. Lúc này, tại Hồn Thiên tinh động ngoài thành 10 dặm chỗ, cả người khoác thiếp thân giáp nhẹ nam tử nhẹ nhàng thu hồi không bước, phun ra một ngụm trọc khí, nói: "Thái tố đạo cô trực giác ngược lại là nhạy cảm, vậy mà tại tiễn khí sâu thể trước đó giờ yếu hại. Còn có kia Thiên tinh trận đồ cũng là bất phàm, ta chỗ làm tận thế không cách nào đánh xuyên tầng kia phòng ngự." Cũng chỉ có thể đáp lấy xuất kỳ bất ý phá 5 ngôi sao thần Bất quá, tạo thanh động tính cũng đủ đủ rồi Nếu là như vậy tình trạng Dương Hoàng vẫn chưa xuất hiện Tiêu đại trí tuệ có lẽ là làm thật lựa chọn Dương Hoàng tiến hành dung hợp Bởi như vậy, đại trí tuệ có lẽ sẽ có bị phán vệ khả năng Người nói không sai Tại cái này phía sau nam tử, sắc mặt thanh niên tuấn tú đột nhiên xuất hiện Từ trong tay hắn tiếp nhận thanh đồng đại cung Cho nên, chúng ta muốn trăm phần trăm xác nhận việc này Thanh niên này lại lần nữa kéo thanh đồng đại cung, một đạo ngưng thực kim mang chậm rãi ngưng hiện, hình thành tiến trạng khoác lên trên cùng, vũ lực, xem trọng, tận thế là như thế này dùng. Thanh niên ánh mắt dần dần lăng lệ, một cô đến cực điểm nhuệ khí ra tăng tại kim mang khí trên tên, dây cung như trăng tròn, nhắm chuẩn phương xa tinh động thành, tận thế ẩn không. Cung như phích lịch dây cung kình, trong chốc lát như có kinh lôi nổ vàng, kình tiễn đột nhiên bắn ra, lại là cùng cự thanh thế lớn hoàn toàn khác biệt, như điện như ánh sáng. Nhanh như cực nhanh, thoáng như dung nhập hư không. Phải anh? Lại là một tiếng vang dọn, nhưng lần này, lại không phải là khí tiễn bị tinh quang lồng khí chặn đường tại bên ngoài, mà là lăng lệ tiễn mang nhất cử quán xuyên lồng ánh sáng, làm cho tinh động thành quần tinh lây động, tinh mảnh bay múa. Đi thôi, xem ra Dương Hoàng là không tại tinh động trong thành. Tiếp xuống hắn nếu là vẫn chưa xuất hiện, cơ bản liền có thể xác định là hắn cùng đại trí tuệ dung hợp. Chỉ là không nghĩ tới, phương đông trụ trời sẽ tại huyền kinh, mà không phải tại Đông H Đồng thời đại huyền hoàng thành vậy mà tọa lạc tại trụ trời bên trong, như thế vượt quá dự liệu của ta. Thanh đồng đại cung chậm rãi hòa tan, biến thành một con giáp tay mang tại tay của thanh niên trên cánh tay, mang theo tên là Vũ Lực nam tử trực tiếp rời đi. Mà tại tinh động trong thành, rất nhiều đạo sĩ buôn tẩu khắp nơi, ổn định tinh thần trận đồ, không để nguyên bản liền áp lực không nhỏ tinh độ triệt để sổ đổ. Liền ngay cả thái tổ đều chỉ là qua loa bước ra tiến mang, liền bắt đầu chủ tính trung toàn cục. Lần này bởi vì cái này đột nhiên tập kích, tinh động thành đại loạn. Tinh động thành bị đánh lén, còn có hoàng thành xuất hiện chủ trời. Trở về đại tướng quốc tự Tần Dương tại thu được từ đại huyền bên kia tin tức truyền đến về sau, có chút hao tổn tâm trí vút vút huyết thái dương, vừa vặn chính là tại hoàng thành vị trí, xuất hiện chủ trời. Đại huyền hoàng thất xem ra còn có ta không biết bí mật a mà lại, cái kia một tiến bắn thủng thiên tinh trận đồ tiến thủ, cũng là uy hiếp. Như vậy sẽ là ai chứ? Đại huyền nội bộ mặc dù còn có một số người tại nhảy nhảy nhóc nhóc nhưng bọn hắn bất quá là thẳng hề thôi. Đạo môn suy yếu nhiều năm như vậy, cũng chỉ có Tử Dương Thiên sư cùng Huyền Cựu Thiên có thể có năng lực này. Nhưng ta đã cùng đạo môn đạt thành hòa giải. Tân Dương trong đầu hiện lên từng cái thế lực, cuối cùng xuất hiện một cái lâu không xuất hiện danh hiệu, Tung Hoành Gia. Từ khi tiêu miện rời đi, Tung Hoành Gia liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện, ngay cả trước đó một mờ sinh động diệp trưởng canh cũng không biết tung tích. Dân gia, Thần Dương cũng liền tạm thời lãng quên cái thế lực này. Cho tới bây giờ, Hồn Thiên Tinh động thành dống nhiên lọt vào tác kích, Tần Dương nghĩ lượt tất cả khả năng, cuối cùng đem hiểm nghi khóa chặt tại Tung Hoành gia bên trên. Sẽ là bọn hắn sao? Tà Yên lặng lâu như vậy, đột nhiên xuất hiện tập kích tinh động thành. Tần Dương sau đầu đã tăng trưởng đến thất trọng vòng sáng tản ra quang huy, trong đó từng cái còn chưa hoàn toàn thành hình pháp thân ra chỉ tính toán năng lực, trợ giúp hắn từng bước một suy tính khả năng. Mặc kệ là cái kia một phương thế lực, bọn hắn cùng ta đối địch là sự thật. Xem ra, ta vẫn không thể quá mức buông lòng a. Chương 662: Gọi viện binh. Bức minh sự tình lầm lượt từng món, theo sát hồn thiên tinh động thành gặp tập kích tin tức truyền đến về sau, lại nghe Bắc Hải đạo ngự hạ cùng phương Nam giang hồ thế lực đồng thời bắt đầu tăng lớn đầu nhập, quy mô tiến công, Phật môn nguyên bản là hai tuyến tác chiến, bây giờ song phương đều là bắt đầu phát lực, càng làm cho Phật môn áp lực đại tăng. Đại trí tuệ tự mình tới truyền lại tin tức phổ hành nói nói, bên ta tuy có nhân số ưu thế, nhưng Quách thuần dương bên kia có tảng kiếm sơn trang, phong vân các, cái bang Lôi Môn trở Giang Hồ đại phái tương trợ, Bắc Hải đạo bên kia Lý Khuynh Thiên cũng là mang theo hải ngoại cao thủ cùng nhau tiến công, ta Phật Môn tuy là đem hết toàn lực, cũng khó có thể đem những cao thủ này đều ngăn lại. Nói cho cùng, vẫn là bởi vì Phật Tôn tỏa hóa, khiến cái này người mất đi cố kỵ." Trần Dương nói. Phật Tôn tỏa hóa đối Trần Dương đến nói trên thực tế xem như chuyện tốt, bởi vì lại cũng không có người nhưng cùng Trần Dương cướp đoạt Phật Môn quyền chủ đạo. Cho dù Phật Tôn chết cũng không hạng. Lúc này cũng vô pháp ngăn cản Phật môn rơi vào tần dương trong tay. Nhưng việc này đối lý Khuynh Thiên cùng Quách Thuần Dương đến nói, cũng là một chuyện tốt. Bởi vì Phật môn trên thực tế tuy có hai vị hợp đạo cường giả, nhưng luyện hư cấp độ lại là một cái cũng không. Có tiềm lực đột phá nhập luyện hư Phật môn võ giả, đều tại năm đó dung hợp thúc đẩy đại trí tuệ sinh ra, bây giờ Phật môn chủ yếu toàn bộ nhờ đại trí tuệ cùng Phật Tôn chèo chống. Mà mới một đời võ giả lại chưa trưởng thành đến luyện hư cấp độ, phù hành cùng vô niệm xem như trong đó người nội bộ Tại Tây vực loại kia vùng đất nghèo nàn đều có thể có được hôm nay cảnh giới, nhưng bọn hắn khoảng cách luyện hư cũng còn xa. Tại Phật Tôn sau khi tỏa hóa, Quách thuần dương cùng Lý Khuynh Thiên song phương cố kỵ trong lòng đi một nửa, nguyên bản sợ hãi rụt rè xách lược ngay lập tức ném sau, bắt đầu tăng giá cả ra trận. Hai tuyến tác chiến, dù là đại trí tuệ phân ra nguyên thần hình chiếu, cũng vô pháp đồng thời đánh lui song phương. Sau đó chạy đến vô niệm nói như vậy nói, Vị này Phật Tôn chi đồ tại trải qua lần trước kia phiên vô gian địa ngục tra tấn về sau, lại là lắng động rất nhiều, vốn bởi vì Phật Tôn tọa hóa mà trở nên lòng rộn ràng cảnh cũng như Minh Châu lao đi cho bụi, bắt đầu nở rộ mỹ lệ quang hoa. Tại bây giờ trong hoàn cảnh, vô niệm lại tích ẩn một chút nội tình, hẳn là liền có thể thử điếm đến thử độ phản hư chi kiếp. Song tuyến tác chiến, sát thực tại bên ta bất lợi, cho dù nô phân ra nguyên thần hình chiếu, cũng nhiều nhất chỉ có thể bảo chứng kia hình chiếu có luyện hư thực lực. không cách nào ngăn cản ngăn lại bất luận cái gì một bên. Thần Dương nói, huống chi, hắn còn không cách nào phân ra nguyên thần hình chiếu, cho nên kế sách hiện thời chỉ có để đại huyền bên kia tần dương thế lực ra trận. Thần Dương tiếp lấy ném ra ngoài một đầu kế sách. Đại trí tuệ có ý tứ là, dùng tần dương thân phận phủ hành muốn nói lại thôi, bởi vì hắn luôn cảm thấy dạng này có chút bị uội. Đoạt đi người ta thân thể làm nhà cửa ruộng đất, hiện tại lại muốn lợi dụng thân phận của hắn. Cái này thực sự có chút vượt qua phổ hành đạo đức danh giới cuối cùng. Tần thí chủ đã cùng Ngô dung hợp làm một, trở thành chúng ta đồng tu, đến lúc đó, liền để Tần thí chủ ra mặt làm chủ đi. Tần Dương Vân đạm phong khinh làm ra quyết định, một bộ đại trí tuệ giọng điệu. Về phần lúc này là không quá bị hủy, phổ hành a, tại chúng ta lúc trước quyết định không từ thủ đoạn để Phật môn quật khởi thời điểm, bị hủy hay không liền đã không trọng yếu. Hàn Thâm Thiên nói với phổ hành, mọi loại tội nghiệp tận về thân ta, đây là Ngô gia lệnh, cùng các ngươi không quan hệ. đã là tham dự trong đó, phủ hành hạ có thể trốn tránh trách nhiệm. Phủ hành nguyện cùng đại trí tuệ cộng đồng gánh chịu tội nghiệp. Phủ hành vội vàng nói, "Vô niệm cũng cùng." Vô niệm phụ hòa nói, hai người đủ tề bái hạ, lấy trừng mặc để diễn tả mình ý nguyện. Đại trí tuệ nhân cách mị lực cũng không thấp. Thần Dương nhìn xem cong xuống hai người, trong lòng á ngữ, "Đáng tiếc, ngươi làm địch nhân của ta. Khi ngươi lựa chọn ta thời điểm, ngươi ta cũng chỉ có thể có một cái tồn tại." "Thôi, tội nghiệp sự tình." Liên cho về sau lại bàn về đi, Trần Dương ra vẻ bất đắc dĩ vung tay nào nói, giờ phút này trọng yếu nhất, vẫn là thoát ly hiện nay khốn cục, tiếp tục chúng ta Phật môn sự nghiệp vĩ đại. Chứ để đại huyền gia trận về sau, chúng ta cũng nên nghĩ cách bổ sung mới luyện hư cấp độ chiến lực. Vô niệm, ngươi khoảng thời gian này cố gắng tu hành, tranh thủ nhanh chóng đột phá. Mà khác, truyền bá tiên ta, để tiến độ nguyên lực trợ ngông ngưng tụ ra bất hủ pháp thân. Sau đầu của hắn xuất hiện thất trọng nhan sắc khác nhau vòng sáng, đỏ, đen, Phẳng, thanh, lam, từ các loại phân biệt rõ ràng, mỗi một tầng quang trong vòng đều đi ra một tôn mơ hồ pháp thân, cuối cùng bảy thân hợp nhất, hóa thành thân mang kim y thân ảnh. Đạo thân ảnh này cùng Tần Dương lúc này đại trí tuệ chi dung mạo không khác nhau chút nào, thời điểm khí cơ cũng chỉ có phản hư cảnh giới cấp độ, so với phổ hành cùng vô niệm còn muốn suy yếu mấy phần. Bất quá không quan hệ, chỉ cần nguyện lực đầy đủ, tôn này pháp thân liền có thể nhanh chóng trưởng thành, luyện hư hợp đạo cũng không phải việc khó. Tần Dương thế lực là ngoại viện, chỉ có phe mình thực lực tăng trưởng mới thật sự là lực lượng. Ân đối với đóng vai đại trí tuệ Tần Dương đến nói, chính là như vậy. Định ra chủ ý về sau, đại trí tuệ thân hình một trận ánh sáng ảnh biến ảo, một lần nữa lộ ra Tần Dương khuôn mặt. Chỉ gặp hắn đối phó hành cùng vô niệm mỉm cười, nói, sau đó bản tọa liền truyền tin tại đại huyền bên kia bộ hạ, gọi bọn hắn đến, đến rút. Thuận tiện, cũng để bọn hắn mang đến linh Phật tâm. Khí tức của hắn tràn ngập thiên ý, nói chuyện thời điểm Làm hai người như muột xuân phòng, hoàn toàn không có quá khứ bá đạo như thế. Xem ra, Dương Hoàng là thật thành đại chí tuệ đồng tu. Phổ Hành cùng Vô Niệm liếc nhau, không hẹn mà cùng nghĩ đến. Phổ Hành dựng thẳng trưởng hành lên nói, "Chúng ta cảm ơn Dương Hoàng tương trợ. Đều là đồng tu, không cần khách khí." Thần Dương khoát tay nói, "Tiểu tăng cũng sẽ mau chóng tiềm tu đột phá, tương trợ lại cùng." Vô Niệm nói, "Dạng này, tự nhiên là tốt nhất." Thần Dương cười đến hết sức hài lòng. Sau đó mấy ngày Hai bên thế công cảng phát ra tấn mãnh, Phật môn Nguyên bản phòng tuyến bắt đầu liên tiếp lui về phía sau, ven đường sở kiến chi bảo tháp cũng bị phá hủy. Mà liên tại chiến cuộc càng ngày càng nghiêm trọng thời khắc, hai phe thủ lĩnh Nguyên thần hình chiếu, cũng tại một chỗ không người sơn cốc gặp nhau. Quách thuần dương, Lý Khuynh Thiên, hai vị đã từng đối thủ, lại tại hôm nay không lấy địch người thân phận gặp gỡ. Song Vương tuy là địch ý vẫn như cũ, nhưng lại không có động thủ chi niệm. Năm đó ngươi lấy Chu Quốc Tặc danh nghĩa đến Chu bản tọa, hiện nay Ngươi lại là lấy thân phận gì tới gặp bạn tọa đâu?" Lý Khuynh Thiên đứng chắp tay, phía sau áo choàng tung bay, giễu cợt nói, "Là quốc tặc, vẫn là nghịch tặc. Bây giờ ngươi cũng là tạo đại hạ phản. Quân mất đạo, không thể có nó nước." Tiên nhiệm hạ hoàng làm điều ngang ngược, vì nguyên tà hoàng đoạt xá, hiện đại hạ hoàng là yêu tăng mê hoặc, lấy không ta phản âm tẩy nào thiên hạ, cử động lần này quếch mỗ tuyệt đối không thể cho. Quếch mỗ tuy là hạ chi nghịch tặc, lại không phải là nước đại tặc." Quếch thuần dương phong dong về nói, "Thiên hạ này là người trong thiên hạ thiên hạ, mà không phải sao thị hoàng tộc nhất tộc chi thiên hạ. Quách Mô Vũ vì thiên hạ người tạo phản, có gì không thể? Chương 663, Tam Vương kế hoạch, Tam Vương hợp tác. Xem ra là chúng ta tới trễ. Luồng gió mát thổi qua, tương tại trước đó tập kích hồn thiên tinh động thành hai người xuất hiện tại nơi đây. Bỉ Nhân Công Tôn Diễn mang theo đồ nhi Vũ Lực, gặp qua Mạc Gia Cự Tử cùng quyền thế minh chủ. Tên gọi Công Tôn Diễn thanh niên khuôn mặt tuý lại mang theo trải qua 5 tháng dài đằng đẵng sau thông rừng cùng tang thương, hướng về Quách thuần dương cùng Lý Khuynh Thiên khẽ gật đầu nói: "Tung hành gia thiên lý tung hành thân pháp." Quách thuần dương trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, không nghĩ tới các ngươi tung hành gia người còn dám lộ diện. "Không hổ là Mạc gia cự tử, tuy tiện nhìn ra chúng ta nền tảng, xem ra Mạc gia vạn tượng chân tàng coi là thật trong tay ngươi." Công Tôn diễn khẽ cười nói: "Chỉ là Quách cự tử biết được chúng ta hai người thân phận, hẳn là trước đó đi." Như hai vị tại trước khi tới đây không tra được bỉ nhân thân phận, lại như thế nào sẽ ứng bỉ nhân ước hẹn, tới đây gặp nhau đâu. Mạc gia cự tử, bang chủ cái bang, còn có quyền thế minh chủ, hai người này đều là đương thời nhất đẳng đại nhân vật, bọn hắn cũng sẽ không vì một cái vô danh người mà xuất hiện ở chỗ này. Dù là người kia nói hắn có biện pháp đối phó đại trí tuệ, hai người cũng sẽ không dễ dàng tin chi. Trừ phi, người này coi là thật có đối phó đại trí tuệ năng lực cùng nhu lực. mới có thể để hai người lấy nguyên thần hình chiếu ở đây gặp mặt. Tung Hoành ra truyền nhân thân phận, không thể nghi ngờ chính là một cái hữu lực chứng minh. Ma Công Tôn Diễn, trên thực tế liền là cố ý để lộ ra mình tin tức để hai phe người cho được, mới có thể tụ tập hai phe thủ lĩnh ở đây. Nhan Thoại liền nói ít, nói ra ngươi đối phó đại trí tuệ phương ăn đi. Lý Khuynh Thiên không khách khí chút nào nói. Vậy liền tiến vào chính đề. Công Tôn Diễn vỗ xuống bàn tay, nói, hai vị cũng biết bây giờ đại chí tuệ trên thực tế cũng không tại thời kỳ toàn thịnh. Nếu là bị nhân sở liệu không sai, đại chí tuệ lựa chọn mới nhà cửa ruộng đất hẳn là Dương Hoàng Tần Dương, mà Dương Hoàng cũng không phải dễ tới bối phận. Tại trước đó song phương đọ sức bên trong, hắn hẳn là từ trong cơ thể mình đánh ra đại chí tuệ linh Phật tâm, cũng đem nó phong ấn. Điểm này, tại hạ đã thông qua người con đường biết được, cũng đã thêm đề nghiệm chứng. Về phần kia con đường ra sao, vậy sẽ phải giữ bí mật. đã từng cùng Ma Hế thủ là tiếp xúc qua Công Tôn Diễn cười cười, nói tiếp, chính là bởi vì mất linh Phật tâm, hai vị tiến công mới sẽ thuận lợi như vậy, để Phật môn liên tục bại lui. Nhưng chỉ cần linh Phật tâm trở về, kia đại trí tuệ liền đem khôi phục toàn thịnh, đến lúc đó, hai vị có lẽ có thể mở mang kiến thức một chút như lai cấm kiếm ý lực. Cho nên, nghĩ muốn đối phó đại trí tuệ, liền muốn từ linh Phật tâm vào tay đúng không?" Quách thuần dương nói. "Không sai, Công Tôn Diễn nói nói, vị nhân bên này có đối phó linh Phật tâm phương pháp." chỉ cần đoạt đến linh Phật tâm, vậy thì có phá cục mấu chốt. Mà bây giờ, theo bản nhận biết, Huyền chủ thủ hạ Huyền Tiễn đám người đã hướng đại hạ chạy đến, bọn hắn vô cùng có khả năng mang theo linh Phật tâm mà tới. Dương Hoàng bị đại chí tuệ đoạt xá, hắn chỗ thuộc sẽ còn nghe theo đại chí tuệ mệnh lệnh sao? Lý Khuynh Thiên nghi ngờ nói. Đại chí tuệ trên thực tế là lấy dung hợp phương thức cướp đoạt thân thể, Dương Hoàng đã là thành đại chí tuệ một bộ phận, có lẽ là bởi vì đây mới có thể để Huyền Tiễn bọn người tiếp tục nghe lệnh. Hay là Công Tôn Diễn trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, đại chí tuệ bị phản vệ. Dù sao hắn lựa chọn là nhiều lần sáng tạo kỳ tích Dương Hoàng, dù sao đại chí tuệ linh Phật tâm đã tại trước đó bị phong ấn. Công Tôn Diễn dùng hai cái dù sao, đại biểu nó đối Dương Hoàng thật sâu kiêng kỵ. Dù sao, vị kia thế, thế nhưng là tiếp nhận tiêu miện người a. Đã từng hợp tác với tiêu miện qua Công Tôn Diễn sâu biết rõ được tiêu miện lợi hại, đối với bây giờ được xưng là cái thứ hai tiêu miện đại huyền hệ thống trị cũng tự nhiên sẽ có mang đồng dạng kiêng kỵ. Quách Tuần Dương nghe vậy, có chút trầm mặc, sau đó nói, nếu là Tần Dương phản phệ đại trí tuệ, kia linh Phật tâm trở về, liền đại biểu cho Tần Dương đã có tự tin tiếp thu đại trí tuệ hết thảy. Nắm đấm của hắn tại tay áo hạ âm thầm nắm chặt, trong lòng tràn ngập bức thiết cảm giác. Nếu để cho Tần Dương thành đại trí tuệ, kia mang tới nguy hại có lẽ liền không chỉ trước mắt điểm này. Nếu là như vậy, người trong Phật môn cho rằng là đại trí tuệ dung hợp Tần Dương, đại huyền bên kia cho rằng là Tần Dương dung hợp đại trí tuệ. Song phương đều là đối này tình tưởng không nghi ngờ, cũng sẽ bỏ mặc cái kia thân phận không rõ ra hỏa phân công. Cái này thật đúng là thật lợi hại à? Lý Khuynh Thiên ôm ngược khen. Tại chân tướng chưa công bố trước đó, bây giờ đại trí tuệ tựa như là Ska-Zin chờ mẹo, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, ai cũng không biết dung hợp là lấy phương kia làm chủ. Là Tân Dương, vẫn là đại trí tuệ, đây là một cái rất cần thiết nghiệm chứng chủ đề. Nhưng là, chỉ cần vào tay Linh Phật Tâm, kia đáp án liền có thể công bố. Năm đó Phật Môn sáng tạo đại trí tuệ cái quái vật này, nhưng không phải là không có lưu lại chế hành thủ đoạn. Công Tôn Diễn nói, tiếp xuống, liền từ hai vị xuất động xuất kích, thẳng đến Tắc Đô Đạt Ma Kim Quang Tháp, bị nhân trong bóng tối phối hợp tác chiến, ta đám ba người đủ đối đại trí tuệ, khi có thể kéo lại bây giờ thực lực chưa hồi phục toàn tính hắn. Mà tại một bên khác thì là phái người đi cướp đoạt linh Phật tâm. Nếu là bị Huyền Tiễn bọn người mang ở trên người, bên kia trực tiếp cứng đoạt. Nếu là còn tại Đại Viễn cũng chỉ có khả năng tại hồn thiên tinh động thành. Tam phương cao thủ bọn tập cường công, cũng có cực lớn tỉ lệ có thể phá thành lấy tim. Công tôn Diễn đều đâu vào đấy đạo ra kế hoạch của mình. Tam phương trong cao thủ, quyền thế minh có Bạch Thiền cùng Hải Ngoại quần đảo cao thủ, giang hồ liên minh bên này, coi như trừ bỏ Cẩn Dữ Vững Minh Đế Hoàng phụ nhân hòa, cũng còn có Tàng Kiếm Sơn Trang Tạ Hầu, cùng Phong Vân các hai vị các chủ. Càng đừng đề cập cái khác một đám phản hư cao thủ. Giang hồ liên minh khác đều thiếu, cao thủ là tuyệt đối không thiếu. Nhưng mà, trọng yếu nhất vẫn là tại ngăn chặn kế sách như thế kỳ thật có một vấn đề, đó chính là kế hoạch cơ sở là xây dựng ở Công Tôn Diễn tin tức chính xác cùng hắn không có phản bội chi trong lòng, một khi Công Tôn Diễn có chỗ làm loạn, kia Quách thuần dương cùng Lý Khuynh Thiên liền đều gặp nguy hiểm. Bản tọa không tin được ngươi. Lý Khuynh Thiên không che giấu chút nào hắn đối Công Tôn Diễn không tín nhiệm. Đột nhiên xuất hiện một cái cao thâm mạt chắc gia hỏa nói muốn trợ giúp mình, đổi lại ai đều sẽ không tin tưởng, mà như Lý Khuynh Thiên cùng Quách thuần dương dạng này kiêu hùng Càng La không đối với hắn ôm lấy một tia tín nhiệm tri tâm. Nhưng ở đối phó đại chí tuệ cái này một chuyện bên trên, hai vị hoàn toàn có thể tín nhiệm, Công Tôn Diễn sắc mặt nghiêm túc nói, bởi vì bị nhân cùng hai vị đồng dạng, đều đối đại chí tuệ đại đồng thế giới có mang thật sâu chán ghét. Dạng này rối trá thế giới, nhưng không có tung hoành ra thi triển tay chân chỗ trống. Những lời này là nói đến hai người trong tâm khảm, bọn hắn có thể không tin Công Tôn Diễn, nhưng sẽ không không tin hắn đối đại đồng thế giới chán ghét. chí ít tại đối phó đại trí tuệ bên trên, ba người bọn họ là đứng tại cùng một trận chiến tuyến. Về phần cái khác, liên nhìn đại trí tuệ rơi đài về sau cái người thủ đoạn. Quách Thuần Dương cùng Lý Khuynh Thiên nghe nói Công Tôn Diễn lời nói về sau, không khỏi lâm vào trong trầm tư. Công Tôn Diễn cũng trong lòng biết bọn hắn tự có lo lắng, nhưng hắn không vội chút nào. Bởi vì linh Phật tâm một khi trở về, hai người kia có lẽ liền muốn đối mặt thời kỳ toàn thịnh đại trí tuệ tăng thêm tần dương. Hiện tại gấp nhưng thật ra là bọn hắn. Cuối cùng Hai người này quả nhiên không có gọi Công Tôn Diễn thất vọng. Tại ngั้น ngồi trầm tư về sau, Lý Khuynh Thiên khi mở miệng trước, bạn tọa đáp ứng. Quách Mô cũng nguyện ý thử một lần. Quách Tuần Dương nói: "Vậy thì tốt, liền giúp ta chờ kế hoạch thành công, Công Tôn Diễn lộ ra tiểu dung, kế hoạch cụ thể là như vậy, đầu tiên, bước đầu tiên, cướp đoạt linh Phật tâm." Hắn đem mình quy hoạch toàn bộ đỡ ra, cũng làm cho hai người biết được đối phó đại trí tuệ ỷ vào. Chương 664, linh Phật tâm cướp đoạt thành công. Đại hạ Đông Lâm đạo khu vực biên giới, phong trần mệt mỏi đuổi ở đây liền tiến một đoàn người đụng vào sớm chờ đợi ở đây giang hồ liên minh. Bởi vì vì Thiên Nam đạo, Giang Nam đạo cùng bộ phận Hoài Nam đạo địa khu bị giang hồ thế lực chiếm cứ, Huyền Tiễn đám người cũng chưa lựa chọn trực tiếp vượt qua dãy núi tiến vào đại hạ, mà là đường vòng đi xa, tiến vào Đông Lâm nói, lại hướng tắc đô đi. Nơi này đã là quảng trạch bảo tháp bao trùm khu vực, toàn bộ Đông Lâm trên đường hạ đều là Phật môn tín đồ. Nhưng bọn hắn còn là bị tại người cho chán đứng. lấy phong vân các hai vị các chủ cầm đầu, còn có Tạng Kiếm Sơn trang luyện hư cường giả tại hầu áp trận. Chẳng đường đội ngũ có thể nói là trước nay chưa từng có sa hoa, để Huyền Tiễn chờ người thần sắc nghiêm trọng. Giao ra linh Phật tâm, thúc thủ chịu trói đi. Tiêu Biệt Ly nhìn xem Huyền Tiễn nói. Sau lưng hắn mấy dặm bên ngoài, một đạo kiếm ý xa xa khóa chặt Huyền Tiễn bọn người, luyện hư cường giả khí thế ngậm mà không phát, lại mọi người nhất là cảnh giới. Tạ Hầu không có ý định lấy mạnh hiếp yếu, cho nên cũng không ra mặt. chỉ là xa xa phát ra kiếm thế cảnh cáo, nhưng linh Phật tâm thực tế quá là quan trọng, như Huyền Tiễn lựa chọn không dung tay, kia Tạ Hầu liền sẽ ngay lập tức xuất thủ, lấy tốc độ nhanh nhất đánh tan Huyền Tiễn bọn người. Nhưng mà, cũng liền tại tiêu biệt ly thoại âm rơi xuống thời khắc, lang lệ kiếm thế bị điên cuồng khí kình xáo trộn, một cô đến cực điểm dương khi ầm vang giáng lâm. Oen! To lớn la sát pháp tướng xa xa có thể thấy được, cô liệt dương nguyên tùy ý tán phát khí tức, bên ngoài mấy dặm tất cả mọi người có thể cảm nhận được kia cô nóng bỏng bị Tần Dương bắt được hỏa La sát, tại lúc này xuất úy. Hắn vừa xuất hiện, liền trực tiếp để mắt tới Tạ Hầu, bá liệt khí thế thẳng tắp khóa chặt hắn, La sát pháp tướng giơ tay bổ ra mạnh mẽ một kích, quỷ phủ bổ. La sát tứ tuyệt xuất thủ, to lớn búa ảnh dung truyền đại địa, làm cho Tạ Hầu chấn động trong lòng không thôi. Đây tuyệt đối bạo lực mang đến cực cao uy hiếp, nếu là bị đánh trúng, cho dù là vẹn vẹn một kích, đều sẽ làm hắn bị thương không ít. Huynh lựa oanh. Bá đạo Dương Nguyên liên hoàn bạo liệt. Dù là vạn kiếm xâm nhập cũng vô pháp ngăn cản lúc này đãng tứ phương đến cực điểm khí lãng. Tạ Hầu nháy mắt liền lâm vào tình thế nguy hiểm. Cũng cùng lúc này, tác đô trên không, tựa như núi cao to lớn quyển ấn cùng như thanh thiên xanh thảm kiếm quang đồng thời công hướng đạt ma kim quang tháp, phong vân thoáng chốc thất sắc, kim quang trong tháp chính đang vang động tiếng chuông cùng theo đó trì trệ. Hộ pháp trời thủ. Phật kiếm ra khỏi vỏ, kim sắc thánh hoa vuốt qua không trung, mặc kệ là quyển ấn vẫn là kiếm quang, đều bị từ kim quang đỉnh tháp bay ra văn thủ kiếm chằm giật. A Di Đà Phật, quả nhiên vẫn là có người muốn trực đạo Hoàng Long, nô chố liệu không có sai. Tần Dương dưới chân như có một loại nước thang, từ kim quang tháp bên trên dạo bước đi ra, văn thủ kiếm rơi vào bàn tay, phóng thích ra khiến người chấn động vật khí. Cho dù là vẹn vẹn chỉ có đại trí tuệ sáu thành công lực, hắn cũng gọi giống vậy hai người vì đó kinh hãi. Ba người các ngươi, liền là chịu chết người sao? Tần Dương ánh mắt quét ngang, Con ngươi màu vàng loáng thoáng như không nhìn không gian khoảng cách, trực tiếp chiếu vào ngoài 10 giọng người nào đó trong mắt, gọi nó trong lòng run lên. Bị nhìn đi ra. Ngày đó đã từng phát ra hư vô một tiễn, xuyên qua thiên tinh trận đồ công tuôn diễn, bây giờ lại là tại chưa bắn tên trước đó liền bị nhìn ra hành tích, kia băng lãnh kim đồng tựa như gần ngay trước mắt, phóng thích ra um tùm sắc cơ. Trực tiếp liền bị phát hiện, đại trí tuệ, còn quả nhiên là lợi hại. Không hổ là 1080, 109 người dung hợp mà thành quái vật a. Công tôn diễn chậm chậm kéo ra dây cung, kim mang mũi tên tại thanh đồng đại cung bên trên cấp tốc thành hình, phóng thích ra cực đoan uy khí, tận thế ẩn không. Một tiếng sấm rền dây cung vang, kim mang mũi tên phá không mà đi, mục tiêu trực chỉ kia tắm rửa tại Phật quang bên trong thân ảnh. Một tiếng này cung vang, cũng đồng thời dẫn phát đại chiến, Quách thuần dương cùng Lý Khuynh Thiên đồng thời xuất thủ, kiếm quang, quyền ấn, quét ngang thiên cung. Độc Dương độc vừa phun kỳ hoa, thuần dương một mạch. Chí cứng chí dương chi quyền, thuần dương chi kiếm. Lý Khuynh Thiên quyền phong triệt để bị Kim Quang Ba phủ, chí cương chí dương chi khí hóa thành vô song một quyền giữa trời đánh ra. Quách Thuần Dương cũng vào lúc này tay bôi thân kiếm, lấy trưởng hòa kiếm, Thuần Dương một mạch dung nhập mũi kiếm bên trong, cùng Lý Khuynh Thiên chí dương quyền kình cùng nhau đánh tới. Hai cái năm đó đã từng kịch đấu đối thủ, lúc này lại là phối hợp với nhau, hai cỗ chí dương khí kình tăng thêm kia cực đoan lăng lệ duyệt tiễn, ba cái ngay từ đầu liền bắt đầu mạnh mẽ tiến công. Thánh Liên Hóa Đại Thiên. Tân Dương sắc mặt bất động, ánh mắt thanh lãnh Kim sắc hoa sen trận đồ trước người chiến hay, Chí Dương chi quyền, Thuần Dương chi kiếm, còn có cực đoan sắc bén khí tiễn, đều như kiếm càng lay cây, tại trận đồ đụng lên kích xuất ra đạo đạo gọn sóng, lại khó chân chính đột phá. Ở trên người hắn, Phật lực tựa hồ có cực kỳ bá đạo thuộc tính, kia Chí Dương khí kình thậm chí so lý khuynh thiên cùng với Thuần Dương phát ra quyền cùng kiếm càng thêm dương cương, tràn ngập phá hủy hết thảy bá đạo. Lúc này Tần Dương, không giống Đại Chí Tuệ Nguyên Hình Văn Thù Bồ Tát, phản cũng là Đại Nhật Như Lai. Hắn từng bước hướng về phía trước, hoa sen trận đồ đỉnh lấy khí kình đẩy tới, hoàn toàn không đem ba người để ở trong mắt, cũng chỉ có ba người các ngươi sao? Ma hệ thủ là không xuất hiện, hay là nói, hắn cũng đến cướp đoạt Ngô Linh Phật Tâm. Tần Dương có thể cảm ứng được Hỏa La Sắt đang tiến hành chiến đấu, nhưng tựa hồ vẫn chưa nhận uy hiếp, Ma hệ thủ La Hẳn là vẫn chưa xuất hiện. Cái này Phật Tôn Ma niệm cũng không biết đánh lây cái dạng gì tâm tư, không đem hắn bắt tới, Tần Dương liền khó mà an tâm. Lúc đầu lần này là muốn dẫn suất Ma Hế thủ la, đáng tiếc Ma Hế thủ la vẫn chưa hiện thân. Bất quá, dẫn suất ba vị này cũng coi là không sai. Lý Khuynh Thiên, Quách Thuần Dương, còn có đạo này tiến mang, nên là tập kích tinh động thành người. Giết bọn hắn. Như nham tương hừng hực khí huyết bắt đầu khôi phục, rõ ràng là đầu mùa xuân, lại có nhiệt lưu tại xuất hiện, dây lát ở giữa liền đệ tắc đô như vào viêm hạ. Như vậy dương cương khí huyết, bị nhân hiện tại đối dương hoàng phản vệ làm ra tính ra tỷ lệ lại tăng lên. Kia nắm lấy thanh đồng đại cung công tôn diễn không lùi mà tiến tới, hóa thành một đạo lưu quang bay tới, khi hắn tiếp cận quách, lý hai người thời điểm, hướng tần dương trực tiếp hỏi, hiện tại, ngươi là Dương hoàng, vẫn là đại chí tuệ? Có trọng điếu không? Tần Dương thản nhiên nói, không trọng điếu, nhưng mỹ nhân cảm thấy, nếu là Dương hoàng, liền càng dễ đối phó một điểm, công tôn diễn lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, linh Phật tâm cũng đã tới tay. Tại hắn thoại âm rơi xuống thời khắc, tần dương trong lòng có chút siết chặt. Một cơn nguy cơ vô hình cảm giác xông lên đầu. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy bị mình chỗ xâm nhiễm hỏa la sát buộc phát toàn lực, triệt để kích hoạt thể nội Dương Nguyên. Linh Phật tâm hắn là thất lạc, nhưng viên này tâm có cái gì ta không biết tác dụng sao? Thần Dương trong lòng suy tư. Hỏa La Sát lá bài này mặc dù bí ẩn, nhưng ta sớm đã cảm kích, ngươi cho rằng đánh ra lá bài này liền có thể tiếp ứng huyền tiễn bọn người an toàn trở về, kia cũng quá coi thường ta bố trí. Công Tôn diễn đồng dạng ở trong lòng nghĩ đến. Đối phó đại trí tuệ bước đầu tiên, cướp đoạt linh Phật tâm, thành công. Sau đó, chính là bước thứ hai. Chương 665, xâm nhập không gian ý thức. Đông Lâm đạo khu vực biên giới. Huyền Tiễn một nhóm 10 người, trừ hắn cùng nghiệm Nhật bên ngoài, những người còn lại đều đã mất mạng. Liên la chính hắn, nếu không phải hỏa la sát kịp thời viện thủ, khả năng cũng sẽ chết tại mới đánh lén bên trong. Đúng vậy, đánh lén. Tại bọn hắn cùng đối phương sắp giao thủ thời khắc, một cô hà khí nháy mắt tràn ngập mà đến. Ngay sau đó chính là chúng người thân chết, hắn cùng yểm nhận trọng thương, ngay cả tùy thân mang theo bao khỏa cũng bị trực tiếp chiếm đi. Mà tạo thành đây hết thảy chính là trước mắt cái này mang theo mặt ba người. Thánh chủ, Huyền Tiễn cắn răng nói ra người này chi danh. Đã từng bị Quách thuần dương bố trí mai phục trọng thương, cho nên một mực mai danh nhận tích đại hạ hoàng thất lão tổ, lúc này vậy mà xuất hiện tại đây. Là lão phu, Thánh chủ thêm mở bao khỏa, lấy ra một cái trong đó huyền ngọc hộ, đại chí tuệ trọng chiếm ta sau nhà sát tác. Để ta sau thị hoàng đế trở thành trong tay hắn khôi lỗi, lật đổ đại trí tuệ kế hoạch, Lao Phu lại có thể nào không tham dự trong đó. Cứ việc cùng Quách Thuần Dương có thủ, nhưng sau thị hoàng tộc không thể nghi ngờ cùng đại trí tuệ thủ lớn hơn. Chỉ ít Quách Thuần Dương không có đem hạ hoàng xem như khôi lỗi, hắn tuy có phản tâm, lại vẫn không có thể đối đại hạ Giang Sơn tạo thành đầy đủ tổn thương. Bởi vì tại lúc trước hắn, đại trí tuệ đã đem hết thể đều làm. Đại đồng thế giới đụng vào tất cả mọi người lợi ích. Mặc kệ là Lý Khuynh Thiên hay là Quách Thuần Dương, hoặc là Sau thị Hoàng tộc, đều không thể cho phép đại đồng thế giới tồn tại. Vô ngã phạm âm nhất định phải phá hủy. Cho nên, khi Công Tôn Diễn tìm tới Thánh chủ thời điểm, hắn chỉ là thay Thánh chủ sắp hiện ra có thể cực kỳ cản phân tích một phen, Thánh chủ liền đáp ứng. Tung hành ra am hiểu nhất chính là hợp tung liên hành, Công Tôn Diễn không thể nghi ngờ là đem điểm này làm được tự hạn. Hắn liên lạc tất cả có thể lợi dụng người, để bọn hắn cộng đồng liên hợp lại đối phó đại trí tuệ tiếp xuống, chính là muốn lợi dụng cái này linh Phật tâm. Thánh chủ nhìn Hậu Phương Phong Vân các đám người một chút, trong lòng chuyển ác độc suy nghĩ, nhưng cuối cùng không có đem nó phó trừ vô hành động. Các ngươi mang theo linh Phật tâm đi trước. Hắn trong mắt xoay xoay, đem Huyền Ngọc hạt vứt cho Tiêu Bỉ Ly, sau đó cùng Tạ Hầu cùng nhau ngăn lại phát cuồng công tới Hỏa La sát. Hỏa La sát càng đánh càng cuồng, mặc kệ là chân khí vẫn là thể lực đều rất giống vô cùng vô tận, Tạ Hầu hoàn toàn khó mà ngăn cản, nhưng có Thánh chủ gia nhập, tình huống kia liền không giống. Chỉ ít, bọn hắn có thể tại hỏa la sát bất kể thương thế công kích đến toàn thân trở ra. Giời đi. Tiêu Biệt Ly tiếp vào Huyền Ngọc Hạp, cũng không nói nhiều, trực tiếp mang theo đám người rút lui. Tiêu Biệt Ly cùng Vân Sơ cùng tại mọi người thoát khỏi nguy hiểm về sau, trực tiếp thoát ly đám người, hai người lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới ngoài 30 dặm một nơi. Nơi đây vị ở dưới đất trống trượng, chính là cương vừa mở không lâu thành thất, tứ phía trên vách tường đều khắc họa lấy Liễm Tức Chân Văn, lít nha lít nhít pháp trận bảo đảm nơi đây sẽ không bị người phát giác. mà tại cái này gian thạch thất vị trí trung ương, chính là là một bộ phức tạp trận đồ, trong đó tâm thình lình cắm một thanh cùng điên đạo mộng tưởng tương tự màu son trường kiếm. Đại trí tuệ sinh ra bắt đầu tại chấp niệm cùng tiêu hận, vì dự phòng cái này chấp niệm tại ngày sau tạo thành mầm thai vạn, người trong Phật môn tại ngay từ đầu liền chế tạo tốt đối phó vũ khí của hắn. Ma hệ thủ la khắc họa xong cuối cùng một bút trận đồ, chậm rãi đứng dậy, đó chính là điên đạo mộng tưởng. Cái này là một thanh đặc biệt nhắm vào đại trí tuệ biến linh khí Nó có thể làm cho chúng ta thông qua môi giới tiến vào đại trí tuệ trong không gian ý thức, đột nhập trong đó vô cấu ở giữa bên trong. Bất quá tại trước đó chiến đấu bên trong, điên đảo ngộng tưởng bị đại trí tuệ chố hủy, ngay cả còn sót lại lưỡi kiếm cũng bị hắn sở đoạt lấy. Cũng may năm đó chế tạo bản vẽ một mực bị Phật Tôn khắc trong tâm khảm, cũng cũng may lần này liên hợp mà ra, nếu không thật đúng là không nặng nghề mới chế tạo ra điên đảo ngộng tưởng tới. Việc này không nên chậm trễ, lập tức bắt đầu đi. Ở bên người hắn Một thân ảnh khác mắt thấy tiêu biệt ly cùng Vân Sơ cùng đến, thúc giục nói: "Người này thình lình chính là vốn không nên rời khỏi Vĩnh Sinh chi thủ Hoàng phủ Nhân Hỏa, hắn lúc này mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, nói: "La Phu dù đem Mặc Cuồng Lưu tại Vĩnh Sinh chi thủ, nhưng khó đảm bảo không xảy ra bất trắc, vẫn là mau chóng bắt đầu hành động đi." Đúng vậy, hắn đem Mặc Cuồng Lưu tại Vĩnh Sinh chi thủ bên trong, mà bản thân hắn thì là lặng yên đi tới nơi đây, tham dự vào trong khi hành động. Nếu là Tạ Hầu cùng Thánh chủ không cách nào đoạt được Linh Phật Tâm, Chuẩn như vậy chuẩn bị hoàn thành Ma Hệ thủ La cùng Hoàng phủ Nhân Hòa đoán chừng liền muốn tự thân xuất mã, trực tiếp tham dự trong đó. Lần này tiêu biệt ly bọn người làm việc thành công, từ phương diện nào đó xem ra, ngược lại là đến giúp Huyền Tiễn bọn người. Tốt, trực tiếp bắt đầu đi. Ma Hệ thủ La kết quả Huyền Ngọc hạt, đem bên trong linh Phật tâm lấy ra, cất đặt tại trận đồ trung ương, cũng đối còn lại ba có người nói, đại trí tuệ dung hợp 109 người ý thức, dù là mất linh Phật tâm, cũng tuyệt không thể khinh thường. Cho nên chúng ta muốn lấy cớ nào đánh nhiều, đám người cùng một chỗ tiến vào ý thức của hắn bên trong, để hắn đồng thời phân hóa ý thức, đối trả cho chúng ta. Mà tại ngoại giới, có chúng ta kiểm chế ý thức của hắn, đại trí tuệ chiến lực cũng sẽ tổn hao nhiều. Hai bên hạ thủ, cho dù đại trí tuệ có thao thiên bản sự, cũng khó có thể phát huy hoàn toàn. Chỉ cần bất luận cái gì một bên thành công, liền có thể trực tiếp chống đỡ định thăng cục. Chỉ là muốn làm tâm, ý thức ở giữa giao phong so với chân thân càng thêm nguy hiểm. Nếu là cuối cùng thất bại, nô còn có pháp thoát ly, các ngươi cũng chỉ có thể bị vây ở không gian ý thức bên trong, mặc người chém giết. Bất quá trong không gian ý thức, thực lực toàn bằng tự thân cảnh giới phát huy. Tiêu các chủ ngươi năm đó từ tấn cấp luyện hư lui về đến, những năm này một mực đang tích lũy nội tình. Vân các chủ ngươi tại nguyên khí khôi phục về sau cũng là tinh tiến không ít, các ngươi tại không gian ý thức bên trong nên đều có thể phát huy luyện hư cấp độ chiến lực. Đến lúc đó còn nhiều dựa vào các ngươi hai vị. Hoàng phủ nhân hoàn nói: Nếu không phải là thời gian không kịp, lúc này hai vị này đã tại chuẩn bị độ kiếp. Nói, hắn lại là thở dài một tiếng, nói, đáng tiếc thánh chủ người này khó mà để người tín nhiệm, nếu không để hắn cũng sẽ là một cái cường đại trợ lực. Tuy là cùng thánh chủ hợp tác, nhưng hoàng phủ nhân hòa chưa hề tín nhiệm qua thánh chủ. Hắn không chút nghi ngờ, nếu để cho thánh chủ tiến vào nơi này, tính mạng của bọn hắn đều không thể thu được bảo hộ. Dù sao tại xâm nhập đại trí tuệ không gian ý thức về sau, Bọn hắn những người này cũng liền ma hệ thủ là còn giống như đến không hủy chi thân thủ hộ, những người khác hoàn toàn là không có sức chống cự. Nếu là thánh chủ lên ý đồ xấu, bọn hắn những người này cũng liền ma hệ thủ là có thể còn sống sót. Thánh chủ Zhou Jia, không gian ý thức ba vị luyện hư, một vị hợp đạo, trong hiện thực ba vị luyện hư, dạng này giáp công, Vân Mỗ liền không tin đại trí tuệ có thể còn sống sót. Vân Sơ quẳng lại là đối thánh chủ không tham dự không thèm để ý chút nào. Thánh chủ người này năm đó liền việc xấu loan lổ. đã từng tập sát qua mặc gia phong vân các sở thuộc hai vị luyện hư, đồng thời còn đem bọn hắn di thể bằng phong làm chiến lợi phẩm. Lần này nếu không phải là công tôn diễn bên kia quyết định muốn lôi kéo tất cả có thể dùng chiến lực, Vân Sơ cùng bọn người thậm chí sẽ không đem nó đặt vào trong khi hành động. Hắn lần này không tham dự xâm nhập không gian ý thức hành động, như thế thừa Vân Sơ cùng ý, miễn cho đồng sinh cộng tử ở chung để trong lòng sát cơ trở nên mờ nhạt. Chương 666: Quen thuộc Bế Thiên Phòng. Thăng thêm. Hiện tại Kế hoạch hẳn là tiến hành đến bước thứ hai. Nhìn xem cái kia đạo như như mặt trời thân ảnh dần dần tiếp cận, Công Tôn Diễn một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng, bước thứ hai, xâm nhập không gian ý thức. Đáp án nói ra, lại không phải là xuất từ Công Tôn Diễn miệng, mà là tới từ một cái ý không ngờ được người trong miệng. Chỉ thấy kia từng bước ép sát tần dương nói ra, các ngươi nghĩ đánh bại Ngô, không có gì hơn chính là tại Ngô yếu điểm trên giơ dưới tay. Mà Ngô duy nhất nhược điểm, chính là kia điên đạo nhộng từng đi. Mặc dù điên đảo mộng tưởng bị ngô hủy, nhưng thứ này đã có thể tạo thành thứ nhất, tự nhiên cũng có thể tạo thành thứ hai. Chỉ cần đem cái này nhân tố cân nhắc đến trong đó, manh ngối kia liền có thể sắp xếp như ý sở dĩ cấp đi Linh Phật Tâm, cũng là vì lấy nó làm môi giới, xâm nhập ngô không gian ý thức bên trong. Cứ việc trước đó không thể nghĩ đến chỗ này sự tình, nhưng khi nhìn đến đối phương ba người đối Linh Phật Tâm coi trọng như thế về sau, lấy tần dương quan sát hà đồ về sau trí tuệ, cũng là có thể thôi diễn xảy ra chuyện đại khái chân tướng. Mà khi nhìn đến công tôn diễn trên mặt kinh ngạc tột điểm, nguyên bản đoán đến chứng minh, chân tướng đạt được nghiệm chứng. Lô cảm ứng được. Tần Dương trong miệng xuất hiện trọng âm, như có một đám người tại đồng thời lên tiếng, có người tại xâm nhập ngôi ý thức. Phương xa trận đồ đã tại khởi động, mới đúc thành điên đảo ngộng tượng phát ra vô hình ba động, dẫn đạo đám người ý thức thông qua linh Phật tâm, xâm lấn đã từng thuộc về đại trí tuệ, bây giờ thuộc về Tần Dương trong không gian ý thức. Ghi nhớ, mục đích của chúng ta là tiến vào vô cấu ở giữa, giết đại trí tuệ. hoặc là giải cứu hắn. Ma Hế Thủ La cuối cùng căn dặn một tiếng, sau đó chậm rãi hai mắt nhắm lại. Nếu là đại chí tuệ dung hợp tần dương, kia mục đích tự nhiên là giết hắn. Còn nếu là hắn nhận tần dương phản phệ, lấy tình huống trước mắt đến xem, đại chí tuệ nên còn chưa hoàn toàn thất bại, vậy liền giải cứu đại chí tuệ ý thức, cùng hắn cùng một chô vây công tần dương. Mọi người đều là gật đầu ý bảo hiểu rõ, sau đó xếp bằng ở trận đồ bên trên thân thể đồng thời hai mắt nhắm lại, cùng nhau tiếp nhận điên đạo mơ dược tiếp dẫn. Như vĩnh hằng như nháy mắt, khi Hoàng phủ Nhân Hòa lại lần nữa mở mắt thời điểm, hắn đã là thân ở tại một tòa tiếp trời trên đỉnh núi cao. Nơi này là Hoàng phủ Nhân Hòa bốn phía quan sát, kia quen thuộc tình cảnh để hắn mặt lộ vẻ vẻ phức tạp, Bệ Thiên Phòng. Năm đó đời trước Mạc gia cự tử nơi Táng Thân, Bệ Thiên Phòng. Nơi này cũng là Hoàng phủ Nhân Hòa giết đời trước Mạc gia cự tử địa phương. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Lao phu không phải hẳn là tiến vào đại trí tuệ không gian ý thức bên trong sao? Hoàng phủ Nhân Hỏa trong lòng xuất hiện không nên có lo lắng, bởi vì nghe tới liên tiếp lão đạo tiếng bước chân, cảm ứng được rất tinh tường khí cơ. Hắn chậm rãi quay người, khi một thân ảnh xâm nhập hắn khẽ mắt liếc qua thời điểm, hắn toàn thân cứng chớn. Vô ý. Hoàng phủ Nhân Hỏa run rẩy đọc lên cái tên này. Tiêu Vô Ý, đời trước cự tử bản danh. Hắn vốn là đại hạ Tĩnh Sa hầu Tiêu Viễn Sơn hậu tử, năm đó ở Tiêu gia bị Chu Tam tộc thời điểm, bị người lấy Ly Miêu đội thái tử thủ pháp cứu ra. Về sau nhập mặc gia đổi mục họ, Ma hoàng phủ Nhân Hỏa, từng là Tiêu Vô Ý Chí Hữu, là cùng hắn cùng nhau lớn lên huynh đệ. Được nghe hoàng phủ Nhân Hỏa thanh âm, cái kia đạo lão đạo thân ảnh dừng chân lại, chiến kiếm trong tay bên trong, kiếm khí bộc phát, còn có truy binh. Đời trước cự tử túi thấp đầu, hai tay cũng cầm mặc cuồng, hung hăng hạ lạc, chỉ qua lưu, khai trận. Bang! Thoáng chốc liền nghe nổ vang rung trời, địa động sơn tối chi thế ở chỗ này trình diễn, vô số kiếm khí phá đất mà lên. Phóng lên tận trời, vườn quanh Bệ Thiên Phong đỉnh núi không ngừng cuốn nhau, khiến Hoàng phủ Nhân Hỏa cảm thấy dùng mình nhuệ khí cùng sát cơ từ cái kia đạo lão đạo thân ảnh bên trên phát ra. Đây là chỉ qua lưu. Nhưng không phải Hoàng phủ Nhân Hỏa chỉ qua lưu. Đây là chỉ có chân chính có thể cùng nó thích hứng mặc ra cự tử mới có thể khiến ra chỉ qua lưu, mà Hoàng phủ Nhân Hỏa hiển nhiên không phải loại người này. Vô luận qua bao nhiêu năm, lão phu từ đầu đến cuối không cách nào quên năm đó ngươi xử xuất chỉ qua lưu lúc hăng hái. Không cách nào quên ngươi bảy miểu mỹ kế, để hai nước chiến tranh trừ khử tại này sinh thời điểm phong dong, càng không cách nào quên ngươi chết trong tay ta lúc bi thống tâm tình. Vô ý, ngươi đã chết rồi, chết trong tay ta. Hoàng phủ Nhân Hỏa thống khổ hai mắt nhắm lại, một thanh đồng dạng chiến kiếm xuất hiện trong tay. Tại cái này trong không gian ý thức, dù là Mặc Cuồng ở xa ở ngoài ngàn dặm, Hoàng phủ Nhân Hỏa cũng có thể lấy ký ức đem nó hóa ra, bởi vì Mặc Cuồng đã làm bạn hắn hơn 10 năm. Chỉ qua lưu, khai trận. Một đợt khác thật lớn kiếm khí xông lên trời không, ung tùn kiếm thế nương theo lạnh thấu xương sắc cơ, theo hoàng phủ nhân hòa mở mắt, hai bên kiếm khí bắt đầu không ngừng va chạm cùng giao sát. Đại trí tuệ, ngươi dùng lão phu tâm niệm hóa ra lão phu trong lòng khát sâu nhất chẳng cảnh, khinh nhẫn lão phu vâng bạn, lão phu tất sát ngươi. Hoàng phủ nhân hòa nhìn về phía đối diện đạo thân ảnh kia hai mắt tràn ngập sắc cơ, trong tay mặc cuộn bộ phát ra khiếp người kiếm khí, chỉ qua lưu quỷ phá. Tại hắn đối diện, đạo thân ảnh quen thuộc kia lộ ra một tia cười lạnh. Kiếm khí đồng suất, lăng lệ kiếm thế nhất thời, chỉ qua lưu quỷ phá. Hai thân ảnh đồng thời bạo khởi, tại lẫn nhau xung kích kiếm khí bên trong thẳng hướng đối phương, trong chốc lát giao thoa, chính là mấy chục đòn va chạm. Xuy. Hoàng phủ Nhân Hỏa trên thân chợt hiện vết máu, huyết dịch dâng lên mà ra, cho dù là luyện hư võ giả chi thân, lại cũng vô pháp ngăn cản mặc cuồng kiếm khí. Cho dù là thân thể bị trọng thương, vậy mà cũng có thể thắng được Hoàng phủ Nhân Hỏa một chiêu. Đây không có khả năng. Hoàng phủ Nhân Hỏa lẩm bẩm, Dù là hắn không thích đứng chỉ qua lưu, lấy hắn luyện hư cảnh giới thực lực, cũng sẽ không như vậy tùy tiện đắp lên thay mặt cự tử cho làm bị thương. Nói cho cùng, đời trước cự tử dù có thể điều khiển hoàn chỉnh chỉ qua lưu, nhưng bản thân hắn chiến lực so với hoàng phủ nhân hòa đến nói, chỉ có thể nói là một cái chiến năm cặn bã. Nay làm sao không có khả năng, đưa lưng về phía hoàng phủ nhân hòa đời trước cự tử cười lạnh nói, tại trong lòng ngươi, ngươi không phải một mực tự nhận là không bằng hắn sao? Ngươi mà cảm, để ngươi vĩnh viễn yếu hắn nhất đẳng. Đại trí tuệ, hoàng phủ nhân hòa cầm kiếm trở lại, nhìn xem đời trước cự tử thân ảnh cắn răng nói, quả nhiên là ngươi. Ngươi hảo hảo hèn hạ. Các ngươi lấy điên đảo ngộng muốn ám toán nô, liền không hèn hạ sao? Nói cho cùng, nô cùng các ngươi là địch nhân, đã là địch nhân, vậy cũng chỉ có ngươi chết ta sống mà nói, sao là hèn hạ chi luận? Mục võ chiến thao bên trong không phải cũng là dạng người lấy thắng lợi làm mục đích sao? Đời trước cự tử cười lạnh biến mất, tựa như hoàn toàn dung nhập trong kiếm trận. Dao thép kiếm khí bốn phía bay múa, chỉ qua Lưu Tinh Lưu. Ngươi liền ngã ở chỗ này, trở thành nô tù binh đi. Xem chi phía trước, trận chỗ này ở phía sau. Tinh Lưu chi kiếm Lưu Tình, đến cực điểm tốc độ, đến cực điểm kiếm nhanh, để Hoàng phủ Nhân Hòa đáp ứng không xuể. Chỉ qua Lưu Huy năng tại đời trước cự tử trên tay thi triển đến cực hạn, nếu không phải đời trước cự tử bản thân thực lực kéo hồng, lúc này Hoàng phủ Nhân Hòa đã là bị nó chạm dưới kiếm. Chương 667, thùng bá thiên hạ. Chỉ qua lưu ảo nghĩa, hôm nay ta tính là thông qua Hoàng phủ Nhân Hỏa thấy. Thuần trắng trong không gian, Tần Dương ý thức thể đứng ở nơi đây, nhìn xem kia không ngừng biến hóa tràng cảnh. Tại trước người hắn, ba màn vở kịch ngay tại bắt đầu diễn. Thứ nhất màn, dĩ nhiên chính là Bế Thiên Phong bên trên chí hữu tử đấu. Tần Dương xảo mượn Hoàng phủ Nhân Hỏa tự thân tâm linh thiếu hụt, tái hiện Bế Thiên Phong chi cảnh, lấy nó chu tâm. Đồng thời, Tần Dương cũng là thông qua Hoàng phủ Nhân Hỏa đang không ngừng đào móc chỉ qua lưu ảo nghĩa. Từng bước một hiểu rõ môn này kiếm pháp lợi hại. Chỉ qua lưu có chân trận, mà chẳng võ đạo lại là vẹn vẹn tại hộ thế một chiêu này, mặc dù một chiêu này thực lực cũng là bất phàm, ta càng là thông qua nó thôi diễn ra diệt thế một chiêu này, nhưng ta vẫn là càng muốn cho hơn trạm võ đạo tiến thêm một bước, khai phát ra chân trận tới. Hoàng phủ nhân hỏa cùng đời trước cự tử mỗi một lần công kích, đều sẽ va chạm ra ánh lựa trí tuệ, để tần dương tiến một bước minh ngộ phía trước phương hướng, làm thật trận khai phát đặt nền móng. Hắn không biết hắn công kích của mình chỉ là cho Thần Dương cung cấp tư lương thôi. Mà tại thứ hai màn tràng cảnh bên trong lại là một chỗ khác địa giới. Tại một tòa Tráng Lệ Đại Điện bên trong, dâu dài bá giả dựa dự vào tại ghế đá, đánh ra xuất hiện tại đại điện trung ương hai người, sinh hoạt cần một chút nghi thức cảm giác, cho nên đối với hai người các ngươi, nô áp dụng cái này hình tượng. Tiêu Biệt Ly cùng Vân Sơ cùng vẫn chưa bị tách rời, bọn hắn khi tiến vào không gian ý thức trước liền lẫn nhau tương liên khí cơ, cho nên cả hai đồng thời xuất hiện tại nơi đây. Bởi vì một ít ác thú vị, Tần Dương cũng liền lấy dạng này một loại hình tượng đến mặt đối với hai người. Lão phu Hùng Bá, Phong, Vân, Sương Ba quyết góp lại người, hai người các ngươi có thể hay không thắng qua lão phu đâu. Hùng Bá tương đương tùy ý ngồi tại ghế đá, một tay nửa dựa vào tay vịn, một cái tay khác thì là dấu ở tay áo hạ, tùy ý đặt ở trên gối. Hắn tuy là tùy ý ngồi dựa vào, nhưng kia khí tức khiếp người lại là một mực khóa chặt hai người. khiến cho Tiêu Biệt Ly cùng Vân Sơ cuồng giống như bị diều hâu để mắt tới con mồi, trong lòng có loại nguy cơ vô hình cảm giác. Nếu là nguyên bản Hùng Bá, kia tự nhiên không cách nào làm cho hai người này sinh ra dạng này cảm giác nguy cơ, dù sao tại cái này không gian ý thức bên trong, bọn hắn tự thân cảnh giới đã là có vượt qua, có thể phát huy luyện hư cấp độ chiến lực. Nhưng là, bây giờ cái này Hùng Bá thế nhưng là tần dương bạn sắp đóng vai, vô luận là thực lực hay là cảnh giới, đều muốn vượt xa nguyên bản. Giả thần giả quỷ Vân Sơ cuồng tâm tính rất liệt, cây vốn không muốn cùng Hùng Bá nhiều lời, trực tiếp liền giới hạn ra tuyệt thế hảo kiếm công sát mà tới. Tại hắn xuất thủ thời khắc, Tiêu Biệt Ly cũng là giới hạn xuất thần thạch tuyết tầm đao, cùng nó đao kiếm kết hợp, đồng thời thẳng hướng Hùng Bá. Hai người xuất thủ thời khắc, khí cơ tương liên, phong vân tương sinh, rõ ràng là hai người lại giống như một người, công lực đâu chỉ tăng gấp bội. Đây cũng là hai người này không phân ly nguyên nhân, bọn hắn nếu là cùng một chỗ, đây tuyệt đối là một cộng một lớn hơn hai, thậm chí lớn hơn 3. 4. Hai người bọn họ tuyệt đối có thể kéo riêng đại trí tuệ không nhỏ một bộ phận ý thức. Đến hay lắm. Hùng bá mắt thấy hai người công tới, lại là cười ha ha một tiếng, giấu ở trong tay áo bàn tay đột nhiên nô ra, một viên hương co vào không chừng trong suốt hình cầu chính trong tay lơ lửng. Hắn sớm đã xúc thế đã lâu. Tàm phân quy nguyên khí. Hình cầu cấp tốc bành trướng, chỉ nên hai người đao kiếm, song phương va chạm, khí lãng sung kích tư phương, tráng lệ đại điện cấp tốc sụp đổ. Đương. Song trưởng đồng thời đẩy ra hai bên công tới lao kiếm, hung bá một thân chân khí như vực sâu biển lớn, trong lúc giơ tay nhấc chân tràn ngập lớn lao chi uy, rõ ràng là một người độc đấu hai người, lại làm cho tiêu, mây hai người áp lực ra tăng mãnh liệt. Hàn Tam phân quy nguyên khí không có gì không thay đổi, càng là đối với hai người căn cơ có một loại cực mạnh khắc chế, làm cho hai người từng bước bị quản chế. Đang không ngừng sụp đổ đại điện bên trong, hung bá tung hoành ngang dọc, tại ngắn ngủi hơn 10 chiêu bên trong liền làm cho hai người sử xuất tự chiêu. Maha vô lượng, phong vô tướng, mây vô thượng, vô tướng vô thượng đều không định, gió vân chi lực dây dưa dung hợp, diễn sinh ra một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng, càng có thần thạch tăng uy, tuyệt thế hảo kiếm xúc thế, vừa xa hai người công lực chi tổng cộng phong bạo càn quét thiên địa. Theo đoán chừng, cái này Maha vô lượng dẫn động vượt qua hai người công lực 30 lần lực lượng. Tốt một cái Maha vô lượng, tốt một cái phong vân các chủ. Hung bá đứng ở trong cơn bão táp, quanh thân có một tầng trong suốt lồng khí chống lên, ngón trỏ tay phải Ngón giữa, ngón áp út cùng nổi lên, tam sắc huyền quang tại ba ngón tay bên trên hội tụ, dựng dụng ra kinh khủng kình lực. Các ngươi bại vong về sau, cái này ma ha vô lượng liền thành lão phu. Hùng bá trong lời nói bá khí không giảm. Cái kia cũng muốn ngươi có thể thắng. Tiêu Biệt Ly rút dao vung lên, cùng Vân Sơ cuồng tuyệt thế hảo kiếm gặp nhau, đao kiếm đồng thời hướng Hùng bá chém xuống, Khuynh Thiên chi uy cũng tại lúc này bộc phát. Quy nguyên một kích. Hùng bá chưa từng tránh lui, đón sắp nuốt hết hắn phong bạo, đỏ, lam, Lục Ba đạo khí mang ngưng tụ thành một cỗ, xé phát ra một đòn kinh thế. Phanh phanh phanh. Ở trong cơn bão táp, không dãn đoạn tiếng va chạm tiếp tục truyền đến, cuối cùng chỉ có một đạo chấn động không gì sánh nổi tiếng phá hủy sông phá hết thảy, tam sắc chỉ mang xuyên qua phong bạo, xé mở càn quét mây sóng gọi rồng. Là lão phu thắng. Ha ha ha. Diễn dịch ra Hùng Bá nhân cách thân ảnh đứng tại trong một mảnh phế tích, trầm thấp tiếng cười dần dần cao. Nhưng ở phong bạo tán đi về sau, nhưng lại một đạo khác kinh thế phong mang đập vào mi mắt. là tuyệt thế hảo kiếm. Thần thạch hoa tan, tại tuyệt thế hảo kiếm bên trên dắt lên một tầng trong suốt chất lỏng, thanh kiếm này khí cơ bành trướng đến vô cùng kinh khủng tình trạng. Nó bị Tiêu Biệt Ly cùng Vân Sơ cuồng đồng thời nắm cầm, cả hai lập ở không trung cùng nhau hạ vùng, thông thiên kiếm khí chém tới cười ha ha hùng bá. Ma ha vô lượng thiên đạo vô cực. Lấy tuyệt thế hảo kiếm hút nhiếp chi năng hội tụ lực lượng, hội tụ thần thạch chi lực, đem ma ha vô lượng ngưng tụ đến một điểm phát ra Uy lực của nó hạn mức cao nhất ngay cả phong thích người Tiêu Biệt Ly cùng Vân Sơ Cuồng đều khó mà đánh giá. Thông Thiên kiếm khí giận chém tuyệt thế bá giả, khi kiếm khí cùng nâng lên song trưởng tiếp xúc thời điểm, dung chuyển hoàn vũ khí lưu bao phủ hết thảy. Không nghĩ tới cái này Tiêu Biệt Ly cùng Vân Sơ Cuồng ngược lại là cho Ngô mang đến không sự kinh hỉ nhỏ. Tại thứ 3 màn tràng cảnh bên trong, Đại trí tuệ cùng Ma hế thủ là đứng trên Tu Di Sơn, bốn phía là cắt vàng và rậm. Mà tại hai người bọn họ ở giữa, thì là Bệ Thiên Phong cùng Thiên Hạ sẽ cái này hai nơi chiến đấu hình ảnh. Hoàng phủ Nhân Hỏa tại Tiêu Vô Ý công kích đến càng thêm gian nan, nhưng Tiêu Biệt Ly cùng Vân Sơ cùng lại là có thể thắng qua Hung Bá, không thể không nói, là Ngô nhìn nhẩm. Đại trí tuệ nhìn về phía đối diện Ma Hế thủ la, trong mắt lóe không thể phỏng đoán sát thái, chỉ là không biết, đối ngươi, nô có hay không nhìn nhẩm đâu. Tại hắn đối diện, Ma Hế thủ la bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, chậm rãi vê động trên tay bạch ngọc tràng hạt, nói, ngươi là có ý gì? Hắn khi tiến vào không gian ý thức về sau, liền trực tiếp đến nơi đây. Nơi đây là Tu Di Sơn, Phật tôn tọa trấn 60 năm nơi chốn, cũng là Ma Hế thủ là sinh ra chi địa. Ở chỗ này đoán được đại trí tuệ về sau, đối phương lại là vẫn chưa trực tiếp công kích, mà là muốn cùng mình cùng một chỗ nhìn lên hí. Chương 668, Cường Hãn. Tu Di Sơn, gọi người quen thuộc địa phương. Đại trí tuệ nhìn quanh bốn phía, tường tôn trực tiếp tại trên vách núi đá đục ra Phật tượng đập vào mi mắt. Ngọn núi này từ xưa đến nay, mặc dù thằng đến Phật Môn Tiến vào Tây vực mới khiến cho ngọn núi này có chủ nhân, nhưng ở Phật Môn đám người đến trước khi đến, núi này đã có vạn Phật chi tượng trưng bày, năm đó liền có người nói đây là đã từng Phật tổ đạo trưởng. Ý thức của ngươi tự động hóa ra nơi đây, nói rõ ngươi là cho là mình là Phật tôn, nhưng cái này rất nhiều Phật tượng lại tại chứng minh trong lòng ngươi do dự, ngươi bất an trong lòng. Ma Hế Thủ La nghe vậy, nhìn khắp bốn phía, quan sát ngọn núi. Chỉ thấy kia từng tôn Phật tượng tuy là dáng vẻ trang nghiêm, nhưng ở trong đó lại ẩn ẩn để lộ ra một cố dữ tợn, một loại ghê tởm. Trong lòng Ngươi Tâm Ma, ở chỗ này hiện hiện, đại trí tuệ trong mắt mang theo thương xót, trầm trầm nói: "Ma hế thủ la, ngươi cũng không đồng ý Phật tôn, ngươi cũng không nghĩ đắm chìm ở Phật tôn trong bóng tối. Tại xâm nhập không gian ý thức trong mọi người, Ma hế thủ la là cường đại nhất cái kia, cũng là khó giải quyết nhất cái kia. Kế thừa Phật tôn di sản hắn, nếu là đem Phật tôn hết thể đều nắm giữ, Vậy hắn chính là không kém gì thời kỳ toàn thịnh đại trí tuệ tồn tại. Bất quá nhìn Phật Tôn đem 12 thần trời thủ lưu tại trụ trời bên trong, liền biết hắn tọa hóa cũng không phải là không có chút nào đại giới. Từ hắn thể xác bên trong đạn sinh ma hế thủ la, trên thực tế cũng không hề hoàn toàn kế thừa Phật Tôn thực lực cùng cảnh giới. Thậm chí, bởi vì nó xuất thân, nội tâm của hắn còn tại mơ hồ hoài nghi. Nó vốn cho rằng ngươi sẽ là Phật Tôn chết cũng không hàng tạo thành, nhưng hiện tại xem ra, lại là chưa hẳn. Đại trí tuy nói Lúc trước Ma Hế Thủ La là lấy ma tính một mặt xuất thế, trong lời nói tràn ngập đối Phật muôn vứt bỏ, chỉ là tại bị 12 thần trời thủ thủ hộ về sau, mới chuyển biến thành như bây giờ. Huệ trống không đến gió, Ma Hế Thủ La lúc trước dạng như vậy, chưa hẳn không phải hắn lúc đầu bộ dáng. Người có Phật tôn ký ức, người đang bắt chước Phật tôn làm việc, nhưng trong lòng người lại là không cho là mình là Phật tôn. Người đang giả trang diễn Phật tôn, lại tại bài xích hắn. Ma Hế Thủ La, ngươi tại kiềm chế tự thân bản tính. Đại trí tuệ đón thêm lại lời nói. Theo lời của hắn, Ma hệ thủ la sắc mặt âm tình bất định, khi thì dữ tợn, khi thì từ bi, tràn ngập quẽ dị vặn vẹo cảm giác. Hắn tại Phật cùng ma ở giữa rẽ rẽ rùa bồi hồi, đại trí tuệ tại dẫn đạo hắn. Tại cái này trong không gian ý thức, bất kỳ cái gì sự vật đều là ý thức biến thành. Ma hệ thủ la bọn người xâm nhập Tần Dương không gian ý thức, là muốn trực tiếp công kích hắn bản ngã ý thức, nhưng ở đồng thời, cũng phải bị Tần Dương ý thức ảnh hưởng. Kia bên ngoài chiến đấu cố nhiên kịch liệt. Nhưng chỗ tối ảnh hưởng cũng là cực kỳ hung hiểm. Tần Dương lấy bất diệt chi kiếm phản vệ đại trí tuệ, lại mạnh mẽ độ hóa hỏa la sát, hắn ở phương diện này tạo nghệ, ý thức không kém gì đại trí tuệ bản nhân, những người này tiến vào ý thức của hắn không gian bên trong, tự nhiên cũng muốn trực diện Tần Dương uy hiếp. Ma hệ thủ là tâm linh sở hữu, để hắn hoàn toàn không cách nào phát huy nên có năng lực. Có lẽ tại ngoại giới, hắn có thể phát huy thực lực cường đại, nhưng ở cái này không gian ý thức bên trong, ta lại là có thể trực tiếp công nó sở hữu. Thuần trắng không gian bên trong, Tần Dương nhìn xem ba màn các tự phát triển khác biệt tráng cảnh, an tọa như núi. Sau lưng hắn, la chậm rãi chuyển động to lớn sinh tử vòng, trong đó tâm một viên lưu ly đại não ngay tại bắn ra từng đạo tiệm điện, oanh xiết khóa lại nó xiên xích. Ngươi cảm nhận được thoát khốn thời cơ, cũng bắt đầu muốn buộc phát sao? Tần Dương trở lại nhìn về phía kia đã bị kim sắc kiếm quang xâm nhiễm bảy thành khu vực đại náo, nói, hay là nói, ngươi là cảm ứng được Phật Tôn tồn tại, kia ma hệ thủ là trên thân có Phật Tôn chuẩn bị ở sao? Đại trí tuệ ký ức còn không có bị toàn bộ đào ra, một chút Phật môn bí ẩn, Tuần Dương cũng còn không cách nào biết được. Tại ở trong đó, có lẽ liền có giải thích Phật Tôn bây giờ tình huống tin tức. Được nghe Tuần Dương chi ngôn, Lưu Ly đại não bên trên bắn ra thiểm điện kịch liệt hơn, nhưng ở sinh tử vòng phong tòa hạ, đại trí tuệ đã là khó mà lại đối Tuần Dương tạo thành ý hiệp. Phật Tôn nếu có cái gì chuẩn bị ở sau, như vậy tại cái này trong không gian ý thức, ta nhất định sẽ đem nó bước đi ra. Nếu không có Vậy những người này liền đều trốn không được, cho dù là có thể cưỡng ép thoát ly ma hễ thủ là, hắn cũng sẽ tại về sau chân chính nhập ma đạo. Hắn hôm nay đã bị ta hoàn toàn dẫn suất ma tính. Với hợp đạo, tam luyện hư, bốn đại cường giả đột nhập không gian ý thức, đích xác cho Tần Dương tạo thành phiền toái không nhỏ, nhưng bây giờ Tần Dương đã xâm nhiễm đại trí tuệ không ít ý thức, đồng thời bên ngoài còn có vị lai vô sinh kinh tu luyện ra bất hủ nguyên thần trợ lực, cho dù là vì đối phó bốn người phân hóa ra ba đạo ý thức thế Hắn công y nguyên có thể trấn áp lại cục diện. Không đơn thuần là không gian ý thức bên trong, chính là tại ngoại giới, thần dương lúc này cũng là vẫn còn vượt phong. Đại phạm thánh trưởng. Trưởng Kình Anh mở Lý Khuynh Thiên quyền ấn, lại nên tiếp Cửu Nghi Thiên Tôn kiếm, rèn luyện đến cực hạn bản tay cùng thần kiếm tiếp xúc, phát ra làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi hỏa tình, hấp thu rất nhiều thần binh lại tu luyện La sát khôi thần công đỉnh phong người tiên thể, hoàn toàn có thể cùng Cửu Nghi Thiên Tôn kiếm nối cứng. Tại tay phải hắn bên trên, Vạn thủ kiếm tùy thời phản công, kim hoàng kiếm quang khiến cho mọi người không dám đón đỡ. 109 người dung hợp mà thành Nguyên Thần ý thức thể, có thể lấy tay không đón đỡ thần binh cường hãn thể phách. Công Tôn Diễn hít một hơi thật sâu, chúng ta có lẽ nên may mắn hắn hiện tại ý thức nhận một nhóm khác người kéo giải, không cách nào thi triển hợp đạo chi thân, nếu không ta đám ba người có lẽ trong khoảnh khắc liền muốn bại vong tại đây. Trên thực tế Tần Dương cũng không cái gì hợp đạo chi thân có thể thi triển, hắn lại không phải cái gì luyện khí võ giả. Không qua ý chí của hắn đích thật là nhận kiềm chế, mới khó mà phát huy ra nhân tiên quyền ý lợi hại, công tôn diễn lời nói ngược lại cũng không tính là hư dạ. Ý thức cùng Tam Luân hư, vừa hợp đạo chiến đấu, chân thân cùng chúng ta ba người lại chiến, đại trí tuệ đúng là khó có thể lý giải được quái vật. Hắn mang cho bản tọa áp lực, vừa xa năm đó bản tọa cùng quyền tông một trận chiến trong ác. Lý Khuynh Thiên cũng là lấy rung động giọng nói. Năm đó Lý Khuynh Thiên lấy phản hư chi cảnh đi khiêu chiến thiên hạ đệ nhất quyền quyện tông. Mặc dù khi đó quyền tông đã là tiếp cận râu hết đến tắt, nhưng cảnh giới trên lệ tí nguyên khó mà vượt qua. Chớ nói chi là, quyền tông vẫn là tại giáp luận võ càng thêm miện thiên hạ đệ nhất quyển, Lý Khuynh Thiên áp lực có thể nghĩ. Tại dạng này gần như không có khả năng tình huống dưới, Lý Khuynh Thiên thắng, có thể thấy được kỳ tài tình cùng tiềm lực. Mà bây giờ, sau mặt chiến đấu đại trí tuệ lại là cho bây giờ Lý Khuynh Thiên áp lực trước đó chưa từng có, cái này lại như thế nào không gọi Lý Khuynh Thiên sợ hãi thán phục. Nhưng bây giờ không phải là năm đó. Hiện tại Lý Khuynh Thiên coi là thật có thể quyền khuynh thiên hạ. Lý Khuynh Thiên trên thân đột nhiên truyền đến một tiếng long khiếu, một đầu thần long hư ảnh ngậm châu mà ra, lách thân mà đi, khiến Lý Khuynh Thiên long uy ra thân, khí thế phóng đại. Xung kỳ lôi nằm trấn vĩnh lực. Lý Khuynh Thiên như long vương trừng mắt, quyền phong dương cực sinh lôi, giành dụm mênh mông lôi đỉnh, long hồn xoay người, có bất thế thần uy. Chương 669: Thiên diệt. Long hồn, long châu. Còn có kia trên người y giáp là vảy rồng dệt thành a. Lý Khuynh Thiên đây là đổ một con rồng sao? Công Tôn Diễn một bên chú ý Lý Khuynh Thiên biến hóa, một bên đem chân khí chú vào trong tay đại cung. Thất biến hung bạo. Đại cung hóa đao, một thanh vô cùng sắc bén thanh đồng trường đao xuất hiện trong tay, thiên hạ không ngึก, tung hoành một đao. Công Tôn Diễn nhân đao hợp nhất, dịch chuyển tức thời trong hư không, đao thế tung hoành, tung hoành quyết ngân yên chiếu bạch mã. Na di thân ảnh phối hợp liên hoàn đao thế, Công Tôn Diễn phát sau mà đến trước, đoạt tại Lý Khuynh Thiên trước đó kiểm chế tần dương. vì hắn chế tạo cơ hội tốt. Bước thứ 3, xong tuyến tập sát. Kế hoạch đã thuận lợi tiến hành, kia làm người chấp hành cũng không thể vào lúc này như xe bị tuần sát a. Phiêu hốt lời nói truyền loạt vào trong hai, tần dương lông mày dương nhẹ, văn thủ kiếm vắt ngang dao thế, mặc cho công tôn diễn thế công như thế nào chỉ gốc, đều không thể vượt vượt lôi chỉ một bước. Nhưng ở hắn cản chiêu đồng thời, Lý Khuynh Thiên quyền phong lập tức công, long chủ phong lôi, Lý Khuynh Thiên có long hồn lòng châu mang theo, xanh tím lôi đỉnh tại nó trong tay hình thành địa tương. Ba vây lấy quyển của hắn phong công kích trực tiếp tần dương khuôn mặt. Mà tại một bên khác, Quách thuần dương toàn thân bộc phát thuần dương khí, hóa thành thuần dương thần nhân một kiếm công tới, đến cực điểm thuần dương, khí để mũi kiếm biến thành màu vàng lỏng, mũi kiếm của hắn tại thiên tử vọng khí thuật phối hợp xuống, xem kẻ nhập công tôn diễn đao thế, cùng nó khăng khít phối hợp. Như hành động như vậy, Quách thuần dương đã không phải lần đầu tiên làm, giống như là tại trước đó, hắn còn tại chỉ qua lưu trong kiếm trận phối hợp hoàng phủ nhân hòa kiếm thức, khi đó độ khó so lần này càng lớn. nhưng quách thuần dương ý nguyên có thể tùy tiện làm được. Tam phương tuy là chưa hề phối hợp qua, nhưng lấy ba người tài tình, cho dù là lần đầu hợp tác cũng có thể làm đến thiên ý vô phùng, phối hợp phải diệu đến đỉnh phong. Cho dù là Tần Dương, cũng không thể không tán thưởng ba cái này lợi hại, hắn nếu không phải sớm đi một bước, ở trên cảnh giới chiếm ưu thế, cùng cảnh giới chiến đấu bên trong, tùy ý một người cũng sẽ là Tần Dương kình địch. Quên đến, cuối cùng, trừ bỏ bị ngăn lại hung bạo đao, còn lại hai người công kích đều tỏa nguyện đắc thủ. Côn Bạo lôi điện bao phủ Tần Dương đầu lâu, đến cực điểm mũi kiếm cũng tại đồng thời đâm trúng Tần Dương tim. Nhưng mà, các ngươi khắc chế, nô một mực thờ phụng một cái đạo lý. Rõ ràng lời nói từ kia không ngừng toán loạn điện tương bên trong truyền ra, đó chính là kiến nhiều cắn bất tử tượng, sư tử sẽ không chết tại linh cầu miệng hạ. Mánh liệt điện tương tại một tấc vương bị chặn đường, bóng mánh nuôi kiếm cũng tại gang tấc khoảng cách dừng lại. Dù là ý thức nhận kiếm chế, cố thân thể này cũng có được mạnh nhất phòng ngự. Tần Dương nhân tiên võ đạo dù nhưng đã lộ ra không ít tin tức ra ngoài, nhưng bởi vì nhân tiên trở lên tin tức nhất trí ẩn tàng rất khá, cái này khiến cái này người cũng không hiểu rõ lúc này Tần Dương thân thể cường đại cỡ nào. Trọng yếu nhất chính là, dù là có dự liệu được Tần Dương phản vệ khả năng, Công Tôn Diễn những người này cũng sẽ không nghĩ tới Tần Dương sẽ tại trước đây không lâu để võ đạo của mình cảnh giới tiến vào nhân tiên đỉnh phong. Cũng là bởi vì đạo này tin tức chính lệnh, để Công Tôn Diễn kế hoạch rõ ràng là thuận lợi tiến hành. nhưng vẫn là tại cái này bước thứ ba gặp nan quan. Bởi vì công tôn diễn là lấy đại trí tuệ là giả tường địch, cho dù là Tần Dương phản phệ, như vậy cũng nên là có Tần Dương tư duy đại trí tuệ, hắn đối với Tần Dương bản thân thực lực dự toán tính không đủ. Wen, Wen siết ra đến cực điểm dương nguyên và khí huyết để Tần Dương giống như mặt trời bộc phát, toàn thân bao phủ tại kim hồng liệt diễm bên trong, mà giáp công Tần Dương ba tức thì bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Mà sau đó xuất hiện dị biến, càng làm cho bọn hắn đề phòng vạn phần. Ma hệ thủ La Lâm vào ma trướng, chỉ bằng vào ba cái luân hư, nhưng không có cách nào hoàn toàn kéo ở ý thức của ta a. Tân Dương giơ kiếm chỉ thiên, Dương Nguyên thiêu đốt vận vận, kim hồng liệt diễm bao phủ thân thể của hắn, kiếm của hắn tiến tới oanh tới bầu trời, thiêu đốt cửu thiên bầu trời chi khí. Thiên diệt. Giơ cao văn thủ kiếm cùng trời tương liên, Dương Nguyên lấy khung thiên chi khí vì nhiên liệu, ở trên bầu trời hình thành trung tâm cháy hừng hực vòng xoáy khổng lồ. Sau đó, vòng xoáy này lực lượng nhận dẫn dắt, nhấc cử, bộ pháp Vàng, con như máu nhuộm bầu trời, thương khung một mảnh xích hồng, cực bên trong chi cực dương nguyên bộc phát, giống như mặt trời tại thời khắc này sổ đổ, khó mà lường được nhiệt độ cao theo mũi kiếm quét ngang mà sóng xáo, tại không trung hình thành mỹ lệ vầng sáng màu đỏ. Mà xem như một chiêu này, mục tiêu chủ yếu ba người, càng là gặp nhất là toàn diện công kích, bay ngược thân ảnh hoàn toàn bị kim hồng hỏa diễm bao trùm, tại không trung lưu lại trường hồng quỹ tích. Phải kết thúc. Tần Dương bước ra một bước, tại không trung lưu lại đốt hỏa diễm thiêu đốt dấu chân. lại không kết thúc, các đâu người khả năng liền muốn chịu đựng không được. Lúc này, Đặt Ma Kim Quang Tháp đang không ngừng tản mát ra kim quang, bốn vị hộ pháp tôn giả đang toàn lực thôi động kim quang tháp, khiến cho ngăn trở dư ba, bảo vệ toàn thành Bách Tính. Nhưng là, dù là dư ba bị ngăn trở, cái này lên cao không ngừng nhiệt độ không khí, cũng có thể để cho tắc đô bên trong Bách Tính không ngừng đổ xuống. Đánh cái trận đem mình hang ổ một trong cho hủy, vậy liền cho dù là thắng, cũng chỉ là thắng thảm. Cho nên Tần Dương tại dẫn Phát Ma hế thủ là ma chướng về sau, liền bắt đầu điều ý thức, sự xuất thuộc về Tần Dương bất thế vĩ lực, nhất cử bộ phát. Trước kết thúc hiện thực nơi này chiến đấu, lại đi thu thập không gian ý thức bên trong khách không mời mà đến. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới bước ra bước đầu tiên, Tần Dương chính là ánh mắt có chút ba động, lại có mới cường giả xâm nhập không gian ý thức, cái này đều không sợ chết sao? Dưới mặt đất trong thành thất, hai thân ảnh xuất hiện ở đây. Một, kiếm khí nghiêm nghị, dường như kiếm cốt tự nhiên, Nó chính là Tàng Kiếm Sơn trang trang chủ Tạ Hầu. Một cái khác người, có pháp không cách nào, đao khí phân ly ở đại thiên bên trong, phải đao mà quên đạo, có đạo mà vô đạo, hình lĩnh chính là Thiên Vũ hội nghị đương ra, Sở Thương Lan. Thần Châu vô võ, vô địch thiên hạ. Võ giả duy tranh, Sở Mộ cũng không muốn sinh hoạt tại một cái không tranh thế giới bên trong, như thế sẽ chỉ làm Sở Mộ đao bị cùn. Sở Thương Lan tiến vào nơi đây về sau, hoàn toàn không có quá nhiều chần chừ, trực tiếp tiến vào trận đồ. Khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tiếp nhận điên đảo mơ ước dẫn dắt tiến vào bên trong không gian ý thức. Tại hắn ngồi xuống về sau, Tạ Hầu khẽ khẽ thở dài, nói, "Ta cũng không phải là một cái thích hợp trang chủ, Tàng Kiếm Sơn chẳng có nhị đệ, cho dù ta bại vòng, cũng không sẽ xuống." Dốc. Hắn nhị đệ có xa mạnh mẽ hơn hắn kiếm đạo thiên phú, chỉ là bởi vì hắn tương đối lớn tuổi mới có thể ép Tạ Tình một đầu. Tại việc này trước khi bắt đầu, Tạ Tình liền đã bế quan 3 tháng có thừa, đợi đến hắn ra, Tàng Kiếm Sơn Trang đoán chừng liền có thể thêm một cái luyện hư. Kể từ đó, Tạ Hầu tự nghĩ coi như mình bại vòng, Tàng Kiếm Sơn Trang cũng sẽ có một cái cản cường đại trang chủ tiếp nhận. Như thế, liền đầy đủ. Lao đi trong lòng tập nghiệm, Tạ Hầu đồng dạng tiến vào trận đồ ngồi xuống. Nương theo lấy tâm thần lắng động, điên đảo ngộng tưởng tán phát ba động tiếp dẫn hai người bọn họ tâm thần, thông qua linh Phật tâm tiến hành lần thứ 2 xâm lấn. Chương 670, khả năng. Đen kịt một màu đại địa bên trên, Sở Thương Lan một người lặng lặng đứng thẳng. Tại sau lưng của hắn, gánh vác Lôi Chư Hung binh đại tạ vương đao hạp, thanh này hung binh từ khi luận kiếm đại hội về sau liền thành rảnh riêng cho hắn phối binh, cùng hắn đột phá tới luyện hư cảnh giới phối hợp với nhau. Lấy Thiên Đao chi cảnh điều khiển chí hung chi đao, thiên tà từng dùng, chính phản một thể, đây chính là Sở Thương Lan đao đạo. Chỉ là lần này, Sở Thương Lan gặp càng thêm hung lệ một cây đao. Hồ Phách. Sở Thương Lan hai mắt như điện điểm, Nhìn chăm chú lên cái kia đạo tử trong bóng tối cất bước đi ra khôi ngô thân ảnh, nhìn chăm chú lên trên tay hắn đao. Cái kia đạo hung hãn lại thân ảnh khôi ngô từ trong bóng tối đi ra, toàn bộ màu đỏ thân trên có đầu trâu cùng cánh chim hình xăm, hắn xách ngược lấy hồ phách, mỗi một bước đều như sơn nhạc tại chấn động, tràn ngập khó nói lên lời lực lượng cảm giác. Bản thân Simiu, Sở Thương Lan, ngươi có thể tại hồ phách đao hạ uy nguyên duy trì ngươi lưới đao nhuyễn khí sao? Đạo thân ảnh kia lộ ra một cái tràn ngập ngông cuồng tiểu dung. Đúng là trực tiếp mô phỏng hóa ra hồ phách đao bàn sơ chủ nhân sao? Sở Thương Lan mắt thấy gì vui xuất hiện, lại là hai mắt tỏa sáng, sau lưng đao hạp cũng là phát ra từng tiếng khanh minh, chỉ bằng vào điểm này, sở mỗ liền chuyến đi này không tệ. Bang. Đại Tà Vương chủ động ra khỏi vỏ, ám trầm tà đao bên trên khảm nạm lấy tinh hồng lưỡi đao mạnh mẽ, tràn ngập vận vẹo mà tà ác khí tức, nhưng thanh này tà đao lại là bị Sở Thương Lan thiên đao chi cảnh hoàn toàn điều khiển. Theo thanh này tà đao ra khỏi vỏ, Hạ giám đại địa hạ không hàng hạ sền sệt nước mưa, mỗi một giọt nước mưa đều là đỏ thắm tràn ngập mùi tanh, tí tách đều là huyết thủy. Ta vương mười cấp trời khóc diệt tuyệt, khiến người kinh diễm một đạo, chém ra hỗn loạn sắp phạt, bay tán loạn mưa máu hỗn tạp đạo khí, tấu lên bể khổ chìm nổi, thương sinh bi ca. Nhưng mà, khi huyết vũ tới gần xi si view thời điểm, lại bị hải khiếu đao sóng nhất cử tách ra, mênh mông mênh mông đào thế thôn tính huyết vũ, cuồn trào mãnh liệt đao ý phản nuốt cuồng tà chi ý. Thuôn Thiên Diệt Điệu Thất Đại Hạn Phá Hải. Xi View một đao lên tay, đao thế bá đạo vô song, hiển thị rõ hung thần chi uy, kia thoáng như vô biên vô hạn bá đạo đao khí, tại thứ thời khắc này liền làm sợ thương lan áp lực tăng gấp bội. Vẫn chưa xong, phá hải thôn tính huyết vũ, Xi View đao thế lại chuyển, ngưng tụ âm linh, kỳ hàn đao kình, thôn tính tiêu diệt diệt điệu thất đại hạn lại một đao mưa đá dính liền xuất thủ, vô số mưa đá mưa to gió lớn rơi xuống, hủy vật thùng trăm ngàn lỗ. Thuôn Thiên Diệt Điệu Thất Đại Hạn chính là điều khiển Thiên Thai Đao Pháp, lúc thi triển giống như thiên thai quá cảnh, không gì không phá. Sở Thương Lan tuy là trên đao đạo thành tiểu phi phàm, luận đạo này Thiên Phú cũng là muốn thắng qua Tần Dương, nhưng lúc này lại là tại Tần Dương ý thức hóa dưới hạ thể liên tục bại lui, khó có tiến công chi năng. Bất quá hắn cũng không có từ bỏ chi ý, chính tương phản, C si Viu cường đại kích thích Sở Thương Lan đấu ý, hắn lấy thiên đao chi cảnh điều khiển đại tà vương không gãy ra cản hộ phách đao khí. cũng trong lòng đầy ngự phá chiêu chi pháp, ngủ công tại thủ, chờ đợi cơ hội tốt. Mà tại một bên khác, Tạ Hầu xuất hiện tại tàng kiếm sơn trang bên trong, hắn đối mặt chính là một thân ảnh mơ hồ, chỉ có một thanh phổ thông thiết kiếm nơi tay hư ảo cái bóng. Cái này cái bóng vừa mới xuất hiện, liền khởi xướng mưa to gió lớn công kích, trong tay thiết kiếm khi thì như vạn kiếm xuyên vân, lang lẹ vạn phần, khi thì như âm long nhập vũ, quỷ dị vô cùng. Các loại kiếm thức tại đạo này cái bóng trên tay thuận tay nhận ra, Tạ Hầu thân là tàng kiếm sơn trang trang chủ, cũng là đương thời một đời kiếm đạo đại gia, nhưng ở hắn cái này cái bóng trên tay lại là không hề có lực hoàn thủ, Vạn kiếm quy tông cũng khó có thể đối phó đạo này cái bóng kiếm pháp. Tại trong lòng ngươi, ngươi đối của mình kiếm đạo không có chút nào thừa nhận cảm giác, bởi vì ngươi sợ dĩ đột phá, chính là lấy Vạn kiếm quy tông mạnh nạp các nhà kiếm ý mà thành, đi là bàng môn tà đạo, lại thêm liên tục mấy lần thất bại, để ngươi đối của mình kiếm đạo triệt để mất đi lòng tin. Từ nơi sâu xa Có phiêu miểu thanh âm đang vang vọng, ngươi giống như cái bóng này đồng dạng, hào không có căn cơ, kiếm đạo của ngươi cũng vẹn vẹn hoàn toàn hư ảo. Nói chuyện thời điểm, cái bóng thế công càng là kịch liệt, trên tay kiếm pháp cũng là càng càng cao thâm. Tiên muo kiếm quyết thần tắm giang hải lực ngàn mang. Ngàn vạn kiếm mang nháy mắt bay ra, đem vạn kiếm quy tông tùy tiện phá vỡ, kiếm mang không ngớt, càng là đâm xuyên tạ hầu chi thân, để nó thủng trăm ngàn lỗ. Giao thủ không đến một khắc đồng hồ, tạ hầu cũng đã thân bị thương nặng, nếu là tại trong hiện thực Hắn lúc này đã là thoát thoát. Bất quá tại cái này bên trong không gian ý thức, lại như thế nào nặng thương thế cũng chỉ là để nó ý biết suy yếu, hắn ngược lại là còn có cơ hội. Nhưng cơ hội này, đối với Tạ Hầu đến nói lại là cực kỳ phiêu miểu. Trong mọi người, chỉ có Tạ Hầu một người bị khất chế nặng nhất, luận kiếm đại hội chỗ tốt lớn nhất trên thực tế bị Trần Dương trô lấy đi, Tạ Hầu chỗ mạnh nạp kiêu ý, Trần Dương cũng có một phần, đồng thời so hắn càng thêm tinh túy. Trọng yếu nhất chính là, Tạ Hầu tâm linh sơ hở quá lớn. Ở đây bên trong không gian ý thức lộ rõ, Huyết Long Trương rực nhậm hồi toàn, thân kiếm hóa tà, kiếm quang nhuốm máu, cùng mới thủ dị lại ẩn ẩn có chỗ liên hệ kiếm pháp tại cái bóng trong tay xử suất, hóa ra gào thét bay múa Huyết Long thỏa thích làm nhục lấy Tà Hầu. So sánh với cùng sở thương lan chiến đấu, Tà Hầu bên này hoàn toàn là nghiêng về một bên ưu thế. Nhưng dù là chiếm được ưu thế cực lớn, đồng thời cùng 5 vị luyện hư động thủ, cũng làm cho Tần Dương gánh vác tăng nhiều. Cứ như vậy, Dẫn đạo ma hế thủ là ý thức chi lực liền tương ứng biến ít, đồng thời còn để còn lại 3 người sở thụ áp lực thu nhỏ. Thuần trắng trong không gian, Tần Dương nhìn lên trước mặt năm màn chảng cảnh, sắc mặt gợn sóng bất động, chỉ là áp chế lưu ly đại não sinh tử luân chuyển động phải càng phát ra cấp tốc. Ngũ đại luyện hư, một vị hợp đạo, cái này còn vẹn vẹn không gian ý thức bên trong người, có thể tụ tập được lực lượng như vậy, xem ra ta làm sự tình quả nhiên là cản không ít người rồi a. Những người này trên thực tế các có ân oán oán. Liên nói Lý Khuynh Thiên cùng Quách Thuần Dương ở giữa, liền chú định không chết không thôi, nhưng vì đối phó Thần Dương, hoặc là nói là đối phó Đại Trí Tuệ, bọn hắn đều tạm thời buông xuống ân oán, liên hợp lại cùng nhau đối phó Đại Trí Tuệ. Chỉ như vậy, vẫn là bởi vì vô ngã phạm âm động vào tất cả mọi người ranh giới cuối cùng. Ngay cả Sở Thương Lan đều xuất thủ, Thiên Thần Phong đâu? Xem ra ưu thế của ta giống như đang nhỏ đi a." Thần Dương tự rêu cười cười. Lời tuy như thế, Ánh mắt của hắn lại là từ đầu đến cuối thông dòng, phản phất không có chút nào lo lắng những người này đánh tới vô cấu ở giữa đến, giải cứu đại trí tuệ. Đại trí tuệ, ngươi nói ta nên để ngươi thoát khốn, vẫn là không để ngươi thoát khốn đâu. Thần Dương giống như là tại hỏi thăm kia người phía sau, tự đủ. Trong tính toán của hắn, đại trí tuệ thoát khốn cũng không phải là không được, dù là thiên vũ hội không tham dự trong đó, nếu là ra điểm đừng chút tình huống, cũng có thể là tạo thành phòng tuyến của mình thất bại. Công tỷ như Phật Tôn đệ tử vô niệm bị thuyết phục, cấu kết cái khác tăng chúng phản loạn, lại tỷ như ban đầu ở Giang Nam đạo, cái kia có thể đối với mình tạo thành sinh tử uy hiếp không biết tên vũ khí. Khi đó Tần Dương cảm giác được rõ ràng một cỗ uy hiếp cực lớn đang nhắm vào mình, hắn đến nay còn không biết Quách thuần dương trên tay có cái gì đại sát khí. Bất quá vô luận phòng tuyến phải chăng thất bại, hết thảy khả năng đều tại tính toán bên trong xuất hiện qua, Tần Dương đều có ứng đối phương án. Chương 671, cuối cùng nhập vô cấu ở giữa. Các đâu ngoài thành, Công Tôn Diễn chậm rãi đứng lên, trong tay cử thuận bên trên còn thiêu đốt lên bất diệt dương viêm. Cấp độ này chí dương chi lực, ta thật là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy. Công Tôn Diễn năm đó từng đi qua phương Nam không dập tắt lửa núi mạo hiểm, lúc ấy hắn cảm giác không dập tắt lửa núi nham tương là thế gian nóng cháy nhất chi vật, nếu không phải là dựa vào binh khí trong tay thất biến hộ thân, hắn kém một chút liền táng thân tại trong nham tương, nhưng hiện tại xem ra, không dập tắt lửa núi nham tương còn là không bằng đại chí tuệ đến cực điểm dư nguyên. Nếu không phải là lấy lưỡi nghi huyền giáp hộ thể, chỉ sợ ta hiện tại đã thân bị thương nặng. Công tôn Diễn thần thức giả quét tứ phương, tại bên ngoài một dặm cùng bốn dặm bên ngoài phát hiện mặt khác hai cố dương viêm khí tức, biết được hai người khác cũng bị mấy một kích kia trực tiếp đánh ra Tắc Đô thành. Bọn hắn không có thất biến phòng thân, nhưng cũng có thủ đoạn của chính mình, nghĩ đến còn không đến mức trực tiếp mất mạng, nhưng thương thế hẳn là thiếu không được. Công tôn Diễn trong tay cự thuần lại lần nữa hóa thành thanh đồng trường đao, hơi híp mắt lại nhìn về phía cái kia đạo như hạo nhật thân ảnh. Khi đại trí tuệ chân chính bộc phát ra toàn lực về sau, Công Tôn Diễn mới biết người này khủng bố. Không hổ là tập hợp 109 người ý thức cùng một tồn cường đại nhục thân tồn tại, Công Tôn Diễn thậm chí hoài nghi Tần Dương nhục thân cũng tiến vào có thể so với hợp đạo chi thân cấp độ. Nếu là như vậy, vậy có lẽ bây giờ làm chủ cũng không phải là đại trí tuệ, mà là Tần Dương. Công Tôn Diễn trong mắt có tinh quang đang lóe lên, hắn đang không ngừng cân nhắc bước kế tiếp cử động, chỉ cần đột nhập đến vô cấu ở giữa, như vậy hết thảy liền liếc qua thấy ngay. Nếu là quả thật từ Tần Dương làm chủ, như vậy lần hành động này liền càng cần thiết tính. Đại trí tuệ là dựa vào 108 vị cao tăng tạo ra tồn tại, hắn tập hợp chúng cao tăng tất cả, vô cùng cường đại, nhưng cũng là bởi vậy, hắn muốn tiến bộ liền muôn vàn khó khăn, có lẽ qua một ngàn năm, đại trí tuệ cũng chỉ là công lực tinh thâm, nhưng cảnh giới ý nguyên dừng lại tại một bước này. Nhưng nếu là Tần Dương đạt được đại trí tuệ tất cả, vậy liền khác biệt. Dù là không thể đạt được đại trí tuệ công lực, Chỉ là kia 108 vị cao tăng trong đầu chi thức cũng đủ làm cho một cái hảo không có căn cơ người một đường đi đến Luyện hư. Để Tần Dương đạt được, kia là kém nhất kết quả. Có sợ thương lan cùng Tạ Hầu gia nhập, theo lý mà nói hẳn là đầy đủ đột nhập vô câu ở giữa, hy vọng ma hế thủ là có thể nhanh lên đi. Công Tôn Diễn nói. Vốn nên là truy kích mình những người này thân ảnh ngừng ở giữa không trung, nghĩ đến là Tạ Hầu cùng sợ thương lan có tác dụng, nhưng đại trí tuệ chậm chạp không gặp dị trạng, cái này liền có chút kỳ quái. chẳng lẽ hắn có thể đủ cường đại đến tùy tiện trấn áp Ma Hế Thủ La? Lúc này Công Tôn Diễn còn không biết Ma Hế Thủ La bởi vì trong lòng Ma chướng bị Tần Dương cho tùy tiện vây khốn, nếu không lấy Tần Dương hiện tại trạng thái thật đúng là không cách nào nhất cử đánh tan ba người bọn họ. Mà tại tinh thần không gian bên trong, Ma Hế Thủ La hiện tại tình trạng là càng ngày càng không tốt, hắn tạp niệm trong lòng, để hắn lại lại lần nữa lâm vào mê mang, tiến tới hoài nghi mình là có nên hay không thuận Phật Tôn An bài làm việc. Dù là Tần Dương bởi vì sở thương Lan hai người xâm nhập mà bung lòng nơi đây ý thức dẫn đạo, mà Ma Hế Thủ La Y Nguyên cũng chưa thấy chuyển biến tốt đẹp. Ma chướng đã bị giận suất, cũng không phải là dễ dàng như vậy ép trở về. Mà Ma Ma Hế Thủ La tự thân nhận biết, cũng tại cái này trong lòng bản thân khảo vẫn bên trong xuất hiện biến hóa. Ngôn là Ma Hế Thủ La, không phải Phật tôn Ngôn là Ma Hế Thủ La. Ma Hế Thủ La không ngừng tự lẩm bẩm, tại sốc lên tự thân đối thân phận không tán đồng về sau, hắn rốt cục nhận biết đến mình đối Phật tôn an bài chẳng ghét. Vốn là sinh tại ma niệm nhân cách, há lại sẽ an tâm nhận người khác can bài? "Ngô là Ma Hế Thủ La." Ma Hế Thủ La đột nhiên ngẩng đầu hét to, Tu Di Sơn bên trên bầu không khí đại biến, kia từng tôn Phật tượng bên trong ẩn tàng dự tận rốt cục hiện lộ tại mặt ngoài, nguyên bản dáng vẻ trang nghiêm bị bóp méo ma tướng thay thế, Ma Hế Thủ La trong lòng quan niệm rốt cục xuất hiện trên phạm vi lớn nguy chuyện. Người rốt cục khai ngộ, đại trí tuệ lộ ra hài lòng mỉm cười. "Đúng vậy a, ngô ngộ, Ma Hế Thủ La nhẹ nhàng nói. Lô rốt cục biết được mình là ai. Cũng biết. Ngươi là ai? Thất Tà Đồ Lê Phá Thiên Nguyên. Ma Hế Thủ La đột nhiên song trưởng vận hóa thánh tà chi khí, hợp hóa thành hỗn độn tà năng công hướng đại trí tuệ, khí thế ngập trời làm cho nơi đây thiên kinh địa động, nơi đây không gian ý thức vì vậy mà bất ổn. Hành vi của ngươi khiến Ngô chán ghét. Đại trí tuệ ý đồ dẫn đạo Ma Hế Thủ La hành vi cũng đồng dạng làm hắn chán ghét, hắn rất là vinh hạnh trở thành cái thứ hai bị hắn thật sâu chán ghét người. Cho nên Mà hế thủ là trực tiếp đối nó xuất thủ, cường thế một kích đánh tan đại trí tuệ thân ảnh, càng làm cho này mà xa vào một mảnh hốn độn bên trong. Cả tòa tu di sơn đều đang sụp đổ tổn hại, nơi đây không gian tại ma hế thủ là bạo khởi vừa đánh trúng, bị trực tiếp đánh tan. Xem ra, ngươi nhận rõ trong lòng chỗ hướng, cũng cảng viên mãn nắm giữ Phật tôn thân thể lực lượng. Hư vô mở mị thanh âm trong bóng đêm chuyển đến, ma hế thủ la nhấp vung tay lên, một vết nước xuất hiện tại trước mặt. Hắn đi qua khẽ hở. Tuấn ánh sáng trắng mang ánh vào hai mắt, khi cước bộ của hắn bước vào nơi đây thời điểm, liền đại biểu cho vô cấu ở giữa rốt cục có bên thứ ba đến. Đâm kéo xoẹt xẹt. Tư duy thẩm điện cực tốc toán loạn, không ngừng đánh vào từng đạo xiển xích, còn có đem nó giam ở trong đó bàn quay. Khi ma hế thủ la tiến vào vô cấu ở giữa lúc, hắn lần đầu tiên liền gặp được kia không ngừng xoay tròn to lớn bàn quay, nhìn thấy bàn quay trung tâm lưu ly li đại não, còn có kia án lấy đại não ma thần hư ảnh. Ma nhìn lần thứ 2, Tự nhiên là nhìn thấy kia đứng tại sinh tử vòng trước đó Tần Dương. Quả nhiên là ngươi, Ma Hế Thủ là nói, nô sớm nên ngờ tới, nếu là đại trí tuệ, như vậy dù là hắn muốn giết nô, cũng sẽ không tận lực hướng dẫn nô nhập ma. Có thể không hề cố kỵ để nô nhập ma, chỉ có ngươi. Dương Hoàng. Loại chuyện này, Ma Hế Thủ là kỳ thật sớm nên nghĩ đến, nhưng hắn vừa tiến vào bên trong không gian ý thức, liền lâm vào Tần Dương trong cái bẫy, tự thân vì ma chướng vây khốn, tự nhiên không có dư thừa tâm tư suy nghĩ cái khác. Thẳng đến ma hế thủ là chủ động nhập ma, mới ngay lập tức ý thức được đại trí tuệ sẽ không như vậy làm. Sẽ tận lực dẫn đạo hắn nhập ma, chỉ có Tần Dương. Bị nhốt vào không gian ý thức trong sáu người, chỉ có người có thể chủ động đến chỗ này. Phật tôn còn quả nhiên là lưu lại thật lớn một món di sản. Tần Dương nhìn về phía ma hế thủ là, đạo, bất quá cái này cũng tại bản tọa tính toán khả năng bên trong. Vậy ngươi có hay không tính toán đến, vô niệm phản bội ngươi đây? Ma hế thủ là treo lên cười tạ. Lô trước đây một mực lấy Phật Tôn tự cho mình là, tại nhìn thấy đồ đệ về sau càng là chủ động dẫn đạo hắn đi đột phá. Người cho rằng, quen thuộc Phật Tôn vô niệm sẽ hay không tin tưởng Ngô là Phật Tôn, tiến tới tin tưởng Ngô lời nói đây. So với đại trí tuệ, vô niệm không thể nghi ngờ là càng thêm tin tưởng Phật Tôn. Nếu là Phật Tôn coi là thật có lệ, vô niệm sẽ không không tử. Tự nhiên là có. Tần Dương cho ra khẳng định trả lời chắc chắn, vô niệm phản bội khả năng tuy nhỏ, nhưng không phải là không có. Bản tọa sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào khả năng. Chương 672, dẫn dắt tùy thế, mã đáo thành công. Cho nên a, bản tọa đối vô niệm giấu diếm rất nhiều, rất nhiều. Tần Dương cho ra một cái khiến ma hệ thủ là kinh ngạc đáp án. Bản tọa kinh lịch quá nhiều phản bội, tổng mà Dương thành không dễ dàng tin người Tắc Phong. Mặc kệ là vô niệm hay là phổ hành, bọn hắn cũng không từng đạt được bản tọa tín nhiệm. Bản tọa nói, linh Phật tâm chứa đến, bản tọa không có có đủ thực lực hai tuyến tác chiến. Đây là đang khảo nghiệm vô niệm, thăm dò hắn sẽ hay không lộ ra tin tức." Bản toàn nói, "Nguyện lực không đủ, bất hủ pháp thân đến nay chỉ có thể coi là tiểu thành, đây cũng là hoang môn. Bất hủ pháp thân dù chưa đại thành, nhưng như lúc trước như vậy suy nhược đến chỉ có luyện thần cấp độ tình trạng, cái kia cũng hoàn toàn không có khả năng. Cho tới nay bị độ hóa mấy ngàn vạn vách tính cũng không phải một con số nhỏ a." Lộ ra linh Phật tâm sự tình, chủ yếu là vì dẫn suất ma hệ thủ la. Mặc dù một cử động kia dẫn suất liên tiếp địch nhân, nhưng có thể để những địch nhân này lộ diện, chung quy là chuyện tốt. Dấu diếm bất hủ pháp thân chiến lực cũng là vì lưu một cái át chủ bài. Khi địch nhân coi là đại trí tuệ vẹn vẹn như thế thời điểm, tần dương tuyệt đối sẽ cho đối phương một kinh hỉ. Thậm chí, còn có một số cái khác bố trí vẫn chưa nói ra. Cũng tỉ như nói, trông coi đạt ma kim quang tháp bốn vị hộ pháp tôn giả đã bị tần dương chế phục cùng sử dụng vô ngã phạm âm độ hóa. Nếu có người coi là có thể sử dụng đại trí tuệ thân phận chân thật nói sự tình, tiến mà tiến vào đạt ma kim quang trong tháp, kia bốn vị này hộ pháp tôn giả tuyệt đối sẽ để bọn hắn nhận thức đến Phật môn thần binh lợi hại. Tần Dương dù không có nhìn thấu hết thể ánh mắt, nhưng có nghiên cứu đại La Tiên, Hà Đồ những vật này được đến tính toán năng lực. Lúc này, tại Tần Dương thể nội, quanh thân huyết khiếu ẩn ẩn tổ hợp thành một bộ tinh đồ, để nó tâm niệm vận chuyển không tự giác tăng nhiều, dù là đồng thời phân ra nhiều đạo ý biết thể đối phó nhiều vị cường giả cũng hào không miễn cưỡng. Hà Đồ chính là tinh hà chi đồ. Tần Dương bản thân huyết khiếu đối ứng chư thiên tinh đấu chi vị, hắn nghiên cứu Hà Đồ chính là nghiên cứu tự thân huyết khiếu, cũng đem Hà Đồ bên trong ảo diệu hóa nhập trong thân thể, lấy tự thân huyết khiếu diễn dịch Hà Đồ chi diệu. Như vậy ngươi biết vô niệm hiện tại người ở chỗ nào sao? Ma hệ thủ lang ngoạn vị đạo. Xin lắng thai nghe. Tần Dương nói. Hắn tính toán chính là căn cứ vào đối tin tức phân tích bên trên, mặc dù hắn giả thiết ra các loại khả năng tính, nhưng đối với một số việc kiện tưởng tình, lại là không cách nào biết được. Cái này rất giống nhảy qua quá trình trực tiếp giả thiết một kết quả đồng dạng, mặc dù kết quả này có khả năng phát sinh, nhưng quá trình còn cần càng nhiều tin tức hơn mới có thể đi vào đi suy luận. Ma hế thủ la đáp chỗ không phải hỏi mà nói, cung định như bản thạch, tiến đi lưu tình đi, xuyên không tinh vân mở, cảnh phá hoành thiên bái. Hàng chữ này bị khắc vào một thanh Phật môn thánh khí phía trên, nói rõ lấy nó có xuyên không phá cảnh chi năng. Cho dù là cường hạn nhất không phá chi thể, cũng vô pháp ngăn cản thanh này thánh khí công trong đó bận. phân nó thần hồn, tên là Bồ Đề cung. Tại Ngâu Nguyên bản lưu đồ bên trong, khi trong mọi người có người tiến vào vô cấu ở giữa, vậy liền để vô niệm lấy nó là dẫn, lấy tâm niệm làm tiễn, thông qua Bồ Đề cung trực tiếp bắn về phía linh Phật tâm, bắn vào vô cấu ở giữa bên trong. Giết người hoặc là cứu người. Đây chính là trước đó Ma Hề thủ là kế hoạch. Bọn hắn nếu là có thể đột nhập vô cấu ở giữa trực tiếp hoàn thành hết thệ tự nhiên tốt nhất, nếu là không thể, vậy liền để vô niệm bên ngoài trở thành ổ rũ. lấy Bồ đề cùng đến chi viện đáng người. Mà bây giờ, chính là cần Bồ đề khêu gợi uy. Ma Hế Thủ La lộ ra một chút mỉm cười, nói: Hắn hiện tại kỳ thật đã không nghĩ lại cắm tay Phật môn sự tình, nhưng là hắn muốn cho Tần Dương một bài học, thậm chí để Tần Dương chết không có chỗ chôn. Cho nên, Ma Hế Thủ La Y nguyên dựa theo kế hoạch dự định chính tự, lấy tự thân làm dẫn, dẫn đạo Bồ đề cùng nhắm chuẩn cái này vô câu ở giữa, dẫn đạo ý niệm chi tiến bắn chúng chư thiên sinh tử luân, tách ra đại trí tuệ ý thức. Việc này kế hoạch, cơ hồ có thể nói là thiên mã hay không, dù là Tần Dương đều không ngờ tới còn có thể làm như thế. Khi Ma Hế Thủ La Lợi nói rơi xuống thời khắc, Tần Dương đã là có thể cảm ứng được một đạo ý niệm chi tiến tiến vào không gian ý thức, sau đó trong nháy mắt này, cái này mũi tên xuyên thấu chư thiên sinh tử luân. "Ừm, ngươi không có ý định ngăn cản." Ma Hế Thủ La ngạc nhiên nói. Cứ việc Bồ Đề cung tên bắn ra nhanh đến khiến người khó mà đề phòng, nhưng ở trong đó cũng không bao gồm Tần Dương. Lấy năng lực của hắn, La hoàn toàn có thể xuất thủ trận đường, cho nên Ma Hế thủ La là đã làm tốt ngăn cản chuẩn bị. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, Tần Dương vẫn chưa có xuất thủ mục đích, hắn đối với đại chí tuệ thoát khốn thờ ơ. Bản tọa tại sao phải ngăn cản? Tần Dương có chút ghé mắt nhìn hướng phía sau, đối với bản tọa điên nói, đây là chuyện của ta. Lúc trước cũng là bởi vì không cách nào hoàn toàn tiêu diệt đại chí tuệ, bản tọa mới có thể đem nó phong ấn. Đợi đến bản tọa có năng lực đi hoàn toàn dung hợp hắn. lại phát hiện đại trí tuệ tự phong không ra, không chịu ra. Mà bởi vì linh Phật tâm bảo hộ, bản tọa cũng không làm gì được được hắn. Linh Phật tâm làm đại trí tuệ dung hợp mấu chốt, cũng làm cấu thành cái này không gian ý thức ban sơ nền tảng, tuy là trái tim, lại hết sức khó mã phá hủy. Tần Dương vốn cho rằng đợi đến thực lực đủ liền có thể trực tiếp thông qua dung hợp linh Phật tâm đến tiêu diệt đại trí tuệ, nhưng hắn không nghĩ tới tại đại trí tuệ tự phong phía dưới, linh Phật tâm ngược lại thành hắn cuối cùng tấm thuần. Dưới loại tình huống này, Tần Dương liền là muốn tiêu trừ cuối cùng này tai họa ngầm, cũng hoàn toàn làm không được. Nếu là lại chờ mấy năm, bản tọa hẳn là có năng lực cưỡng ép hành động, nhưng là bây giờ giáp luận võ sắp tới, bản tọa lấy ở đâu nhiều thời gian như vậy chờ. Tần Dương chậm rãi nói, không hề bận tâm khuôn mặt rốt cục lộ ra thần sắc, kia là thần sắc mừng rỡ, từ khi phát giác mình xâm nhập không gian ý thức về sau, bản tọa liền đoán rằng các ngươi phải chăng có giải cứu đại trí tuệ phương pháp, hiện tại xem ra, bản tọa đoán đúng rồi. Chính là bởi vì suy đoán này, Tần Dương mới chưa tại Ma Hệ thủ là bị kéo dài thời điểm, trực tiếp xuất động bản ngã ý thức, lấy thế sét đánh lôi đỉnh chu diệt mấy người còn lại. Ma Kiêu Lưu Ly đại não sợ rĩ tập lập bắn ra tư duy tiềm điện, cũng là bởi vì trong đó đại trí tuệ muốn báo cho những cái kia xâm nhập không gian ý thức người, thông báo cho bọn hắn không nên dùng giải cứu hắn thủ đoạn. Giải cứu đại trí tuệ ý thức về sau, các ngươi hẳn là muốn hắn bình định lập lại trật tự, nội ứng ngoại hợp cùng một chỗ trấn áp bản toàn đi. Đáng tiếc các ngươi không biết Đại trí tuệ ý thức thể đã bị bản tọa xâm nhiễm bại thành. Các ngươi chỉ là gia tộc trung mặt đến thôi." Nhìn xem một đoàn khép lại kim sắc đại sen từ sinh tử vòng bên trong bị một tia bắn ra, Tần Dương đắc ý nói. "Một người thông minh, một cái hiểu tính toán người, nhất hẳn là am hiểu không phải định ra viên mãn kế hoạch, sau đó làm từng bước, mà là cho kế hoạch chứa lại dư thừa không gian, lấy thuận tiện tiến hành tùy cơ ứng biến." Khi Tần Dương phát giác đối phương xâm nhập không gian ý thức thời điểm, hắn ban đầu mục đích là muốn tiêu diệt toàn bộ lực đến Nhưng khi hắn phát giác đối phương mục đích thời điểm, hắn lại trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp sửa chữa mục tiêu, dẫn dắt tùy thế, đem kết quả dẫn hướng đối với mình có lợi phương hướng. Hiện tại xem ra, thần dương quy hoạch rất thành công. Chương 673, Trạm võ đạo chân trận. Trung quy là bản tọa cao hơn một bậc. Thần dương mắt sinh kim quang, một màn kia màn trảng cảnh bên trong tình huống đỗng nhiên đại biến. Bế Thiên Phong bên trên, đời trước cự tử kiếm thế đột biến, đeo kiếm ở sau lưng, đang không bay lên. Sau lưng kiếm rực chồng chất chiến khai, Trảm Võ Đạo, khai trận. Khắc hẳn với chỉ qua lưu diệt thế chi võ khai trận, cực đoan hủy diệt cùng sắp phạt, dáng Lâm ở nơi này, đời trước cự tử bản thân, khí thế cũng hoàn toàn tăng lên tới luyện hư cấp độ. Như là đã đạt thành mục đích, kia cũng không cần lại nhiều thêm kéo dài, hắn muốn làm thật. Diệt thế. Kiếm rực phía trên xuất hiện không ánh sáng chi cảnh, nặng nghè hỗn độn quét qua bầu trời, để phong vân biến sắc, để nhật nguyệt vô quang. Chiều chưa ra, kinh người uy năng liền áp bách mà đến. khiến hoàng phủ Nhân Hòa kiếm trận quân lính tán dã. Dạng này áp bách, khiến hoàng phủ Nhân Hòa không cách nào lại làm giữ lại. Trên thực tế, trước đó hắn liền đã phát hiện Tần Dương khả năng trong bóng tối nhìn trộm chỉ qua lưu áo nghĩa. Mỗi một lần song phương va chạm, đều là hoàng phủ Nhân Hòa xuất chiêu trước, sau đó đợi trước cự tử còn lấy chiêu số giống vậy. Nhiều lần như thế, hoàng phủ Nhân Hòa lại không phải ngu xuẩn, tự nhiên sẽ phát hiện trong đó mánh khoẻ. Kết quả là hắn tận lực giữ lại chỉ qua lưu trấn trận. Tại không sử dụng chân trận tình huống dưới hết sức kéo dài đời trước cự tử, bỏ đi mà chiến. Bởi vì nơi đây là không gian ý thức nguyên nhân, không sợ vết thương nhỏ, chỉ cần hoàng phủ nhân hòa tâm niệm chưa tiêu, kia chiến đấu liền sẽ khó mà lường được lâu dài, là lấy hắn liền như vậy làm hao mòn xuống dưới. Nhưng bây giờ, Tần Dương muốn làm thật, hoàng phủ nhân hòa tự nhiên không còn dám làm giữ lại. Chỉ qua lưu, chân trận mở. Khóe động kiếm khí chém vỡ Bệ Thiên Phong đỉnh núi. Vô cùng kiếm quang nương theo lấy cường hãn kiếm ảnh ánh vào đợi trước cự tử tầm mắt, sơ thức 10 kiếm sơn hạ đã lang yên. Kiếm như chậm thực nhanh khép lại không quang chi vực đem nửa bầu trời ôm vào trong đó, nhưng chưa từng quang chi âm thầm bộc phát sóng ánh kiếm quang, lại tại thuần túy hắc ám xuất hiện quang minh. Đinh đinh đinh. Gấp gáp như mưa to binh qua tiếng va chạm ở trong đó vang lên, tích liệt kiếm khí đang không ngừng oanh kích. Trong nháy mắt, kiếm khí dư ba hướng phía dưới lang tràn, cao vút trong mây bẻ thiên phong bắt đầu từ trên cao đi xuống đất sổ bại. Kế thức mười mặt giang hải tính huyền ảo. Hoàng phủ Nhân Hỏa lại thúc chất khí, ngàn vạn kiếm quang chia chia hợp hợp, kiếm khí huỳnh thiên, uy thế khí cơ như bay tăng vọt. Hắn đã là phát giác đối phương muốn tốc chiến tốc thắng chi ý, dùng cái này đón chừng, khả năng có người tiến vào vô cấu ở giữa bên trong. Tháng bại có lẽ ngay tại không lâu sau đó công bố, Hoàng phủ Nhân Hỏa tự nhiên là liệu chết kéo dài. Nhưng là, dù là hắn như thế nào liều mạng, tháng bại đều đã cùng hắn đã không có quan hệ. Trảm võ đạo, chân trận. Càng thêm thâm trầm kiếm áp Giang Lâm, tia không ánh sáng kiếm dục bên trên nhiễm lên một tầng thâm thủy từ ý, bộc phát ra ngàn vạn kiếm quang cũng như hoàng hôn thời điểm cuối cùng một sợi quang minh, bị đem tối thôn phệ. Vạn Dặm Sơn hạ tận thành thổ. Theo một lời nói ra, đen nhánh kiếm quang nối liền trời đất, những nơi đi qua, hết thảy sinh cơ tất cả đều mãnh liệt, bệ thiên phong trong chốc lát liền thành một đống bụi bặm. Trải qua thời gian dài đánh cắp cùng suy luận, Tần Dương rốt cục đem Trảm Võ Đạo chân trận sơ thức thôi diễn ra. Lúc này liền muốn dùng Hoàng phủ Nhân Hỏa làm thí kiếm thạch. Trảm võ đạo chân trận sơ thức, chiêu này đoạt hết tất cả sinh cơ, phàm là có một tia sinh khí đều muốn bị một kiếm này sở đoạt lấy. Cho dù là sơn hà chi linh khí, cũng phải trở thành một kiếm này tư lương, tốt đẹp sơn hà đều thành thổ. Đây là thuần túy đoạt sinh chi kiếm, cực đoan lại không có chút nào kham lượng, mỗi một lần xuất kiếm đều sẽ để một mảnh hoang xuất hiện. Cũng chính là tại cái này không gian ý thức bên trong, cho nên mới sẽ không có tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Nhưng dù là như thế, Hoàng phủ Nhân Hòa ý thức cũng dưới một kiếm này trở nên tản tạ không chịu nổi, thanh tỉnh ý chí tại từ từ trong bóng tối chậm rãi biến mất. Cái thứ nhất. Lơ lửng giữa không trung đời trước cự tử đã là triệt để biến thành một đạo mơ hồ bóng đen, theo một câu nói kia rơi xuống, hắn tại không trung chậm rãi biến mất, cái ý thức này không gian cũng đang nhanh chóng sụp đổ. Cái thứ nhất, Hoàng phủ Nhân Hòa, bại. Đây hết thể nói rất dài dòng, kỳ thực vẹn vẹn phát sinh ở hai hơi ở giữa. Khi Hoàng phủ Nhân Hòa lạc bại thời điểm, một bên khác chiến đấu cũng tiến vào hồi cuối. Dương Biến kiếm 11 nhát bạn, vô biên vô hạn kiếm ý, vô thủy vô chung kiếm khí, cực ma phù thủy, bất sinh bất diệt. Từng đạo kiếm khí hóa thành kiếm luân, đem Tạ Hầu vạn kiếm giáo sát phải phá thành mảnh nhỏ, lang lệ nhuệ khí đâm vào Tạ Hầu toàn thân bên trong. Trong mọi người, chỉ có ngươi dễ đối phó nhất. Cái bóng mơ hồ rốt cục xuất hiện hình dáng, sau đó một chương khiến Tạ Hầu kinh hãi cùng thoải mái khuôn mặt xuất hiện tại trong mắt của hắn. là ngươi a tạ hầu thở dài một tiếng. Trương này khuôn mặt, hay lại chính là hắn vị kia nhị đệ, Tạ Tình Mạt. Cùng nó một mực chiến đấu, một mực đem nó nghiền ép thân ảnh mơ hồ, nó thân phận chân thật chính là Tạ Tình. Tại Tạ Hầu trong lòng, hắn một mực đem Tạ Tình làm là giả tưởng địch, hắn cùng nhà mình nhị đệ hòa thuận, nhưng tại ở sâu trong nội tâm, nhưng lại thường xuyên mang thật sâu đấu kỵ cùng không cam lòng, cho nên để cho mình phải đối mặt địch nhân biến thành Tạ Tình dáng vẻ. Châm niệm, tâm ma Các ngươi coi là chỉ phải sát nhập không gian ý thức, liền có thể lực phá đi, nhưng thật tình không biết tại bản tọa trong ý thức, tâm linh của các ngươi sơ hở không chỗ che thân. Mộc gia Tạ Tình khuôn mặt thân ảnh một kiếm vung xuống, vô số kiếm khi nháy mắt đem Tạ Hầu mai táng. Tần Dương tu luyện quá khứ Di Đa Kình, chém ra tự thân tâm tình tiêu cực hóa thành ma thần vì bản thân chỗ thúc đẩy, càng luyện thành bất diệt đối phó đại trí tuệ, những người này tại tâm linh phương diện quyết điểm, hoàn toàn không cách nào trốn qua Tần Dương con mắt. Cái thứ 2 Nhàn nhạt lời nói rơi xuống, tang kiếm sơn trang trang cảnh cũng dần dần sụp đổ. Liên tục hai người là bại, để Tần Dương ý thức hóa thể trở về, thất ở vô cấu ở giữa bên trong bản ngã ý thức trở nên càng cường đại hơn, dần dần tản mát ra khiếp người khí tức, làm cho kia nở rộ kim sắc đại sen, còn có ma hế thủ la, đều là chậm rãi lui lại. Còn có ba người, Tần Dương trong ánh mắt kim mang lấp loé, vô cấu ở giữa bên trong bắt đầu xuất hiện kim sắc kiếm quang. Ngươi liền không lo lắng tự thân an nguy sao? Phải biết Lúc này vô cấu ở giữa bên trong có Ngô, còn có Thoát Khốn Đại Trí Tuệ, ngoại giới càng còn có ba cái luyện hư tại đối phó ngươi." Ma Hế Thủ La nói. Hắn đương nhiên không cần lo lắng, bởi vì hắn bất hủ pháp thân đã tiếp nhận hắn tại ngoại giới vị trí. Từ cái kia kim sắc trong đài sen chậm chậm đi ra một đạo lỗi lạc thân ảnh, văn thủ kiếm phát ra một tiếng kiếm minh, giá hiện trong tay hắn. Đại Trí Tuệ, phong thái uy nguyên, nhưng khó nén một vẻ sầu lo đại trí tuệ nhìn về phía Ma Hế Thủ La, trong mắt khó nén thương tiếc. Nhìn về phía Tần Dương, càng là bao hàm vẻ phức tạp. Hắn hiện tại cũng đã trở lại đạt Ma Kim Quang trong tháp, nô càng cảm ứng được kim quang trong tháp phật khí. Bây giờ tại Tắc Đô trên bầu trời, hẳn là hắn bất hủ pháp thân đi, vậy mà có thể cảm ứng được ngoại giới, Tần Dương nhìn chăm chú lên đại trí tuệ trên thân kia dần dần nổi lên vật quang, ngươi hấp thu linh Phật tâm bên trong vật lực, muốn làm đánh cược lần cuối sao? Chương 674, Ngọc Thạch câu phần, Như Lai cấm kiếm. Nếu là ngay cả linh Phật tâm bên trong Phật lực cũng hấp thu không còn, ngươi liền không còn có lật bản chuẩn bị ở sau." Tần Dương nhìn xem vị này lại xuất hiện địch nhân ở trước mặt mình, thản nhiên nói, "Tại Ngô Thoát khốn về sau, chuẩn bị ở sau cái gì, đã không cần thiết." Đại trí tuy nói, Tần Dương đã nghĩ cách để hắn ra, liền sẽ không lại để cho hắn trở về, mặc kệ linh Phật tâm bên trong Phật lực giữ lại vẫn là không lưu, đều đã không cách nào ngăn cản hắn cùng tự mình làm cuối cùng kết thúc. Buông tay đánh cược một lần, còn có một chút hy vọng sống. Do dự, chắc chắn thất bại thảm hại. Lục Đạo giết hết ngàn ma hàng phục. Đường đường đường. Tiếng trung tử từ, từ nơi sâu xa mà đến, truyền hướng tối tăm, mặc kệ là thân tại không gian ý thức bên trong đám người, vẫn là thân ở ngoại giới Hán Vương, cũng nghe được kia hùng vĩ tiếng trung, cảm nhận được nhất là đến cực điểm hủy diệt. Trong lòng biết không cách nào đào thoát, cũng vô pháp chiến thắng tần dương tình huống, dưới, đại trí tuệ thông suốt tận còn thừa chi lực, thiếu đốt nguyên thần chi năng, đem tự thân sau cùng phật nguyên hóa làm một kích cuối cùng như lai cơm kiếm. Đường đường đường. Tại ngoại giới, toàn bộ tác đô trên không đều quanh quẩn tiếng chuông, ngoài thành ba vị luyện hư cũng tại lúc này nghe tới kia chấn động tâm thần, gột rửa hết thảy bản thân chi niệm tiếng chuông. Mà khi bọn hắn nghe tới tiếng chuông thời điểm, ba người đã hội tụ tại một chỗ, trên tay Quách Thuần Dương, một đạo cực đoan nguy hiểm khủng bố, nhưng lại trang nghiêm thần thánh, khí cơ ngay tại chậm chậm ngoi đầu lên, như đang nổi lên một loại nào đó cực hạn uy năng. Tiếng chuông. Quách Thuần Dương đột phải nghiêng tai lắng nghe, mặt lộ vẻ kinh hãi. Tiếng chuông là từ Đạt Ma Kim Quang trong tháp truyền đến, đại trí tuệ trên thân không có truyền đến tiếng chuông. Nay khí tức là đại trí tuệ đang thi triển như lai cầm kiếm, nhưng đại trí tuệ vốn trên thân người nhưng không có tiếng chuông cùng khí tức. Công Tôn Diễn cũng tại đồng thời nói, hai người bọn họ liếc nhau, đột nhiên kêu lên, cái kia đại trí tuệ là giả. Lúc này dừng lại tại không trung cái kia đại trí tuệ, hắn không thể nghi ngờ là cái tên giả mạo, chân chính đại trí tuệ tuyệt đối đã trốn Đạt Ma Kim Quang trong tháp. Mà cái này như lai like cấm kiếm sợ dĩ xử suất, không hề nghi ngờ là đại trí tuệ tại bên trong không gian ý thức gặp được cường địch. Như vậy lúc này không gian ý thức bên trong tình hình chiến đấu đến tột cùng như thế nào? Chuẩn bị kỹ càng sát khí, phải chăng muốn sử dụng đâu? Ba người đều là bắt đầu do dự. Nhưng ba người do dự, nguyên bản dừng lại ở giữa không trung thân ảnh lại sẽ không do dự. Khi trung âm thanh vừa vang lên, tám giữa tại Dương Hỏa bên trong Dương Hoàng khẽ thở dài một hơi, nói: "Chúng quy là không thể lừa gạt ra bọn hắn sát chiêu." Hắn lúc này chính là lấy bất hủ pháp thân thay mượn đổi đạo, bây giờ có luyện hư cấp độ chiến lực bất hủ pháp thân, đứng ở chính diện hấp dẫn chú ý, cũng nghĩ cách lừa gạt ra đối phương sát khí. Sớm tại Giang Nam đạo thời điểm, Tần Dương liền đã cảm ứng được quách thuần dương trong tay có có thể đối với mình sinh ra uy hiếp đồ vật. Lần này cùng cái này cả đám tương bác, đang không ngừng cải biến trong kế hoạch thả ra đại trí tuệ, Tần Dương tự thân muốn toàn bộ tinh thần đi ứng đối vô cấu ở giữa bên trong đại trí tuệ, vì song phương ân oán làm hiểu rõ. trong hiện thực thân thể liền không cách nào bận tâm chu toàn. Cho nên, hắn liền lấy thay mặn đổi đảo chi pháp, tại thần không biết quỷ không hay trung hòa mình bất hủ pháp thân đổi vị trí, để bất hủ pháp thân thay thế mình, nghi biện pháp dẫn suất kia uy hiếp tới. Ta có thể cảm ứng được, Quách thuần dương lúc trước là tại lấy khí cơ kia cảm ứng vật gì đó, để nó tự động bay tới. Nguyên bản hắn đã muốn đem vật kia đưa tới, nhưng tiếng chuông này lại là xáo trộn tiết tấu. Bất hủ pháp thân nhẹ nhàng thở dài, hóa thành một vệt cầu vòng bay lượn hướng ngoài thành. đã bại lộ, vậy liền động thủ đi. Không thể để cho bọn hắn quấy nhiễu bản thể. Chỉ có thể nói người tính không bằng trời tính, rõ ràng lập tức liền có thể dụ ra Quách Thuần Dương át chủ bài, lại làm cho hắn tại cái này tối hậu quan đầu giật mình tỉnh ngộ. Lâm Thời thu tay lại, để tần dương một bước này tính toán rơi vào khoảng không. Bất quá coi như một bước này thất bại, bây giờ thu hoạch cũng đã đầy đủ. Chân không đại thủ lớn. Cửu sắc thần quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành vô cùng to lớn bàn tay chụp được, nó những nơi đi qua Không khí bị áp bức đến cực hạn hình thành như liều li khối rắn, lại bị Cường Hãn trưởng ép chấn động đến vỡ nát, không trung xuất hiện năm ngón tay trạng to lớn quý đạo. Nhưng trực diện một trưởng này, ba người lại là chưa từng hội pháp thân cường thế tiến công bên trong dò xét đến cơ hội, bọn hắn đều là bén nhạy nắm chắc đến, bây giờ tình thế đã đến thời khắc mấu chốt. Mà thời khắc mấu chốt này, theo tiếng chuông càng ngày càng vang mã tiếp cận. Trước tiên lui, chờ bên kia xuất hiện kết quả. Công Tôn Diễn vội vàng nói: Dưới mắt cái này bất hủ pháp thân mặc dù không kịp đại trí tuệ bản thể mạnh, nhưng chung quy là cái luyện hư chiến lực, muốn vượt qua hắn cũng cần phí một chút công sức, không bằng tạm thời thối lui, xem hậu sự như thế nào lại tiến hành lựa chọn. Mắt hạ quyết định mấu chốt, đã không ở chỗ này chỗ, mà tại kia vô cấu ở giữa bên trong. Oeng. Cự trưởng rơi xuống, ở ngoài thành trên mặt đất lưu lại thật sâu trường ấn, nhưng ba người lại là đã cấp tốc thối lui. Cùng lúc đó, tiếng chuông thập nhị hưởng, vô cấu ở giữa bên trong. Như Lai cấm kiếm rốt cục xuất hiện, hào ảnh trong mơ. Đại trí tuệ một tiếng hét dài, thanh âm bên trong như có vô số bên trong thanh âm tại trung điệp, hùng vĩ khí cơ trong chốc lát quét ngang vô câu ở giữa, thậm chí càn quét toàn bộ không gian ý thức, để hết thệ cũng vì đó ngưng kết, lâm vào như mộng như ảo cảnh giới bên trong. Ánh mắt quét qua, thần niệm trồ đến, hết thệ đều lâm vào hào ảnh trong mơ bên trong, theo Phật lực đi tới, bắt đầu trở nên hư ảo. Đại trí tuệ một chiêu này, không chỉ là muốn liều mạng, còn muốn hủy diệt không gian ý thức. Hụy Diệt tần dương ý thức, hắn muốn ngọc thạch câu phần. Sau cùng phản công, cũng vọng tưởng ngọc thạch câu phần sao? Lấy ngươi bây giờ nắm giữ lực lượng, lại có thể phát huy hào ảnh trong mơ mấy thành ý lực. Ngưng trệ mộng ảo cảnh giới bên trong, tần dương hai tay giơ lên, huyết khiếu cộng hưởng, bệnh gia mênh mông tinh độ, tinh quang áo ảnh, chúng thần nâng lên to lớn đạo vòng. Ngươi chủ định thất bại. Chư thiên sinh tử luân. Chư thiên luân truyện, sinh tử nơi tay. Vô tận lực lượng ý cảnh, vô thượng hạn bá đạo ý chí. đúc thành vô địch chư thiên sinh tử luân. Cự luân chuyển động, ngưng trệ thế giới bắt đầu vận chuyển, tựa như ảo mộng cảnh giới cũng muốn tại thời khắc này bị cự luân nghiền nát. Đây là tần dương cùng đại trí tuệ cuối cùng vật lộn, cũng là bọn hắn sau cùng đọ sức. Cho tới nay dây dưa cùng nhau cùng tính toán, rốt cục muốn tại lúc này lấy xuống dư phụ, đạt được kết quả. A a. Văn thủ kiếm ngưng tụ đại trí tuệ tất cả chi lực hướng về cự luân phóng tới, nó những nơi đi qua, hết thảy hóa thành hư vô. cho dù là vốn là hư vô mở mịt ý thức chí lực, cũng tại dưới kiếm tan biến tại vô hình. Khao ảnh trong mơ, chiêu như kỳ danh, hết thảy đều đem hóa thành hư ảo bằng nước, mà hư ảo cuối cùng sắp biến mất. Một chiêu này dành tựu du tràn ngập thiên ý, lại là chính cống hủy diệt chi chiêu, cho nên lấy được xưng là Như Lai kiếm kiếm. Văn thủ dưới kiếm, hết thảy liền quy về hư vô, sinh tử vòng bên trong, vạn tượng đều muốn bị tần dương nắm giữ. Đây là có cùng không độ sức, cũng là sinh cùng tử so đấu. Khi Song Vương tiếp xúc thời điểm, tiếng chuông một tịch, đại âm hy thanh, không gian trì trệ, đại tượng vô hình. Chương 675, đủ loại chấp nhất, cuối cùng thành ảo ảnh trong mơ. Ý mắng trong yên lặng, vô cầu ở giữa bắt đầu như mảnh vỡ thủy tinh vỡ sập, tùy theo cùng nhau sụp đổ, còn có đại trí tuệ văn thủ kiếm. Văn thủ kiếm đính tại sinh tử vòng trung tâm, đi vào ba tấc, cũng dừng ở ba tấc. Ảo ảnh trong mơ cuối cùng không cách nào làm cho sinh tử vòng biến thành ảo ảnh trong mơ. Đại trí tuệ cũng cuối cùng không cách nào thắng qua Trần Dương. Bề khổ là hướng, chúng sinh làm sao? Đại trí tuệ cười cười, đại trí tuệ làm sao a? Nương thực thân thể dần dần hóa thành điểm sáng, mang theo bất đắc dĩ, cũng mang theo giải thoát, đại trí tuệ tức sẽ nên đón điểm cuối cùng. Từ hơn 60 năm trước sinh ra, cho tới bây giờ nhập diệt, đại trí tuệ bởi vì 108 vị cao tăng chấp nghiệm mà thành, cũng vì chấp nghiệm mê khốn, cái này một cái giáp tuyế nguyệt, hắn tự thân cũng không biết là có ý nghĩa hay là vô tình nghĩa. chỉ là một mực tuân theo trong lòng chấp nghiệm một đường tiến lên. Làm sao a? Một tiếng chẳng biết tại sao mà than làm sao về sau, đại trí tuệ thân hình triệt để hóa thành điểm sáng, bay về phía sinh tử vòng hạ đứng thẳng tần dương. Thắng bại đã phân, bên thắng ăn sạch. Thuộc về đại trí tuệ còn sót lại dung nhập tần dương chi thần, kia lưu ly đại não cũng bị triệt để nhiễm lên kim hoàng kiêu quang, trở thành tần dương vật sở hữu. Đúng. Nam đại ma thần đột nhiên xuất hiện tại sau lưng, cầm đầu minh vương tam mục trận trường. Phát ra phẫn nộ chi hỏa, thiêu đốt hướng phía sau. Nhưng ở hậu phương lại là vọt tới quần quần hắc thủy, một tôn màu đen Phật đà từ hắc thủy bên trong dâng lên, một trường nén, ngũ độc bảy khổ nhào nhao mà đến, thất tình lục dục mê tâm thần người. Nam đại ma thần thụ này một kích, vốn là mặt mũi giữ tận càng lộ ra hiểm ác chi sắc, nguyên bản bảo vệ Tần Dương thân hình lại đảo ngược công kích Tần Dương xu thế. A Di Đà Phật. Đúng lúc này, Tần Dương nhẹ tụng một tiếng niệm Phật, hóa thành trưởng sáu Phật thân, trợ tay một trường đẩy hướng phía sau. Vô lượng quang minh theo một trường này mà phát, vốn muốn phản phệ năm đại ma thần lập tức hóa thành khói xanh, kia vọt tới Hắc thủy cũng tại quang minh trước đó lùi bước. Bản tọa há lại sẽ quên ngươi đây, Ma hệ thủ la. Hiền Hóa đại nhật như lai thân tần dương chậm chậm quay người, nhìn về phía kia đen trong nước Phật Đà, sắc mặt nói không nên lời thông dòng và bình tĩnh, ngao cỏ tranh nhau, ngươi ông đắc lợi. Nhưng cái này điều kiện tiên quyết là trai cỏ ràng cò, nếu không ngươi ông đắc lợi chỉ là nói suông. Tiếng nói của hắn rơi xuống, Nguyên bản bắt đầu sụp đổ vô cấu ở giữa như đảo ngược thời gian khôi phục, khóe động mặt trời Phật quang từ Tần Dương thể nội phát ra, từng bước một áp bách đột nhiên tuôn ra hạ thủy. Tần Dương tu có quá khứ di đà kinh, thần hồn bất diệt, chỉ cần không phải một nháy mắt bị mẫn diệt thành tro, như vậy thần hồn của hắn liền có thể khôi phục nhanh chóng. Đại trí tuệ cuối cùng phản công cố nhiên cho Tần Dương tạo thành tổn thương, nhưng thương hại kia hoàn toàn không đủ để chí mạng, càng không khả năng phá hủy vô cấu ở giữa. Trước đó sụp đổ Bất quá là muốn mượn cơ hội phản sát Ma Hế thủ La một đợt mà thôi. Chỉ cần hắn dám động thủ, Tần Dương liền thừa cơ phản sát, nói ít cũng có thể để cho hắn trọng thương. Bất quá Ma Hế thủ La thức tỉnh bản thân ý chí về sau thực lực ngược lại là vượt quá Tần Dương dự kiến, Tần Dương dù ngăn lại hắn tập kích, nhưng cũng chưa có thể nắm lấy cơ hội phản sát một đợt. Bề khổ. Đây chính là ngươi vỡ đạo sao? Tần Dương nhìn về phía vị chân đạp Hắc thủy Phật Đà, thản nhiên nói: "Cái này đen trong nước" ẩn chứa vô tận phiền não cùng cực khổ tri ý, hiển nhiên không phải là vật tầm thường. Ma hế thủ La Tử Phật Tôn Lỗ Sắc bên trên sinh ra, tuy có Phật Tôn công lực, lại không Phật Tôn chi võ đạo, căn cơ giống như không trùng lâu cát, phù phiếm cực kỳ. Nhưng là bây giờ Ma hế thủ La lại là rốt cục trưởng khống một thân công lực, cũng lộ ra thuộc về tự thân võ đạo lập xuống căn cơ, hắn đã là chân chính hợp đạo võ giả. Luân hồi lửa cháy, sa vào bể khổ, đêm dài chấp cố, cuối cùng không thể thay đổi. Mâu đen Phật Đà lộ ra mang theo vận bẹo cùng từ bi tiêu dung, không vào bể khổ, giống như không gặp chúng sinh, bể khổ mới là Phật giả chi kết cục. Theo hắn chấm luôn, Niết bàn kinh luân, xá lợi kiếm, diệt hồng trần chờ Phật binh tại Hắc thủy bên trong xuất hiện, chìm chìm nổi nổi, phóng thích ra vô tận ma niệm. Đây đều là gánh chịu như Lai thần trưởng chiu thức Phật binh, vốn nên tự hộ pháp tôn giả chỗ thủ hộ. Tại Tu Di Sơn xuất thế thời điểm, lưu thủ tại Tây vực năm vị hộ pháp tôn giả đều là theo Phật tôn tọa hóa mà biến mất. Bọn hắn chố bảo vệ Phật Bình cũng không thấy tăng hơi. Hiện nay xem ra, cái này năm vị hộ pháp tôn giả đoán chừng cũng là tọa hóa, mà năm chuôi Phật Bình thì là đã sớm binh giải tiến vào Phật tôn thể lỗi, cho tới bây giờ ma hế thủ là mình ngộ bản tâm, mới lại lần nữa tỉnh lại Phật Bình. Cho nên, ngươi muốn cho bản tọa nhập bể khổ sao? Tần Dương thân bên trên tán phát vạn trượng Phật quang, toàn bộ vô cấu ở giữa đều bị nhuộm thành kim sắc, một cố uy thế chính ở trong cơ thể hắn ngập vũ. Theo Tần Dương toàn bộ tiếp thu đại trí tuệ di sản, Tần Dương tự thân ý chí cường độ nước lên thì thủy triều lên, 108 vị cao tăng lưu lại tinh thần lực dung nhập Tần Dương thần hồn bên trong, để quyền ý của hắn càng cường đại hơn. Lúc này, Tần Dương tự thân quyền ý đã là đến nhất định giới hạn, tùy thời đều có thể muốn đột phá. Bản tọa đập nát khổ hải của ngươi. Trượng sáu Phật thân đột phải trở nên cao không thể chạm, kia thân thể cao lớn giống như thương trời trông không đến cuối cùng, mà đè xuống Phật Trường, càng làm cho kia đứng tại Hắc thủy bên trên Phật đà lộ ra vạn phần nhỏ bé. Thu thập xong đại trí tuệ về sau tần dương, không chỉ là thực lực có chỗ tiến bộ, càng đem nguyên bản trấn áp đại trí tuệ ý chí lực thu hồi, để thức hải lại không thai hoang ẩm. Hắn hiện tại mới hiển lộ ra thân là này địa chủ nhân năng lực, nghiêm động ở giữa liền muốn cải thiên hoán địa. Bành! Lớn như vậy bề khổ tại bàn tay lớn này, trước đó giống như một nhỏ vũng nước nhỏ, bị trực tiếp nghiền nát, bắn tung tóe lên hắc thủy trực tiếp bị Phật quang tinh hóa. Bá đạo, cường thế! Thu thập xong đại trí tuệ tần dương không nghĩ lại cùng ma hế thủ la nhiều lời, trực tiếp một chưởng nát khổ hải của hắn, càng muốn nhất cư giật ý thức của hắn. Bất quá, ma hế thủ la lúc này cũng không phải dễ dàng như vậy thu thập, bể khổ tuy bị đánh nát, nhưng ma hế thủ la lại là đã bỏ chạy. Hắn thấy ngư ông đắc lợi không có khả năng, liền ngay lập tức rút lui, lấy hắn hợp đạo cảnh thực lực, cái này không gian ý thức thật đúng là khốn không được hắn. Ngay từ đầu, ma hế thủ la chính là không có phong hiểm nhất người thâm dự. Hắn rủ cần rựa vào điên đảo ngộng tưởng xâm lấn, rời đi lại không cần thuốc như vậy phiền phức. Dương Hoàng, Thiên Nhất Sơn tạm biệt. Thanh âm như lôi đình tại vô cấu ở giữa bên trong nổ vang, làm cho tần Dương không vui nhăn lại song mi. Bản tọa lưu lại cho ngươi cái gặp lại lễ vật đi. Hắn đem tay vừa nhấc, Hồng Vĩ trưởng ý niệm động liền tới, đang muốn chạy trốn không gian ý thức ma hệ thủ La Nguyên Thần như gặp phải thiên sơn trấn áp, trong tâm thần đúng là huyễn hóa một cái cự đại trưởng ấn. Ông Nếu là hiện tại không phải là ý thức thể, ma hế thủ la cảm giác mình đã đại nao vù vù, miệng phun màu tươi. Tại mất đi áp lực về sau, thần dương cái ý thức này không gian chủ nhân có khó mà hình dung năng lực, một trường liền làm ma hế thủ la bị thương nặng. Dương Hoàng, Nô ghi lại một trường này. Mang theo lòng tràn đầy phẫn hận cùng ý thức trọng thương, ma hế thủ la rời khỏi không gian ý thức, chỉ để lại một câu không có chút nào huy hiếp lực lời nói. Trường 676, không cần mặt mũi thiên thần phong, tăng thêm. Dương Hoàng. Thoát ly không gian ý thức Ma Hế thủ La hai mắt lưu lại đen nhánh huyết lệ, thấp tiếng giống giận. Tân Dương quyền ý theo ý thức của hắn cùng nhau trở về cơ thể, tại mới cho hắn thương không nhẹ, cái này khiến Ma Hế thủ La sao không giận dữ. Nhưng không đợi nó phát tiết lửa giận, một chút hơi lạnh liền từ cái cổ ở giữa truyền đến, sau đó một tiếng âm vang lập tức vang lên. Xích, Phật môn sắc rửa đen thật đúng là đủ cứng. Bất mãn ngữ tiến loạt vào trong hai, bén nhọn hơn đao khí đã là tiếp cận đánh tới. Một đao này cùng lúc trước khác biệt, tràn ngập một điểm đứt gãy hết thảy ý cảnh, Ma Hế thủ La cũng không biết mình Như Lai Không Hủy Chi Thân có thể hay không vô hại ngăn lại một đao này. Đồ Lệ Trưởng, hắn không chút do dự một chưởng lên tiếp đao khí, trưởng đao va chạm, đao khí rót vào xương cốt ba phần, khiến Ma Hế thủ La cảm thấy một trận nhói nhói. Bành! Đồng thời, trưởng kinh bộc phát, làm cho cái nải không gian dưới đất nháy mắt sụp đổ, Ma Hế thủ La bước chân đập mạnh, thẳng tắp lui lại đụng vào vách tường. cường hành chân khi để đất đá hóa thành bột mịn, khiến cho hắn không có chút nào ngăn cản rời đi. Long long long. Dưới mặt đất thạch thất bị này tác động đến, đã là khó mà chống đỡ được, địa tầng bên trong truyền đến sụp đổ thanh âm, cái này gian thạch thất đã là khó mà giữ lại. Bất quá, sau đó xuất hiện chân khí trực tiếp đem phía trên sụp đổ cho cưỡng ép, ép, ép trở về, bá đạo chân khí thậm chí đem đá vỡ vụn đất đá áp xúc thành một khối, khiến cho nguyên bản muốn sụp đổ địa tầng lại lần nữa trở nên vững chắc. Lao Hỏa thượng chạy ngược lại là nhanh. Thiên thần Phong xuất hiện tại trong thành thất, nhìn kia chạy ra bụi cửa hang lắc đầu. Lại nhìn về phía kia sắc mặt trắng bệnh còn như tử thi Sở Thương Lan, liền càng là nhịn không được lắc đầu thở dài, "Ta nói ngươi à, đây là gấp cái gì? Ngươi còn thật cho là Dương Hoàng sẽ đem toàn bộ thế giới người đều tẩy não thành đồ đần a loại kia bị tẩy não đồ đần nhưng không hiểu cái gì sáng tạo cái mới, không có sáng tạo thế giới mới, coi như cho hết Dương Hoàng, hắn cũng không hiếm có." Thiên hội thủ thật đúng là đối với bản tọa có lòng tin a. Vậy mà nhận vì bạn tọa có thể thắng đại trí tuệ. Linh Phật tâm bên trong đột nhiên truyền ra tần dương thanh âm. Tại tiếp quản đại trí tuệ hết thảy về sau, tần dương cũng đã có thể cảm ứng được lúc này phá phong linh Phật tâm, cùng nó kết nối. Chỉ là hắn không nghĩ tới mới vừa vận kết nối ở bên trên linh Phật tâm, liền nghe tới thiên thần phong một câu như vậy thổi phồng. Khoan hay nói, lời này từ thiên thần phong cái này sĩ diện người miệng bên trong nói ra, còn rất để người vui vẻ. Ngàn mũi chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Dù sao cũng là có thể rơi thiên mộ mặt mũi người, nếu là thua, không chứng minh thiên mộ mặt mũi rất tốt rơi sao?" Thiên Thần Phong trả lời. "Đây cũng là," Tần Dương cười ha ha một tiếng, "Đạo, Thiên hội thủ nói không sai, bản tọa đích xác không có tẩy não người khắp thiên hạ dự định. Tại bản tọa quy hoạch cuối cùng, hẳn là Phật quốc trở thành một phương, tại bản tọa xuất linh dưới mặc gia trở thành một phương khác, song phe thế lực lẫn nhau đối địch, tại đấu tranh cùng va chạm bên trong sinh ra linh cảm, thúc đẩy sinh trưởng võ đạo tiến bộ." Một phương muốn phổ độ thương sinh, một phương khác muốn bảo tồn bản thân ý chí, song phương giao chiến không ngớt, vì riêng phần mình lý tưởng cùng chấp nghiệm mà chiến. Mà xem như quan chắc người Tần Dương, thì là từ song phương hấp thu linh cảm, đẩy tới tự thân võ đạo. Đây chính là Tần Dương cuối cùng quy hoạch. Đợi đến thiên hạ này rơi vào lòng bàn tay của hắn về sau, hắn liền sẽ đem thiên hạ chia cái này hai bên thế lực. Đương nhiên, nếu là trước đó còn có cái khác quý hiệp, kia tự nhiên càng tốt hơn. Dù sao Tần Dương muốn là không ngừng nghỉ đấu tranh chỗ sinh ra linh cảm, cùng ai đấu tranh điểm này không tại lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong. Bản tọa quy hoạch, ngược lại là cùng Thiên hội thủ Thần Châu Bố Vô có hiệu quả như nhau hiệu quả. Thiên hội thủ một lòng mở rộng võ đạo, không phải cũng là vì theo võ đạo thịnh thế bên trong thu hoạch linh cảm sao? Tần Dương nói. Ngươi ngược lại là thấy rõ ràng, Thiên thần phong lộ ra ngôn đạo không cô cũng tiêu dung, đạo, kẻ chí nghị đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua, kẻ ngu ngàn lo tất có được một Trên đời này người mặc dù chín thành chín đều là người ngu, nhưng người ngu nhiều cũng có thể sẽ khiến người hai mắt tỏa sáng kiến giải. Dù là những này kiến giải bên trong chỉ có một cái đối thiên mộ hữu dụng, đó cũng là không ngừng công thiên mộ thôi động võ đạo. Đến tiên thần phong cấp độ này, dù là có một chút tiến tiến, kia cũng là đầy đủ trân quý, là đáng giá tranh thủ. Cùng hắn cách làm cùng loại còn có tiêu mệnh. Vị này trước đại huyền quốc sư thiên cùng, trên thực tế chính là một cái nho nhỏ giang hồ, tám bộ người cạnh tranh lẫn nhau. Cộng đồng tương đại, bọn hắn mỗi một bước mạnh phần lớn là vì tiêu miện lật thành con đường. Chỉ là so với Thiên Thần Phong, tiêu miện lộ ra càng thêm hiệu quả và lợi ích thôi. Xem ở Thiên Hội thủ cùng bản tọa cũng coi là người trong đồng đạo phấn thượng, bản tọa sẽ tha sợ Thương Lan một ngựa, Tần Dương nói, Thiên Hội thủ lĩnh tới đây, không phải liền là vì sợ Thương Lan một cái mạng sao? Bản tọa liền bán Thiên Hội thủ một cái nhân tình. Lời còn chưa dứt, liền gặp Linh Phật Tâm bên trên quang mang lóe lên, một đạo ý thức từ trong đó bị bộc ra. một lần nữa trở về tự thân trong thân thể. Đến hắn hiện tại cấp độ này, Sở Thương Lan cũng không đủ trình độ cách là giết là thả, đối tần Dương đến nói hoàn không ảnh hưởng. Nhờ ơn, Thiên Thần Phong cũng không nhiều từ chối, trực tiếp vừa chắp tay, mang theo chưa tỉnh lại Sở Thương Lan liền muốn rời khỏi. Bất quá tại hắn trước khi rời đi, hắn đột nhiên vẫy tay một cái, đem linh Phật tâm thu tới ở trong tay, thiên mẫu làm thuận nước dòng thuyền, giúp ngươi đem cái này tâm đưa đến Tắc Đồ đi. Bản tọa mình sẽ tới lấy." Thần Dương nói. Hắn còn muốn lấy tới thu một đợt hoàng phủ nhân hòa thì, sao cho phép cái này khóa chặt vị trí linh Phật tâm rời đi. Bất quá Thiên Thần Phong lại là mắt điếc hai ngơ, mỉm cười đem linh Phật tâm thu nhập trong tay áo, nói, đừng cảm thấy phiền phức, ngàn nào đó không có chút nào ngại phiền phức, ngươi cũng đừng thay thiên mỗ ngại phiền phức. Ngươi vừa thiếu bản tọa ân tình, hiện tại liền nghĩ pha trộn bản tọa chuyện tốt sao? Qua nghe ngữ khí, đều có thể nghe ra được Tần Dương hiện tại hẳn là mặt đen lên. Đây là phiền phức không chuyện phiền phức sao? Đây là quan hệ đến phải chăng có thể tiếp thu chỉ qua lưu sự tình a. Hoàng phủ Nhân Hỏa mặc dù bị Tần Dương cho vây khốn, xem chừng không bao lâu liền muốn ý thức mất điệt, nhưng thân thể của hắn lại là còn sống. Hiện tại ai nếu có thể giết Hoàng phủ Nhân Hỏa, liền có thể kế thừa đến chỉ qua lưu kiếm ấn, đạt được trưởng khống chỉ qua lưu chìa khóa. Linh Phật tâm nếu như bị mang đi, Tần Dương lấy cái gì đi khóa chặt vị trí này a? Mặc gia chỉ qua lưu đến ngươi cái này không thích hợp người trong tay, cũng vô pháp phát huy toàn bộ uy lực. còn không bằng để nó tại phù hợp nhân thủ bên trong tỏa sáng chân chính hào quang. Ngươi tâm tính độc ta, là không thể nào phát huy chỉ qua lưu uy lực, thứ này đến trong tay ngươi chính là phong phú của trời. Thiên thần phong nắm lấy sợ thương lan liền đi ra ngoài, bộ pháp nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, không có chút nào cho Tần Dương xác nhận vị trí cơ hội, thiếu ngươi ân tình, Thiên Mộ sẽ trả, nhưng việc này Thiên Mộ cảm thấy rất hứng thú, cũng đừng trách Thiên Mộ không nể mặt ngươi. Coi như Quách thuần dương được chỉ qua lưu, đó cũng là chết. Lần này sẽ không là hắn một lần cuối cùng thất bại." Thần Dương nói. "Nhưng trước khi chết có thể để cho Thiên Mộ mắt thấy thời kỳ toàn thịnh chỉ qua lưu, cái kia cũng không ngủ công Thiên Mộ vì hắn bỏ đi ra mặt." Thiên Thần Phong nói. "Ngươi có cái dám ra mặt." Thanh âm càng ngày càng nhỏ, cho đến bé không thể nghe. U ám dưới mặt đất trong thành thất, chỉ còn bốn đạo thân ảnh như chết người im lắng ngồi. Chương 677: Hồ lửa gạt công cụ nhân. Ma Nghệ Thủ la một bước trăm trượng, từng bước hất liên Mây tức bên trong liền rời đi kia dưới mặt đất thạch thất nơi ở. Tại phi hành trên đường, bàn tay của hắn run nhẹ nhẹ, một tia đao khí bị hắn cẩn thận thăm dò rút ra. Dạng này đao khí đúng là có hơn ngàn sợi nhiều, khi Ma Hê Thủ La nhổ ra tất cả đao khí, bàn tay của hắn mới xem như không có tai họa. Một đạo ánh đao, hóa thành ngàn sợi mảnh đến không thể tra đao khí rốt vào Ngô chi thể bên trong, Thiên Thần Phòng, khi thật sự không hổ thiên hạ đệ nhất đao chi danh. Ma Hê Thủ La rút đao ra khí sau cảm khái nói: Kế thừa Phật Tôn tất cả ký ức ma hệ thủ là trên thực tế đối với cái gọi là Thiên Hạ Đệ Nhất cũng không phải là quá coi trọng, nói Thiên Hạ Đệ Nhất, ai không phải đâu? Phật Tôn trước đó không phải cũng là Thiên Hạ Đệ Nhất Phật sao? Đồng thời Thiên Thần Phong bọn người trước đó luận võ thời điểm nhưng còn chưa tới hợp đạo đâu. Nhưng hiện tại xem ra, Thiên Hạ Đệ Nhất dão vẫn còn có chút thành tựu, hắn so với cái kia bị Lý Khuynh Thiên vượt cảnh chém giết Thiên Hạ Đệ Nhất quyền mạnh nhiều. 60 năm trước giáp luận võ, Phật Tôn không có đi tham dự Đạo môn ngược lại là có người đi. Bất quá hắn cùng Độc Cô Thiên Ý phát sinh mâu thuẫn, cuối cùng bị Độc Cô Thiên Ý chém giết, cho nên thiên hạ đệ nhất đạo cũng là bỏ trống. Nhưng ở trận kia giáp luận võ bên trong, trừ quyền, đao, kiếm bên ngoài, còn sinh ra thương, trưởng hai cái thiên hạ đệ nhất. Thiên hạ đệ nhất trưởng đã chết, thương thì là trốn xa phương Nam Bất Tử Hỏa Sơn dung luyện một thanh thần thương, lần này hẳn là còn sẽ xuất hiện. Xem ra cái này một trận giáp luận võ là muốn náo nhiệt. Thậm chí Mà Hế Thủ là trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, thậm chí khả năng ngay cả vị kia Thiên Hạ Đệ Nhất Thuật cũng sẽ xuất hiện. Thiên Hạ Đệ Nhất Thuật, 300 năm trước chủ đạo kiến thiết đại trận, cũng hiệu triệu cường giả khắp nơi tham dự giáp luận võ kỳ nhân. Hắn tại lần thứ nhất giáp luận võ về sau liền mai danh nhận tích, lại chưa xuất hiện. Nhưng bởi vì hắn đối giáp luận võ ảnh hưởng, về sau mấy lần luận võ dù là hắn chưa tham gia, Thiên Hạ Đệ Nhất Thuật tên tuổi cũng như cũ tại trên đầu của hắn. Những người khác có lẽ đã quên người này. Nhưng ở đương thời cường giả bên trong cũng coi là lớn tuổi không ít phật tôn, lại là biết người này còn sống, thậm chí tại ước chừng hơn 20 năm trước, hắn còn xuất hiện tại Tây vực cùng Phật Tôn gặp qua một lần. Lần này giáp luận võ thiên thời, chính là thiên tinh tận giao chi tượng, bực này đặc thủ thời khắc, mà hế thủ là xem chừng người kia cũng có không nhỏ khả năng xuất hiện. Mầu đen hoa sen cuối cùng rơi vào một chỗ vùng bỏ hoang bên trên, mà hế thủ La Thu liễm khí cơ rơi xuống đất, nói: "Ra đi." Bắt cái này giữa đồng trống một chỗ chối chỗ chúng trố, Phong Thần Tuấn Lãng Ngọc Diện Hòa Thượng vô niệm tay nắm một thanh cổ pháp trưởng cùng lững thình ra, hướng về Ma Hế thủ La Hành lễ nói: "Sư tôn." Trên tay hắn trưởng cung khắc lấy một hàng chữ nhỏ, chính là trước kia bắn vào không gian ý thức, trợ đại trí tuệ thoát khốn bổ để cùng. Mặc dù đại trí tuệ cũng không cho rằng kia là đang trợ giúp hắn. Đối mặt vô niệm, Ma Hế thủ La sắc mặt lãnh đạm, nhưng kia thật sâu ma tính lại là bị nó thu liễm, hắn sắc mặt không chút thay đổi mà nói: "Ngươi không phải ngươi Sư tôn." Nô chỉ là cùng Phật tôn có chút nhân duyên thôi. Vô luận như thế nào, Tôn hạ chính là tiểu tăng sư Tôn còn sót lại, nói là một cái khất sư Tôn cũng không đủ. Tiểu tăng Ý Nguyên Tôn ngài vi sư. Vô niệm đối Ma Hế thủ là lãnh đạm không thèm để ý chút nào, Ý Nguyên kiên trì xưng hô. Mà cái này, cũng là Ma Hế thủ là muốn. Hắn sẽ là một viên cực tốt quân cờ. Ma Hế thủ la trong lòng truyền âm lén ý nghĩ, ngoài mặt vẫn là một mảnh lãnh đạm mà nói, lần này cứu viện đại trí tuệ thất bại. Dương Hoàng tên kia vẫn nghĩ bức ra đại trí tuệ, tốt đem nó hoàn toàn thôn phệ, chúng ta hành động chính giữa hắn y muốn. Đại trí tuệ, vẫn là sao? Vô Niệm run lên trong lòng, hỏi: "Không sai, hiện tại không có ngươi trong ấn tượng cái kia đại trí tuệ, Phật môn đại trí tuệ bây giờ sẽ chỉ là Tần Dương." Ma Hế thủ là nói, nhưng chúng ta còn không thể từ bỏ, Phật môn cũng không dung trượng khống tại Dương Hoàng người như vậy trong tay. 2 tháng sau, Thiên Nhất Sơn luận võ, lấy Dương Hoàng như thế tâm tính, cho là đối trụ trời ôm có gây rối tâm tư, đến lúc đó chúng ta nhưng hội tụ còn lại 2 mạch cứng, giả, cùng một chỗ Chu Sắt Dương Hoàng. Còn lại 2 mạch. Vô Niệm đối cái này từ ngữ cảm thấy không hiểu. Phật, Đạo, Bách Gia, còn có Nhân Hoàng một mạch, kỳ thực đồng nguyên, chúng ta tổ sư tụng truyền chính là La Đồng môn, mà Hễ Thủ La giải thích nói, chúng ta một mực truyền thừa lấy thủ hộ trụ trời sứ mệnh, nhưng Bách Gia học thuyết quá mức quy tán, bây giờ còn nhớ rõ cái này sứ mệnh học phái cũng chỉ có tung hoành ra. Mà nhân hoàng một mạch, tức thì bị tiêu miện gần như chu tuyệt, bây giờ chỉ còn hiên viên thập tứ kia một cây giòng độc đinh. Mà lại đồng môn mà nói quá mức xa xôi, tại trải qua thương hải tang điền về sau, Phật đạo nhị môn gần như thủy hỏa bất dung, trong trong nhà cũng là liên tiếp công hướng công phạt. Nhưng dù vậy, tại đối mặt trụ trời khả năng bị trừ bỏ uy hiếp hạ, chúng ta cũng không phải là không thể đồng tâm hiệp lực, chung độ nan quang. Đương nhiên cũng giới hạn trong đang thủ hộ trụ trời trong chuyện này. Mã Nghê thủ là ở trong lòng nói bổ sung, chỉ ít lần này nhằm vào đại trí tuệ, đạo môn cao nhân Huyền Cựu Thiên liền không làm đáp lại, thậm chí cùng những người còn lại gặp một lần tâm tư đều không có. Nếu không thắng bại như thế nào, còn còn chưa thể biết được đâu. Thiên Nhất Sơn Luân Võ là cơ hội cuối cùng, chỉ cần có thể chu sát Dương Hoàng, để ngôi trọng trưởng Phật môn, đến lúc đó đã thành lập Phật quốc cũng sẽ đi về phía Quý đạo. Ma hệ thủ là như là nói, chỉ là kia Quý đạo có phải là vô niệm trong lòng chỗ cho rằng Quý đạo, vậy liền khó nói. Mà Hê Thủ La nhìn về phía cái này, đối với mình tôn kính dị thường đệ tử, trong lòng hiện lên đủ loại quỷ quệt ý nghĩ. Phật quốc căn cơ là xây dựng ở Vô Ngã Phạm Âm phía trên, chỉ cần chưởng khống Vô Ngã Phạm Âm, như vậy hết thảy ý chí đều để cho chưởng khống giả chỗ thao túng. Để hắn thiện liền thiện, để hắn ác liền ác, thiện hay ác, người gửi tiền một ý niệm. Phổ độ chúng sinh, sai. Nô muốn ma độ thường sinh a ma Hê Thủ La trong lòng không ngừng lăn lộn ta niệm, thần sâu ma tính nhận chứa tại hai mắt chỗ sâu. Từ khi Minh Ngộ bạn tâm về sau, hắn lại cũng sẽ không phải chịu Phật tôn chế phách, sẽ không chuyển những cái kia nhàm chán suy nghĩ, làm việc chỉ bằng trong lòng hi ác, bây giờ hắn nghị phá vỡ Phật quốc, tự nhiên sẽ giao cho nhất hành động lớn lực. Đệ tử Minh Bạch, khoảng thời gian này đệ tử chắc chắn đột phá tới luân hư, vì 2 tháng sau chuẩn bị chiến đấu. Vô niệm chém đinh chản sắt địa đạo. Hắn vốn nên nên tại đại tướng quốc tự bế quan chuẩn bị đột phá, nhưng bởi vì tin vào ma hế thủ La Chi ngôn, âm thầm ra chủ giúp đỡ hắn. Tại thu hoạch được bồ đề cung về sau, Vô Niệm cũng tiện thể tiếp xúc thanh này Phật môn thánh khí bên trong ẩn chứa tiến thuyễn chi đạo, đối với tự thân thiền tâm có tiến một bước thể ngộ, đối độ kiếp cũng có nắm chắc hơn. Rất tốt, nô liền sớm chúc mừng ngươi đột phá, trợ Ngô trọng chỉnh Phật môn. Ma hệ thủ La kia lãnh đạm sắc mặt rốt cục lộ ra tiêu dung, đối Vô Niệm khích lệ nói: "Định không gọi sư tôn thất vọng." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều là trên mặt vẻ mặt vui vẻ. Chương 678, cách không nhân ép, ngoài dự liệu Một bên khác, đại tướng quốc tự bên trong. Toàn bộ đại tướng quốc tự phảng phất ở vào dị vực bên trong, khi thì đột nhiên thuần trắng, khi thì có một tôn mặt trời Phật tướng xuất hiện, khi thì có to lớn bản quay thoa hiện. Đủ loại này dị tượng, thẳng đến Tần Dương bất hủ pháp thân đến, mới biến mất. Ý chí can thiệp hiện thực, quyền ý thực rất nhanh. Bất hủ pháp thân vừa nói, một bên tiến vào đạt ma kim quang tháp, trước mặt Tần Dương khoanh chân ngồi xuống. Sau đó, Tần Dương bản thể cũng mở hai mắt ra, tinh mang như điện. Trong chốc lát liền nghe một tiếng sấm sét giữa trời quang, kim quang ngoài tháp hình như có điện quang hiện lên. Quyền ý thức chất, ý chí can thiệp vật chất cùng thời gian, không gian, nhân tiên chi năng đã là cùng thuật pháp không khác. Tần Dương tại tiếp thu đại trí tuệ toàn bộ di sản về sau, khoảng cách quyền ý thức chất đã chỉ có cách xa một bước. Một khi hắn bước vào cái này cảnh giới, mặc dù bởi vì thế giới cấp độ nguyên nhân không cách nào làm được trực tiếp can thiệp thời gian, không gian, nhưng dù là như thế, cũng đủ làm cho hắn hành hành thiên hạ. Mở mắt ra thứ thời khắc này, bất hủ pháp thăng hóa thành cựu trọng quang hoàn trôi nổi tại sau đầu, Tần Dương lẩm bẩm, bị bọn hắn trốn sao? Tại cung đại trí tuệ quyết ra thắng bại sắt vậy, vậy thấy tình thế không ổn ba người liền lựa chọn thoát đi, bởi vì Tần Dương ngay tại tiếp thu đại trí tuệ di sản cộng thêm củng cố tu vi nguyên cơ, lại là để bọn hắn có cơ hội chạy thoát. Hiện tại, xem chừng ba người này đều nhanh trốn về hang ổ đi. Bất quá, dù là trốn về hang ổ, cũng được tiếp ta một quyền. Tần Dương vừa người đứng dậy, Niệm Như chớp giật, thẳng tắp xông hướng phương bắc, đầu tiên là ngươi. Quanh thân huyết khiếu ầm vang mở ra, nguyên bản vẫn chưa tới 600 số lượng huyết khiếu, lúc này vậy mà lại lần nữa mở mấy chục cái, đã là đạt thành 660 số lượng. Quanh thân hết thể năng lượng bị huyết khiếu thôn tính, 660 cái huyết khiếu thậm chí để trắng nhật xuất hiện tinh quang, hải lượng tinh lực bị thôn vệ đi vào, thần dương tự thân đứng tại đạt ma kim quang thác bên trong, lại một thân lại là giống như cùng thiên địa hợp nhất, ánh mắt vô hạn cắt cao. Ngay tại phương bắc trên bầu trời, phi đột Lý Khuynh Thiên đột nhiên cảm ứng được cự đại nguy cơ, hắn chỉ cảm thấy một đôi như là sao trời con mắt nhìn chăm chú lên hắn, dù là không có nhìn thấy thực thể, nhưng hắn chính là cảm ứng được một đôi đồng tử như hạo nhật treo ở trên không trung. Dương Hoàng. Lý Khuynh Thiên cắn răng nói ra cái tên này. Loại này như hạo nhật nóng bỏng cảm giác hắn hết sức quen thuộc, trước đó hắn còn trên bầu trời Tắc Đồ cảm thủ qua. Kia bá đạo đến thiêu đốt hết thể Dương Nguyên làm hắn đến nay khó quên. Đầu tiên, là ngươi. Như sấm động sóng ý niệm truyền đạt ra ý tứ này, ngay sau đó từ trong hư không gạt ra một cái nắm đấm, vẫn là không có thực thể, nhưng Lý Khuynh Thiên liền là có thể cảm ứng được một cái nắm đấm xuất hiện. Đây là quyến ý hiển hóa, không phải thực thể, cũng vô hình, nhưng khi nó xuất hiện rồi khác, tia hạo đã uy áp làm cho Lý Khuynh Thiên lại lần nữa nhớ lại trận đánh lúc trước một cái kia. Dương Hoàng. Lý Khuynh Thiên lại lần nữa hét lớn, quanh thân chân khí, khí huyết như như lửa bốc cháy lên, to rõ tiếng long ngâm bên trong. Long hồn lệch thân bay múa, tràn ngập long uy nghiêm cùng long chiến vũ dã thảm liệt. Trung cực nhất kỳ hạo kiếp chi quyền, thông suốt tận tất cả phát ra một kích, đại biểu hạo kiếp chi sát huyết hồng nhuộm đỏ quyền phong, theo lý khuynh thiên thẳng lên tương khung, cả bầu trời đều bị thảm liệt huyết hồng mà nhiễm, hữu hình cùng vô hình nắm đấm tại lúc này va chạm. Oeng! Bên trên bầu trời bộc phát ra mây hình ngấm, thảm liệt long ngâm vang lên, một con rồng hồn thiêu đốt lên huyết diễm xông lên trời khung, sau đó ầm vang nổ tung, để không trung lại dâng lên một đóa mây hình ngấm. Toàn thế cảnh tượng ở chỗ này không ngừng lăn trạn, phương viên mười dặm đều là đất dung núi truyện. Khí cơ biến mất, kế tiếp. Đứng tại kim quang trong tháp Thần Dương thu hồi ý niệm, bắt đầu hướng về phía đông nam phúc bắn đi. Tại cái này Phật quốc bên trong, có quảng trạch bảo tháp làm làm môi giới, Thần Dương ý niệm cơ hồ là thông suốt, không có chút nào chật trở. Kế tiếp, chính là công Tôn Diễn, bất hủ pháp thân còn nhớ rõ hắn là trốn hướng cái phương hướng này. Về phần Quách thuần dương, bởi vì hắn muốn đi tiếp thu Hoàng phủ nhân hòa thân thể Hành động lại là so còn lại hai người muốn ẩn nấp được nhiều, Tần Dương một lát khó mà khóa chặt hắn hành tung, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Nếu không, hắn thật đúng là nghĩ một quyền đánh nổ quách thuần dương thử một chút, nhìn xem thiên thần phong giá hỏa này sẽ có cái gì sắp mặt. Bỏ đi ra mặt bảo đảm chỉ qua lưu, kết quả vừa cách người bị giết, cái này sĩ diện gia hỏa đại khái sẽ tức giận đến phát cùng đi, bởi vì hắn lại tại Tần Dương trước mặt mất mặt. Hung vị quên ý tại quảng trạch bảo tháp tăng phúc hạ quét ngang mà qua, những nơi đi qua phong vân biến ảo. Kình phong gào thét, còn như báo táp quá cảnh. Như vậy thật lớn thanh thế làm cho chính đang phi độn Công Tôn Diễn cũng là sắc mặt phi biến, vũ khí trong tay biến hóa ra cự thuần chi hình thái, thất biến lưỡng nghi. Tâm hắn biết mình không cách nào nhanh hơn cái này cản quét quân ý, lúc này lại không trốn chạy chi niệm, lúc này liền quyết định toàn lực phòng thủ, đón đỡ một kích này. Lấy lượng nghi cự thuần lực phòng ngự, hẳn là có thể may mắn thoát khỏi a. Nói thật, Công Tôn Diễn hiện tại trong lòng tương đương không chắc. Bởi vì bây giờ Dương Hoàng chính là bản thân hắn cùng đại trí tuệ kết hợp, dung hợp 108 vị cao tăng ý thức về sau, thần dương khắc có lẽ không có quá tiến bộ lớn, nhưng tại ý chí phương diện tuyệt đối là tiến về phía trước một bước dài. Quên này đi, đã là có thể sánh được bản thể hắn ở đây toàn lực ra quyền. Theo kia gào thét mà đến phong bạo tiếp cận, công tôn diễn trong lòng càng không chắc, kia cường thế ý niệm thậm chí để không khí xuất hiện liên tiếp bạo hưởng, giống như thiên uy quyền ý xuất hiện thời điểm. ông tôn diễn đã là muốn quyết định thi triển bí thuật thử một chút có thể hay không gây đùi cầu thần. Cũng liền tại hắn muốn đem ý nghĩ phó trừ vô hành động thời điểm, bên trên bầu trời vỡ ra một cái khe, người khoác ngàn vạn khí tượng thân ảnh từ đó bước ra, ngang nhiên nên tiếp từ trong hư không gạt ra năm đấm. Lốt buốt. Không giống với trước đó cùng Lý Khuynh Thiên va chạm, lần này người đến chính là là đồng dạng lấy tự thân võ đạo ý chí va chạm tần dương quân ý, tăng lên phong bạo dẫn xuất vô số đạo to to nhỏ nhỏ dòng điện. Cơn phong bạo lôi điên cuồng tẩy lễ lấy đại địa. Tiêu Miện. Ý niệm chấn động không khí, phát ra thanh âm niết thai nhức óc. Ở xa Tắc Đô Tần Dương cảm nhận được quen thuộc khí cơ, kia bao la muôn vạn, vạn tượng cố ở khí tượng, không thể nghi ngờ chỉ có một người có được. Tiêu Miện. Quốc sư. Công Tôn Diễn nhìn xem một màn này, cũng cơ hồ là vui đến phát khóc, hắn vậy mà tại giờ phút này tuyệt sự phụng sinh, gặp gỡ Tiêu Miện. Vẹn vẹn qua 2 năm, quốc sư vậy mà liền trở về rồi. Công Tôn Diễn cũng khó mà tin được Tiêu Miện sẽ như vậy mau trở lại, rõ ràng thuộc hạ của hắn, minh hữu của hắn đều tin tưởng Tiêu Miện lần này đi vô hạn, thậm chí khả năng vĩnh sinh không trở lại, nhưng bây giờ hắn lại là trở về. Trở về? Ha ha ha ha, Công Tôn Diễn không khỏi cười ra tiếng. Bất kể như thế nào khó có thể tin, Tiêu Miện trở về chính là sự thật, nam nhân kia trở về, cái này cũng đã đầy đủ. Tiêu Miện Vậy mà trở về thân ở Kim Quang Tháp Tần Dương cũng không khỏi vì cái này ngoài dự liệu một màn mà kinh ngạc. Chương 679, một giáp sắp tới. Trời cao phía trên, Tiêu Miện một tay thả lỏng phía sau, bình thản ánh mắt chỗ đến, vô hình niệm biến hóa thành tâm kiếm cùng Tần Dương quyến ý va chạm, thương khung còn như Hải Dương tạo nên kinh đảo hải lãng. Thú vị, Tiêu Miện vậy mà trở về. Kim Quang trong Tháp Tần Dương hai con người khép mở, một đôi kim đồng lóe ra khiếp người qua màn, là vì giáp luận võ sao? Nếu là như vậy, Vậy lần này giáp luận võ so tưởng tượng càng đáng xem hơn. Trước mắt đã thông báo tham dự, liền có 300 năm trước thiên hạ đệ nhất đạo huyền cựu thiên, từ thiên hạ đệ nhất Phật lộ sắc bên trong đạn sinh ma hế thủ là, còn có thiên hạ đệ nhất đao, thiên hạ đệ nhất kiếm. Trở lên những này đều là hợp đạo cấp bậc nhân vật, còn có một số luyện hư võ giả làm tiền hí. Lại thêm gần vài chục năm nay nhân vật phong vân tiêu miện, bây giờ uy áp thiên hạ tần dương, vậy lần này giáp luận võ có lẽ là kỳ trước đến nay cường thịnh nhất một lần. Mà thúc đẩy một màn này, chính là 2 tháng sau Thiên Tinh tận giao. Thú vị a. Tần Dương niệm động quyền động, thuần túy quyền ý lại đột phá tiếp không gian hạn chế, xuất hiện tại kia ý niệm đi tới chi địa. Trừ Thiên Sinh Tử Luân. Tại tiêu miện cùng công tôn diễn trong mắt, hư giữa không trùng chậm rãi dâng lên một tôn to lớn sinh tử vòng, vô số thần linh đẩy nó vận chuyển, khi hắn chuyển động thời điểm, toàn bộ thế giới đều tựa hồ chuyển động theo, kia sinh tử vòng liền tựa như thế giới trung tâm, thiên địa duy nhất. Lợi hại Khi ta nhìn chăm chú nó thời điểm, nguyên thần của ta đều suýt nữa tùy theo chuyển động, khi thật lợi hại. Công Tôn Diễn thoáng tránh đi ánh mắt, miễn cho nguyên thần bị quyền ý gây thương tích, nhưng trong lòng của hắn lại như cũ lòng tin mười phần. Bởi vì Tiêu Miện đã trở về. Tiêu Miện lúc trước rời đi thời điểm, chính là lục hư kiếp tiến đến thời khắc, hắn bây giờ ở đây, tự nhiên là đã vượt qua lục hư kiếp. Cái này cũng đại biểu cho Tiêu Miện lúc này công lực so với quá khứ cường hoành gấp đôi. Cole cái này gấp đôi sẽ không để cho chiến lực của hắn phát sinh biến hóa long trời lở đất, nhưng cũng đủ làm cho nó có bước tiến dài. Quả nhiên, Tiêu Miện vẫn chưa để Công Tôn Diễn thất vọng. Chỉ gặp hắn trưởng dẫn âm dương, khí trùng lưỡng nghi, âm dương tứ tượng bắt quái vô hạn diễn sinh, khi hai tay của hắn mở ra thời điểm, to lớn thái cực bắt quái đổ bao trùng thiên địa, nên tiếp kia to lớn sinh tử vòng. "Rời đi đi." Từ xuất hiện đến nay, Tiêu Miện nói ra câu nói đầu tiên, hắn nắm lấy Công Tôn Diễn bả vai. Quanh người bắt quái quẻ tựa từng cái thoáng hiện, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tại hắn biến mất về sau, cùng sinh tử vòng giữ lẫn nhau, thái cực bắt quái đồ cũng như như ảo ảnh biến mất, toàn bộ hành trình chưa gây nên một điểm gợn sóng, trực tiếp biến mất. Tần Dương chân thân sợ lên cảm, lẩm bẩm, đáng tiếc ta không tại hiện trường, nếu không còn có thể nhìn xem tiêu miện dùng cái gì thủ đoạn. Hắn thu hồi quần ý, thu liễm khí cơ, từ kim quang tháp tầng cao nhất đi xuống. Hộ tháp bốn vị hộ pháp tôn giả nhìn xem Tần Dương xuất hiện, Đối một gối quy xuống, thành kính làm lễ, đại tướng quốc tự bên trong tăng nhân cũng là miệng tụng đại trí tuệ chi danh, tối đầu không dám nhiều hơn nhìn chăm chú. Hết thảy đều giống như trước đó, Thần Dương Y Nguyên vẫn là Phật môn đại trí tuệ, hết thảy cùng trước đó hoàn toàn không giống nhau, bây giờ đại trí tuệ đã không phải là quá khứ đại trí tuệ. Thần Dương thay thế đại trí tuệ hết thảy. Mấy năm ở giữa, ta thành đại hạ cùng đại huyền hai nước trên thực tế chủ thể, nếu là ta hữu tâm, hoàng đế này bảo tọa cũng có thể ngồi qua đã nghiền. Người bình thường nhân sinh đi đến một bước này, cũng coi là không uổng công. Nhưng ta, còn có lâu dài hơn mục tiêu, càng lớn dạ tâm. Nam quân lớn, thân hùng vĩ lực, thần dương đi đến người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ tình trạng, nhưng thực lực hôm nay cùng toàn lực đối với hắn mà nói, còn xa không đủ đủ. Hắn chỉ là tùy ý rũa ra lưng ngọ, hướng về đám người hạ lệnh, tiếp tục huyết trương phạt quốc phàm vi. Nói xong, hắn liền lưu lại bất hủ pháp thân, mình đạp trên gió trở về đại huyền. Phía sau 2 tháng Phật quốc bắt đầu cấp tốc huyết chương. Tại Tần Dương rời đi tháng thứ nhất bên trong, Bắc Hải đạo liền đã bị Quảng Trạch Bảo Tháp vây quanh, Vô Ngã Phạm Âm bắt đầu hướng về Bắc Hải đạo bên trong truyền bá. Phía sau theo hỏa lan sắt dáng Lâm Bắc Hải đạo, đại lượng quyền thế minh môn đồ bị giết, tiếng chuông bắt đầu toàn diện bao trùm, vô số người bị Vô Ngã Phạm Âm tẩy não, quy lại chí tuệ tượng thần hạ. Mà tại phía nam, giang hồ thế lực cũng bắt đầu liên tục bại lui. Cái bang ưu thế lớn nhất, người đông thế mạnh. cũng tại vô ngã phàm âm phía dưới thành là lớn nhất thiếu hụt, cho dù là trải qua chuyên môn huấn luyện tinh binh hắn tướng, cũng vô pháp ngăn cản phạn âm nhập não. Hùng chi những này vốn là tán loạn người trong giang hồ. Có thể miễn trừ vô ngã phàm âm, chỉ có luyện thần hậu kỳ trở lên võ giả, nhưng những võ giả này lại là sao mà thua tớt, so với bị tẩy não ngàn ngàn vạn vạn người mà nói, bọn hắn đều chỉ là giọt nước trong biển cả. Nhiều lắm là qua nửa năm nữa, đại hạ tất cả khu vực liền đem rơi vào đại trí tuệ trong tay. Đây là xây dựng ở ta chưa từng tự thân xuất mã tình huống dưới. Tần Dương tiện tay đem thư tín dứt bỏ, tiếp tục cảm ứng huyết khiếu vị trí, lấy tinh nguyên và chứng khí hư mở mới huyết khiếu. Giáp luận võ sắp đến, Tần Dương cũng bắt đầu tiến hành sau cùng chuẩn bị. Dù là hắn hôm nay thực lực đại tiến, cũng không dám nói coi là thật vô địch thiên hạ, tại sắp cùng thiên hạ các cường giả chiến đấu trước mắt, có thể tăng giải một chút thực lực là một điểm. Cũng cũng may Tần Dương hiện tại thứ không thiếu nhất tăng trưởng thực lực con đường. Hỗn Thiên tinh động thành mỗi dâng lên một viên nhân tạo sao trời, đều đại biểu cho một cái mới huyết hiếu bị tìm ra, hắn thiếu chỉ có mở huyết hiếu khí huyết tinh nguyên cùng thời gian thôi. Có hạ đồ nơi tay, tinh động thành kiến thiết chí ít tăng tốc gấp 5 lần, ta trở về khoảng thời gian này cũng tự mình tham dự trong đó, bây giờ đã làm cho tinh động thành dâng lên 730 ngôi sao, lại lần nữa tìm ra mấy chục quả huyết hiếu. Nếu là lại cho ta thời gian 10 năm, ta tự hỏi nhưng một tay trấn áp thiên hạ. Mặc dù huyết hiếu tu luyện càng đến hậu kỳ, thì càng gian nan, kia từng cái huyệt khiếu đều như như lỗ đen thôn vệ lấy đại lượng tinh nguyên, nhưng lấy Tần Dương bây giờ gần như có được hai nước quyền thế, còn nhiều thiên tài địa bảo vì đó sử dụng, tài nguyên là hoàn toàn không thiếu. Trước mắt hắn duy nhất thiếu, vẫn là thời gian. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn liền có thể đem thời gian chuyển hóa thành lực lượng, để thực lực bản thân không ngừng tiến lên, đây cũng là Tần Dương nghĩ bảo vệ trụ trời nguyên nhân. Đáng tiếc, lúc không ta đợi a. Tần Dương lại lần nữa ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên. Chỉ thấy tinh động trong thành rõ ràng nhất 5 ngôi sao thần một mực đang chết đi tự thân vị trí, so với cái khác sao trời, cái này 5 ngôi sao thần chết đi tốc độ chí ít nhanh 3 lần có thửa. Đây là trên bầu trời trừ thái âm thái dương bên ngoài, khoảng cách nhân gian gần nhất 5 ngôi sao thần, sao kim, mê hoặc tinh, tuyết tinh, trấn tinh, thần tinh. Theo thiên tinh tận giao đến, cái này 5 ngôi sao thần chết đi tốc độ càng lúc càng nhanh, khoảng thời gian này xuất hiện ở các nơi thai hoạ, cũng cùng cái này ngũ tinh chết đi khá liên quan. Trọng yếu nhất chính là, Thần Dương phát hiện cái này Ngũ tinh như cùng trời trụ có quan hệ, mỗi lần tuế tinh chết đi thời điểm, phương Đông trụ trời, cũng chính là huyền trong kinh thành cây kia liền như ẩn như hiện, gọi nhân sinh nghi. Chương 680, hai bên đột phá. Địa khí rắc ngay cả thiên tượng, thiên điểu tương liên, thủ bút này coi là thật gọi người kinh ngạc cùng tán thưởng. Thần Dương đột nhiên cảm khái nói, trụ trời xác thực như kỳ danh, chính là thiên chi trụ, câu liền tiên điệu. Nó đem sao trời lực lượng truyền lại đến đại địa phía trên, nhất cử trấn áp địa khí, làm cho thế gian nguyên khí dần dần yên lặng, cái này chính là trước nay chưa từng có đại thủ bút. Nếu không phải đúng lúc gặp Thiên Tinh tận giao thời khắc, khiến ngũ tinh lệch vị trí, muốn trừ bỏ trụ trời, liền cần có được gần như có thể hủy diệt sao trời lực lượng mới có thể làm đến. Thậm chí nếu không phải ngũ tinh lệch vị trí, trụ trời cũng không thể sẽ hiện hình. Theo Thiên Tinh tận giao biên độ càng lúc càng lớn, còn lại trụ trời cũng sẽ tự nhiên xuất hiện. Xem ra biến đổi lớn thời khắc không xa. Tần Dương đang cảm khái ở giữa, sau lưng cách đó không xa một tòa tinh tháp bên trong đột nhiên vang lên chênh chênh thanh âm, hung hồn chân khí phá thiên cương, chấn địa sát, thoảng như binh qua cương liệt tiếng đàn vang vọng tinh động thành, quần tinh đều ám, yên lặng như tờ. Theo tiếng đàn khuyết tán, còn có chi âm chi khí tán đi, cương dương chi khí ổn thành. Huyền ca đột phá muốn thành công. Thần Dương vui vẻ vỗ tay nói: "Từ lúc trước bị tập kích về sau, huyền chủ đối đột phá khao khát càng thêm nóng bỏng." Khoảng thời gian này đến nay, nàng một mực bế quan khổ tu vô công, ý đồ lấy âm cực sinh dưỡng, âm tận dương sinh chi pháp đột phá luyện hư. Nàng trước đó tu luyện Diêm Vương Tam canh hưởng, chính là chí âm chí nhu khúc đản, thao lộng tử khí âm khí, đoạn người sinh tử. Mà tại về sau, vì đột phá, Huyền chủ bắt đầu liên quan đến chi dương chi đạo, bắt đầu kiêm tu chí cương chí dương phục hi thần tiên hưởng. Đổi mới nhất nhanh điện thoại đầu. Nhưng mà, Huyền chủ đắm chìm ở chí âm chi đạo thực tế quá lâu. Mạc Muội khiêm tu chí dương chi võ, liền xuất hiện không cách nào cân bằng cả hai võ công tình huống, nếu không phải Tần Dương kịp thời vi thủ, nàng khả năng liền trực tiếp hung tiêu Ngạ Vân. Sau đó, lấy Tần Dương đoan trừng, Huyền chủ chí ít cần năm đến thời gian 6 năm mới có thể chân chính cân bằng âm dương hai đạo, lấy hồn viên như nhất chi thể tiến hành đột phá. Nhưng thời gian 5, 6 năm quá mức lâu dài, Huyền chủ cũng không thể chịu đựng được mình một mực sống ở Tần Dương che chở cho. Tại loại tâm tính này hạ, Tiếp tục kiên trì cân bằng âm dương đã là không thể làm, là lấy tần dương cho ra một con đường khác, đó chính là âm cực sinh dương, âm tận dương sinh. Tại đột phá độ kiếp thời khắc, lấy chi âm diễn sinh chí dương, tiếp lấy liền đem tự thân căn cơ đều tán đi, bắt đầu độ kiếp. Phản hư chi kiếp cần tan hết căn cơ, chính là đem tự thân chi âm chi công hoàn toàn tán đi âm tận chi tượng, huyền chủ nơi này khắc sắp tới âm chuyển là chí dương, hóa diêm vương tam canh hưởng vì phục hi thần thiên hưởng, chính là ứng hòa cái này đại đạo lý lẽ, đã thành công đột phá. cũng chuyển đổi căn cơ. Đồng thời bởi vì cái này, Chí Dương căn cơ chính là từ mình tu thành, không phải là giống Tạ Hầu, đã vô nhai như vậy mượn nhờ ngoại lực, Huyền Chủ cũng không ngờ có căn cơ phù phiếm thiếu hụt. Luyện hư hợp đạo chi luyện hư, chính là tố thành tự thân võ đạo bắt đầu, này giai đoạn kiêng kỵ nhất mượn nhờ ngoại lực. Tân gốc cơ đều không phải hoàn toàn do mình tạo nên, kia tương lai võ đạo tiến trình lại như thế nào có thể thuận lợi. Như Lục Cô thiên ý cùng thiên thần phong như vậy mượn dùng người khác chi võ đạo ý chí kia cũng là bởi vì bọn hắn bản thân liền là luyện hư võ giả bên trong người nổi bật, đồng thời còn đánh phục những cái kia võ đạo ý chí chủ nhân, cho nên mới có thể lấy tranh thủ chúng giải chi tư tiến hành hấp thu, không ngờ có mạnh nhánh yếu làm tình huống. Ma Tạ Hầu bọn người lại là lấy xảo, căn cơ bên trong trộn lẫn nước, trừ phi tại ngày khác hao phí đại lượng thời gian tiến hành tổng hợp luyện hóa, nếu không tiến độ đáng lo. Ta nghĩ nhiều như vậy làm gì, những người này đều đã thành thủ hạ ta vong hồn, nghĩ nhiều nữa cũng không có ý nghĩa gì. Tần Dương đột nhiên bật cười một chút, ổn định lại tâm thần, đợi đến Huyền chủ đột phá thành công. Chỉ có thể nói Huyền chủ bây giờ tại Tần Dương trong lòng địa vị phi phàm, nàng cái này vừa đột phá, đúng là để Tần Dương đột nhiên lên rất nhiều tác nghiệp, nghĩ đến Huyền chủ như căn cơ bất ổn tình trạng. Như là căn cơ bất ổn, kia tại hầu bọn người chính là Huyền chủ vết xe đổ. Đáng tiếc Thái Tố tại trước đó bị thương, nếu không nàng hiện tại cũng là có thể thử một chút đột phá. Nàng chỗ sở tu cùng Âm Dương Ngũ Hành thậm chí tinh tượng có quan hệ, ta được Hà Đồ lại là có thể cho nàng một chút trợ giúp, đáng tiếc. Thần Dương lắc đầu thở dài nói, kia thẳng phá thiên trống không thần khí thiên cương dòng giá tiếp tục một khắc đồng hồ mới biến mất, khi thần quang tán đi về sau, tóc dài phất phới huyền trụ, bọc lấy một thân trang lệ cung trang, ôm Cửu Tiêu Hoàn bội đàn từ tinh tháp bên trong bay ra, rơi vào thái nhất tinh trên đài. Khí chất của nàng cùng dĩ vãng có phần có khác biệt, ngày xưa u ám khí chất biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là sáng tỏ như bình minh ánh rạng đông khí tức. khiến người quan tri như một xuân phong. Quả thực thật giống như từ u minh ma nữ biến thành thái dương thần nữ, khí chất biến hóa chi lớn, để người lưu luyến. Đây chính là căn cơ sửa rõ ràng nhất biến hóa. Lần này, ta cũng coi là đuổi theo cước bộ của ngươi. Huyền chủ nhìn về phía Trần Dương, hé miệng cười một tiếng, khuynh quốc khuynh thành. Ta chưa hề nghĩ tới đưa ngươi bỏ xuống. Trần Dương cười trả lời. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, ở chung mấy năm ăn ý từ trong lòng sinh hình ra. chỉ cảm thấy lúc này Tuế Nguyệt tinh tốt, lâu dài bận rộn tâm cũng nhận được một lát bình tĩnh. Nhưng như hôm nay tinh tận giao muốn bắt đầu, chính là lại tâm bình tĩnh, cũng vô pháp ngăn cản đại thế như nước thủy triều, cuồn cuộn mà tới. Đông dạng tại Thiên Tinh tận giao tức sẽ bắt đầu thời khắc, một chỗ đen nhánh trong sân động, cuồn cuộn hắc khí cuồn cuộn, khiến cho nơi đây giống như á tỉ địa ngục. Nhưng ở kia thâm thủy trong bóng tối, lại có Phật tâm thiền ý phun tỏa hào quang, như điệu tạo tạo trấn địa ngục, độ hóa chúng ác. Trải qua địa ngục chuyến đi, Đức Bồ Đề chi tâm Chỉ có sâu nhất cực khổ mới có thể mở ra nhất quang minh hoa. Sư tôn, đệ tử Minh Bạch. Ngồi xếp bằng ở trong Hắc khí vô niệm mở hai mắt ra, hai đạo bạch mang tử trong mắt bắn ra, một viên tiền tâm hàng phục các khí, điều khiển vô lượng chi lực. Công lực của hắn bắt đầu đi tứ tán, Hắc cấp phù đồ cảnh giới chiến văn cũng tại trên mặt bắt đầu tiêu tán, nhưng ở đồng thời, quần quần chi lực lại tán ma bất loạn, y nguyên quay trúng quanh tại hắn ngoài thân lưu động. Đợi kim sắc chiến văn tán đi, Hư hồn chi lực lại lần nữa bắt đầu tuôn ra vào thân thể, nhưng lần này, chiến văn lại là không còn xuất hiện. Mặt buồn, Hắc cấp phù đồ, khang khí cảnh giới. Chiến văn không còn, công lực khang khí. Hắc cấp phù đồ phân bốn cấp độ, ban đầu sắc mặt có 3 đạo chiến văn, thứ hai 2, 2 đạo, lần nữa 1 đạo, cuối cùng chiến văn đánh tan, công đến khang khí. Cái này cũng đại biểu cho vô niệm bước vào luyện hư chi cảnh. Cũng đúng lúc này, Phật quang chợt hiện, một cây trưởng cung chậm chậm bừng bèn, tinh khiết Phật quang bắn vào vô niệm mi tâm. Sau đó tại trong khoảnh khắc, vô niệm sắc mặt không ngừng biến hóa, chấn kinh, ngạc nhiên, luon cuống, minh ngộ, kinh hỉ, cuối cùng hóa thành một phái bình tĩnh. Sư tôn, hắn đứng dậy, hướng về Bồ Đề cung hành lễ nói, đệ tử minh bạch, cho thân diệt trí, quyên hình tuyệt lo, có thừa niết bàn, Như Lai trùng sinh. Thì ra là thế, quả thật như thế a. Vô niệm nắm chặt Bồ Đề cung, kéo ra dây cung, một tiếng dây cung vang về sau, suy nghĩ một mảnh thông suốt. chỉ cảm thấy tất cả tạm nghiệm đều đã hóa thành tiễn bắn ra, ý chí trước nay chưa từng có kiên định. Chương 681, đại biến tố thiên chân. Đầu tháng 4 một ngày nải trong đêm, tinh lạc như mưa. Vì sao trên trời cũng bắt đầu chết đi quy tích, nghe nói chí ít ngàn năm mới xuất hiện một lần thiên tinh tận giao rốt cục bắt đầu. Thiên Nhất Sơn, nguyên đại hạ hoàng thành. Từ khi nguyên tà hoàng đem đại hạ hoàng thành di chuyển ở đây về sau, Thiên Nhất Sơn liền có chủ nhân. Mà nhờ vào nguyên tà hoàng một mực đang vận chuyển địa khí, Dẫn đạo nguyên khí khôi phục, thế gian các cường giả cũng liền ngầm thừa nhận hắn chiếm lĩnh nơi đây, một mực cho đến hôm nay. Tại Thiên Tinh tận giao bắt đầu một ngày này, trung ương trụ trời rốt cục hiện hình, Thiên Nhất Sơn bao quát nó phương viên 10 dặm chi địa, đều bị khủng lồ khí trụ bao vây, vô hình trọng áp, làm cho ngay tại dẫn đạo địa khí nguyên tà hoàng phát ra gầm thét thanh âm, cả tòa hoàng thành đều tại nguyên tà hoàng tức giận hạ rung dậy. Ta hoàng lại nổi giận. Đông Phương Vân Trinh cảm thụ được dưới chân rung động, thấp giọng tự nói: Từ khi Thiên Tinh tận giao tới gần đến nay, nguyên tà hoàng dẫn đạo địa khí động tác liền tốc nhập bị quản chế, nhất là tại tối nay, bởi vì Thiên Tinh tận giao chân chính bắt đầu, trung ương chủ trời hoàn toàn hiện hình, Hạo Đảng trấn áp chi lực nhường đất khí nhất cử bình tĩnh, cũng gọi nguyên tà hoàng khó mà khiêu động một tia địa khí. Mỗi một lần giáp luận võ, không riêng người thắng trận đạt được chỗ tốt, Thiên Nhất Sơn cũng nhận được chỗ tốt. Nơi đây chủ trời bởi vì hấp thu từng vị luyện hư võ giả chiêu ý cùng chân khí, chính là toàn bộ thế giới vững chắc nhất địa phương. cho rủ là Nguyên Tà Hoàng, cũng vô pháp bằng sức một mình dung chuyện nơi đây trụ trời. Sau Lương Đông Phương Vân Trinh cách đó không xa nơi hẻo lánh, Phong Thần Tuấn Lãng thanh niên đi ra, nói: "Thanh niên này quanh thân tràn ngập một cỗ thanh tịnh tự nhiên chi khí, cả người đều rất giống cùng Phạm Trần Thoát Ly, Phiêu Miểu Vô Tung, dù là Đông Phương Vân Trinh lúc này cảnh giới, ở đây mắt người trước đều có loại tự ti mặc cảm cảm giác." "Tố Thiên Trần, ngươi ngược lại là biết đến rõ ràng." Đông Phương Vân Trinh nhìn xem thanh niên này, trong mắt bao hàm dị sắc cùng đề phòng. Trước đó có người tập kích hồn thiên tinh động thành, bại lộ Dương Hoàng không tại đại huyền sư thật, nhìn chằm chằm vào Thiên Trạch cung Ti Thiên cùng tư mệnh rốt cuộc kìm nén không được, điên cuồng cường công Thiên Trạch cung. Thiên Trạch cung tuy có đại trận phòng hộ, có thể ngăn cản luyện hư, nhưng ở gần như điên cuồng hai người bất kể đại giới cường công phía dưới, rốt cuộc khó mà chịu đựng. Tố Thiên Chân bất đắc dĩ mang theo Tố Vãn Chân trốn đi. Sau đó chính là một đường truy sát. Cuối cùng Tố Thiên Chân hai người đúng là chạy trốn tới Thiên Nhất Sơn, tiến vào nơi đây. Cũng là bởi vì này, Tố Thiên Chân cùng Nguyên Tà Hoàng có gặp nhau, tiến tới lưu tại nơi đây, nhận Nguyên Tà Hoàng che chở. Mà hắn sở dĩ nhận che chở, tự nhiên không phải là bởi vì Nguyên Tà Hoàng cảm thấy nhìn người thuận mắt, mà là bởi vì Tố Thiên Chân thể hiện ra đầy đủ giá trị. Cái này Tố Thiên Chân cùng nghe đồn hoàn toàn không hợp, trong truyền thuyết Tố Thiên Chân mặc dù không thiếu trí tuệ, nhưng nó người vẫn còn có chút chính trực thiên chân. Mà dưới mắt người này Mặc dù không có gì tạ khí Nhưng tuyệt không thiên chân Đồng thời, hắn còn biết rất nhiều bí văn Đông phương Vân Trinh nhìn xem tố thiên chân Trên mặt đề phòng ngay cả đồ đần đều có thể nhìn ra được Phương Đông Ti Thủ làm gì như vậy Đề phòng làm nào đó Làm nào đó cũng là thật tâm nghĩ đầu nhập tà hoàng Vì tà hoàng sự tình nghiệp góp một viên gạch ta Tố thiên chân đối đông phương Vân Trinh mỉm cười nói Không nói những cái khác Chỉ nói phương Đông Ti Thủ có thể có được trúc long huyết mạch chính là làm nào đó công lao a. Trong con mắt hắn rõ ràng phản chiếu lấy Đông Phương Vân Trinh lúc này khuôn mặt, tóc đỏ mắt đỏ. Chính là thuộc về cơ nhãn tộc nhân địch thủ, Đông Phương Vân Trinh đã là thải nguyên tà hoàng tộc nhân. Tố Thiên Chân vì nguyên tà hoàng mang đến cái ghép chúc long huyết mạch phương pháp. Tại trải qua mấy lần nếm thử về sau, Đông Phương Vân Trinh trở thành duy nhất thành công ví dụ. Có được nguyên tà hoàng đồng tộc huyết mạch. Chỉ bằng vào điểm này, cũng đủ để cho bây giờ một thân một mình nguyên tà hoàng bảo vệ Tố Thiên Chân. Nhưng cũng là bởi vì điểm này, để Đông Phương Vân Trinh gấp đôi hỏi nghi Tố Thiên Trần. Ngươi đến tụt cùng là ai? Tố Thiên Trần mặc dù thực lực phi phàm, nhưng hắn bất quá là bởi vì tự thân thiên tư thành sự thôi, một thân tâm tính trí kế tuyệt không như ngươi, ngươi sẽ không là Tố Thiên Trần. Đông Phương Vân Trinh thấp giọng quát hỏi. Trời sinh chân nhân Tố Thiên Trần, thường nhân cầu chim mà không được luyện hư cảnh giới, với hắn mà nói bất quá nước chảy thành sông sự tình thôi. Người này trời sinh liền đứng tại người khác khó mà với tới cao điểm bên trên. sinh sẽ bất phàm. Nhưng cũng bởi vậy, Tố Thiên Trân không có trải qua ma luyện, tự thân tâm cảnh một mực đáng lo. Rất nhiều người đều cảm thấy đây chỉ là có một cái may mắn, chiếm ra đời ưu thế, nhưng không có đủ để gánh chịu ưu thế này năng lực. Nhưng mà, cùng Tố Thiên Trân trung đụng trong khoảng thời gian này, Đông Phương Vân Trinh lại là phát hiện Tố Thiên Trân người này tuyệt đối có vấn đề, trừ chân nhân thể chất, hắn còn lại hết thể đều phản phất cùng quá khứ các đức, hoàn toàn đại tướng đình kính. khiến người không thể không hoài nghi hắn phải chăng đã bị người đoạt xá. Là mối chính là Tố Thiên Trần, chẳng qua là có nhiều thứ thức tỉnh thôi, Tố Thiên Trần không nhìn Đông Phương Vân Trinh đề phòng, trong dung mỉm cười, quá khứ chi ta là ta, hôm nay chi ta cũng là ta. Phương Đông Ti thủ, thời gian sẽ chứng minh làm nào đó hết thảy, còn xin dựa mắt mà đợi. Hắn từ Đông Phương Vân Trinh bên cạnh thân đi qua, hướng về cung điện chỗ sâu đi đến, cao giọng nói, Tố Thiên Trần cầu kiến Tạ hoàng. Thoại âm rơi xuống, Liên thấy cung điện chỗ sâu đại môn phát ra nặng nề thanh âm, chậm chậm mở ra, một đầu trúc long hư ảnh quay quanh bảo tọa bên trên, Nguyên Tả Hoàng có chút mắt tối xuống, nhìn về phía từ bến bờ chậm rãi đi tới thân ảnh. Xem ra, ngươi có biện pháp giải quyết bản hoàng phiền não. Tại cái này thịnh nộ thời khắc đến, nếu là không cho ra một cái giải thích hợp lý, Nguyên Tả Hoàng không tiếc tại cho một chút trừng trị. Dựa theo Tố Thiên Chân những ngày qua đến nay tác phong, hắn nên là đến vì Nguyên Tả Hoàng giải quyết phiền não. Tà Hoàng mắt sáng như lúc Làm nào đó chính là đến vì tà hoàng bài ưu giải nạn. Tố Thiên Chân có chút không ngời, đạo, chủ trời trấn áp chi lực bắt nguồn từ sao trời, nó tác dụng chính là vững chắc đại địa chi khí, chủ trời trên thực tế chính là một loại thông đạo, là tiếp dẫn tinh thần chi lực thông đạo. Chẳng qua hiện nay thiên tinh tận giao, chư tinh đổi chỗ, chủ trời chi lực cũng là nhận ảnh hưởng, khiến trấn áp chi lực không bằng quá khứ, đây cũng là cho chúng ta cơ hội. Ngươi có pháp trừ bỏ chủ trời? Nguyên Tà Hoàng hỏi, Thiên Nhất Sơn hấp thu lực đại giáp luận võ người tham dự triêu ý cùng chân khí, địa thế cực kỳ vững chắc, lại trung ương trụ trời đối ứng chính là thổ hành trấn tinh, này tinh như là kỳ danh, chủ trấn, tại trấn áp địa khí bên trên, trấn tinh chính là là không thể tranh cái thứ nhất. Tố Thiên Chân lắc đầu nói, muốn trừ bỏ trung ương trụ trời, quá mức khó khăn, trước mắt không cách nào có thể làm. Nhưng đem trụ trời phía dưới địa khí trông ra, để nó tiếp tục phát huy tác dụng, lại không phải là không thể làm được. A xem ra bản hoàng lúc trước làm một cái lựa chọn chính xác, Nguyên Tả Hoàng vung tay lên, đạo: "Nói ra phương pháp của ngươi, vô luận như thế nào ra nan, bản hoàng đều sẽ làm được." Phương pháp trên thực tế rất đơn giản, chỉ cần dùng đến đồng dạng thần vật thôi, kia thần vật chính là trong truyền thuyết có thể bản thân sinh trưởng, bài trưởng tổ ngưỡng, tức ngưỡng. Vừa vặn, làm nào đó trong tay liền có dạng này thần vật. Tố Thiên chân chắp tay nói: "Làm nào đó nguyện dâng ra tức ngưỡng, báo tạ hoàng cứu giúp tri ân." Trên mặt của hắn tràn đầy thành ý. khiến người không khỏi tin tưởng nó xác thực xuất phát từ nội tâm muốn báo ân, nhưng đến cùng vì sao, liền không người biết được. Chương 682, Thiên Nhất Sơn bên trên, các cường giả xuất hiện. Sáng sớm hôm sau, một tòa cao ngất sơn phong từ không trung hạ xuống, chậm rãi tới gần Thiên Nhất Sơn. Đỉnh núi đầu đạo môn nữ quan đón gió mà lập, ba phủ khuôn mặt xương trắng bởi vì trước mắt một màn này mà xuất hiện ba động. Điều này đại biểu lấy dòng suy nghĩ của nàng, bởi vì bây giờ Thiên Nhất Sơn mà sinh ra gọn sóng. Trước mắt Thiên Nhất Sơn cùng ấn tượng rất có chỗ tương tự, đỉnh núi bùn địa bốn phía, đứng vững vàng từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên, còn như núi non cự tấm bia đá lớn, đao, thương, kiếm, quần, trượng, thuật trợ ấn ký khắc họa ở phía trên bia đá, tràn ngập khí tức, hiện lộ rõ ràng riêng phần mình chủ nhân thân phận. Nhưng bây giờ cũng chỉ có cái này một bộ phận, còn cùng Huyền Cửu Thiên ký ức có coi trọng hợp. Bùn trong đất, chiếm diện tích cực lớn hoàn thành như long bản hổ cứ ở chỗ này. Trong Long Chi ảnh tại trong hoàng thành nhất là nguy nga cung điện bên ngoài bồi hồi, từng cái áo đen hắc giáp thị vệ tuần tra tại hoàng thành các ngõ ngách. Điểm khác biệt lớn nhất vẫn là kia cất cao gần 30m, chí ít hướng ngoại mở rộng một dặm chi Điệu Thiên Nhất Sơn. Mấy chục năm trước, Huyền Cửu Thiên còn chưa bị nhốt thời điểm, đã từng điều khiển lấy sơn phong từ Thiên Nhất Sơn trên không trải qua, xa xa quên Thiên Nhất Sơn một chút. Khi đó Thiên Nhất Sơn tuyệt đối không có hiện tại như vậy quy mô, Huyền Cửu Thiên vô cùng ngẫm tin điểm này. La Nguyên Tả Hoàng tạo thành sao. Huyền Cửu Thiên khẽ nhíu mày, cảm thụ được kia nồng đậm đến mắt trần có thể thấy đại điệu chi khí. Thiên Nhất Sơn địa khí hẳn là bị một mực trấn áp tại phía dưới mặt đất, như hiện tại như vậy sinh động tình huống thực tế không nên xuất hiện tại đây. Dù La hiện tại kiếm chuyện chính là Nguyên Tả Hoàng, Huyền Cửu Thiên cũng cho là hắn không cách nào phá hư trung ương trụ trời trấn áp. Làm trung ương nhất trụ trời, bản thân còn kết nối trấn tinh chi lực, nó sụp đổ độ khó là nhất đẳng cao, có thể xứng năm trụ số 1. Trung ương chủ trời tình huống xem ra không thể lạc quan, bản đạo ngược lại là xem thưởng nguyên tà hoàng năng lực. Huyền Cửu Thiên lẩm bẩm, mặt buồn. Vốn cho là cái này trung ương chủ trời nên nhất khiến người yên tâm một cái, thật là đến nơi đây, lại là phát hiện sớm nhất xảy ra chuyện chính là căn này chủ trời. Huyền Cửu Thiên điều khiển lấy Sơn Phong tiến vào trụ trời phạm vi bên trong, hư ảo khí trụ vẫn chưa đối Sơn Phong tạo thành một điểm ngăn trở, mặc cho nó tiến vào Thiên Nhất Sơn, dừng lại tại kia bồn địa bên dưới. Đạo môn bia đá Huyền Cửu Thiên Y theo lấy khí cơ cảm ứng, ánh mắt liếc về phía phía khía cạnh một tòa trên tấm bia đá. Bia đá kia đã là tràn ngập pha tạp vết tích, so với cái khác mấy tòa bia đá, cái này tòa bia đá cũng liền cái đầu tương đối dễ thấy, còn lại quả thực chính là không còn gì khác. Bình thường, phổ thông, không có chút nào khí tượng, cái này gọi Huyền Cửu Thiên đại diêu kỳ đầu. Ta đạo môn đúng là luân lạc tới tình cảnh như thế. Huyền Cửu Thiên thở dài nói. Đây là thời gian dài không có chủ nhân biểu hiện. Thiên hạ đệ nhất đạo này danh đấu, đã có nhanh 200 năm không có người lên ngôi. Mặc dù mỗi một giới giáp luận võ đều có người trong đạo môn tham gia, nhưng cũng không phải là có người tham gia, liền nhất định có thể cướp được thiên hạ đệ nhất. Dù là ngươi thắng qua cái khác người cạnh tranh, cũng còn muốn có đủ để cùng cái khác thiên hạ đệ nhất đặt song song thực lực, mới có thể tại trên tấm bia đá lưu lại mình ấn ký, nếu là cái gì a miêu a cậu đều có thể lưu danh. Kia cũng không tránh khỏi quá kéo thấp những người khác phong cách. Gần nhất 200 năm đến Tiếp cận nhất thiên hạ đệ nhất đạo danh hào này, không thể nghi ngờ chính là Tử Dương Thiên sư vị sư huynh kia, đối phương kém một chút liền có thể lên ngôi. Đáng tiếc tên kia bất tranh khí a. Cuối cùng cùng độc cô thiên ý náo mâu thuẫn, trực tiếp bị độc cô thiên ý cho làm thịt. Quả nhiên là một đời không bằng một đời. Huyền Cửu Thiên phi thân từ trên ngọn núi rơi xuống, mịt mờ đạo khí nâng thân thể, chầm chậm hạ xuống kia pha tạm trên tấm bia đá. Khi kia tuyết trắng mây dày chạm đến bia đá đỉnh trời khác, trụ tấm bia đá lớn thoáng chốc nhiễm lên xanh ngọc. Mút trời đạo khí đãng đi bùi bặm, khiến cho ngọn núi này lớn nhỏ bia đá thoáng như bạch ngọc đúc thành. Tại bia đá chính diện, nữ quan ấn ký chậm rãi hiện hiện, kia là một cái thước tha bóng lưng, dù là lúc đạo bảo rộng lớn cũng vô pháp che giấu nữ quan phong thái. Tiên phong đạo khí mạo sư ngẩn tại trên tấm bia đá. Âm dương thái cực độ hiện lên ở không trung, nộn nạo khí tức kinh khủng. 300 năm trước thiên hạ đệ nhất đạo huyền cửu thiên tùy ý phóng thích ra khí thế, tuyên cáo mình đến Hừ. Dường như đáp lại Huyền Cựu Thiên khí thế, bốn điệu trung ương trên hoàng thành hiện hiện trúc long hư ảnh, thoám như nhật nguyệt to lớn long đồng nhìn về phía Huyền Cựu Thiên. Thuộc về Trung Sơn chi thần khí thế cùng Đạo Huy không ngừng va chạm, làm cho không khí như dòng nước đẩy ra từng tầng từng tầng gợn sóng. Ta hoàn quả nhiên là thực lực siêu phàm a. Đúng là cùng 300 năm trước đạo môn cao nhân rằng cô còn không rơi vào thế hạ phong. Trong hoàng thành một tòa cung điện bên ngoài, Tố Thiên Chân nhìn xem đôi kia chỉ trúc long cùng thái cực độ. mang theo than thở giọng nói. Bên cạnh hắn, Đông Phương Vân Trinh chính nhất tâm lưu ý nhất cử nhất động của hắn. Không đông tham một tia dị thường. Bất quá nghe tới Tố Thiên Chân lời nói, Đông Phương Vân Trinh vẫn là trả lời, "Ta hoàng từng nói qua tuổi tác của hắn vượt qua ngàn năm, hắn nếu là rơi xuống hạ phàm, đó mới là không bình thường." "Ngàn năm? Ta hoàng cũng là trong lịch sử vị nào cường giả sao?" Tố Thiên Chân dường như cảm thấy ngạc nhiên, hỏi, "Đây không phải ngươi nên biết được sự tình?" Đông Vương Vân Trinh lập tức cứng rắn nói. Hai người đối thoại thời khắc, lại có một cỗ khí thế xuất hiện tại Thiên Nhất Sơn phía trên, Kình Thiên Cự Kiếm trong mây xanh nô ra mũi kiếm, bốn điệu trùng quanh kiếm ấn bia đá thoáng chốc bộc phát vạn trượng kiếm quang, bước nhân kiếm áp làm cho Thiên Nhất Sơn bên trên có cây tận ngã, trong hoàng thành đám người tối đầu. Thiên hạ đệ nhất kiếm, Thiên thu bất bại, độc cô thiên ý, cũng đệ đến. Hảo hảo náo như ta, tính ngàn một cái nào đó. Một bức tranh tại không trung triển khai, trong đó có núi cao nguy nga, Có bia đá cao ngất, có đạo, kiếm giáo phòng, phát sinh ở nơi đây tràng cảnh, lại là xuất hiện ở cái này một trong bức tranh. Mà cái này một bức tranh thì là từ vô số đao khí tạo thành, kia sinh động như thật họa cảnh, nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện mặc kệ núi vẫn là người, cũng hoặc lấy hoa cỏ cây cối, trên thực tế đều tràn đầy lấy đao phong mang. Thiên thần phong. Kiếm ấn trên tấm bia đá chẳng biết lúc nào xuất hiện thân mang áo trắng thân ảnh, hắn nhìn về phía bức tranh trong mắt, tràn ngập lạnh lẽo cùng sắc bén. Từ cổ võ giả chi phối binh, thủ đậy đao kiếm, cả hai thậm chí được xưng là binh chi vương đạo cùng binh chi bá đạo. Theo võ đạo sử phải bắt đầu một mực lưu truyền đến nay. Đao kiếm chi tranh cũng là theo võ đạo sử bắt đầu đến nay bất hủ chủ đề. Độc Cô Thiên Ý cùng Thiên Thần Phong thân là đương kim đao kiếm chi đạo đích đỉnh phong nhân vật, tự nhiên cũng kéo dài đao kiếm ở giữa tranh đấu, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút là đao lợi vẫn là kiếm duệ. Mà lại, hai người võ đạo, trên thực tế cũng là có một loại nào đó cấp độ đối lập. Độc Cô Thiên Ý đi là vạn vật thành kiếm, kiếm đạo duy nhất con đường, trong tay hắn, thiên địa vạn vật đều thành kiếm. Ma Thiên Thần Phong thì là đao hóa và pháp, vạn tượng đều đao, lấy tự thân chi đao diện hóa vạn pháp và tượng, giống như trước đó bức tranh đó, đao sinh vạn tượng. Hai cái này nhìn như trăm sông đổ về một biển, trên thực tế một là đao hóa vạn tượng, một cái là vạn tượng hóa kiếm, trước đây từ đứng sau quan hệ, chú định hai người đối lập. Bọn hắn là trời sinh địch nhân. Chương 683, kinh diễm đăng tràng. Bất hủ pháp thân. Cách cực kỳ rộng lớn bốn địa, một chỗ khác trên tấm bia đá đồng dạng xuất hiện thân ảnh màu trắng. Thiên Thần Phong đứng ở cao châm trượng trên tấm bia đá, đầu đội lên trải rộng ra đạo khí bức tranh, nói: "Thiên Mộ ghét nhất cùng người khác động áo, đáng ghét hơn tự cho mình siêu phàm kiếm giả, độc cô thiên ý, ngươi rất không khéo phù hợp hai điểm này." Dưới chân của hắn, trên tấm bia đá ấn ký biến hóa tự dưng, khi thì tụ lại vì bức tranh đồ hình, khi thì phân hóa thành xương mù trùng diệp, lại có lúc Đột phải biến thành một đạo cầm đao thân ảnh, thu tay lưới đao. Thiên biến văn hóa, chính là thiên thần phong ấn ký đạt thủ. Ma tới đối đầu, thì là độc cô thiên ý dưới chân trên tấm bia đá kia thẳng phá vân tiêu kình thiên kiếm ảnh. Kiếm đạo của hắn, nhìn như là biến hóa, kỳ thực không thay đổi, bởi vì biến chính là hắn vật, mà không phải kiếm. Vạn vật hóa kiếm, duy kiếm vĩnh hằng. Hai người cách xa xôi khoảng cách đối mặt, kiếm ý cùng đao ý bám vào đang ánh mắt bên trên va chạm, tại buồn địa trung ương kích xạ xuất ra đạo đạo hỏa hoa. mới trình diện ba người, hỏa khí này liền vung lên đến, nhìn tình huống này, Thiên Thần Phong cùng Độc Cô Thiên Ý không ngại vào lúc này đến một trận trận đấu mở đầu. Lúc này, vị thứ tư ra trận. Gâu. Trên trời mặt trời như vào lúc này rơi xuống, từ cao không bên trong rơi xuống Nhật Luân, để Thiên Nhất Sơn bên trên bầu trời tràn ngập hồng quang, càng có rõ ràng không khí vận vẹo xuất hiện tại Nhật Luân chỗ qua ngày. Trong nháy mắt, Nhật Luân rơi xuống tại khoảng cách Huyền Cửu Thiên cách đó không xa giữa đất trống. Phang chốc chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời, núi giao địa chấn, mặt đất vì vậy mà băng liệt, vô số hòn đá bắn ra tứ phương, liền ngay cả bao phủ thiên nhất sơn trụ trời đều truyền ra rõ ràng chấn áp chi lực. Nhưng sau đó một khắc, lực lượng nguyên tử hỗn tạp lực hút khuyết tán, kia hướng về tứ phương bay vụt lớn hòn đá nhỏ trực tiếp bị dừng ở giữa không trung, sau đó như là thời gian đảo lưu, hướng về bộ phát chỗ bay trở về, tại ngắn ngủi một hơi bên trong gây dựng lại thành một tòa bia đá cao vút, sừng sững tại Nhật Luân Hạ Lạc Trỗ. trên tấm bia đá, xuất hiện một bộ vạn thần đồ. Chúng thần quay chung quanh tại một tôn to lớn đạo vòng, cùng nhau thi lực thôi động tự luân. Một cỗ hành pháp chư thiên, trưởng không sinh tử chi thế, thông suốt nhảy nhót tại trên tấm bia đá. Mà tại bia đá đỉnh, Thần Dương xuất hiện, lóe dị mang kim đồng đảo mắt tứ phương. Khẽ cười nói, xem ra bản tọa đến không tính chế. Dương Hoàng, độc cô thiên ý nhìn về phía kinh diễm gia sơn Thần Dương, mắt lộ ra dị quang. Không kém chỉ bằng vào vừa mới xuất thủ. Liên đại biểu người này quả thật có cùng bọn hắn đạt song song tư cách, độc cô thiên ý thậm chí bị nó kích thích trong lòng chiến ý, không nhịn được muốn thử một chút vị này mười năm gần đây đến nhất khiến người chú mục tự đầu. Dương Hoàng. Huyền Cửu Thiên hướng về Tần Dương nhẹ nhàng gật đầu. Huyền Tiên bối hữu lễ. Tần Dương gật đầu hòa lễ. Hai người một tiếng chào hỏi về sau, cấp từ được đến hài lòng đáp án. Huyền Cửu Thiên xem Tần Dương như thế, biết được đối phương tại biểu đạt không có đứng tại mình mặt đối lập ý nghĩ, tất nhiên là tương đương hài lòng. Mà Tần Dương cũng nhận được Huyền Cửu Thiên hứa hẹn, chỉ cần không cùng nàng đối lập, như vậy Huyền Cửu Thiên liền sẽ không chủ động thành vì mình đắc nhân. Ha ha, Dương Hoàng, Thiên Thần Phong cười dài nói, lần trước thiếu ngươi một cái ân tình, về sau ngươi nói muốn đánh ai? Thiên Mộ giúp ngươi một lần, để hắn nếm thử Thiên Mộ lươi đao có bao nhiêu lợi. Không cần. Tần Dương không khách khí chút nào nói. Bản tọa càng hy vọng đem nhân tình này dùng trên người chính ngươi. Chỉ cần ngươi bây giờ học ba tiếng chó sủa, người ta liền thành toàn xong. Thiên Thần Phong nghe vậy, lúc này liền đen mặt, có phải là không nể mặt mũi a? Ngươi có mặt mũi có thể nói sao? Thần Dương hỏi ngược lại. Từ từ cái chuyện lần trước về sau, Thiên Thần Phong ở trong mắt Tần Dương liền thật mất mặt có thể nói, đây chính là cái thích gan đòn ra hỏa. Nếu là hắn coi là thật dám hiện trường học chó sủa, Tần Dương liền dám miễn rơi nhân tình kia. Để Thiên Thần Phong mất mặt một lần, có thể so sánh để hắn vì tự mình ra tay một lần càng làm chính mình suy nghĩ thông suốt. Tần Dương đến bây giờ cấp độ này, cũng coi là nghi thoáng, không bằng quá khứ như vậy tính toán chi li. Nếu là tại quá khứ, hắn tất nhiên sẽ đem nhân tình này lợi dụng đến cực hạn, đem giá trị tối đại hóa. Mà bây giờ, Thiên Thần Phong có thể làm đến, Tần Dương cũng có thể. Ân tình dù có ý nghĩa, nhưng giá trị lại là không lớn. Cùng nó dùng nó làm có thể làm đến sự tình. Còn không bằng dùng nó làm làm không được sự tỉnh. Thì như để Thiên Thần Phong học chó sửa. Hử, ấn tỉnh làm sao chả, ngươi nói không tính, Thiên Mộ nói mới tính, Thiên Thần Phong hừ lạnh nói, Thiên Mộ nói làm sao chả, vậy liền trả lại như thế nào. Thất tín tiểu nhân, ngươi nói như thế nào thì cứ như thế đó vậy. Thần Dương giống như bất đắc dĩ nói. Hai người chính cãi nhau thời khắc, lại có một người ra trận, chỉ thấy bầu trời xuất hiện một nghịch chuyển vạn chữ lớn, màu đen vật quang bao quanh ngông lung thân ảnh chậm chậm hạ xuống. Nhìn hắn kia điểm rơi, cho là kia một tòa tản ra nhàn nhạt Phật quang, phía trên khắc lấy vạn Phật ấn bia đá. Ma Hế Thủ La, hắn cũng tới. Theo Ma Hế Thủ La tiếp cận, màu vàng kim nhạt Phật quang bắt đầu chuyển hóa thành màu đen, nguyên bản vạn Phật ấn cũng bắt đầu nghịch chuyển. Nhưng mà, cũng liền tại Ma Hế Thủ La sắp rơi vào trên tấm bia đá thời khắc, một đoàn kim liên hoành trên vào, phá tan Ma Hế Thủ La, Phật môn khi nào cho phép ngươi đến đại biểu rồi? Dương Hoàng. Ma Hế Thủ La tự nhiên không cam lòng bị phá tan. Cường thế phản kích. Sai, nô là đại trí tuệ. Kim Liên cùng màu đen quang đoàn mấy lần va chạm, đúng là không rơi vào thế hạ phòng, tầng tầng quang hoàn còn quấn Kim Liên, cựu sắc Phật quang bên trong như có vô số thân ảnh tại cùng bái, mỗi một lần va chạm đều có vô số bệ bội nghiệp lực xung kích màu đen Phật quang. Không đúng. Ma hệ thủ La tại không trung thân ảnh hiện ra, ngạc nhiên nói, ngươi cái này ngưng tụ nguyện lực tạo thành pháp thân nhiều nhất chỉ có luyện hư cảnh thực lực, làm sao có thể cùng Ngô khách quang. Bia đá đỉnh. Bất hủ pháp thân đồng dạng hiện ra lấy pháp bảo màu vàng nóng thân ảnh, nhìn về phía ma hế thủ là trong hai mắt, tầng tầng lớp lớp thân ảnh xuất hiện, nô nói, nô là đại trí tuệ. Trong con mắt còn có bóng người, mà bóng người kia trông thống khổ, đồng dạng xuất hiện giống nhau một người. Nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, dòng giá 108 nặng, khiến cho cái này tấm giữa lấy Phật quang thân ảnh quỷ dị dị thường. Người đem đại trí tuệ 108 đạo ý thức thể dung nhập cái này pháp thân ở bên trong. Mà hễ thủ là rốt cục biết được đối phương tại sao có thể cùng mình chống đỡ. Bất Hủ Pháp Thân vốn là tập chúng chi lực đại biểu, Đại Chí Tuệ đồng dạng cũng là tập hợp chúng lực sản phẩm, Tần Dương sẽ bị mình đồng hóa 108 đạo ý thức thể đều dung nhập bất hủ pháp thân ở bên trong, lấy nó để bất hủ pháp thân có được thực lực mạnh hơn, cũng làm cho vốn là nguyện lực sản phẩm bất hủ pháp thân tiến một bước đồng hóa ý thức thể, khiến cho đại chí tuệ vĩnh viễn không xoay người cơ hội. Dạng này nội tình, tăng thêm khoảng thời gian này đến nay không ngừng mở rộng Phật quốc phạm vi. để tôn này bất hủ pháp thân cũng có được hợp đạo cấp độ chiến lực. Mặc dù xác thực thực lực còn đoán không được, nhưng đối phương không thể nghi ngờ là đã có được một tôn hợp đạo cấp độ phân thân. Thủ đoạn như vậy, giọt nước không lọt, vật tận kỳ dụng, không hổ là phản phệ đại trí tuệ Dương Hoàng. Chỉ là Dương Hoàng đã phân ra cái này 108 đạo ý thức thể, kia thực lực của bản thân hắn tự nhiên sẽ giảm một chút, nó có phải là lần nên thử trực tiếp giết nó bản thể. Ma hễ thủ la tại kiêng kỵ sau khi, còn truyền nhiễm ác suy nghĩ. Chương 684: Không hài lòng. Mặc kệ trong lòng đến tột cùng chuyện như thế nào ác độc ý nghĩ, Ma Hế Thủ La đều không thể tại lúc này đem nó hóa thành hành động. Đối phương bản thể cũng ở tại chỗ, xem thực lực cũng là cao thâm mặt chắc, Ma Hế Thủ La chính là có lại âm độc tâm tư, cũng không dám tại lúc này nổi lên. Cuối cùng, hắn lựa chọn cùng Phật Tấn bia đá tương đối, bốn địa bên kia một tòa bia đá. Ma. Và kia cùng đao ấn bia đá đồng dạng pha tạp bia đá bị Ma Hế Thủ La khí cơ tẩy đi duyên hoa. lộ ra như hắc diệu thạch bề ngoài, cùng tiên lịch chuyển vạn chữ ấn. Lần này giáp luân võ, nhưng thật có ý tựa, hiện tại đã đến trận 6 phương, tăng thêm trong hoàng thành nguyên ta hoàng, lại nhưng đã có 7 vị hợp đạo, coi như lịch đại giáp luân võ cộng lại, đều không có 7 vị hợp đạo xuất hiện qua đi. Thiên thần phong nhiều hứng thú nói, cũng không biết kia bá thương phải chăng cũng nhập hợp đạo. Bá thương lệnh Tiêu Long, lần trước giáp luân võ thiên hạ đệ nhất thường, một thân võ đạo phong cách bá đạo trực tiếp lại không mất cứu vãn, có thể sừng thế gian nhất tuyệt. chỉ bất quá thương đạo cường giả thưa thớt, chính là mấy lần kỳ trước cũng không có bao nhiêu người tham dự, lại Tiêu Long lần trước giáp luận võ ở bên trong lấy được cơ duyên, có lẽ không đủ sức cẩm cự hắn đột phá đến hợp đạo. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, tại thiên thần phong thoại âm rơi xuống thời khắc, thiên ngoại có đàng lòng chợt hiện, cứu Vãn bay múa, cuối cùng rơi vào thương ấn trên tấm bia đá, hiện ra lệnh Tiêu Long hình dáng. Vị này thiên hạ đệ nhất thương lâu giải tại phương nam không dập tắt lửa núi tu hành, nhưng quanh thân khí cơ lại là không hiện hỏa khí. Ngược lại có loại tự nhiên thần hợp cảm giác, trong lúc giơ tay nhấc chân, hình như có khí quyển hô ứng, phong vân tương tự. Lệnh Tiêu Long trầm mặc đứng ở trên tấm bia đá, hướng về các phương vừa chắp tay, liền trầm mặc không nói, có chút nhắm mắt dưỡng thần. Coi khí cơ, còn chưa tới hợp đạo chi cảnh, nhưng nó trên thân hình như có một cỗ không nhỏ lực lượng tiềm ẩn. Người này chi thực lực, đại khái tại luyện hư đỉnh phong cấp độ. Khoảng cách luyện hư thành thực còn kém một tuyến khoảng cách. Thần Dương đánh ra nói, cái này một tuyến chính là trời cùng đất chính lệnh. Nếu là hợp đạo võ giả không sử dụng lấy đạo vừa người, lệnh Tiêu Long còn có thể cùng nó qua mấy triệu, một khi xử suất, lệnh Tiêu Long thua không nghi ngờ. Đáng tiếc, hắn như luyện kiếm, có lẽ liền có thể đột phá. Thiên Thần Phong cảm thán nói. Chỉ là hắn lời nói này, vẫn mơ hồ chỉ hướng mình mục đích. Hắn nếu là luyện kiếm, 60 năm trước hắn liền đã chết ở chỗ này. Độc Cô Thiên Ý không khách khí chút nào nói, Luyện thương còn có thể sống được tranh một chuyến thiên hạ đệ nhất thương, luyện kiếm, đó chính là muốn chết. Độc Cô Thiên Ý lời nói trực tiếp mà bá đạo. Lấy tính tình của hắn, luyện đao thích hợp hơn. Chí ít so ngươi cái này láo cá tính tình càng thích hợp đao bá đạo. Đợi Thiên Mộ đao gỡ xuống ngươi thủ cấp lúc, ngươi liền biết được Thiên Mộ phải chăng bá đạo. Thiên thần phong phản chế dế ước. Lúc này, Huyền Vũ Thiên lên tiếng nói, nhàn thoại liền chứa có nhiều lời, mọi người tại đây bên trong, đa số đều là hợp đạo chi cảnh võ giả. Chúng ta tụ tập ở đây, luôn không khả năng quả nhiên là vì giáp luận võ. Vẫn là nhanh tiến vào chính đề đi. Đến luyện hư thành thực, lấy đạo vừa người cảnh giới. Người khác cảm ngộ đã là đối tự thân tác dụng không lớn, đây cũng là Huyền Cửu Thiên tại sao sau khi đột phá không tiếp tục tham gia giáp luận võ nguyên nhân. Lần này nhiều như vậy hợp đạo cảnh võ giả tụ tập ở đây, tự nhiên cũng sẽ không là đơn thuần vì luận võ. Bất quá, mọi thứ luôn luôn có ngoài dự liệu. Chỉ nghe Thiên Thần Phong kêu lên, chấm đã Thiên Mộ mặc dù không thể nào nghĩ tham dự luận võ, nhưng Thiên Mộ tọa hạ người lại là nghĩ ở chỗ này thử một lần phong mang. Theo lời của hắn, Thiên Vũ hội nhị đương gia Sở Thương Lan từ bên ngoài bay tới, mà lại Thiên Mộ đối các ngươi nói tới sự tình cũng không có hứng thú, lần này tới đây chỉ vì luận võ. Một phen để đang ngồi đám người có chút ghé mắt, càng làm cho độc cô thiên ý lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Thiên Tinh tận giao chỉ tiếp tục 3 tháng, 3 tháng này như quá khứ Liền muốn chí ít chờ một ngàn năm mới có thể chờ đợi đến lần tiếp theo thiên tinh tận giao, các ngươi coi là thật cam tâm sao. Độc cô Thiên Y nói, nếu là không tại thiên tinh tận giao kỳ hạn bên trong trạm trụ trời, vậy liền chỉ có lấy có thể chém rách sao trời lực lượng, mới có thể đem 5 cái trụ trời trừ bỏ. Lực lượng như vậy, mọi người tại đây bên trong có người có sao? Hay là, bọn hắn nghĩ đợi thêm một ngàn năm, phá hư trụ trời, hậu hoạn vô tận, cho dù là vì võ đạo, bần đạo cũng sẽ không làm cái này lựa chọn. Huyền Cửu Thiên 10 phần dứt khoát nói, bản tọa mặc dù tâm ngoan thủ lạn, nhưng bản tọa cũng là có điểm mấu chốt, Tần Dương theo sát phía sau, hôm nay thiên hạ có hơn phân nửa rơi xuống bản tọa trong tay, bản tọa cũng sẽ không tự uỷ trường thành. Lời này, liền không cần nhiều lời. Lời nói này, mọi người ở đây bên trong có một cái tính một cái, đều đối này thịt muối coi thường. Cho dù là Huyền Cửu Thiên, trên thực tế đều để đề phòng Tần Dương một tay, không dám đối nó tin hết. Dù là một mực gần cư tại không dập tắt lửa núi lệnh Tiêu Long, xuất quan đến nay cũng thăm dò được Tần Dương thanh danh, biết được người này là như thế nào tâm ngoan thủ lạn. Danh rơi cuối cùng, có lẽ có, nhưng tuyệt đối sẽ không áp đạo tự thân trên võ đạo. Xem ra, có ít người còn cất giấu che a." Ma Hế Thủ là thấp giọng cười nói. "Độc Cô Thiên Ý nghe vậy, cũng trong lòng biết không đến cuối cùng trước mắt, có ít người là không sẽ lộ ra mình chân chính mục đích." Dứt khoát nói, "Đã là như thế, liền đi đầu tiến hành giáp luận võ đi." chư vị chính dễ dàng nghĩ thêm đến, nghĩ rõ ràng mới quyết định. Hắn có chút vẫy gọi, số đạo lưu quang từ không trung rơi xuống, hiện ra mấy người thân hình. Thân mang đỏ chót phụ bảo, nhìn quanh ở giữa anh tư chắc chắc Vân Ngông Đế tuyển vương tiên chiếu, mặt lạnh tái nhợt, ôm kiếm đứng thiên tàn địa khuyết môn môn chủ Giang Lang, hai đồng chi thân, lại có bất phàm kiếm khí chứng kiếm giả. Chư chứng kiếm giả bởi vì thân thể nguyên nhân còn chưa đến luyện hư bên ngoài, còn lại cả hai vậy mà đều đã là luyện hư cấp độ võ giả. Thiên triếu bản thân chính là thần nông giáo cốc thần trưởng lao, thực lực cao thâm, đồng thời nghe nói còn phải thần nông giáo viêm đế thần khí, nàng có thể đi vào luyện hư, cái này có thể lý giải, giang lăng là như thế nào có thể phá vỡ mà vào luyện hư chi cảnh. Mà lại, vân mông đế quốc trừ hai người này bên ngoài, còn có thần sau chưa ra, người này hẳn trong bóng tối, lại có tính toán ứng gì. Thần Dương đánh giá hai người này, trong lòng sinh nghi. Cái này giữa hai người, có một cô quỷ quyệt khí tức cấu kết, khiến người không thể không hoài nghi bọn hắn mê tảng. Hai vị luyện hư cường giả, còn có một người, khoảng cách luyện hư cũng không xa, Vân Ngung Đế quốc thực lực coi là thật rất hùng hậu, a xem ra quý quốc Ngung Đế là ai, đã có kết luận. Tần Dương trong lòng suy nghi, ngoài mặt vẫn là nhạt cười ra tiếng, nhẹ nhàng phất tay, Thanh Đồng La bản chở đám người đáp xuống bia đá bên cạnh. Huyền chủ, Thanh Nguyệt, Thái Tố, Lam Nguyệt Phượng Hoàng, Bất Tử đạo nhân, tổng cộng 5 người. Trong đó, Huyền chủ đã tại ngày trước tấn thăng luyện hư. Thanh Nguyệt kỳ thực sớm hơn, tại lúc trước rời vào đại huyền trên đường liền có độ kiếp năm trắc, di chuyển sau khi hoàn thành càng là trực tiếp phá kiếp thành công, trở thành tần Dương Minh hữu bên trong cái thứ nhất đột phá. Về phần còn lại ba người, bọn hắn khoảng cách một bước kia cũng không xa, lần này là đến chứng kiến thức. Chương 685, cái thứ nhất xuất chiến. Thử Dương. Huyền Cửu Thiên khẽ mở môi đỏ, trên bầu trời sơn phong bên trong xuất hiện Tử Dương Thiên sư cái bóng. Hỏa La sát. Đại trí tuệ hóa thân vung tay lên, Hỏa La Sát lấy tiêu chuẩn anh hùng hạ xuống tư thế từ trên trời giáng xuống. Ngay cả có sử dụng kỳ hạn hỏa La Sát đều xuất mã, Tần Dương lần này xem như dùng tới tiền vô lớn. Chi như vậy, chính là là bởi vì lần này giáp luận võ cực kỳ đặc thù. Loại này đặc thù, bởi vì thiên tinh tận giao, bởi vì trụ trời, cũng bởi vì tụ tập ở chỗ này đám người. Tất cả hợp đạo võ giả tụ tập ở chỗ này, quyết định của bọn hắn đem sẽ ảnh hưởng thiên hạ thời cuộc, mà có thể hạ quyết định, tự nhiên là mạnh nhất vị kia. Nếu là độc cô thiên ý năng lực ép đám người, kia trừ bỏ trụ trời sự tình tự nhiên không ai phản đối, nếu là tần dương có thể trấn áp bầy địch, như vậy cũng có thể thuận tay đem người phản đối hoàn toàn giết sạch, dựa vào bản thân tâm ý chúa tể thế gian. Các phương hoặc là hữu tâm, hoặc là vô tâm, lựa chọn giáp luận võ làm cuối cùng quyết định thành bại phương thức, lấy thực lực đến luận ra ai làm chúa tể. Trong đó càng mâu chốt, tự nhiên là trụ trời phải chăng trừ bỏ. Hợp đạo làm sói, Luyện hư làm binh, ha ha, khi thật thú vị vị. Lại là hai đạo đạo lưu quang nhảy lên không mà đến, Đại Minh Tôn giáo giáo chủ Nam Cung Vân Dương, cùng với nhậm phó giáo chủ lóe sáng đang chàng. Kia phó giáo chủ mặc dù mang theo thiết diện, nhưng trải qua Tần Dương xem nhận, đã là biết được hắn chính là đã từng tiêu miện tọa hạ số 1 Mã Tử Thiên Quân không thể nghi ngờ. Trên người người này, thế nhưng là mang theo khiến Tần Dương vạn phần mơ ước lạc thư a. Tần Dương có chút liếc nhìn hai người này, tính toán khi nào hạ thủ. Tại hai người về sau, Tung Hành gia công tôn diễn cũng xuất hiện ở đây. chỉ là vẫn chưa phát giác có tiêu miên xuất hiện dấu hiệu. Ngay sau đó, kinh người thú giống phá không, một con toàn thân bốc cháy dị thú tại không trung chạy đạp trên bốc hỏa móng phi tốc đến. Đầu sư tử, sừng hiêu, mắt hổ, mai thân, vảy rồng, đuôi trâu, toàn thân bốc hỏa, hỏa kỳ lân. Tại cái này hỏa kỳ lân trên lưng, Quách thuần dương thân ảnh ánh ánh vào mọi người tại đây tầm mắt. Gặp đại biến mặc ra cự tử cuối cùng từ hai người biến thành một người, từ hắn kia lạnh lẽo cứng rắn khuôn mặt bên trong Người khác nhìn không ra hắn lúc này tâm tính như thế nào, nhưng kia kiếp người khí cơ lại là không giả được. Mặc gia chỉ qua lưu, rốt cuộc có chủ nhân chân chính. Thằng đến lúc này, Quách thuần dương mới xem như kế thừa Mặc gia cự tử chi vị, trở thành danh phù kỳ thực Mặc gia đệ nhất nhân. Phong vân các con kia hỏa kỳ lân, còn có cuối tại kế thừa chỉ qua lưu Quách thuần dương thiên thần phong hơi híp mắt lại, trong mắt vui vẻ chi sắc lại là thế nào đều không che giấu được. Để thiên mối nhìn xem, ngươi có năng lực gì đi. Về sau Bây giờ Phật Muôn Phản Đồ Vô Niệm cũng mang theo Bồ Đề cùng đến, hắn liền dừng ở Ma Hế Thủ La bên cạnh, cả người vô hỷ vô bi, tựa như tứ đại giai không, cả người khí cơ cùng Bồ Đề cùng giao hội tan một. Đến tận đây, trong thiên hạ luyện hư cơ hồ là đều đến nơi đây, cho dù là có chút còn chưa đến, cũng không nhiều. Bọn hắn cũng vô pháp ảnh hưởng đại cục. Những người này liền là đương kim trên đời ở vào đỉnh phong kia một nhóm nhỏ người, quyết định của bọn hắn đem ảnh hưởng toàn bộ thiên hạ. Đồng thời, theo giáp luận võ tiến hành, hẳn là còn có luyện hư cường giả sẽ gia nhập trong đó, chỉ ít kêu một mực mơ ước tố thiên chân chi huyết ti thiên vợ chồng liền sẽ không bỏ rơi. Cái này nên gần nhất mấy trăm năm qua đứng đầu nhất thịnh sự đi, luyện hư hợp đạo võ giả cơ bản hội tụ ở đây. Ba trăm mấy chục tuổi huyền cửu thiên cảm ứng đến từng đạo khí cơ, nói, nhưng cũng là cái này mấy trăm năm qua đại chiến kịch liệt nhất, lần này, không biết bao nhiêu người có thể còn sống trở về. Bên tháng sinh, kẻ bại chết, cho dù là hợp đạo võ giả, cũng không dám nói mình có thể tại ngang cấp trong lúc kịch chiến trạm đến là tôi, chớ nói chi là bọn hắn bản thân liền không có thu tay lại dự định. Luyện hư võ giả chiến bại, còn có thể bị bọn hắn phía sau hợp đạo võ giả cứu một cái mạng, hợp đạo võ giả liền khó. Hiện tại bởi vì trụ trời quan hệ, tất cả mọi người kỳ thật có thể chia làm hai phái, một phái chủ trương trạm tiên trụ, một phái chủ trương hộ trụ trời. Nhưng cụ thể người nào muốn trạm, người nào nghi hộ, vậy liền nói không rõ. Thần Dương cũng là lẩm bẩm, không nói khác. Liên nói cái kia nhập ma ma hế thủ la, hắn hiện tại nên chính là thực sự Trạm Thiên chủ phái. Nhưng tại ngoài sáng bên trên, hắn nhưng vẫn là Phật môn sứ mệnh người thừa kế, nhận một số người khác tín nhiệm. Lại nói Tần Dương cái này có điểm mấu chốt có lương tri người tốt, hắn mặc dù ghét người pháo hỏa, tẩy náo thiên hạ, nhưng hắn quả thật là một cái hộ trụ trời người tốt ta. Nhân tiên chi cảnh mặc dù mệnh ngắn, đỉnh phong nhân tiên trở xuống chỉ có 2-3 trăm năm thọ nguyên, dù là Tần Dương cái này kiêm tu luyện khí võ đạo cũng sống không quá 500. Nhưng nếu là tìm tới thể nội bệnh tình nguy kịch hai khiếu, thanh trừ thể nội u ám chí khí, kia Tần Dương liền có thể thọ nguyên tăng nhiều, số ngàn năm hoàn toàn không đáng kể. Ngàn năm mà thôi, Thần Dương hoàn toàn chờ được. Đồng thời ai biết lần tiếp theo Thiên Tinh tận giao tiến đến trước, Tần Dương sẽ có hay không có phá tinh chi lực, trực tiếp bằng sức một mình chặt đứt trụ trời đâu. Cho nên mọi người tại đây bên trong, Tần Dương là nhất không hoảng hốt cái kia. Cho nên ngày này trụ, nhất định phải bảo vệ. Cái này người tốt, Thần Dương khi định Đã người đến không sai biệt lắm, kia liền bắt đầu đi. Độc Cô Thiên Ý mắt thấy không có lại có những người khác xuất hiện, liền nói: "Lần này, ai nếu có thể đánh bại ta Vân Mông Đế Quốc ba người, cái này thiên hạ đệ nhất kiếm cơ duyên, nô liền nhường cho hắn sử dụng." Như là có người nghĩ tiến thêm một bước, vậy liền đánh bại Ngô, phải Ngô một thân kiếm ý còn có bộ phận công lực. Điều kiện tiên quyết là, Độc Cô Thiên Ý lộ ra một tia mang theo mong đợi tiểu dung, có người có thể làm được. Lần này tụ tập ở chỗ này hợp đạo võ giả bên trong, kiếm giả cũng là có, Độc Cô Thiên Ý cũng chờ mong có một cái đúng quy cách đối thủ, để cho mình trên kiếm đạo không đến mức quá mức tự mình. Bất quá, dạng này người coi là thật có sao? Như có người có thể đánh bại lão nhị, Thiên Mộ cũng có thể đem đao đạo thứ nhất cơ duyên tặng cho người, Thiên Thần Phong chắp tay nói, đương nhiên có chút thứ nhất người khiêu chiến ít, nhưng nếu là quả thật có người có thể thu hoạch được thứ nhất cơ duyên kia cũng là thiếu không được. Dù sao tại cái này Thiên Nhất Sơn bên trong, Nhưng còn có kỳ trước những võ giả khác còn sót lại. Kỳ trước người tham dự tán dật chiêu ý cùng chân khí, người thắng trận phải một bộ phận, Thiên Nhất Sơn phải một bộ phận khác. Mấy lần giáp luận võ về sau, cái này Thiên Nhất Sơn có thể nói là thiên hạ đệ nhất phúc địa, như khi thực sự có người có thể đi vào trong núi thu hoạch cơ duyên, kia là tuyệt đối sẽ không bạc đãi bất luận kẻ nào. Hai cái này ngược lại là tương đối lớn khí, trong lời nói hoàn toàn không đem cơ duyên coi là chuyện đáng kể, chính là Thiên Thần Phong lời nói tìm từ có chút không thích đáng. làm cho trong miệng hắn lão nhị gương mặt lạnh lùng, hoàn toàn không muốn nói chuyện. Lời của bọn hắn ngược lại là khiến luyện hư đám võ giả trong lòng ý động, từ cảm giác cuối cùng sẽ không đến không. Nhưng, ai nghĩ thứ một cái ra trận đâu? Mọi người đều là chờ mạc. Tại một đám trong chờ mạc, Vân Mông bên kia, Thiên Tàn Địa Khuyết môn môn chủ Giang Lăng, y mắng đi ra. Hắn muốn cái thứ nhất xuất chiến. Chương 686, tức nhuương tác dụng, tang thêm. Thiên Tàn Địa Khuyết môn môn chủ, các ngươi ai biết thực lực của hắn sao? Tần Dương hướng bên cạnh Thân Thanh Đồng bản quay bên trên đám người hỏi, "Giang Lang?" Lại tên Giang Lang nước chảy, đại hạ đã từng sát thủ đệ nhất nhân, ta không biết hắn thực lực cụ thể như thế nào, chỉ biết hắn dù nghe đồn thiện kiếm pháp, lại một mực lấy trưởng đối địch. Huyền chủ ngõm nhìn kia không nói một lời người, nói